Quy một chương 333, yêu thần tàn nghiệp. Chương 333, yêu thần tàn nghiệp. Đinh Khải vệ vẫy mắt liếc đối phương nói, tai ra lên mặt, đều biến thành bộ xương, còn bưng giá đỡ không thả, bất quá ngươi cũng xác thực không thể thả dưới, nếu không giá đỡ cũng bị mất, xương cốt cũng giải tán, các ngươi những này lao có đầu, cũng liền chỉ biết cậy vào điểm niên kỳ nói chuyện. Ta chờ đám các ngươi trở về, gần nhất xương cốt tạm giá, A Bảo đang cần xương cốt ăn đây. Ha ha, Thái Hạo, ngươi cũng chớ nên đắc ý quá sớm, người đến cuối cùng mới là bên thắng. Cái kia vong linh quỷ đế nói biến mất thân hình biến mất không còn tam tích. Đinh Khải cười nhạo nói, nói không lại, cũng đánh không lại, sớm làm chạy trở về nhà hoàn toàn chính xác có thể chữa chút mặt mũi, hiện tại thiên hạ sớm đã không còn là trước kia thiên hạ. Dứt lời, Đinh Khải nhìn về phía trên hư không nói, Đông Hoàng, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ngươi vậy mà trở nên như vậy điệu thấp, cái này, nhưng cùng thân phận của ngươi không tương xứng a. Đinh Khải lời nói một chỗ, kinh động mọi người tại đây, Chư thần nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía trên hư không, chẳng biết lúc nào, nơi đó xuất hiện một vệt ánh sáng điểm, theo Chư thần ánh mắt tụ vào, cái tia điểm sáng trở nên chói mắt vô cùng. Nho nhỏ điểm sáng cấp tốc lớn mạnh, biến thành một quả quân cầu hỏa hồng quang mang giống như mặt trời, yêu hoàng. Lần này, chư thần đều kinh hãi, tựa hồ đối với xuất hiện vị này ôm cực lớn cảnh giác. Đối với vị này, chư thần tựa hồ cũng có chút sợ hãi. Thái hậu, người vẫn là như cũ không có đổi. Thanh âm kia giống như lôi mình, mang theo một cỗ huy hoàng thiên uy, từ trên hư không rơi xuống. Chư thần chân kinh. Trên hư không một vòng mặt trời đỏ treo trên cao, trướng mắt kim quang chiếu rọi chư thiên vạn giới. Chư thần hào quang, tại đây mặt trời đỏ hào quang phía dưới cũng biến thành ảm đạm phai mờ. Ta, đông hoàng, thi, ở đây triệu hoán, ta các thần dân từ trong ngủ mê tỉnh dậy đi. Yêu hoàng thanh âm xuyên qua chư thiên vạn giới, xâm nhập kiểu u phía dưới, tựa hồ xúc động trong minh minh ý chí, tại cái kia kiểu u dưới nền đất, tựa hồ có đồ vật gì tùy theo thức tỉnh. Hoàng, hoàng, hoàng. Ngàn vạn loại thanh âm hòa vào nhau, nói tới cũng chỉ có một chữ, từng lần một đem tái diễn, nhưng lại thực sự không phải là chân chính thanh âm, mà là một cô rung động tâm linh ý chí, ở trong tim người ta vang lên. Không tốt, là vẫn lạc thượng cổ yêu thần. Một tiếng kinh hô vang lên, chư thần cùng nhau rút đi. Kiểu u phía dưới, từng đạo từng đạo hư ảnh từ trong hư vô chui ra ngoài, một cái kia cái bóng người tự động hội tụ thành trận tạo thành đội ngũ từ trong hư vô trở về mỗi người trên người đều tản ra khiếp người hung sát chi khí hội tụ vào một chỗ về sau nương tụ ra một cố quẩn quẩn hung sát chi khí xuyên qua cửu u những này yêu thần nhìn như linh hồn nhưng lại cùng linh hồn hoàn toàn khác biệt trên người bọn họ không có nửa điểm sinh linh nên coi linh tính cổ quái vô cùng từ trong hư vô trở về về sau không nhìn hoàng tuyển chi thủy trực tiếp từ hoàng tuyển hạ bên trên thổi qua gặp được từng cái một hạ thổ vị diện cũng như thường không nhìn những này vị diện không gian từ đó xuyên qua thần giết giết giết những này hư ảnh tại xuyên qua vị diện thế giới thời điểm phát hiện chư thần trong nháy mắt trở nên hung ác mà điên cuồng hướng về phía vị diện bên trong thấy chư thần đánh tới a từng tiếng kêu thảm từ hạ thổ vị diện bên trong truyền đến ra chư thần thần quang đại thịnh bao phủ tự thân có vị diện thế giới miễn cưỡng cản trở những yêu thần kia từ vị diện xuyên qua những này yêu thần toàn bộ từ trong hư vô trở về về sau nhưng tụ ra vô tận hung sát chi khí cho dù những hạ thổ kia vị diện hưu thần chỉ riêng bao phủ cũng ngăn cản không được những này hung sát chi khí tăng cấp thần quang chặn đường ngăn trở yêu thần đại quân bộ pháp bọn hắn nổi rồi giống giận hướng phía vô tận hạ thổ vị diện kích. thần quang tán loạn chư thần không khỏi kinh hãi cái kia vô số yêu thần đại quân xuyên qua hạ thổ vị diện tìm tới chư thần từ trên người bọn họ qua lại xuyên qua những này yêu thần qua lại không ngừng tại những cái kia tan tác chư thần trên người xuyên qua nhưng lại giống như căn bản tổn thương không được chư thần may may nhưng mà trong khoảnh khắc những này bị yêu thần xuyên qua chư thần giống như gặp được chuyện kinh khủng gì doa đến xoay người bỏ chạy cuối cùng càng là chạy chối chết nơi nào còn có nửa phần thần linh uy nghiêm đinh hải nhìn lấy một màn này cười nói nghĩ không ra những này kẻ đần thật đúng là tin ngươi chư thần kế ước tự vong về sau vẫn chờ ngươi phục sinh buồn cười bây giờ chỉ còn sót lại một chút tàn nhĩ, cho dù phục sinh cũng bất quá là cái xác không hồn, dù là chúng sinh, cũng không còn là lúc trước yêu thần. ta, đông hoàng, cùng các ngươi ký kết thần nước, đem các ngươi từ trong hư vô tỉnh lại, ta đem trở về huyền hoàng thiên địa, phục sinh chư khanh. đông hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. những yêu thần kia trở nên mừng rỡ như điên, bảy yêu ý chí thống nhất, trùng trùng điệp điệp tạo thành đội ngũ, hướng phía trên hư không mặt trời mà đi. trên đường đi chật đường, tất cả đều gặp phải bảy yêu phẫn nộ, chư thần đều không thể không nhượng bộ tránh đinh hải quay đầu hướng u hồn bốn người nói, các ngươi chấn thủ tốt mình, không được làm vậy dứt lời, đinh hải một bước phóng ra, từ u minh thế giới trôi ra, đặt chân kiểu u trong hư không, tại chọt khí trong thế giới bước chậm mà đi, quan sát bầy yêu từ hạ thổ vô hạn thế giới xuyên qua, chư thần bị trục xuất khỏi vị của mình mặt, không thể không tránh né bầy yêu mà thoát đi. đinh hải đứng tại bầy yêu cùng mặt trời mới mọc ở giữa nói, ta là quỷ đế đại tôn, mở hạ thổ u minh, sáng tạo u minh địa phủ, phân sinh từ âm dương, tôn tiên đạo luân hồi, các ngươi bất quá là tử linh tàn niệm, sớm đã tại trăm vạn năm trước đại chiến bên trong vẫn lạc, quy về hư vô, còn không mau mau tối lui. phục sinh, phục sinh, phục sinh. Những này yêu thần lưu lại ý niệm đơn giản đến chưa hoàn chỉnh linh trí, chỉ tuân theo khi còn sống lưu lại ý chí mà đi, đi trước đều là nói một chữ, bây giờ bị Đinh Khải chặn đường, những này yêu thần vậy mà nói ra phục sinh hai chữ này. Bầy yêu sau khi chết lưu lại ý chí, đó là người chết đối nhau với luyến, cái này ý chí chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục tồn tại căn bản, phục sinh liền là những này yêu thần ý niệm đại nguyện, hết thể ngăn cản bọn hắn phục sinh, đều sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Giết, giết, giết. Bây yêu tại thời khắc này triệt để phẫn nộ rồi, đánh về phía Đinh Khải cái kia vô số hư ảnh cho dù chư thần đều muốn nhượng bộ lui binh, mà đinh khải lại không mảy may sợ, sừng sững tại trong hư không tùy ý bầy yêu từ trên người chính mình xuyên qua, từng đạo từng đạo hư ảnh từ trên người xuyên qua, đinh khải trong ý thức liền xuất hiện từng đạo từng đạo ý niệm, những ý niệm này cuồng bạo mà hung tàn, điên cuồng ý niệm tràn ngập toàn bộ tâm linh, không ngừng hướng vào phía trong kéo dài lan tràn, muốn đem hết thể hủy diệt. cho dù đinh khải cũng có chút nhũ mày, thần xác trên mặt biến hóa không chừng, vốn là đã chặt đứt tất tình lục dục hắn, đã không có bất luận cái gì tình cảm tồn tại, giờ phút này cũng tựa hồ khôi phục vốn là tình cảm, các loại cảm xúc bay vọt đi lên. Giống rít lên một tiếng từ trên thân đinh Khải phát ra, cũng không biết đến cùng là cái gì quái vật gầm rú, thanh âm kia vừa ra, lập tức dọa đến Vây Công đinh Khải bầy yêu nhượng bộ lui binh. Chết, chết, chết. Vốn là không sợ trời không sợ đất yêu thần tàn niệm, cho dù chư thần cũng không dám trêu chọc, không thể không nhượng bộ lui binh, giờ phút này đinh Khải trên người tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật, để bầy yêu không khỏi kinh hãi. Bọn hắn trong miệng nhắc tới chết chữ, lại là đang sợ cái gì? Tựa hồ đinh Khải trên người có cái gì có thể khiến cái này yêu thần tàn niệm cũng chết đi. Cho dù đứng ngoài quan sát chư thần cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, mà ưu hồn bốn người càng là không biết xảy ra chuyện gì. Quy một chương 334, Thái Dương chi chiến. Chương 334, Thái Dương chi chiến. Trên hư không mặt trời mới mọc phát ra một tiếng kinh hô, Trúc Long, Thái Hạo, ngươi đây là đang cùng chúng sinh là địch, ngươi làm sao dám đem hắn phóng xuất?" Đinh Khải cười khẩy nói, "Ta làm sao lại không dám? Ngươi cũng dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn phục sinh những này vẫn là yêu thần, ta chỉ bất quá là mượn nhờ Chúc Long chi lực tới đối phó những này yêu thần tàn niệm mà thôi." thúy chi, vượt ngoại những vong linh quỷ đế kia làm được so với ta càng quá phận, bọn hắn cũng dám thiết hạ trúc long tế đàn, ta lại vì cái gì không dám? cái gì? yêu hoàng giận dữ, mà đứng ngoài quan sát chư thần lại không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là ẩn ẩn cảm giác trúc long tựa hồ là rất nguy hiểm đồ vật, bọn hắn căn bản chưa từng tận mắt nhìn thấy trúc long, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì. đinh hải tiện tay vung lên, trong hư không hiện ra thiên thần điện cùng thất tuyệt quan hai nơi trong tế đàn cảnh sắc, lúc trước đinh Khải nhìn thấy hết thảy đều hiện ra ở trong hư không, bọn hắn làm sao dám làm như thế, đơn giản hôn chướng. Yêu Hoàng giận dữ, ngược lại hướng về phía Đinh Khải nói: "Đây hết thảy đều là ngươi sai lầm, nếu không phải ngươi, cũng sẽ không có những chuyện này, chờ cô Vương trở về Huyền Hoàng, cái thứ nhất liền muốn tìm ngươi tính sổ sách." Đinh Khải cười nói: "Ta chờ đây đâu, năm đó ta ngăn cản ngươi trở về nhiều lần như vậy, chúng ta ân oán đã sớm là không chết không thôi kết quả, không quan tâm nhiều chuyện như vậy. Dù sao chúng ta Nga ân oán cũng không nhỏ, có ta ở đây nơi này, những này yêu thần tàn niệm là đừng nghĩ rời đi cừu đu, muốn đánh cũng nhanh chút đánh đi, ta cũng đừng ngủ chậm chế cô phu. Côn vọng. Yêu Hoàng gầm lên giận dữ, trong hư không cái kia mặt trời đỏ lập tức tách ra hào quang chói sáng. Cựu ưu thế giới bị quang mang này chiếu sáng giống như như mặt trời giữa trưa, cực nóng quang mang tử hư không phát ra, chư thần nhao nhao lấy thần lực bảo vệ tự thân, đem quang mang ngăn tại bên ngoài cơ thể. Nhật mang a, có vẻ như một chiêu này ta cũng biết nói. Đinh Hải cảm thụ được bên người Thái Dương Kim quang ba phủ, quang mang kia giống như lông châu trầm, không ngừng hướng phía trong thân thể đâm vào đi. Những này Nhật mang Kim quang từ toàn thân lỗ chân lông chui vào, giống như linh xả, theo thân thể du tẩu, những nơi đi qua không chỗ ngăn cản, những này Nhật mang du thẳng đến thần hồn mà đi. Đinh Hải trên người đồng dạng Kim quang nở rộ. Ánh sáng đun hỏa cùng yêu hoàng nhật mang không có sai biệt, bất quá cả hai một cái là mặt trời mới mọc ấm áp đun hỏa, một cái như là giữa trưa mặt trời cùng bạo mà cực nóng. Trên người Thái Dương Kim Quang vừa ra chui vào trong thân thể những ngày kia mang đều bị tiêu trừ, đồng dạng đều là Thái Dương lực lượng, thoáng nhìn tựa hồ tám lạng được cân, ai cũng không làm gì lay. Trong hư không Thái Dương dần dần lớn mạnh, vốn là mâm tròn lớn nhỏ, dần dần trưởng thành đến to bằng cái thớt, mà quang mang cũng theo đó mạnh lên. Đinh Hải trên người Thái Dương Kim Quang tùy theo tăng cường, mơ hồ trong đó bên cạnh hắn giống như xuất hiện một vòng thiên luân hư ảnh, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Đông Hoàng tất cả mọi người tu chính là Thái Dương chi lực, lúc trước ta có thể từ trong tay ngươi chiếm lấy Thái Dương quyền hành, tu thành Thái Dương chân hỏa, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi Thái Dương chân hỏa không làm gì ta được, đổi chiêu đi, tiếp tục như vậy chơi tiếp tục, lãng phí không chỉ là thời gian của ngươi, cũng là thời gian của ta. Đinh Khải bên người Thiên Luân dần dần rõ ràng. Thái Hạo, ngươi chỗ chấp trưởng Thái Dương quyền hành bất quá là ra lông mà thôi, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, Thái Dương chân chính lực lượng là cái gì? Yêu Hoàng nói, cái kia mặt trời đã trưởng thành đến gần trượng lớn nhỏ, hơn nữa lớn mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này diễn biến Thái Dương Tựa hồ có biến thành chân chính Thái Dương xu thế, mặt trời quang mang, thậm chí ảnh hưởng tới Cửu U quy tắc. Tại đây Cửu U thế giới, vốn là hạ thổ phía dưới, thuộc về âm một mặt, Thái Dương lực lượng thuộc về dương một mặt, âm dương đối lập, Đông Hoàng Thái Dương chi lực bộc phát, Thái Dương quang mang bóp méo Cửu U quy tắc, để Cửu U thế giới đều phát sinh cải biến. Từng nóng quang mang chủ yếu tập trung nhằm vào Đinh Khải, theo cái kia hư không Thái Dương không ngừng trưởng thành, quang mang càng ngày càng mạnh, mơ hồ trong đó, không gian cũng bắt đầu vặn méo. Đinh Hải nhìn lấy bốn phía cười nói, Thái Dương chân hỏa, mặc dù ngươi đem ngọn lửa này, lực lượng thôi diễn đến càng tiến một bước, cũng bất quá như thế. Đã ngươi muốn theo ta so đấu Thái Dương chi lực, vậy ta liền phụng buổi tốt, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Thái Dương chi lực. Vánh một tiếng bạo hưởng, Đinh Khải quanh thân thiên luân từ hư hóa thực, hắn tự thân dung nhập thiên luân bên trong, biến thành một quả mặt trời nhỏ. Vô tận quang mang từ mặt trời nhỏ bên trên tỏa ra, không thể so với yêu hoàng Thái Dương quang mang yếu, mà cả hai khác biệt duy nhất chính là, yêu hoàng Thái Dương thả ra là Thái Dương chân hỏa cùng nhật mang chi lực, mà Đinh Khải mặt trời nhỏ liền thuần túy chỉ là quang mang. Vẹn vẹn chỉ là quang mang, bình thường ánh sáng, cùng tinh không trung hàng tình quang mang. Mà mặt trời nhỏ tất cả lực lượng đều nội liễm ngưng tụ đến bản thân phía trên, cái kia bảng bạc lực lượng tại mặt trời nhỏ bên trên phù phát, tất cả lực lượng nhưng lại sẽ không tiết ra ngoài. Mặt trời là cái gì? Huyền Hoàng Thiên Địa chúng sinh nhận biết cũng chính là một cái hỏa cầu thật lớn, lợi hại một điểm, cái kia chính là một đoàn năng lượng, vô tận Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành, bọn hắn căn bản sẽ không từ khoa học góc độ đi phân tích giải thích, cũng không cần dùng khoa học, bởi vì đây là đạo pháp hiện thế thế giới. Mà Đinh Khải đối Thái Dương nhận biết lại là kết hợp hai thế giới lý luận đi phân tích giải thích, hắn chỗ nhận biết Thái Dương liền là hành tinh, vụ nổ hạt nhân lực lượng kết hợp nguyên khí diễn biến mà sinh. Thái Dương Quang mang bên trong ẩn chứa ánh sáng cùng nhật, cũng có Thái Dương chân hóa lực lượng, mà hằng tinh không chỉ là ánh sáng cùng nhật, nó bản thân còn ẩn chứa vụ nổ hạt nhân lực lượng, còn có lực hút. Dầm dầm dầm mặt trời nhỏ bên trên không ngừng bạo tạc, năng lượng kinh khủng tại mặt trời nhỏ bên trên ngưng tụ, Đinh Khải mô phỏng hằng tinh diễn biến mặt trời nhỏ, cô bị vụ nổ hạt nhân lực lượng, đồng dạng còn có sao trời vốn nên có lực hút. Ầm ầm mặt trời nhỏ bỗng nhiên bộc phát, bên trong năng lượng trong nháy mắt quét tán mở đi ra, giống như siêu tân tinh bộc phát, sức mạnh không gì sánh nổi quét sạch tứ phương, vặn vẹo thiên địa quy tắc cùng thời không, nuốt hết một mảnh, Cửu Vũ Không Gian, Cửu Vũ Hạ Tổ Trọc Khí bức lên. Cựu vũ thế giới đều tùy theo chấn động. Mặt trời nhỏ bộc phát lực lượng quét sạch tứ phương, dẫn đầu phóng tới những cái kia bồi hồi ở hư không yêu thần tàn niệm. Lực lượng kinh khủng cuốn tới, bầy yêu chạy trối chết, hủy diệt nguy hiểm cho dưới, để bọn hắn chạy đến phụ cận hạ thổ vị diện tránh né. Lực lượng của chư thần cũng ngăn cản không được chạy trối chết yêu thần, bị bọn hắn chui vào những cái kia vị diện. Mà bầy yêu chạy trối chết tốc độ, nơi nào so ra mà vượt mặt trời nhỏ bộc phát tốc độ, vô tận lực lượng quần quật cuốn tới, mấy vạn yêu thần niệm chạy trốn không kịp, bị mặt trời nhỏ bộc phát sóng năng lượng khủng, tại cùng bạo thái dương chân hòa dưới, tan thành mấy khói. Những này yêu thần tàn nghiệm mặc dù vốn chính là yêu thần lưu lại một điểm ý chí biến thành bị Thái Dương chân hỏa quét sạch về sau liền triệt để chốt vùi sẽ không bao giờ lại có một tơ một hào bảo tồn bọn hắn cũng triệt để trở về hư vô mặt trời nhỏ bộc phát tới cũng nhanh đi cũng nhanh chờ đến mặt trời nhỏ bộc phát về sau trong khoảnh khắc, cái kia mặt trời nhỏ khuyết trương trăm ngàn vạn lần giống như chân thật tinh cầu năng lượng bộc phát về sau cái này mặt trời nhỏ nội bộ đống nhiên sinh ra biến hóa khổ lồ lực hút tác dụng dưới mặt trời nhỏ cấp tốc độ sụp bên trong hãm chính những hàng tinh diễn biến quá trình mặt trời nhỏ sụp đổ giống như lô đen sinh ra không gì so sánh nổi hấp lực, đem bộ phát ra đi lực lượng cấp tốc thu hồi, hút vào mặt trời nhỏ bên trong. Quy một chương 335, thần vị chi tranh. Chương 335, thần vị chi tranh. Trong chấp lát này, Đinh hải biến thành mặt trời nhỏ đã mất đi qua mang, trở nên một mảnh đen vịt, bốn phía hết thảy đều bị hút vào trong đó, giống như biến thành lỗ đen, cái kia kinh khủng hấp lực cùng lực lượng của bạo, để chư thần cũng vì đó động dung. Âm ầm mặt trời nhỏ sụp đổ sinh ra năng lượng khổng lồ, cũng không biết hấp thụ bao nhiêu thứ về sau, mặt trời nhỏ rốt cục khôi phục bình thường, hóa thành hơn một triệu hỏa cầu, lại lần nữa tách ra vô tận quang minh. Trải qua một lần bộ phát sụp đổ về sau, mặt trời nhỏ quang mang cũng càng mạnh gấp trăm lần, nội bộ chứa đựng năng lượng cũng lớn mạnh gấp trăm ngàn lần không thôi. Âm ầm mặt trời nhỏ nội bộ vẫn như cũ còn tại bạo tạc, giống như đạn hạt nhân thời khắc không ngừng bộc phát, bộ phát thời điểm sinh ra vô tận năng lượng đều tích lũy tại mặt trời nhỏ bên trên, nửa điểm không tiết ra ngoài. Chờ đến tích lũy đến không sai biệt lắm, lại lần nữa bắt đầu một vòng mới siêu tân tinh bộc phát, sau đó lại sụp đổ. Mỗi một lần mặt trời nhỏ bộc phát sụp đổ, như thế diễn biến quá trình bên trong, cái kia nguy lực bố ảnh hưởng cựu vũ thế giới thậm chí để phụ cận hạ thổ vị diện đều chấn động, những hạ thổ thế giới kia nội bộ, giống như thiên băng địa liệt, tận thế thay hoạ không ngừng. như thế năm lần về sau, đinh hải mặt trời nhỏ đã trưởng thành đến vạn trượng chi cự, hỏa cầu thật lớn lơ lửng tại cửu u trong hư không, hỏa cầu kia bên trên năng lượng nội liễm, bản thân sinh ra khổng lồ hấp lực, năng kéo trong hư không hết thể vật chất cùng năng lượng hướng phía mặt trời nhỏ hội tụ. hạ thổ vị diện chư thần sớm đã không có rảnh lại đứng ngoài quan sát quan chiến, bởi vì mặt trời nhỏ nguyên nhân, hạ thổ vị diện nhận chấn động. U thế giới trọc khí quần cuộn, càng là ảnh hưởng từng cái vị diện. Cho dù U Minh thế giới đều chấn động không thôi. Nếu không có tứ phương quỷ đế sớm đã được mệnh lệnh chấn thủ U Minh, chỉ sợ U Minh cũng sẽ cùng cái khác hạ thổ vị diện. Ngoại trừ mặt trời nhỏ ảnh hưởng bên ngoài, bởi vì Đinh Khải gây nên, làm cho yêu thần tàn niệm chạy trốn, trốn từng cái vị diện bên trong, cũng làm cho chư thần nhức đầu không thôi. Nhà mình đều bận bịu không ngừng, tự nhiên cũng không dành xen vào nữa cái khác. Mà trưởng thành đến trình độ này, mặt trời nhỏ chậm rãi bay lên, hướng phía trên hư không, yêu hoàng biến thành thái dương tới gần. Trong U Minh, tứ phương quỷ đế bản tôn tọa Trấn tứ phương, chấp trưởng nhà mình bị vực Trấn áp U Minh từ phương, chính giữa có địa phủ trấn áp, U Minh cũng là tạm thời an ổn. Bốn vị quỷ đế phân thân lưu tại luân hồi điện bên trong, quan sát cửu u hư không động tĩnh. Mặt trời nhỏ lần thứ sáu bộc phát về sau, La phủ quỷ đế thở dài, nghĩ không ra lực lượng của bọn hắn vậy mà kinh khủng như vậy, đây mới là thần chỉ lực lượng a. Cựu linh quỷ mẫu nghi ngờ nói, Đại tôn bây giờ bất quá là phạm nhân chi thân, tại sao có thể có thực lực như vậy? Cho dù là triệu hoán lực lượng, cũng không nên có mạnh như vậy a. Thi U nói, Hôn nguyên châu là Hôn nguyên châu lực lượng, các ngươi chớ quên, lúc trước Đại tôn thế nhưng là mượn dùng Hôn nguyên châu, liền có được thần chỉ lực lượng. U hồn cười khẩy nói, cũng chỉ có các ngươi mới có thể như thế nông cạn cho rằng, chẳng lẽ các ngươi còn không có xem hiểu a? Bọn hắn đây là thần cách chi tranh, quyền hành chi chiến, các ngươi cho rằng vẹn vẹn chỉ là hắn phạm nhân một mặt tại tác chiến a? Thần vị chi tranh, ba người lại nhìn về phía hư không, bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy cũng liền giải thích thông. Thì ra là thế, chẳng trách ta còn cảm thấy kỳ quái, đại tôn thực lực làm sao có thể kinh khủng như vậy? Nguyên lai like đây là thần vị chi tranh. Ba người thấy rõ về sau, tự nhiên cũng liền không có nghi hoặc. Thần vị chi tranh, vậy dĩ nhiên là quan hệ thần tính một mặt, tình huống như vậy dưới. Chấp trưởng lực lượng thần tính một mặt, tất nhiên cũng sẽ xuất thủ. Kể từ đó, Đinh Khải có thể phát huy ra thực lực như vậy, vậy cũng không quá đáng. Mặt trời nhỏ lần thứ bảy buộc phát về sau, đã sắp muốn đạt tới yêu hoàng hiển hóa thái dương độ cao, mà tới được lúc này, yêu hoàng bên kia nhưng thật giống như không có cái gì động tĩnh, tựa hồ vẫn luôn là đang nhìn Đinh Khải hành động. Mặt trời nhỏ trở về hình dáng ban đầu về sau, trên hư không, hai lượng thái dương tách ra hào quang chói sáng, lẫn nhau tranh nhau phát sáng, tựa hồ muốn vượt trên đối phương. Đến giờ phút này, cho dù hạ thổ vị diện chư thần cũng hiểu biết, đây là Đinh Khải cùng yêu hoàng tại tiến hành quyền hành chi tranh, thần vị chi chiến. Thần vị chi chiến, quyền hành chi tranh, nguyên lai so không phải thế lực, ngược lại là lẫn nhau đối thần vị thần chức năng lực trưởng khống, đến quyết định thắng bại. Ú hồn nhìn lấy Cửu Vũ hư không bên trên hai lượt mặt trời đỏ tranh đấu, hình như có sở ngộ. La phủ quỷ đế nói, không đúng, là quyền hành thần chức so sánh, ta rốt cuộc hiểu rõ, thần giữ đạo đồng, đây là đạo chi tranh, cũng là đạo lựa chọn. La phủ quỷ đế hiểu đấu, mà ba người khác lại hình như có sở ngộ, còn tại trầm ngâm suy nghĩ, tựa hồ còn chưa thấy rõ ràng. Yêu hoàng cùng đại tôn đều tu chính là Thái Dương chi lực, bầu trời không có hai mặt trời, thần vị chỉ có một tôn. Lúc trước yêu hoàng là thần mặt trời Đông Hoàng đế quân, độc chiếm Đại Nhật thần vị, mà Đại Tôn mới xuất hiện. Lúc ấy yêu Hoàng đã rút đi vương ngoại, Đại Tôn tại Huyền Hoàng Cựu Châu tu thành Đại Nhật như lai pháp thân, chiếm cư ưu thế, mượn thiên thời địa lợi nhân hòa tam tài, chiếm lấy Đại Nhật tôn vị. Thế nhưng thần mặt trời chưa chết, bọn hắn chấp trưởng Đại Nhật quyền hành lại có chỗ khác biệt, lẫn nhau đều có cộng đồng chỗ, quyền hành trung điệp, bọn hắn tranh đoạt chính là cái kia cộng đồng thần chức quyền hành, nhìn chính là ai thần chức quyền hành càng tới gần tại nói, ai mới có thể chấp trưởng đạo này. Tựa như chúng ta tứ phương quỷ đế, La phủ quỷ đế nói xong lời cuối cùng. Thâm ý sâu sắc nhìn về phía ba người nói, chúng ta bốn người quyền hành chức trách trùng điệp chỗ không ít, mặc dù chấp trưởng tứ phương đều có thiên về, nhưng cũng đều là từ quỷ đế đại tôn quyền hành bên trong tách rời mà ra. Nếu như giữa chúng ta thần vị tranh đoạt, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? La phủ quỷ đế tiểu nói này, hữu hồn ba người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng hiểu được, cái này thần vị chi tranh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần vị đối ứng đại đạo, thần giữ đạo đồng, cùng đạo tương hợp, ai có thể tới gần tại nói, càng dán vào đại đạo, thậm chí bản thân liền hóa đạo, người nào liền có thể trước một bước chấp trưởng đại đạo, đoạn tuyệt người khác con đường, thần vị chi tranh cũng chính là tranh cái này cùng đạo tương hợp xem ai có thể chiếm trước tiên cơ, ai có thể đến đại đạo công nhận. xem ra bọn hắn cái này tranh đấu đoán trường 80-100 năm cũng sẽ không có kết quả. nhìn qua trong hư không tranh đấu, cửu linh quỷ mẫu khẽ lắc đầu. thân vị chi tranh cũng không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn dông dài. thì ưu nhìn về phía cửu ưu phía dưới, thần mục trung quanh, tìm kiếm lấy cái gì? ưu hối hỏi, người đang tìm cái gì? thì ưu cao mày nói, ta đang tìm cương thi vương tướng thần cùng ba cái kia thì ma. các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? la phủ quỷ đế hình như có sở nỗ cười nói, đại tôn gây nên tất nhiên có sắp xếp, hắn đã không có phân phó, việc này chúng ta cũng không cần quá nhiều. Tu hồn cũng gật đầu ứng hòa nói, nói không sai, bốn tên kia vừa rồi giống như bị luân hồi trấn áp, không biết đại tôn đem ném đến nơi nào, đã đại tôn tự có an bài, chúng ta cũng không cần ngủ quan tâm." Tiểu Linh Quỷ Mẫu cười nói, "Xem ra, ta ngược lại thật ra đa tâm, đại tôn sớm có đơn trước, đều đã sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta liền đợi đến xem cuộc vui tốt." Vành đinh Khải biến thành mặt trời nhỏ lần thứ 9 bộc phát, đồng thời cũng tới lên tới cùng yêu hoàng thái dương ngang nhau độ cao. Nhị Nhật Chinh Huy, tại mặt trời nhỏ bộc phát mắt, mặt trời nhỏ quang mang triệt để vượt trên yêu hoàng thái dương quang mang, bộc phát mặt trời nhỏ nhanh chóng trướng, đem yêu hoàng thái dương thôn đi vào. Sau đó cấp tốc sụp đổ, biến thành một khỏa cùng sao trời không xê xích bao nhiêu thái dương, treo trên cao tại cửu u trên hư không. Quy một chương 336, hối hận. Chương 336, hối hận. Phân ra thắng bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người các loại lớn hai mắt nhìn về phía trên hư không hàng tinh to lớn, trong lòng mọi người đều có đồng dạng nghi hoặc, chỉ là không biết đến cùng ai thắng ai thua. Thắng hay là thua? Luân hồi điện bên trong, bốn người tất cả đều nghi ngờ, mặc dù mặt ngoài tình huống là đinh khải giống như chiếm thượng phong, nhưng thần vị chi tranh nhìn cũng không phải cái này, hơn nữa quyền hành thần cách tranh đấu ven trên hư không thái dương bỗng nhiên bộc phát năng lượng khổng lồ đảo loạn cửu u hạ thổ chư thiên vị mặt chấn động cửu u phía dưới chọc khí cuồn cuộn hư không chôn vùi cho dù u minh địa phủ đều chấn động không thôi hạ thổ âm thế bên trong đất dung núi chuyển cũng may cái kia bạo động tới cũng nhanh đi cũng nhanh qua trong giây lát hết thể liền khôi phục lại bình tĩnh cửu u hư không khắp nơi đều là vết nước cương phong lôi hỏa tứ ngược đinh Khải hóa thành một vệt ánh sáng trở lại luân hồi điện bên trong u minh mau tới trước dò hỏi tình huống như thế nào la phủ quỷ đế ba người cũng ánh mắt mong chờ nhìn về phía đinh hải. Đinh Khải nhìn về phía Cửu hư không cười nói: "Bản tọa tại Huyền Hoàng Cửu Châu chờ ngươi trở về." Cái này không giải thích được một câu, để tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, Cửu Vũ trên hư không, hết thảy đều đã khôi phục lại vốn là bộ dáng, cái kia hư không vết nứt nhanh chóng tiêu tán, những yêu thần kia tàn niệm từ từng cái vị diện bên trong sung ra, sau đó chui vào những cái kia vết nứt biến mất không còn tam thích. Nhưng Đinh Khải lại đối với cái này chẳng hỏi han, cùng lúc trước gây nên một trời một vực, căn bản không đi ngăn cản, ngược lại tùy ý bọn hắn rời đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái nghi vấn này không chỉ là Tứ Phương Quỷ Đế nghi ngờ trong lòng đồng dạng cũng là chư thần nghĩ hoặc, bọn hắn đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho Đinh Khải trong nháy mắt liền từ bỏ lập trường của mình mặc cho những yêu thần kia thoát đi ra tiểu u. Đinh Khải đưa tay một vòng, luân hồi vòng xoáy biến mất, khôi phục thành bình thường vách tường, hết thảy đều khôi phục lại vốn là bộ dáng. Đại tôn, Thi U vừa mới mở miệng, Đinh Khải liền đưa tay đánh gậy phía sau hắn, xoay người lại, không cần hỏi nhiều, việc này các ngươi không cần biết. Đinh Khải nhàn nhạt nhìn Thi U một chút, thượng vị giả khí thế triển lộ, không giận tự uy, để Thi U quả quyết ý miệng, cái gì cũng không nhiều hỏi. U nói, tướng thần đâu? Đinh Khải nhìn u hồn một chút, cái kia cường thế khí diễm vượt trên đến, u hồn biến sắc, cũng gấp bận biểu túi lầu xuống. Chú ý tới Đinh Khải trên người khí thế không giảm, bảy đế đại tôn giá đỡ đều bưng lên tới, bốn người cũng minh bạch đây không phải lúc nói chuyện. Đinh Khải ngẩng đầu mà bước đi đến vị trí đầu não chỗ ngồi ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn lấy toàn bộ đại điện. Giờ khắc này thận trọng đám người thoáng dò xét một phen Đinh Khải, lập tức lộ ra vẻ trợn hiểu, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chính và Táo nguy đứng trong điện. Đinh Khải chậm rãi mở miệng nói, Minh Địa Phủ không thể lại như vậy tầm thường vô vi. Các ngươi tứ phương quỷ đế đã chấp trưởng tứ phương quỷ vực, hiện tại liền có thể lấy tay điều binh chuẩn bị chiến đấu. Nói, Đinh Khải dừng một chút, thân ý sâu sắc nhìn về phía trừ U Hồn bên ngoài cái khác ba vị quỷ đế nói, các ngươi nguyên bản quỷ vực, bản tọa nhưng đồng ý các ngươi dung nhập tứ phương quỷ vực, thủ hạ binh tướng nhất định phải nhập U Minh quỷ sách. Cần tuân dụ lệnh. Ba người không người tiếp lệnh. Đinh Khải lại nhìn về phía U Hồn nói, dưới tay ngươi những người kia đều cho ta điều đến U Minh địa phủ đến, phương Tây quỷ vực là ngươi căn cơ, ngươi nếu không muốn cái này thần vị, ta có thể thu hồi. Đại tôn dạy phải, ta sẽ phái người quản lý tốt phương Tây quỷ vực. U Hồn cúi núm đáp ứng. Đinh Khải nói, chiến sự tương khởi, bản tọa cũng sẽ mau chóng trở về. Các ngươi tận tâm, bốn người đáp ứng về sau. Đinh Hải trên người một vệ thần quang vọt lên, trong nháy mắt xuyên qua U Minh công trùng, biến mất không còn tâm tích. Đinh Hải khí thế trên người cũng theo đó tiêu tán, tựa ở trên ghế ngồi một tay chống đỡ đầu, nhắm mắt lại nói, tất cả giải tán đi. Đám người hồ nghi nhìn một chút, riêng phần mình rời đi, về phần rời đi về sau tự mình thương lượng cái gì, vậy liền không được biết rồi. Luân hồi điện yên tĩnh im mắng, Đinh Hải bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi trả lại làm cái gì? Ngươi cầm lại tất cả thần tính rồi. U hồn thanh âm trong điện vang lên. Nàng chẳng biết lúc nào lại trở về, hơn nữa lần này vẫn là bản tôn đích thân tới. Đinh Khải mở hai mắt ra, một mặt vẻ mệt mỏi nói, ta thật muốn không muốn phần này ký ức, chính như ta lúc đầu phong ấn ký ức lúc suy nghĩ, cầm lại ký ức về sau, ta cũng sẽ hối hận. U Hồ nói, xem ra cái kia phần ký ức gánh chịu đồ vật, đích thật là đại phiền toi a. Nhìn lấy Đinh Khải trên mặt thần sắc, vậy mà không còn như dị vãng như vậy, ngược lại đa sầu đa cảm, tựa hồ khôi phục tình cảm, người cũng thay đổi rất nhiều. Bởi vì không có tình cảm, cho nên không sợ hãi, không có hỉ nộ ai ố, không có thăng trầm nỗi khổ, chỉ có lý tính tồn tại, cho dù có thể mô phỏng ra tình cảm nhưng lại cũng không phải là tâm linh phát ra, xuất phát từ chân tâm, tự nhiên cũng ít đi cái kia một phần thần sắc cũng sẽ không để ý, mà cầm lại ký ức về sau, Đinh Khải tựa hồ cũng khôi phục bộ phận tình cảm, người cũng biến thành đa sầu đa cảm, tựa hồ bởi vì sự kiện kia mà nhức đầu, đổi lại di vãng, cho dù lại phiền thoái, hắn cũng sẽ không có loại này xuất phát từ chân tâm tình cảm phát ra, có thể nói không có tình cảm liền sẽ không ảnh hưởng tâm linh, bây giờ lại là tâm linh đều chịu ảnh hưởng, người không quay về, Đinh Khải nói, đã ngươi đều biết tình huống, cũng không cần phải hỏi nhiều nữa đi, Ú hồn cười nói. Ta còn có một cái nghi vấn, đã ngươi đã cầm lại ký ức, thần tính cũng thu hồi, vì cái gì không trở về?" Đinh Khải thở dài, nhìn về phía không trung nói, bởi vì có người ngăn cản ta trở về, thần tính của ta bị phong ấn trấn áp. U Hồn Kinh Hai muốn tuyệt, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, làm sao có thể? Ngươi không phải đều triệu hồi ra thần tính đến sao, vừa rồi cũng làm đến, hơn nữa trong tiên hạ này, ai có thể đưa ngươi thần tính phong ấn trấn áp?" Đinh Khải cười khổ nói, hơn 2000 năm trước, ta lần thứ nhất phạt tiên, một lần kia ta vẫn lạc cũng là bởi vì phạt tiên thất bại, thần tính bị bóc ra phong ấn, sau đó hai lần phạt tiên có thể nói mục đích của ta cũng là vì giải cứu thần tính. U hồn vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như ngươi năm đó thần tính bị phong ấn, như vậy cái khác thần tính, không đúng, thần tính hôn nguyên như một, chẳng phải là nói theo sau hai lần phá tiên, ngươi cũng là bị bóc ra thần tính phong ấn. vậy ngươi lại thế nào triệu hoán đi ra? Đinh Khải nói, thần tính bị bóc ra phong ấn, nhưng là thần linh lực lượng là thần lực, thần lực của ta cùng thần tính đi theo, thần tính bị phong ấn ở thần mộ trong, thần lực cũng liền đã mất đi chủ nhân, rời rạc bên ngoài. Tam vị nhất thể, ta triệu hoán đến, vẻn vẹn chỉ là thần tính hóa thân, kết hợp thần lực hàng lâm, nhất định phải do ta vì gánh chịu. Cầm lại ký ức, được biết tự thân vấn đề, Đinh Khải cũng là như đầu, vốn tưởng rằng cực kỳ hoàn chỉnh thần tính, đem người tính con gót, liền có thể trở về, lại không nghĩ cuối cùng còn sẽ tới một cái 180 độ bước mặt lớn. Nghĩ không ra, phạt thiên chi tranh, đại giới đã vậy còn quá lớn. Đây chẳng phải là nói, chúng ta không có phần thắng. U Hồn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trắng bệnh, lại là nghĩ tới bây giờ tình huống, vốn tưởng rằng còn có mấy phần hy vọng, hiện nay lại không nghĩ hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Đinh hải có ý riêng nói, thế nào, gặp sự tình không đúng, ngươi không phải là muốn hối hận đi. U Hồn cả giận, đến lúc nào rồi Ngươi còn có tâm tư nói những này, ngươi cho rằng ta sẽ lâm trận phản chiến không thành. Quy một chương 337, sớm dạng này không phải tốt. Chương 337, sớm dạng này không phải tốt. Đinh Khải cười khẩy nói, mục tiêu của ngươi bất quá là long tộc, ta không đáng tin, tổng còn có người tin vậy, tỉ như lúc trước cùng ta giao thủ cái vị kia. Nói đến đây chút, Đinh Khải nhưng cũng không phải bắn tên không đích, đừng nhìn u hồn đã bị thần nước trói buộc, thế nhưng là cái này thần nước cũng không phải vào năng, luôn có trăm ngàn loại phương thức có thể lách qua. Hơn nữa chủ yếu nhất vấn đề chính là u hồn người này lớn nhất chấp nhiệm tại Thượng cổ Long tộc, ai muốn giúp nàng làm thành việc này, nàng cái gì đều nguyện ý nỗ lực. Mà không khéo chính là, yêu tộc vốn là cùng Thượng cổ Long tộc là từ đối đầu, song vương có thể nói là ăn nhịp với nhau, loại tình huống này đối với những này thượng cổ cự nghiệp tới nói, cũng không phải không thể nào. Dù sao chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý ai cũng hiểu. U hồn cao mày nói, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta động cơ. Đinh Khải tựa ở trên ghế ngồi nói, ngươi biểu hiện được không có cách nào không cho ta hoài nghi, lấy ngươi tập tính, chỉ cần sự tình không phải nhằm vào ngươi mục tiêu xuất công không xuất lực mới là bản tính của ngươi, ngươi lo lắng như vậy, hiển nhiên là có khác tâm cơ, hẳn là ta nói sai. U Hồn cả giận nói, thụ tử không đủ cung yêu, không nghĩ tới lòng dạ của ngươi như vậy nhỏ, ta ngược lại thật ra nhìn là ngươi. Nói, U Hồn quay người liền hướng luân hồi điện đi ra ngoài. Đinh Khải cười lạnh đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài, cho đến U Hồn vừa mới bước ra luân hồi điện thời điểm, nàng đung nhiên xoay người nói, ngươi làm sao không mở miệng? Không sợ ta đi thật? Ngươi muốn đi, trực tiếp đi chính là, làm gì đi chậm như vậy? đã như vậy, ta cần gì phải muốn mở miệng giữ lại. Đinh Hải nói, đứng lên nói. Ngươi bây giờ không phải đã lưu lại à? Ú hồn bất đắc dĩ thở dài, trở lại trong điện nói, bị ngươi xem thấu, ta đã lên ngươi thuyền hải tặc, vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo đi. Không có bằng giao, ngươi cũng không thể trách ta lâm trận phản bội. Đinh Khải dù bận vẫn lung dung nhìn đối phương nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội à? Ba bốn bóng người xuất hiện trong điện, chính là ba vị ti ma từ tam phương vây quanh ú hồn. Ngươi đây là ý gì? Ú hồn cao mày nói, vẹn vẹn bởi vì mấy câu, ngươi liền định dự phòng vật nhất, xuống tay trước. Đinh Hải lắc đầu nói, ngươi biết quá nhiều, cho nên ta phải yên tâm mới được. Nếu không có ngươi bản tôn đích thân tới ta cũng sẽ không lựa chọn động thủ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết nhiều như vậy, nói trắng ra là, kỳ thật ta chính là muốn để ngươi minh bạch ta sao lại muốn động thủ. Lấy cớ mà thôi." U hồn hừ lạnh nói. "Kể một ngàn nói một vạn cũng bất quá là ngươi lấy cớ." Đinh Khải nhún nhún vai nói, "Ba người khác, ta đều tin được, chỉ ít bên ngoài ta là tin được, duy chỉ có ngươi, lão sư à, ta đã từng làm qua đệ tử của ngươi, chúng ta mạch này lệ cũ liền là sư đồ tương tàn, năm đó nếu ta không có điểm năng lực, đã sớm biến thành ngươi mang ngẫu, ngươi nói đúng không?" U hồn trên người thần lực phun trào, Đinh Khải cười nhắc nhở Tuyệt đối đừng động thủ a, nơi này là luân hồi điện, trên người ngươi còn có ta thân nước, nếu như ngươi động thủ, xảy ra vấn đề gì, vậy liền không thể trách ta." U hồn hừ lạnh nói, "Bất quá là thân nước mà thôi, luân hồi điện lại như thế nào?" Nói, U hồn vung tay lên, nhân hóa làm một đạo khói xanh phiếu tán, giữa sân mười cái người xa lạ xuất hiện, bọn hắn đều giống như tượng gâu ngây người bất động. Mà những này liền là u hồn ma ngẫu, bị u hồn rút lấy chân linh, lấy thủ đoạn đặc thù mô phòng chế tạo chân linh đầu nhập trong đó, khiến cho những người này giống như người máy, vì nàng chỗ điều khiển, hơn nữa những này ma ngẫu mỗi một cái tu vi đều đạt tới cảnh khôn cảnh đỉnh phong hơn nữa tất cả đều là ưu hồn đã từng đệ tử đắc ý đột nhiên những người này đột nhiên mở hai mắt ra hướng phía ba vị thi ma công tới đinh hải khẽ lắc đầu nói mới nói ngươi còn không nghe thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ so nhiều người xem ai nhiều dứt lời đinh Khải trên người hắc khí tuôn ra bảy nguyên tội sáu người xuất hiện ở trong sân hướng phía những cái kia ma ngẫu đánh tới không có bất kỳ cái gì tình cảm không có tư tưởng ma ngẫu giống như người máy thực lực cường đại không nói còn cung ưu hồn tâm linh tương liên có thể xem như phân thân của nàng hơn nữa những này ma ngẫu bị ưu hồn thí nghiệm cải tạo về sau Nhục thân cường hành có thể so với cương thi, pháp lực khổng lồ, thực lực cũng không yếu, đây mới là nàng chân chính át chủ bài một trong. Nhìn lấy trong sân đánh nhau, Đinh Hải khẽ lắc đầu nói, những này Ma ngâu bất quá là con rối mà thôi, ngươi cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ta biết ngươi chân chính át chủ bài là cái gì, vẫn là đem những thần công kia nghiệt lấy ra đi. Ngươi không phải đối ứng ta bảy nguyên tội, sáng tạo ra bảy đại thần người ta. Không có người trả lời, u hồn giống như đã không coi ở đây. Đinh Hải, căn bản không ai tiếp trà, mà trong sân những cái tia Ma ngâu tại bảy nguyên tội cùng thi ma vây công phía dưới, cấp tốc bại trận, từng cái một ngã xuống. Bất quá sau một lát. Những này ma ngẫu liền đều ngã xuống, bị chế phục. Sáu đại nguyên tội hóa thành hắc khí dung nhập vào Đinh Khải trên người. Hắn đưa tay trộm một cái, tam đại thi ma cũng hóa thành ba đạo hồng quang dung nhập bản thân. Ta cái này luân hồi điện, ngươi tiến đến, ta không có để ngươi đi, ngươi là đi ra không được. duy nhất một con đường liền là luân hồi thông đạo. Đinh Khải nói được nửa câu, không khỏi vui vẻ. Ngươi thật đúng là tiến vào luân hồi thông đạo a, đường này không thông a. Nói, Đinh Khải hướng phía phía trước bước ra, một cái vòng xoáy xuất hiện ở phía trước, hắn trực tiếp chui vào. Đây là một cái huyền bí đặc thù thông đạo. Bốn phía cương phong lôi hỏa không ngừng, các loại hỗn loạn năng lượng bốn phía bốn, mà quỷ dị nhất chính là lối đi này bên trong quy tắc hỗn loạn, thậm chí có thể nói ở chỗ này quy tắc đều không thể dùng. Pháp lực tại đây trong cơ bản bên trên mất đi tác dụng, chỉ có thần lực mới có thể bảo vệ tự thân. Cho dù thần lực hộ thân, u hồn tại đây trong thông đạo cũng là chật vật không chịu nổi, các loại hỗn loạn năng lượng cùng cương phong đánh tới, cho dù thần lực của nàng cũng có thể bị thổi tan, tựa hồ lối đi này bên trong những lực lượng kia có thể thổi tan hết thảy. Hơn nữa thân ở trong thông đạo, người sẽ không tự chủ được hướng phía trước di động, mà cuối thông đạo cho hồn một loại dùng mình uy hiếp cảm giác. Đinh Khải bước chậm ở trong đường hầm, tựa hồ không chịu cái này luân hồi thông đạo hạn chế, không nhanh không chậm từ thông đạo đi ngược chiều. Rất nhanh, U hồn liền xuất hiện ở trước mắt, Đinh Khải cười tủm tỉm nhìn đối phương nói: "Ngươi đã từng thiếu chút nữa hóa thân luân hồi, nơi này, chắc hẳn ngươi cũng rất quen thuộc mới đúng, cuối cùng liền là cái thể nguyên thai, nếu như ngươi nghĩ đầu thai chuyển thế, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường." U hồn muốn ngừng thân hình, nhưng căn bản không dừng được, thân bất do kỷ hướng phía Đinh lướt tới. Đột nhiên, một đóa thanh liên tự mãn hạ bay lên, đưa nàng nâng, ổn định thân hình, cuối cùng sẽ không tiếp tục hướng phía trước, để U hồn thở phào nhẹ nhõm. Đinh Khải cười nói: "Chơi vui à? U hồn cười khổ nói, "Ta nhận vua, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi." Thân ở luân hồi trong thông đạo, đơn giản liền là đem chính mình đưa thân vào hiểm địa trong, đến lúc này, U hồn cũng không có ý định lại phản kháng, dù thế nào phản kháng cũng vô dụng, luân hồi nàng sớm đã nhận biết, càng là biết được cái này luân hồi vòng xoáy câu thông hạo thiên chi lực, có thể nói thế giới vĩ lực gia trì, căn bản không phá được. Đinh Khải cười đi lên trước, một chỉ điểm tại U hồn lông mày thầm nghĩ, sớm dạng này không phải tốt, không phải biến thành hiện tại cục diện này. U hồn toàn thân chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi, "Ngươi trên người ta làm cái gì?" Quy 1 chương 338, Luân hồi thông đạo Chương 338, Luân hồi thông đạo. Cũng không có làm cái gì, bất quá chỉ là kích hoạt trên người ngươi cái nào đó đồ vật mà thôi." Đinh Khải thâm ý sâu sắc nói ra. Lần trước chuẩn bị cho ngươi nhập thân thời điểm, liền định mở ra, bất quá ngươi lưu chuẩn bị ở sau quá nhiều, lần này nếu không có ngươi bước vào luân hồi thông đạo, ta đều vẫn phải để ngươi đem những cái kia phân thân tất cả đều hội tụ mới có thể làm đến. Làm sống trăm ngàn vạn năm lão nhân, đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, cho dù đối mặt thần linh không địch lại cũng sẽ không tùy tiện bị giết chết. Ma u hồn bảo mệnh bản sự liền là bẩy đại thần nhiệt, như là Đinh Khải bẩy nguyên tội, bất quá cái này bẩy đại thần nhiệt càng là bản thân liền là u hồn tự thân chia ra đi tồn tại, cùng nói là phân thân, chẳng nói mỗi một cái đều là bản tôn, chẳng khác gì là đem tự thân chia ra làm tám phần, chỉ cần không phải toàn bộ ngã xuống, liền có thể lại lần nữa trùng sinh. bảy thân nhiệt như là bảy nguyên tội cùng ta quan hệ, ta muốn đối ngươi yên tâm, dù sao cũng phải có chút thủ đoạn mới được, nếu không ta làm sao có thể an tâm đây? Đinh Khải nói, u hồn túc hạ thanh liên tách ra thanh quang, trên người nàng biến hóa dần dần rõ ràng. u hồn tự biết vô lực phản kháng, cũng triệt để từ bỏ cái khác dự định, mặc cho Đinh Khải hành động nói, ngươi đối với ta như vậy, chẳng lẽ cư yên tâm ba người bọn hắn? Đinh Khải cười nói. Tự nhiên là không yên lòng, có thể nói các ngươi những người này, ta tất cả đều không yên lòng. Đại thế tại ta thời điểm, các ngươi đều sẽ thua ta, nhưng bọn hắn so ngươi tốt một điều là, bọn hắn truy cầu đều là lực lượng, vì nâng cao một bước, ta có thể hoàn thành nguyện vọng của bọn hắn, cho bọn hắn muốn hết thảy, cho nên bọn hắn tùy tiện sẽ không phản ta, chí ít tại ta không có chuyện để bại trận trước đó sẽ không. Mà ngươi, ta nghĩ là không cần thiết ta nói thêm cái gì đi. Bốn người các ngươi, ta không yên lòng nhất liền là ngươi, sở dĩ một mực mang ngươi ở bên người, cũng là vì lưu lại thủ đoạn, càng quan trọng hơn chính là vì hiện tại. Đinh Khải nói, đưa tay hướng luân hồi trong thông đạo khép một đạo linh quang từ đó bay ra, rơi xuống trên tay hắn, luân hồi chi lực, ngươi muốn làm gì? U hồn sợ hãi, đồ chơi kia nàng mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng rõ ràng thứ này nhiễm phải sẽ có hậu quả gì. Đinh Khải chuyện đương nhiên nói ra, tự nhiên là hoàn thành một bước cuối cùng, để ngươi luân hồi chúng sinh. Nói luân hồi chi lực đánh về phía U hồn. Đinh Khải, ngươi không giữ chữ tín. U hồn quá sợ hãi, cố gắng muốn phản kháng, nhưng căn bản không cách nào chống cự đinh Khải lực lượng, hối hận chính mình trước kia từ bỏ chống cự, bây giờ cho dù nghĩ lại điều động thần lực ngăn cản, cũng làm không được. Luân hồi chi lực rơi xuống u hồn trên người, chỉ một thoáng nàng hai mắt mất đi thần thái, cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác, mà ý thức của nàng cũng ở đây trong nháy mắt tiến vào một loại hỗn độn trạng thái, giống như quay về mẫu thể nguyên thai bên trong. Mẫu thể nguyên thai bên trong có đại tạo hóa, đồng dạng cũng có đại huyền cơ cùng đại nguy cơ, sinh linh luân hồi chuyển thế, vào được mẫu thể nguyên thai, sẽ có thai bên trong chi kiếp, tất nhiên sẽ quên chuyện cũ trước kia. Tân sinh tất nhiên là một mảnh trống không, cho dù tu vi lại cao hơn, vào luân hồi, tiến vào mẫu thể nguyên thai cũng phải tuân theo cái này quy tắc, đây là thiên đạo bản thân luân hồi quy tắc, không thể làm trái, cho dù hải. Bản nguyên không thuộc về này phương thế giới, vào luân hồi cũng phải tuân theo quy tắc này. Bất quá cũng may bản thân hắn đặc thủ, lại thật sớm vì chính mình lưu lại thủ đoạn, lấy tự thân xây dựng nguyên thai, thay thế mẫu thể nguyên thai, tránh thoát cái kia thai bên trong chi mê. Ma ưu hồn tại luân hồi trong thông đạo bị luân hồi chi lực bao phủ, mặc dù có thông tiên tu vi, cũng vô pháp chống cự cái này thiên địa quy tắc chi lực, chỉ là không tại mẫu thể nguyên thai bên trong, cũng liền tránh thoát cái kia thai bên trong chi mê. Nếu như hiện tại đem đưa vào mẫu thể nguyên thai bên trong, nàng tất nhiên sẽ chuyển sinh làm một cái con mới sinh, quá khứ hết thảy tất cả đều quên làm lại. Đinh Hải đưa tay tại u hồn mi tâm một điểm, chỉ một thoáng. Luân hồi trong thông đạo, bảy đạo linh quang bay ra, dung nhập vào ưu hồn trên người, lập tức nàng cũng chậm rãi mở ra hai mắt, mơ hồ nhìn lấy bốn phía. Trong ngay mắt này, ý thức từ trong hồn độn thanh tỉnh, ưu hồn dần dần khôi phục ký ức, dần dần rõ ràng tự thân, ý thức lúc này mới triệt để tỉnh lại. Ngươi làm cái gì? U hồn tỉnh lại trước tiên, liền là kiểm tra tự thân, mặt ngoài tựa hồ không có nhìn ra vấn đề gì, nhưng nhiều kiểm tra mấy lần, liền phát hiện một chút manh mối. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm như thế nào? Đinh Khải chỉ chỉ bốn phía nói, nơi này là luân hồi thông đạo có thể nói giữa thiên địa huyền diệu nhất chi địa, không ở giới này không ở giới kia, không tại tam giới trong ngoài, cũng không tại thời không bên trong, vô thủy vô chung, hôn nguyên như một. ngươi cũng không phải là chân thần, mặc dù làm ra bảy thần ngự đến, bất quá như ngươi loại này mưu lợi chi pháp, ở tại chúng ta thần chỉ trước mặt, cũng bất quá là nhỏ trò xiết mà thôi. U hồn hình như có sở nộ cười khổ nói, hoàn toàn chính xác, trước kia không hiểu, tự cho là còn có thể nhờ vào đó bảo mệnh, bây giờ suy nghĩ một chút, lại là làm trò hề cho thiên hạ. Tại các ngươi loại này thượng vị thần chỉ trước mặt, không chịu nổi một ít, trung vị thần cũng là miễn cưỡng có thể đối phó, đáng tiếc cũng chỉ thế thôi. Đinh Hải một tay kết ấn, hướng phía U hồn Mi tâm đánh tới, một đạo thần văn lạc cẩn tại nàng Mi tâm, tốc hạ thanh liên trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, dung nhập U hồn thể nội, sau đó cái kia thần văn biến mất. Chủ thần khế ước, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục. U hồn cảm ứng được tự thân bị in dấu xuống thần văn lực lượng, cũng minh bạch đây là cái gì khế ước. Đinh Hải đưa tay nắm lấy U hồn bà vai, tránh cho nàng bị luân hồi thông đạo lực lượng lôi đi, nếu ta cho ngươi định ra chủ phó khế ước, chỉ sợ ngươi liệu chết cũng sẽ cùng ta trở mặt, đã như vậy, một cái đơn giản chủ thần khế ước đủ để, trừ phi ngươi muốn chết, hoặc là tự bỏ báo thủ. U hồn cáo cười nói: Kỳ thật ngươi rất không cần phải như thế phiền toái, ta đã sống nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sự kiện kia, coi như ký kết chủ nô khế ước, ta đều sẽ thuận theo ngươi, hơn nữa toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi." Đinh Khải cười nhạo nói, "Ta cũng đã sống nói, ngươi ý nghĩ, không thực tế." Nói, Đinh Khải lôi kéo u hồn hướng luân hồi trước thông đạo mang đi đến, đi ngược lên trên, bốn phía các loại luân hồi chi lực sẽ qua, lại trùng hợp từ bên cạnh hai người quá khứ, liền là sẽ không tìm tới hai người. "Ta sự tỉnh, ngươi biết đến không ít, nơi này che đậy ngoại giới hết thảy, ở chỗ này, ta nói với ngươi sự tỉnh, ngươi nhưng muốn nhớ kỹ, làm cho ta tốt." Đinh Khải đối U Hồn thì thầm một lát sau, nhắc nhở: Lần này đi về sau, ta liền phải đi đào hoa cốc, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. U Hồn bĩu môi nói: Thật không rõ, ngươi ở đâu ra nhàn tình nhã trí, còn muốn chơi với bọn hắn những trò chơi này, gọn gàng dứt khoát không phải tốt. Đinh Khải cười khẩy nói: Ngươi biết cái gì? Có một số việc cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy như vậy, chuyện này ta nếu không giải quyết, về sau tất nhiên là đại họa trong đầu. Lần này phát thiên, ta cũng không dự định thất bại nữa. U Hồn rất nặng gật đầu nói: Ta đã biết, chính ngươi cũng phải chú ý một chút, mau chóng giải quyết chuyện này, chư thần đều muốn trở về. Yêu Hoàng đoán Trường cũng sắp, khả năng năm nay liền sẽ hàng Lâm Huyền Hoàng Cửu Châu. Đinh Khải Thâm ý sâu sắc nói ra, chuyện của hắn tạm thời không cần phải xen vào, dù sao yêu tộc trở về đã trở thành nhất định sự thật, huống chi những yêu thần kia tàn niệm cũng trở về thuộc về Huyền Hoàng Tiên Địa. U Hồn cả Kinh nói, bọn hắn trở về Huyền Hoàng Tiên Địa. Chẳng lẽ bọn hắn không có ý định sống lại? Vẫn là có những phương pháp khác. Quy 1 chương 339, ngũ hành phong tỏa. Chương 339, ngũ hành phong tỏa. Sai, bọn hắn muốn là không có khả năng phục sinh, bây giờ bất quá là lấy một loại phương thức khác phục sinh mà thôi. Đinh Khải ánh mắt giống như xuyên qua luân hồi thông đạo, nhìn về phía Cửu Châu. Những yêu thần kia tàn niệm sẽ bám vào thiên địa chúng sinh phía trên, lấy một loại phương thức khắc chúng sinh. U Hồn không hiểu, trước thông đạo vừa mới trông chờ bắn át, tựa hồ không có cuối cùng. Đột nhiên, Đinh Khải lôi kéo U Hồn hướng bên cạnh xung lên, vọt tới thông đạo với tưởng. Cái này luân hồi thông đạo bên trong không chỉ có luân hồi chi lực vô tận, lối đi kia trên vách càng là răng đầy luân hồi chi lực, các loại kinh khủng luân hồi chi lực ở phía trên lưu chuyển đụng cũng không thể đụng. Hơn nữa lối đi này bên trên hình ảnh lưu chuyển đó là từng cái một thiên địa chúng sinh sắp sản xuất hình ảnh, chỉ cần đụng phải những hình ảnh này cái kia chính là lựa chọn dùng cái này chuyển sinh. Đinh Khải cử động lần này cả kinh lũ hồn thần sắc tụ biến, nhưng mà nên tới không có cái gì phát sinh, trời đất quay cuồng, thời không biến hóa về sau, hai người liền trở về luân hồi điện bên trong. Bốn phía quen thuộc thiên địa nguyên khí cùng quy tắc để u hồn cảm giác tựa như trên bầu trời bay lâu, rơi xuống mặt đất, tức đạp từ địa cho người ta một loại cảm giác an toàn. Đinh Khải hóa thành một đạo lưu quang xông ra luân hồi điện biến mất không còn tam tích. Thanh âm của hắn trong điện tiếng vọng, thời gian của ngươi không nhiều lắm, chính mình nhìn lấy xử lý. U hồn lật ra một cái lưỡi mắt, thầm nói, ngươi nếu không chơi trò chơi này thời gian cũng không nhiều nữa nha, thuần túy lãng phí thời gian. dứt lời về sau, ưu hồn thở dài, nhưng lại không thể không dựa theo đinh khải phân phó đi làm. ưu minh hoàng nguyên phía trên, một tòa lẻ loi trơ trọi đỉnh núi sướng sướng, mà núi này bốn phía ngũ hành chi lực vần quanh, cấm tiệt bốn phía thời không, ngăn cản hết thảy ngoại nhân tới gần. dưới núi, sở húc năm người còn bị chấn áp ở bên dưới mặt. ưu hồn đi vào trước núi, không nhìn thẳng cái kia ngũ hành chi lực ngăn cản, bước vào trong đó, đi vào dưới núi, đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi, trên đỉnh núi, ngũ sắc linh quang tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, đây chính là ngũ hành đại sơn ngũ hành chi lực hạch tâm căn nguyên chỗ. Ngũ Hành Sơn giống như một thanh khóa, lấy dưới núi năm cái cương thi vì lỗ khóa, đem năm người sâu chui đến Ngũ Hành Sơn bên trong, cùng Ngũ Hành chi lực tương hợp, lẫn nhau mà lực, lẫn nhau khắc chế, ngũ hành sinh sôi không ngừng phía dưới khiến cho Ngũ Hành Sơn vững như thành đồng, dưới núi năm người kia coi như thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần không thể đánh phá cái này ngũ hành tuần hoàn, liền cả một đời đừng nghĩ đi ra. Túc hạ vân khí bay lên, u hồn bay tới trên núi, nhìn lấy trong lòng núi che giấu ba giọt tiên huyết tiểu nói, nguyên lai là lấy ma tinh kia chi huyết làm ngũ hành sơn hạt tâm, lấy cương thi chi lực khắc chế cương thi chi lực, khó trách. Trên núi ai đang nói chuyện? Dưới núi Diêm Tĩnh Nguyên cố gắng lên đầu, hướng trên núi nhìn lại, lại bị giới hạn bản thân bị chấn áp, căn bản không nhìn thấy người ở phía trên. U Hồn cười nói, ngươi cũng là thính hai, ta bất quá nói thầm một câu, liền bị ngươi nghe được. Sở Húc nói, là ngươi, U Minh Tây Phương Quỷ Đế U Hồn, ngươi đến không phải là xem chúng ta trò cười đi? U Hồn cười khẩy nói, các ngươi mấy cái tiểu cương thi mà thôi, các ngươi cũng quá tự cho là. Nói, U Hồn túc hạ sinh vân, chậm rãi hướng về phương xa rời đi. Chớ đi, chớ đi. Diêm Tĩnh Nguyên tranh thủ thời gian giữ lại nói, Quỷ Đế chớ đi. U hồn dừng lại đám mây, ở giữa không trung bay đầu nhìn về phía dưới núi năm người nói: "Thế nào, ngươi tìm ta còn có việc à? Diêm Tĩnh Nguyên cười nói: "Ta nghĩ, quỷ đế chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, vào chỗ tìm chúng ta huynh đệ nói một câu mà thôi, tất nhiên là có việc gì." U hồn dù bận vẫn ung dung nhìn về phía đối phương nói: "Ngươi cũng là thông minh, bản tọa tới đây, tự nhiên là có sự tình, bất quá liền nhìn ngươi có mở hay không thiếu." Diêm Tĩnh Nguyên đả sả tùy côn bên trên liếm lắp mặt cười nói: "Khẳng định thông suốt, khẳng định thông suốt, quỷ đế mới nói, có cái gì có thể là huynh đệ chúng ta có thể làm, chúng ta nhất định hết lòng hết sức đi hoàn thành." sở hữu kinh ngạc nhìn Diêm Tĩnh Nguyên, tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy không biết xấu hổ bông từ thái, u hồn thỏa mãn mà cười cười gật đầu nói, không sai, ngươi cũng là đủ cơ linh. nói đến, ta muốn các ngươi làm sự tình, kỳ thật cũng là các ngươi cần phải đi làm. Diêm Tĩnh Nguyên than khổ nói, quỷ đế phân phó, chúng ta tự nhiên là muốn hết sức đi làm. chỉ tiết, chúng ta bây giờ bị đặt ở núi này phía dưới, cho dù có tâm cũng vô lực a. u hồn cười nói, tiểu tử ngươi ít cùng ta chơi tâm cơ, cứu các ngươi ra ngoài, ta sẽ không làm. U minh quỷ đế tự mình rưỡi phong ấn, ta lại sao dám đi mở ra. Diêm Tĩnh Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, linh cơ khé động hình như có sở ngộ nói không cần làm phiền vị đế chỉ cần nói cho chúng ta biết huynh đệ trốn đi phương pháp là được huynh đệ chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích nhưng có phân phó dám không đồng ý u hồn mắt nhìn bên cạnh hứa chính lâm ba người bọn hắn bởi vì đinh khải lời nói mà kích phát cực hạn lực lượng nhưng cũng bởi vậy để tự thân lâm vào cuồng bạo trạng thái ý thức hỗn loạn giờ phút này bị đặt ở dưới núi lại cùng dã thú không khác cái này ngũ hành sơn lấy ngũ hành chi lực tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng mà thiết trí ấn núi này hạch tâm có ma tinh chi huyết làm trung tâm các ngươi năm cái bị đặt ở dưới núi lại là đối ứng ngũ hành thủ núi này chấn áp lực lượng của các ngươi lại là lẫn nhau sẽ kiểm chế lẫn nhau, coi như phong ấn chi lực. U hồn nói muốn từ đó núi thoát thân mà ra, có hai cái biện pháp, một người chính là các ngươi năm cái đều đột phá huyết mạch hạn chế, trở thành hồng nhãn cương thi, đến lúc đó các ngươi năm người chi lực cân bằng, hai bên lại đột phá cực hạn, đủ để đánh vỡ cái này ngũ hành sơn phong ấn. Chỉ là phương pháp này đầu tiên đến làm cho ba người khác thu hoạch được ngũ hành sơn bên trong ma tinh chi huyết mới có thể để bọn hắn đột phá huyết mạch hạn chế. Nếu không mở ra ngũ hành sơn phong ấn, các ngươi lại phải không đến ma tinh chi huyết, phương pháp này không thể làm. Diêm tính Nguyên cùng sở húc làm sơ suy nghĩ. Cú Minh Bạch phương pháp này không thể làm, căn bản chính là một cái tự cục, không có phá vỡ phong ấn, căn bản lấy không được Ma Tinh Chi Huyết, mà không có Ma Tinh Chi Huyết, ba người khác hỗn loạn của bạo, không có ý thức, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn đồng tâm hiệp lực. Quỷ Đế đã nói đến có hai cái biện pháp, cái kia tất nhiên còn có một cái biện pháp thích hợp, còn xin quỷ Đế nói tỉ mỉ. Diêm Tĩnh nguyên con mắt di động, cười nói, chắc hẳn một cái biện pháp khác, tất nhiên có thể được. Ú Hồn cười nói, biện pháp thứ hai này nha, liền là mượn nhờ trong núi Ma Tinh Chi Huyết, lấy Di Hoa tiếp một chi pháp thoát ra Ngũ Hành Sơn. Diêm Tĩnh Nguyên trong lòng hơi động, có chút hiểu được nói, còn xin quỷ đế nói tỉ mỉ. U hồn thâm ý sâu sắc cười một tiếng, cùng Diêm Tĩnh Nguyên bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ một thoáng, đối phương trong đầu một đoạn tin tức xuất hiện, lại là đem cái kia bỏ chạy chi pháp kỹ càng trưng bày. Tốt, còn lại, liền xem các ngươi có bao lớn bản sự, nên nói, ta cũng đã nói, bản tọa cũng nên đi, nơi này trung quy là cái nơi thị phi, ta lại không thể ở lâu. Nói, u hồn thản nhiên quay người rời đi, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tâm tích. Chờ đến nàng đi nửa ngày về sau, sở hữu lúc này mới hỏi, vừa rồi các ngươi có phải hay không tự mình đặt thành giao dịch gì rồi? Diêm Tĩnh nguyên cười nói, "Huynh đệ à, chính ngươi trong nội tâm không phải đã có đáp án à, làm gì lại nhiều này nhất cử?" Sở Húc vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, "Người kia là U Minh Quỷ Đế, bọn họ đều là cùng một bọn, hơn nữa những người này cùng chúng ta khác biệt, bởi vì cái gọi là Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đáp ứng chuyện của nàng, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt." Quy một chương 340, chạy ra phong ấn. Chương 340, chạy ra phong ấn. Diêm Tĩnh nguyên nói, "Chúng ta tình huống hiện tại, ngươi cũng không phải không biết, nếu như không tá trợ người khác trí lực, chúng ta căn bản không có khả năng chạy đi, nói không chừng cả một đời đều sẽ bị đặt ở núi này phía dưới." Hơn nữa bọn họ đều là cùng một bọn, nói không chừng nàng tới đây, liền là ương thuận người kia phân phó, chúng ta vốn là trong tay người khác quân cờ, như còn không có tự mình hiểu lấy, chẳng phải là muốn bị ném bỏ, trở thành con rơi. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Tĩnh Nguyên một mặt đắng chắc lắc đầu thở dài, cái thế giới này, vốn là mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn thế giới, thân ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, chúng ta năm cái nhỏ quân cờ, đã vô lực đối kháng, vậy liền ngoan ngoãn theo đánh, cờ người ý chí đi làm là đủ. Sở Húc một mặt vẻ không cam lòng, nói, cho dù làm quân cờ, cũng phải có quân cờ tôn nghiêm, giờ phút này người ta lại há có tôn nghiêm đang nói? Diêm Tĩnh Nguyên cười khổ nói, "Kaka, người sống so cái gì đều tốt, còn muốn tôn nghiêm làm cái gì? Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt, đừng nói chúng ta, có như là từ xưa đến nay trong lịch sử, những người kia còn không phải như vậy, tuy nói được làm vua thua làm giặc, nhưng giữ lại tính mệnh, tổng còn có một tia hy vọng không phải." Sở hốc hừ lạnh một tiếng, không làm trả lời, chỉ là hắn cốt khí tuy cao, giờ phút này nhưng cũng không thể không tán đồng Diêm Tĩnh Nguyên. Diêm Tĩnh Nguyên cười lớn, "Tốt, ngươi cũng đừng lại bừng, ngươi không vì mình ngẫm lại, dù sao cũng phải vì trong nhà người ngẫm lại, ta là thấy rõ, chúng ta vốn chính là người bình thường." Bất quá là cơ duyên xảo hợp bị nhân tuyển bên trong trở thành quân cờ, đã từng là, hiện tại là, tương lai. Nói đến tương lai, Diêm Tĩnh Nguyên trong mắt xuất hiện một tia mê mang, thân là quân cờ, lại là cường thi chi thân, ngay cả hắn cũng không biết mình rốt cuộc còn có hay không tương lai. Sở Húc cũng minh bạch đối phương ý tứ nói, mặc kệ có hay không tương lai, chí ít chúng ta đều phải cố gắng. Cố gắng qua, cho dù thất bại cũng sẽ không hối hận. Ta tin tưởng, tương lai tại trong tay chúng ta. Diêm Tĩnh Nguyên cười khổ gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, mặc kệ có hay không tương lai, chí ít chúng ta đều phải cố gắng. Dứt lời, Diêm Tĩnh Nguyên lại nói, Vừa rồi quỷ đế nói qua cái này, Ngũ Hành Sơn bên trong có 3 giọt ma tinh chi huyết, một giọt máu liền có thể để cho chúng ta một người thoát thân mà ra, mà ba giọt máu, chí ít có thể làm cho chúng ta thoát thân mà ra. Nói, Diêm Tĩnh Nguyên như có điều suy nghĩ nhìn về phía một bên ngơ ngơ ngác ngác hứa Chính Lâm ba người nói, hứa Chính Lâm tâm cơ quá sâu, cùng chúng ta không phải người một đường, mà hai người bọn họ đều là vì hứa Chính Lâm như thiên lôi sai đầu đánh đó, không đáng tin, chúng ta trước thoát thân lại nói, trước mặc kệ bọn hắn. Sở Húc như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút nói, thôi được, bọn hắn không có đạt được ma tinh chi huyết, tiềm lực có hạn. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế, chờ chúng ta thoát thân về sau, nhìn nhìn lại có thể hay không cứu bọn họ ra đi." Diêm Tĩnh Nguyên gật đầu nói, "Vậy liền chuẩn bị kỹ càng hành động đi, đợi chút nữa nhất định phải cùng một chỗ hành động, tuyệt đối không thể do dự." Nói, Diêm Tĩnh Nguyên đem vũ hồn giao cho hắn Di Hoa tiếp một chi pháp kỹ càng giải thích một lần, cáo chi sở húc về sau, hai người lại thương lượng một phen, xác định chi tiết kế hoạch, cái này dấm lên tay chuẩn bị. Ầm ầm hai người đồng thời bộ phát tự thân lực lượng, dung chuyển ngũ hành sơn, trên núi ngũ hành chi lực lưu chuyển, tách ra hào quang sáng, ngũ hành chi lực phun trào, ngũ hành sơn dao động. Xuếu xuếu xuếu đột nhiên, ba đạo quang mang từ Ngũ Hành Sơn bên trong xông ra. Diêm Tĩnh Nguyên cùng Sở húp Thoát ly khỏi Ngũ Hành Sơn về sau, kinh ngạc nhìn về phía một bên Hứa Chính Lâm. "Thật bất ngờ a." Hứa Chính Lâm mặc dù giống như điên cuồng, ý thức lại là thanh tỉnh trạng thái, năm đó ta thì càng điên cuồng, cũng chính là chuyện năm đó, để cho ta học xong từ điên cuồng người trung gian cầm lý trí biện pháp, nếu không, ta lại thế nào khả năng trốn tới đây." Hứa Chính Lâm nói, nhìn về phía cái kia Ngũ Hành Sơn nói, "Ngũ Hành Chi a, ta cũng bất quá như thế." Nói hắn phóng tới Ngũ Hành Sơn. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Chính Lâm đụng vào Ngũ Hành Sơn về sau, dung nhập trong đó. Hắn làm cái gì vậy? Diêm Tĩnh Nguyên không hiểu nhìn về phía Sở Húc nói, hắn không phải là muốn chiếm lấy trong núi mà tinh chi huyết đi. Sở Húc như có điều suy nghĩ nói, hắn quả nhiên đủ điên cuồng, cũng rất lớn mật, có lẽ hắn thật có thể thành công cũng không nhất định. Đang nói, cái kia Ngũ Hành Sơn bên trên quang hoa lưu chuyển, ngũ hành chi lực tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, ngũ hành phong tỏa lực lượng càng phát ra cường đại, dưới chân núi bị chấn áp du chấn phi hai người vậy mà nhanh chóng an tĩnh lại, dần dần đã hôn mê. Ngoao rít lên một tiếng, từ trong núi vang lên, lập tức một đạo hổng quang tử trong núi xông ra. Hứa Chính Lâm con ngươi huyết hồng xuất hiện tại hai người trước mặt, điên cuồng cười nói, ma tinh chi huyết, đột phá huyết mạch mấu chốt, đây chính là hồng nhãn cương thi lực lượng à? Quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhị đại cương thi cùng nhất đại cương thi tranh lệch, quả nhiên là khác nhau một trời một vực à? Diêm tĩnh Nguyên cười nói, nghĩ không ra ngươi thật đúng là thành công, vậy mà có thể từ ngũ hành phong tỏa bên trong thu hoạch ma tinh chi huyết. Hứa Chính Lâm cười nói, vậy cũng phải cảm tạ các ngươi, nếu như không phải là các ngươi để cho ta biết di hoa tiếp một chi pháp, cũng sẽ không để ta từ đó thoát thân mà ra, càng sẽ không để cho ta từ đó tìm tới chiếm lấy ma tinh chi huyết biện pháp. Sở húc như có điều suy nghĩ, chậm tỉnh ngộ tới là Di Hoa tiếp một chi pháp, lấy Ma Tinh Chi Huyết thay thế chúng ta, trấn áp tại ngũ hành sân dưới, mà Ma Tinh vốn liếng thân liền là ngũ hành phong tỏa trung tâm hạch tâm, chỉ cần có thể thoát thân đi ra, lại thừa dịp ngũ hành phong tỏa biến hóa chưa từng hoàn thành trước đó, lại tiến vào bên trong, tự nhiên cũng liền khả năng chiếm lấy trong đó Ma Tinh Chi Huyết. Nhưng ngươi làm như vậy, lại hại khổ bọn hắn. Hứa Chính Lâm nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi người kia đem chúng ta phong ấn tại dưới núi, lại cố ý lưu lại Ma Tinh Chi Huyết, ngươi cho rằng hắn chỉ là vì chơi vui không thành trong này tất nhiên có an bài cùng dự định nếu như ta đoán không sai qua một đoạn thời gian nữa khả năng bọn hắn liền có thể đạt được còn lại hai giọt ma tinh chi huyết hai người nhíu mày trầm tư một lát cũng cảm thấy hứa chính lâm nói tới có đạo lý dù sao loại tình huống này đến xem bọn hắn làm sao cũng không thấy đến đinh khải như vậy an bài không có đặc thù hàng nghĩa cùng dự định chúng ta đều là quân cờ người kia đã nói đến rất rõ ràng chúng ta 5 cái bên trong chỉ ít chọn lựa ra hai cái hợp cách quân cờ dưới mắt cũng chính là vòng thứ nhất chọn lựa hứa chính lâm rút lời xoay người rời đi nói đi thôi thân là quân cờ liền muốn có quân cờ giác ngộ nên chúng ta làm sự tình Dù sao cũng phải đi làm tốt. Diêm Tĩnh Nguyên cùng Sở Húc nhìn nhau, cười khổ không thôi. Ba người xuyên qua âm thế hạ thổ không gian, trở lại dương thế bên trong về sau, hạ thổ âm thế ngũ hành sơn nơi ở, tướng thần Đống Nhiên xuất hiện. Hắn bước chậm mà đi, chậm rãi đi vào ngũ hành sơn trước, nhìn qua ngũ hành sơn hạ hai người nói, các ngươi đã bị ném bỏ, ta vốn tưởng rằng bọn hắn sẽ còn đang chạy ra đến sau cứu vớt các ngươi, lại không nghĩ bọn hắn đã hoàn toàn từ bỏ các ngươi. Nói, tướng thần ngồi sồn xuống, chật lắc đầu nói, thật sự là thương cảm, vì lực lượng, thậm chí ngay cả bản thân đều đã mất đi. Nói, tướng thần đưa tay trộm một cái. Đem hai người trực tiếp từ Ngũ Hành Sơn hạ bắt đi ra, Ngũ Hành Sơn tan theo mây khói, hai giọt máu tươi rơi xuống tướng thần trong tay. Ma tinh chi huyết, đột phá huyết mạch hạn chế chìa khóa, các ngươi không phải là muốn lực lượng à, ta liền ban cho các ngươi cơ hội. Quy một chương 341, ta muốn các ngươi biến thành chó của ta. Chương 341, ta muốn các ngươi biến thành chó của ta. Tướng thần trong tay huyết quang lóe lên, hai giọt ma tinh chi huyết dung nhập vào hai người mi tâm biến mất không còn tâm tích. Ngao vốn là hôn mê bất tỉnh hai người, gào thét một tiếng về sau, mở hai mắt ra, cặp tia đồng tử cấp tốc chuyển biến thành màu đỏ, hai người cũng đột phá huyết mạch hạn chế. Trưởng Thành là hồng nhãn tương thi, tướng thần đưa tay hư nắm, Du chấn Phi hai người kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ ngã xuống, co quắp tại rên gì không thôi. Tướng thần cười nói, thế nào, đột phá huyết mạch hạn chế, thu hoạch được lực lượng cảm thụ rất không tệ đi, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, các ngươi còn kém xa lắm, các ngươi không phải là muốn lực lượng à? Ta hiện tại liền dạy các ngươi làm sao thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, để cho các ngươi lớn lên nhanh hơn. Tướng thần, Trưởng Thành là mắt đỏ, Du chấn Phi cũng từ cái kia cuồng bạo trong trạng thái khôi phục ý thức, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Tướng thần thương hại nhìn đối phương lắc đầu nói, không đủ, còn chưa đủ. Tình trạng của ngươi bây giờ còn kém xa lắm, ngươi điểm ấy phẫn nộ còn xa xa không đủ. Ngao Du Trấn Phi gào thét một tiếng, đột nhiên vọt lên, hướng phía Tướng Thần Công tới. Tay phải ngón tay chỉ ra, Tướng Thần đầu ngón tay điểm tại Du Chấn Phi trên nắm tay, một chỉ chi lực đưa hắn tất cả lực lượng hóa giải không nói, ngược lại cái này một chỉ chi lực, đưa hắn đánh ngã trên mặt đất. Tướng Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi xem một chút người, đánh người khí lực đều không có, điểm ấy lực lượng làm sao đủ. Du Trấn Phi giang chống đỡ lấy đứng lên, Tướng Thần cong ngón đúng, ra, một đạo hổng quang bay ra, chúng đích Du Chấn Phi mi tâm, hóa thành một đạo dấu đỏ điểm tại mi tâm bên trên. Du chấn phi quá sợ hãi, tướng thần nói, đó là của ta vết máu chi lực, bằng vào ta máu thiết trí vết máu. Ngươi vốn là chỉ là người bình thường, ta ban cho ngươi một giọt máu, ngươi mới trở thành nhị đại cương thi. Mặc dù thu mạch được ma tinh chi huyết, tiến hóa là mắt đỏ, nhưng là ngươi vĩnh viễn không cải biến được huyết mạch của ta hậu duệ chi mệnh. Ngao du chấn phi gầm thét, kích thích tự thân lực lượng, huy quyền lại lần nữa công hướng đối phương. Chỉ là vừa mới ra quyền, tới gần tướng thần ba thước khoảng cách, du chấn phi trên người một cỗ lực lượng bộc phát, thân thể bị cỗ lực lượng này tăng cấp, trong nháy mắt định dạng tại chỗ, sau đó thẳng tắp hướng về sau ngã xuống tướng thần tiết hận lắc đầu nói, mới nói ngươi chúng vết máu của ta, có nó tại, về sau ngươi chính là ta nuôi một con chó, về sau ngươi cũng đã không thể đối ta sinh ra hai lòng, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, chó tại sao có thể công kích mình chủ nhân đây? tướng thần trên mặt cái kia một bộ trách trời thương dân vẻ, dường như tiết hận đối du chấn phi đồng tình, cùng hắn sở tác sở vi tựa hồ trên bản chất xung đột, giống như động thủ người không phải hắn, chuyển hướng nhìn lấy trên đất chu hồng vũ, tướng thần nói, ngươi xem nửa ngày cũng không có động tĩnh, xem ra ngươi là nhận mệnh. nói, tướng thần con ngón đúng ra, đồng dạng một đạo vết máu đánh ra, chu hồng vũ xoay người bay lên muốn tránh né, lại không nghĩ cái kia vết máu trong nháy mắt đuổi theo hắn, là cấn tại mi tâm. Chu Hồng Vũ một thân lực lượng bộc phát, muốn đem vết máu bức ra bên ngoài cơ thể, tướng thần cười nhạo một tiếng, vết máu lực lượng bộc phát, Chu Hồng Vũ một thân lực lượng trong nháy mắt bạo tẩu, trên người năng lượng phun trào, kinh mạch toàn thân xương cốt đều giống như nổ tung, thẳng tắp ngã xuống. tướng thần khẽ lắc đầu nói, thân là một con chó, phải có chó tự giác. vì cái gì các ngươi liền thấy không rõ tình thế đâu? nói, tướng thần gương mặt thương hại lắc đầu, đối với hai người ôm lấy đồng tình. Du Trấn Phi cuối cùng khôi phục mấy phần. Cương Thi cường đại nục thân cùng năng lực khôi phục, vậy mà đối vết máu lực lượng tựa hồ không có bao nhiêu chống cự tác dụng, đổi lại cái khác thương thế, lấy hồng nhãn Cương Thi năng lực khôi phục đã sớm khỏi hắn, mà Du Trấn Phi lại chỉ là miễn cưỡng khôi phục một điểm. Vết máu lực lượng đưa hắn cả người xương cốt đánh nát, kinh mạch đứt đoạn, như thế nửa ngày hắn cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng khôi phục mấy phần, liền đứng lên đều làm không được. Tướng thần, chúng ta là sẽ không khuất phục. Du Trấn Phi một bộ con vịt chết mạnh miệng tư thế, tựa hồ không cam lòng cứ như vậy thần phục. Tướng thần khẽ lắc đầu, trong mắt đều là thương hại cùng đồng tình, nhìn sắp tựa hồ liền không nghĩ làm như vậy nhưng hắn ra tay lại nửa điểm không lưu tình. Ta không nghĩ tới muốn các ngươi thật tâm thật ý thần phục, ta chỉ cần hai đầu chó mà thôi, làm chó, các ngươi hai cái đầy đủ. Tướng thần nói đưa tay khẽ vỗ, không gian chuyển biến, ba người trực tiếp từ U Minh Địa phủ biến mất, trở lại Dương thế bên trong rừng hoa đào bên ngoài. đứng tại ngoài rừng, tướng thần nhưng lại chưa đi vào, mà là hướng hai người nói, dính máu sự tỉnh, ta không muốn mang nhập đảo hoa cốc, cho nên tới đó, ta muốn các ngươi đem làm xong việc. dứt lời, tướng thần tiện tay vu lên, hai nữ nhân liền xuất hiện tại rừng hoa đào bên ngoài. hai nữ đều bị phong ấn ở một khối huyền băng bên trong, an tưởng đến giống như đang ngủ say. Nhìn thấy cái kia hai nữ, Du Chấn Phi cùng Chu Hồng Vũ thần sắc cả kinh, Chu Hồng Vũ như lấy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ xuống, quỳ bò hướng tướng thần nói, "Chân chủ, ta nguyện ý làm ngài chó, ngài muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, văn cầu ngài phóng qua tiểu tuệ." Tướng thần đồng tình thở dài, "Ngươi cầu ta phóng qua nàng, người nào lại tới phóng qua ta, ta ngay cả chính ta đều không dung tha, lại thế nào khả năng phóng qua người khác." Nói, tướng thần ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. "Làm chó, các ngươi hiện tại cần phải làm là quên chính mình hết thảy, làm người hết thảy, các ngươi đều phải quên, toàn tâm toàn ý đi làm một con chó." Tướng thần nói, chỉ hướng Huyền Băng nói, "Đi giết nàng." Chu Hồng Vũ thống khổ dãy rủa lấy, tựa hồ thân thể của hắn đã trở nên không bị khống chế, nhưng ý thức lại cưỡng ép tại chống cự tự thân. Cầu khẩn nói: "Chân chủ, ta có thể làm tốt một con chó, cầu ngài phóng qua nàng đi, chỉ cần tha cho nàng tính mệnh, ta chính là ngài nhất chân thành chó." Du Chấn Phi giận dữ hét: "Hồng Vũ, không cần lại cầu hắn, vô dụng, ngươi bất quá là tại uổng phí sức lực." Tướng thần thở dài, một mặt vẻ không đành lòng: "Còn có ngươi, đi giết nữ nhân kia." Thoại âm rơi xuống, Du Chấn Phi toàn thân chấn động, thân thể trở nên không bị khống chế, hắn cắn răng kiên trì lấy, chống tự vết máu lực lượng. Tướng thần khẽ lắc đầu nói: "Vô dụng, đừng lại chống cự." hai nữ nhân này đã sống hai ngàn năm, các nàng đã sớm đáng chết, các ngươi xoán cải vận mệnh của các nàng, ép ở lại các nàng ở trong nhân thế, bản thân cái này liền là làm trái số trời, hiện tại cũng nên để hết thảy đều bình thường trở lại, đi giết bọn hắn, ta lệnh cho ngươi nhóm. ngao chu hồng vũ gào kết một tiếng, hai mắt đỏ bừng, cương thi răng lộ ra, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng hướng phía tướng thần huy quyền công tới. phanh phanh phanh chu hồng vũ năm đấm không ngừng vung ra, đánh vào tướng thần trước người một thước chống đi, một tầng lồng năng lượng ngăn tại phía trước, chu hồng vũ năm đấm không ngừng nện ở phía trên, lại không thể dao động, cái này năng lượng che đợi mày may. tướng thần khẽ mắt tựa hồ chảy ra nước mắt. Hắn một mặt vẻ cảm động, tựa hồ bởi vì Chu Hồng Vũ chấp nhất mà cảm động, đưa tay biến mất khỏe mắt nước mắt, thương tiếc nói ra, vì cái gì ngươi cứ như vậy chấp nhất, vì cái gì ngươi không thể sớm một chút liều mạng như vậy, vì cái gì liền muốn hiện tại mới bộc phát, kỳ thật các ngươi năm cái đều rất có tiềm lực, ta cố ý bồi dưỡng các ngươi chính là vì để cho các ngươi có thể nhanh lên trưởng thành. Thế nhưng là các ngươi làm ta quá là thất vọng, đến bây giờ mới bạo phát đi ra, đã đã quá muộn, không có cơ hội, từ bỏ đi, Chu Hồng Vũ, ngươi dù thế nào cố gắng cũng là vô dụng, ngươi căn bản đánh không lại ta, lực lượng của ngươi quá yếu. Quy một chương 342 Ta ngay cả chúng ta đều không đúng tha. Chương 342, ta ngay cả chúng ta đều không đúng tha. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm ra, điểm chúng Chu Hồng Vũ mi tâm, hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, hai mắt vô thần định dạng tại nguyên chỗ, trên tay còn duy trì ra quyền tư thế. Tướng thần thở dài, xem ở ngươi liều mạng như vậy, như thế cố chấp phân thượng, ta quyết định phóng quan nàng. Nói, tướng thần cong ngón đúng ra, một giọt máu tươi bay về phía Huyền Băng, dung nhập vào bên trái nữ tử kia khoe miệng, sau đó giọt máu này giống như có sinh mệnh, cấp tốc dung nhập môi của nàng bên trong, biến mất không còn tâm tích. Ngào trong giây lát, nữ nhân này mở hai mắt ra, gào thét một tiếng, phá băng mà ra, phi tốc hướng về phương xa rời đi. Mà trong nháy mắt đó, nàng cặp mắt kia lộ ra khát máu cùng cuồng bạo, đã đã chứng minh trạng vướng của nàng vừa mới biến thành cương thi, khát máu bản năng, biết sai khiến lấy nàng đi tìm huyết thực, cho đến lấp đầy đói khát, mới có thể khôi phục ý thức. Giống du chấn phi cuồng hống một tiếng, phóng tới tướng thần, phanh tướng thần tiện tay một chỉ bắn ra, du chấn phi liền bay ngược ra ngoài. Không cần trang mô tác dạng, ngươi bất quá là nhìn lấy chu hồng vũ gây nên cảm động ta, lúc này mới bắt chước hắn gây nên, muốn dùng cái này đến cảm động ta, bất quá dạng này là không thể nào, ta vừa rồi có thể cho hắn cơ hội, đó là vừa rồi. Nếu như ngươi vừa rồi cũng giống hắn ra tay với ta, ta ngược lại thật ra sẽ vòng qua nữ nhân kia, nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể chết." Tướng Thần dứt lời, chậm rãi đi hướng Du Chấn Phi, mặc dù một mặt vẻ không đành lòng, nhưng hắn động tác nhưng không có mảy may chần chờ. "Huyết ấn lực lượng, ngươi có thể kiên trì đến một bước này, nói rõ ngươi cũng đầy đủ chấp nhất, chỉ là ngươi so Chu Hồng Vũ kém một chút như vậy, cho nên, ngươi không có cơ hội." Động thủ đi. Theo Tướng Thần tiếng nói rơi xuống, Du Chấn Phi thống khổ đứng người lên, giãy lấy đi hướng Huyền Băng. Huyền Băng vỡ hóa thành đầy trời mảnh vụn, mà băng bên trong người cũng theo đó hóa thành mảnh vỡ. Dao rít lên một tiếng, thanh âm kia bên trong mang theo vô tận thống khổ cùng hối hận. Tướng thần thở dài, "Ngươi nhìn, ngươi ngay cả cơ hội cuối cùng vẫn không thể nào nắm chặt, kỳ thật chỉ cần ngươi kiên trì một chút nữa, chỉ cần tiếp tục chống cự huyết tấn lực lượng, ta vẫn là sẽ cho ngươi cơ hội, dù sao ta đã có chút cảm động, nhưng ngươi không có kiên trì." Nói, tướng thần tiếp hận lắc đầu, mà thần sắc của hắn bên trong không có nửa điểm làm ra vẻ ý tứ, càng không cần làm ra vẻ, đây vốn chính là hắn tình cảm phát ra. Tướng thần, Du Chấn Phi trong mắt tràn ngập lửa giận, không thể đem ăn sống nuốt đời. một thân lực lượng thôi phát đến cực hạ, hướng phía tướng thần công tới một đầu ngón tay điểm tại Du Trấn Phi mi tâm, mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng không thể tiến lên mảy may, mà hắn cũng không thể lại cử động đánh, hai mắt đều nhành phun ra lửa. Tướng Thần thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, chính là như vậy, tiếp tục bảo trì lửa giận của ngươi, đem ngươi phẫn nộ tất cả đều phát tiết ra ngoài, để ngươi tiềm lực tất cả đều kích phát. Du Trấn Phi có chút rung động, trên tay còn duy trì ra quyền tư thế, nhưng hắn liền là không thể nhúc đích, quyền kia đầu cũng không thể di động, thậm chí ngay cả vùng đều làm không được. Tướng Thần chậm rãi thu tay lại nói, đường dùng loại ánh mắt này nhìn ta, động thủ là ngươi, vết máu của ta hiệu quả như thế nào, chính ngươi đều rõ ràng. Chân chính làm người là chính ngươi, nếu như trong lòng ngươi dù là có một phần kiên trì, kết quả cuối cùng cũng sẽ không là như thế này, là chính ngươi từ bỏ cơ hội. Theo Tướng Thần, Du Chấn Phi ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên lời nói này trúng tâm tư của hắn. Tướng Thần quay người nhìn về phía rừng hoa đảo, sửa sang lại quần áo nói, ta đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về, làm chó, các ngươi tác dụng chính là muốn xem chõ cửa. Trong coi nơi này, không thể bất luận kẻ nào bước vào rừng hoa đảo. Dứt lời, Tướng Thần chậm rãi đi vào rừng hoa đảo, một lát sau biến mất ở trong rừng. Mà Du Chấn Phi cùng Chu Hồng Vũ cũng rốt cục khôi phục năng lực hành động. A Một tiếng khàn giọng kiệt lực giống lên một tiếng vang vọng đất trời, Du chấn Phi thống khổ ôm đầu quỳ trên mặt đất. Mà Chu Hồng Vũ đồng tình nhìn lấy hắn, lại không biết làm như thế nào an nuôi vị này đồng bạn. Đào hoa cốc rượi vào núi, ở cạnh sông, trong rừng chỗ sâu, có một cây phòng, rừng đào hoa nở không ngừng, chân chính bốn mùa như mùa xuân, cái kia hoa đào nở lại tạ, cảm ơn lại mở, như thế lặp đi lặp lại không ngừng. Đi đến nhà gỗ trước, tướng Thần thả nhẹ bước chân, giống như sợ đánh thức chủ nhà người. Cửa phòng đẩy ra, vẫn sảng bên trên nằm một vị ung dung hoa quý nữ tử, nàng giống như đang ngủ say, an tưởng trên gương mặt lại để lộ ra một tia thống khổ. tướng Thần nhẹ nhàng ngồi ở bên giường nhẹ vô về mái tóc của nàng nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã tỉnh lại, ngủ say nhiều năm như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không biết bên ngoài thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trước kia chúng ta nói qua, muốn đi thiên trụ sơn nhìn mặt trời mọc, đến về biển xem mặt trời lặn, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, chúng ta liền đều có thể đi thực hiện. nhẹ giọng nỉ non, tướng thần khẽ mắt cũng dần dần trở nên mát. Ngọc Tuyên Hà trong thủy phủ, Chu Vũ hàm cùng Trương Vân lẫn nhau vận công chữa thương, hai người thương thế thuật nhìn nghiêm trọng, lại chưa từng làm bị thương các bản chữa thương một thời gian, cũng khôi phục được không sai biệt lắm. đột nhiên, hai nữ cùng nhau thu công, nhìn ra phía ngoài, u hồn tử trong hư không đi ra nhìn một chút thủy phủ nói mà tinh đâu làm sao không có gặp người trương vân nói hắn đi chơi hẳn là rất nhanh liền có thể trở về làm sao chỉ có ngươi một người đinh khải đâu Ú hồn khẽ lắc đầu nói không nói trước hắn ta hiện tại muốn nói cho các ngươi một sự kiện liên quan tới tướng thần chu vũ hàm như có điều suy nghĩ nói hắn để ngươi tới tướng thần muốn tỉnh lại một người nhưng là làm như vậy thế tất sẽ để cho cửu châu kết giới sụp đổ không có cửu châu kết giới ngăn cản vượt ngoại những người kia đều sẽ rất nhanh liền hàng lâm huyền hoàng thiên địa đến lúc đó tất cả kiếp số đều sẽ sớm ưu hồn thở dài hiện tại chúng ta liền đứng trước một lựa chọn Trương Vân Trầm Ngâm nói, nếu như Cửu Châu kết giới sụp đổ, sẽ phát sinh cái gì? Tu hồn suy nghĩ một chút nói, 5000 năm trước, Đinh Khải Thiết hạ Cửu Châu kết giới, che chở Huyền Hoàng Cửu Châu, cũng dùng kết giới này ngăn cản vực ngoại người xâm lấn, đồng thời kết giới này cũng là một đạo phong ấn, Cửu Châu kết giới sụp đổ, đầu tiên liền sẽ ảnh hưởng Huyền Hoàng Cửu Châu, thiên thai không ngừng đây là tất nhiên, bởi vì Cửu Châu kết giới biết di động giao động Cửu Châu Long mạch, theo sau liền là tứ linh thần phong lấn sẽ bùng lòng. Yêu tộc cùng chư thần đều sẽ không có ngăn cản tùy tiện tiến vào Cửu Châu, về phần cái khác những cái kia vực ngoại người, cũng sẽ rất nhanh hàng lâm Cửu Châu thậm chí man hoang ngoài vòng giáo hóa chi địa cũng sẽ nhẹ nhõm xâm lấn cửu châu nhưng vấn đề này đều là mặt ngoài hơn nữa cửu châu kết giới cũng chậm sớm sẽ bị đánh vỡ chu vũ hăng hỏi nếu như không có tướng thần động thủ cửu châu kết giới có thể chống bao lâu trăm năm liền là cực hạn u hồn thở dài đại kiếp hàng lâm nên tới đều sẽ tới yêu tộc nhiều nhất một năm nửa năm liền sẽ quy mô trở về chư thần nhiều nhất kéo dài một chút thời gian còn có năm đó thoát đi vượt ngoại vong linh quy đế bọn hắn cũng sẽ rất nhanh liền trở về chỉ bất quá có cửu châu kết giới ngăn cản bọn hắn cũng không thể tiến quân thần tốc hơn nữa cũng sẽ bị áp chế không ít lực lượng không sai biệt lắm là từng nhóm tuần tự tiến vào đi. Tiếp theo, U Hồn đem cựu Châu kết giới giữ lại chỗ tốt, đại khái cho hai người giải thích một phen, để cho hai người hiểu rõ đến, nếu có cựu Châu kết giới, đối mặt địch nhân liền là từng nhóm trở về, còn có thể đơn độc đối phó. Sau khi hiểu rõ tình huống, Trương Vân suy nghĩ nói, tướng thần cùng Đinh Khải quan hệ, chuyện này chỉ sợ cũng chuyện phiền toái, Đinh Khải là cái gì ý nghĩ? Quy một chương 343, không có phần thắng. Chương 343, không có phần thắng. Chu Vũ Hàm nhìn về phía U Hồn, đối với chuyện này, ý nghĩ của nàng cũng cùng Trương Vân, cuối cùng vẫn phải nhìn Đinh Khải ý tứ. U hồn thở dài lắc đầu nói, chuyện này các ngươi quyết định, Đinh Khải cũng là để cho các ngươi chính mình quyết định, hòa hay chiến, liền xem các ngươi làm sao quyết định. Trương Vân thở dài, xem ra hắn là không có ý định đúng tay chuyện này, cái kia chính là chờ lấy chúng ta làm quyết định. Như vậy ngươi đây, ngươi sẽ giúp chúng ta sao? U hồn khẽ lắc đầu nói, sẽ không, chuyện này ta cũng sẽ không đúng tay, nhân vật chính là các ngươi cùng mà Tinh, làm sao tuyển, ở chỗ các ngươi là đúng hay sai đều không trọng yếu, trọng yếu là cái lựa chọn này đi ra một bước nào, đều phải xem các ngươi chính mình. Chu Vũ hàm trầm ngâm nửa ngày, hỏi, sao lại muốn để cho chúng ta lựa chọn? Chẳng lẽ chuyện này hắn cũng không có cái gì ý nghĩ. Loại chuyện này dính liễu tương lai kiếp số, nhưng nếu không có cựu Châu kết giới, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ theo nhau mà tới, đến lúc đó Huyền Hoàng Thiên Địa lấy cái gì đến chống cự ngoại địch. Trương Vân cũng khẽ gật đầu nói, nói không sai, nếu như giữ lại cựu Châu kết giới, chí ít còn có thể ngăn cản một cái ngoại địch, có chút giảm sóc thời gian, có thể từng nhóm mương đối. Theo lý thuyết, loại tình huống này, Đinh Hải hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn mới là, hắn làm sao lại không biết làm sao tuyển? U hồn khẽ cười một tiếng, nói, ai nào biết đâu, có lẽ hắn có chính mình cân nhắc, có lẽ hoặc là nguyên nhân khác. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm liếc nhau, lẫn nhau đều ôm nghi hoặc, mặc dù không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hai nữ đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra ý nghĩ của đối phương. U Hồn giật mình gật đầu nói, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn, đối kháng tướng thần, ngăn cản hắn phá hư cựu châu kết giới. Chu Vũ Hàm nói, chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Trương Vân cười khổ nói, ta không chừng có lựa chọn. Đã đinh khải đều để chúng ta lựa chọn, vậy hắn ý tứ, đoán chừng liền là để cho chúng ta lựa chọn làm như vậy. U Hồn hai tay một đám, tốt, hiện tại các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy liền chuẩn bị khai chiến đi. Lời này vừa nói ra, để hai nữ trong nháy mắt chấn kinh tại chỗ. cái này khai chiến, Chu Vũ hàm cảm giác mình phủ có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Trương Vân cũng một mặt vẻ khó tin nói, hiện tại liền khai chiến, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, đánh như thế nào? chịu chết ta? muốn với ai đánh? Vương Hải xuyên bỗng nhiên xuất hiện tại trong thủy phủ, nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Vân thở dài nói, chúng ta cùng với tướng thần khai chiến, nói, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, bảo hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng mang tính then chốt, để hắn lý giải chuyện này, từ đó tốt có lựa chọn. nếu như là ngươi, chuyện này. Ngươi lựa chọn thế nào?" Chu Vũ Hàm hỏi. "Từ chính ngươi góc độ, ngươi làm sao tuyển?" Vương Hải Xuyên trầm ngâm hồi lâu nói, "Không có lựa chọn khác, yêu tộc xâm lấn, vong linh quỷ đế trở về, chư thần hàng lâm, cuối cùng còn có tứ linh thần trở về, thiên hạ đại loạn, nếu như muốn hóa giải vấn đề này, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đối kháng tướng thần." Trương Vân cười khổ nói, "Ngươi cũng chọn lựa như vậy, nhưng là ngươi cảm thấy chúng ta có mấy thành phần thắng?" Vương Hải Xuyên lắc đầu nói, "Không có phần thắng, nếu như ta sống trên trăm vạn năm, cũng là có khả năng cùng hắn tám lạng nửa cân, nhưng là hiện tại, ta cùng hắn chênh lệch tựa như người cùng thần khoảng cách." Chu Vũ Hàm thở dài, Cái kia cuối cùng vẫn là không có lựa chọn khác, tuyển lại không có kết quả, cuối cùng vẫn là thất bại, cùng không có tuyển, đã như vậy, vì cái gì Đinh Khải còn muốn cho chúng ta lựa chọn? Lựa chọn? Kết quả lại là cùng không có lựa chọn, phải thua cục diện, kết quả tự nhiên là cùng không có lựa chọn khác, Tả Hữu đều là phải thua cục diện, để hai người bất đắc gì không thôi. Trương Vân như có điều suy nghĩ nói, đã hắn để cho chúng ta lựa chọn, cái kia tất nhiên còn có một tia hy vọng, hắn khẳng định cho chúng ta cơ hội, chỉ là không biết là cái gì mà thôi." Nói, Trương Vân nhìn về phía U hồn, dường như tại hỏi thăm. U hồn cười nói, "Yên tâm, các ngươi vẫn là có giúp đỡ." chỉ ít hai cái đã tiến hóa làm mắt đỏ cường thi có thể giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó tướng thần chu vũ hàm có chút cao mày nói mấy cái kia cường thi trương vân có chút hiểu được nói là nếu như bọn họ đạt được ma tinh chi huyết đột phá huyết mạch hạn chế vẫn có chút hy vọng u hồn nói các ngươi có thể yên tâm đã có hai cái đột phá đến mắt đỏ bọn hắn có thể giúp các ngươi chỉ cần liên hệ tốt bọn hắn đối với các ngươi cũng là trợ giúp nghe được u hồn lời này hai nữ cuối cùng có một chút lòng tin chu vũ hàm thở phào nhẹ nhõm nói hai cái mắt đỏ như vậy tính ra chúng ta vẫn là có hy vọng xem ra một trận chúng ta cũng không phải không có nửa điểm nắm chắc trương vân cũng vừa vừa nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn đến những người khác thân sắc mơ hồ cảm giác được cái gì vừa mới buông tâm lại nhấc lên vương hải xuyên cao mày nói hai người bọn họ không nhất định có thể đánh được tướng thần bởi vì bọn họ tiềm lực vẹn vẹn chỉ là nhị đại cương thi cho dù trưởng thành ta đoán chừng cũng liền cùng ta không sai biệt lắm đối đầu tướng thần còn có khoảng cách chu vũ hàm cao mày nói nhất đại hồng nhãn cương thi tranh lệch cũng có lớn như vậy a trương vân trầm ngâm nói có lẽ thật có lớn như vậy cả khôn cảnh ở giữa cũng là có khoảng cách cái chênh lệch này người ta lại quá là rõ ràng Tướng thần chí ít cũng là thần linh một cấp tồn tại, trên lệch này chỉ sợ sẽ lớn hơn. U hồn cười nói, mặc kệ trên lệch bao lớn, chí ít đây là các ngươi cơ hội, một tia hy vọng đã tại trong tay các ngươi. sở húc cùng diêm tĩnh nguyên hai người này, các ngươi có thể liên lạc một chút, có lẽ chính bọn hắn cũng tới tìm các ngươi, đến lúc đó xem các ngươi chính mình. Chu Vũ hàm hỏi, làm sao liên hệ? Chúng ta lại không biết bọn hắn, bọn hắn cũng không biết chúng ta. Trương Vân cũng cười nói, việc này vẫn phải nhờ vào ngươi, không có ngươi, hai chúng ta không thể được. Hai người tất cả vừa cùng, giống như nói xong bình thường, phối hợp ăn ý. U hồn nhìn lấy hai nữ cười nhạt một tiếng. Nói: nguyên lai like các ngươi trở ở tại đây đâu, bất quá không bản tính đánh nhầm, ta có thể giúp các ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy, bảy mưu tính kế có thể, xuất lực là không thể nào." Chu Vũ Hàm nói: "Vì cái gì không thể? Đã đều đã đến nơi này bức dục đồng, có ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng có thể nhiều một phần phần thắng, thú chi chuyện này như là đã liên lụy đến ngươi, ngươi đã trong này, vậy liền đại biểu cho, Đinh Khải đã chấp nhận để ngươi cũng tham dự trong đó." Trương Vân nói bổ sung: "Ngươi vốn là bị liên lụy đến trong chuyện này, coi như ngươi xuất thủ, cũng là chuyện đương nhiên, Đinh Khải cũng sẽ không nói cái gì." Hai nữ như vậy thuyết phục, lại là muốn kéo ưu hồn tiền đến. Thêm một cái người, nhiều một phần nắm chắc, chí ít có nàng, hai nữ cũng có thể nhiều một thành phần thắng. U hồn cười nặng nói, các ngươi không cần khuyên ta, không có ích lợi gì. Ta nói sẽ không xuất thủ, liền sẽ không xuất thủ. Chuyện này ta biết quá nhiều, có nhiều thứ, ta cũng không dám lung tung nhúng tay vào đi. Từ khi đã trải qua luân hồi thông đạo một chuyện về sau, U hồn liền thấy rõ ràng, chuyện này nàng là ngay từ đầu không có ý định chen vào, chẳng qua là tới dặn dò vài câu, nói cho đối phương biết tin tức, tối đa cũng liền làm mở miệng, tuyệt sẽ không nhúng tay trong đó. Vương Hải xuyên nghi ngờ nói, đến cùng nguyên nhân gì? Ngươi vì cái gì không thể ra tay giúp đỡ đâu? quy một chương 344, không có hy vọng. Chương 344, không có hy vọng. Không có nguyên nhân. U hồn không có giải thích, cũng không cần giải thích. Vẹn vẹn chỉ là một cái thái độ, cũng đủ để cho đám người minh bạch, thuyết phục là vô dụng. Trương Vân thở dài nói, đã như vậy, quên đi đi, ngươi không thể ra tay, luôn có thể giúp chúng ta những chuyện khác đi. Ta muốn biết tướng thần thực lực." Chu Vũ Hàm nói bổ sung, còn có tướng thần lực điểm, chúng ta muốn làm sao mới có thể đánh bại hắn? Đã không có cách nào mời U hồn ra tay giúp đỡ, vậy dĩ nhiên muốn hết sức toàn lực để U hồn nói ra hết thảy. U hồn hình như có sự nộ cười nói, tướng thần tin tức Hắn là thần. Mọi người nhìn về phía đối phương, chờ đợi đến tiếp sau, nhưng mà đợi nửa ngày cũng không đợi được phía sau đối phương, tựa hồ đã nói xong. Cái này xong. Chu Vũ hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, chỉ là một cái thần liền không có. Trương Vân cao mày nói, chẳng lẽ không thể lại kỹ càng một chút ta? Cho dù chúng ta đều biết hắn là thần, hữu thần lực lượng, nhưng là muốn làm sao đi đối phó đâu? U Hồn cười nạo lấy lắc đầu nói, cương thi tập thiên địa ván khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt, là thiên địa vứt bỏ tại tam giới ngũ hành bên ngoài, hiểu không? Lời này ngược lại càng làm cho hai nữ kinh ngạc, hai nữ cho dù phí hết tâm tư thù nghĩ không thông đến cùng đại biểu cho cái gì, nghi ngờ nhìn về phía ưu hồn. ưu hồn khẽ thở dài một cái nói, nộ tính quá kém, ngay cả cái này cũng còn không rõ, ta đã nói đến đủ rõ ràng, các ngươi ngay cả cái này cũng không thể lý giải, kia liền càng không có khả năng chân chính lý giải cái gì là cương thi. ưu hồn lời nói để hai nữ biến sắc, mặc dù bị ưu hồn nói như vậy, hai nữ nhưng lại không lên tâm, dù sao cái này không hiểu liền là không hiểu, hai nữ tu vi cùng kinh nghiệm đều chẳng qua, mặc dù có chính lệ, đó cũng là bình thường vương hải xuyên có chút hiểu được nói, bất lao bất tử bất diệt, không tại tam giới ngũ hành bên trong, thì ra là thế. Vương Hải Xuyên lần này biểu thị, ngược lại để hai nữ cũng vì đó kinh ngạc. Dị dạng nhìn về phía Vương Hải Xuyên. Ú hồn cười nói, không sai, quả nhiên không hổ là ma tinh, vậy mà có thể lĩnh ngộ ta, xem ra ngươi là minh bạch. Vương Hải Xuyên nói, hắn là cương thi chi thần, từ trong tử vong sinh ra, cho nên hắn sẽ không lại chết, bởi vì hắn bản thân liền đại biểu cho tử vong, hơn nữa hắn là từ trong tử vong tân sinh, đồng dạng cũng đại biểu cho cực hạn chết cùng cực hạn sinh, cho nên chúng ta căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Hai nữ có chút hiểu được, Chu Vũ hàm hỏi, cho dù hắn là thần, vậy cũng hẳn là có nhược điểm a. Vương Hải Xuyên nói, nếu là thần, Cái kia chính là hoàn mỹ vô khuyết, hắn không có nhược điểm, chúng ta cũng không có khả năng tìm tới nhược điểm của hắn, mặc dù có, cái kia nhược điểm cũng tất nhiên không phải nhược điểm." U hồn thỏa mãn cười nói, "Nói không sai, tướng thần là hoàn mỹ vô khuyết thần, chỉ kém nửa bước liền là chân thần, kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trở thành chân thần." Vương Hải xuyên hỏi, "Chân thần là cái gì? Cùng thần linh có khác nhau a?" "Ta không hiểu thần linh có cái gì phân chia khác nhau." U hồn ngây ra một lúc, tối đầu chấm ngâm không nói, tựa hồ vấn đề này cũng khó dừng nàng. Chu Vũ Hàng hỏi, "Vấn đề này, chúng ta cũng không rõ ràng." thật giống như hai chúng ta hiện tại cũng coi là thần linh, bất quá cái này thần cũng có đủ loại khác biệt phân chia. trong này khác nhau là cái gì đây? trương vân nói chúng ta bây giờ nên tính là địa chi, không tính thần linh, hoặc là nói là tiếp cận thần linh, nhưng lại không phải. u hồn thở dài, cái này thần linh có thể chia làm đủ loại khác biệt. địa chi không tính thần linh, hoặc là lại xem như bán thần, chân chính thần linh là chấp trưởng quy tắc chi thần, hoặc là có hoàn chỉnh pháp tắc thần cách, thần linh bên trong lại lấy pháp tắc tín ngưỡng chi thần phân chia lớn nhất. quy tắc chi thần đều là thiên địa tự nhiên chi thần, không có chia cao thấp, chỉ vì thần tính không viên mãn, mà có thần chỉ cùng chân thần phân chia. Nói tóm lại, thần linh lấy hạ vị thần yếu nhất, thần cách thần vị không được đầy đủ, lại có quyền hành thấp nhất, phía sau vị trung vị thần, chấp trưởng hệ liệt quyền hành bên trong, trên đó vị thượng vị thần, chấp trưởng hoàn chỉnh thần vị quyền hành, vị quyền trôi hệ liệt phía trên, này tam đẳng thần vị thông thường chi thần. Dứt lời, Hư Hồn Thợ dài nói, thượng vị thần phía trên liền là chủ thần, cũng là tiếp cận nhất chân thần thần linh, bất luận pháp tắc chi thần hay là quy tắc chi thần, bản chất kỳ thật không có khác nhau. Ta đây cũng là đơn giản phân chia, kỳ thật thần linh là không có nhiều như vậy phân biệt, chỉ có thần linh cùng chân thần khác nhau. Các ngươi tạm thời còn chưa từng tiếp xúc đến mà thôi. Ba người có chút hiểu được gật đầu, Vương Hải xuyên lại hỏi, chân thần là cái gì? U Hồn cười khổ nói, Thái Cổ chư Thần liền là chân thần, thần tính viên mãn, không có nhân tính, chỉ có thần tính. Bọn hắn bản thân liền đại biểu cho thiên địa quy tắc, hoặc là nói bọn hắn tự thân liền là quy tắc, đồng thọ cùng trời đất, nhân nguyện cùng tuổi, là thiên địa căn bản. Mà chúng ta đều là đang vì trở thành chân thần mà cố gắng, chỉ tiếc cho dù là Đinh Khải cũng bất quá là chủ thần mà thôi, tứ linh thần cũng cũng giống như thế. Vương Hải xuyên giật mình gật đầu nói, thì ra là thế, như vậy tướng thần đâu? Hắn là thượng vị thần hay là chủ thần? Có lẽ hắn cũng đã là chủ thần đi. U hồn như có điều suy nghĩ nói, nếu như ta nhớ không lầm, tại ba ngàn năm trước, hắn nên đã là thượng vị thần, hiện tại đoán chừng có lẽ là chủ thần. Trương vân hỏi, vậy chúng ta thì sao? Thực lực của chúng ta bây giờ có thể tính cái gì? Hiểu rõ đến cái này, thần linh phân chia, hai nữ ẩn ẩn cảm giác trên lệnh này tựa hồ càng kéo càng lớn. Hai nữ mới bất quá là bán thần, cho dù cùng tướng thần chủ thần cấp bậc, cũng kém qua xa, cái này hoàn toàn liền là bỏ đi đám người lòng tin. U hồn đánh giá ba người nửa ngày, nói, bán thần đi. Chu Vũ hàm cao mày nói, chúng ta không phải liền là bán thần A Làm sao ba người cộng lại vẫn là bán thần? U hồn nghiêm túc nói, không có coi như các người, ta chỉ tính toán Martin, hắn hiện tại mới xem như bán thần, các ngươi kém quá xa. Lời này đối hai nữ đại kích cũng cũng đủ lớn, hai nữ hiện tại cuối cùng cảm giác mình giống như trở thành vương diễu. Trương Vân Trầm ngâm nói, hai chúng ta liên thủ triệu hoán thần long đầu. U hồn lắc đầu nói, vô dụng, các ngươi thần long không làm gì được tướng thần, cũng liền chỉ là đủ đối phó những cái kia tiểu cương thi, đối với tướng thần, thần long căn bản vô dụng, cho dù các ngươi triệu hoán long ngạo thiên bản tôn hàn lâm cũng không làm gì được tướng thần. Chu Vũ hàm nội chí nói, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn không có hy vọng, vậy chúng ta còn cố gắng cái gì? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Vương Hải Xuyên như có điều suy nghĩ nói, "Không, chúng ta còn có hy vọng, không phải nói còn có hai cái Hồng Nhãn Cương Thi đến giúp đỡ a, ba người chúng ta cộng lại, coi như đánh không lại tướng Thần, cũng còn có một tia hy vọng." Nói xong lời cuối cùng, Vương Hải Xuyên tựa hồ định ra quyết định gì, tựa hồ có mấy phần lòng tin, về phần đến cùng là cái gì, những người khác liền xem không hiểu. Ú U hồ nói, "Nói không sai, các ngươi tất nhiên là có một tia hy vọng, nếu không Đinh Khải cũng sẽ không như vậy an bài." Nói, Ú U ngẩng đầu nhìn về phía thủy phủ bên ngoài nói, "Người đến." Các ngươi giúp đỡ xuất hiện, xem ra ta còn coi thường người kia, hiện tại các ngươi có thêm một cái giúp đỡ, có ba cái. Ba cái. Thêm một cái người, hai nữ cũng cảm giác nhiều hơn một phần lòng tin, chỉ là một lát sau, hai nữ liền lần nữa lại thất lạc vô cùng, ngậm lại cùng tướng thần ở giữa chính lệnh, cho dù lại nhiều một người, cũng bất quá là thêm một cái chịu chết. Quy một chương 345, trong nhà xảy ra chuyện. Chương 345, trong nhà xảy ra chuyện. Ngọc Tuyên Hà một bên, hứa Chính Lâm ba người đưa mắt nhìn một phía, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Cái này thủy phủ hẳn là liền tại phụ cận đi, lần trước Martin ngay tại kệ bên này gặp phải nghĩ đến cũng sẽ không quá xa. Diêm Tĩnh Nguyên nhìn hai bên một chút nói, cái này Ngọc Tuyền Hà tám trăm dặm, bọn hắn không ra, chúng ta làm sao tìm được a? Hứa Chính Lâm như có điều suy nghĩ nhìn lấy Ngọc Tuyền Hà nói, xe đến trước núi ắt có đường, đã đến nơi này, cái kia tất nhiên có thể tìm tới. Một vệ thần quang rơi xuống, xuất hiện ở trên mặt nước. Ba người nhìn thấy cái kia thần quang, lại là người biết chuyện tới đón bọn hắn. Đi thôi, người cũng đã tới đón chúng ta. Hứa Chính Lâm nói, hướng phía trong sông thần quang đi đến, theo thần quang chỉ dẫn tiến lên. Ba người một đường theo thần quang, rất nhanh liền đi vào thủy phủ, lấy ba người ánh mắt, tự nhiên là liếc thấy mặc cái này thủy phủ cách cục cấu tạo, tám trăm dặm ngọc tuyển hà đại trận, dung hợp địa khí linh mạch, cấu thành thiên địa đại trận, dùng cái này hội tụ thủy mạch linh lực, xem ra đất này chi cũng không đơn giản. Hứa Chính Lâm nói, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, mà sợ húc cùng Diêm Tĩnh nguyên tự nhiên là sẽ không cho là Hứa Chính Lâm nói là cái này thủy phủ địa chi, mà là chỉ phía sau U Minh địa phủ. Dù sao tại trong mắt ba người, cho dù là không có đột phá huyết mạch trước đó nhị đại cương thi trạng thái, cũng có thể không nhìn những này địa chi thần linh chỉ có cái kia phía sau Hùng Minh địa phủ, có thể đem 800 dặm ngọc Tuyển Hà chế tạo thành như vậy cái cục, hết ngồi lại giếng, lấy xem tường lớn, Huyền Hoàng Cửu Châu, các đại sơn đầu thủy mạch, khắp nơi đều là địa chi thần linh, có thể làm được bước này địa phủ, lại là hạng gì khổng lồ. Ngọc tuyền Hà bên trong thủy phủ, lại không phải là dưới đáy nước phía dưới, mà là một phương linh cảnh thế giới, ở vào hạ thổ âm thế cùng dương thế trong khẽ hẹp, ba người theo cái kia thần quang đi vào đáy nước, liền nhìn thấy dưới nước một tòa trăm viên, bên ngoài một tầng màng bảo hộ ngăn cách phía ngoài nước. Trong thủy phủ, lâm viên Hoa cỏ, muốn cái gì có cái đó, ba người đi vào thủy phủ bên ngoài cái kia thần quang cũng đến cuối cùng. mặc dù cái này thủy phủ có một tầng kết giới thủ hộ, nhưng là tại trong mắt ba người cũng bất quá là cùng giấy bình thường yếu ớt, chỉ là ba người cũng phải cố kỵ bên trong chủ nhân, cũng không thể lung tung xông vào. vào đi, đến đều tới, còn tại đứng ở phía ngoài làm cái gì? u hồn thanh âm tại ba người vang lên bên hai, cái kia thủy phủ kết giới tự động mở ra, ba người lúc này mới đi vào. tiến vào thủy phủ, tự nhiên có quỷ thần đến đây dẫn đạo, mang theo ba người tiến về thủy phủ hoa viên, đi vào trước mặt mọi người. các ngươi có thể tính tới, người đều đến đông đủ, vậy liền nói chính sự đi. u hồn nói, nhìn về phía trương vân ba người nói. Ngươi đã tới, các ngươi thương lượng động thủ đi, dù sao sớm muộn đều phải khai chiến. Khai chiến? Hứa Chính Lâm làm sơ trầm ngâm nói, cùng chân tổ khai chiến? Chu Vũ hàm nói, các ngươi nguyện ý? Hứa Chính Lâm cười khổ nói, đều đã đến trình độ này, coi như chúng ta muốn đổi ý, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Sở Húc nói, lúc nào khai chiến? Trương Vân cao mày nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới khả năng thất bại? Diêm Tĩnh Nguyên một mặt đáng chát cười nói, không cần, biết hay không đều không trọng yếu. Vương Hải xuyên hướng phía U hồn hỏi, bọn hắn có thể tin a? Hứa Chính Lâm nói, tiểu quỷ giữa chúng ta mặc dù từng có khúc mắc nhưng cũng là sự tình trước kia hiện tại ngươi rất không cần phải như vậy lo lắng chỉ ít chúng ta là người một đường vương hải xuyên vẫn như cũ hoài nghi nhìn về phía U hồn nói ta không tin được bọn hắn bọn họ đều là người xấu U hồn cười nói hiện tại ngươi có thể không cần lo lắng bọn họ đều là người một nhà chỉ ít tại tướng thần trong chuyện này các ngươi là cùng nhau đang nói đung nhiên hai tiếng cương thi gào thét vang lên đám người như có cảm giác ngẩng đầu hứa chính lâm hí mắt có chút hiểu được nói bọn hắn làm sao cũng đi ra rồi sơ húc vẻ mặt nghiêm túc nói hơn nữa bọn hắn đều được phá chuyện gì xảy ra đang nói lại đợi sau một lúc lại là rít lên một tiếng thanh âm kia bên trong mang theo thể lương diêm tĩnh nguyên thở dài xem ra là chân tổ xuất thủ ba người biến sắc trầm mặt xuống nhất là sở hữu cùng hứa chính lâm hai người thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng chu vũ hàm hỏi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái khác hai cái bị tướng thần bắt đi còn để bọn hắn cũng đột phá mắt đỏ nói xong lời cuối cùng chu vũ hàm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi vốn đang nhiều hơn mấy phần phần thắng có một chút lòng tin dưới mắt nhưng lại bị đánh về nguyên hình tất cả hy vọng đều phá diệt hết thảy đều là hư ảo cuối cùng vẫn là lại trở lại nguyên điểm hứa chính lâm nói ta đi trước nhìn xem tình huống đi. Sở húc nói, ta cũng đi. nói, hai người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng xông ra thủy phủ, biến mất không còn tâm tích, mà diêm tĩnh nguyên lưu lại. song phương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau ở giữa đều có ngăn cách tồn tại. chu vũ hàm ba người là căn bản không tin được hắn, cho dù có ưu hồn làm người trung gian, đây là đinh khải an bài, bọn hắn vẫn như cũ sẽ ôm thái độ hoài nghi, nhưng nên có tâm phòng bị người. ưu hồn thấy song phương tình huống, đánh vỡ trầm mặc nói, nói chút gì đi. các ngươi song phương đều muốn liên thủ hợp tác, dù sao cũng phải nhờ một chút, về sau cũng tốt hợp tác không phải. Chu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Diêm Tĩnh Nguyên nói: "Tại sao lại muốn tới giúp chúng ta? Ngoại trừ người khác yêu cầu, các ngươi dù sao cũng phải cũng có lý do của mình a." Diêm Tĩnh Nguyên mở ra hai tay, một bộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Chúng ta không có lựa chọn khác, vừa rồi có lẽ chúng ta là bị người sai xử, hiện tại, ta đoán chừng chờ bọn hắn trở về, lý do của chúng ta liền có." Nói xong lời cuối cùng, Diêm Tĩnh Nguyên thần sắc trở nên ngưng trọc lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ một thoáng sắc mặt tái nhợt, một bộ sợ hãi đến cực hạn bộ dáng. Dừng Hoa Đào bên ngoài, Thừa Chính Lâm cùng Sở Húc xuất hiện, hai người còn chưa tới gần Dừng Hoa Đào, Dừng Hoa Đào bên dưới, hai đạo hư ảnh hiện hiện. Du Trấn Phi cùng Chu Hồng Vũ hai người mặt không thay đổi nhìn lấy hai người. Trấn tổ có lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần rừng Hoa Đạo, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, hai người cùng nhau hóa thành hư ảnh xông ra. Phanh phanh phanh không có dư thừa nói nhảm, Song Vương trực tiếp giao thủ, hơn nữa hai người chiêu chiêu chí mạng, không do dự chút nào vẻ, động thủ thời khắc, hoàn toàn liền là một bộ người chết ta sống trạng thái. Với một tiếng bạo hưởng, Hứa Chính Lâm cùng Sở Húc cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, hai người sau khi rơi xuống rất, không đợi đối phương xông lên, lập tức thoát đi, hai người rời đi một khoảng cách về sau. Dù chấn phi hai người cũng sẽ không lại tiếp tục dây dưa hai người, ngược lại dừng lại, trở lại rừng đảo bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại trở nên cổ quái như vậy? Cho dù chân tổ độc thủ, bọn hắn cũng không nên biến thành dạng này mới đúng à? Sở Húc nghĩ mãi mà không rõ. Hứa Chính Lâm như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn đã thay đổi, ngươi không có chú ý tới mi tâm của bọn họ một điểm đó à? Xem ra chân tổ lực lượng quả thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Chính Lâm mơ hồ cảm ứng được cái gì. Trong giây lát, Hứa Chính Lâm bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, một tay ôm ngực, lộ ra thần sắc thống khổ, thấp giọng kêu Mà Sở Húc cũng cũng giống như thế, nửa quỳ trên mặt đất, án lấy tim thống khổ nhìn về phía Phương xa nói, tâm ta đau quá." Hứa Chính Lâm bạn phần hoảng sợ nói, xảy ra chuyện, trong nhà xảy ra chuyện." Dứt lời, Hứa Chính Lâm giống như nổi điên liền xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Mà Sở Húc cũng đồng dạng là giống như điên, phá vỡ hư không rời đi. Quy 1 chương 346, quyết chiến thời gian. Chương 346, quyết chiến thời gian. Cùng một thời gian, tại trong thủy phủ Diêm Tĩnh Nguyên cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, gào thét một tiếng, lộ ra cương thi trả thái, không hề cố kỵ trực tiếp phá vỡ không gian, trong nháy mắt chui vào xảy ra chuyện gì? Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng không biết chuyện gì xảy ra, u hồn như có điều suy nghĩ nói, xem ra hiện tại một điểm cuối cùng lý do cũng đầy đủ hết, bọn hắn mặc dù có ý tưởng gì, cái này cũng là không thể không nghiêm túc. Dừng hoa đảo tướng thần từ bên ngoài trở về, nhìn chung quanh, khẽ lắc đầu nói, ta mới ra ngoài như thế một lát, các ngươi cái này hai đầu quản gia ngay cả giữ nhà đều nhìn không tốt, thực sự làm ta quá là thất vọng. Nói, tướng thần đưa tay khẽ vỗ, trong hư không, Du Trấn Phi cùng Chu Hồng Vũ xuất hiện, rơi xuống tướng thần trong tay, bị hắn nắm lấy đầu. Tướng thần thần sắc mang theo điên cuồng cười nói, các ngươi nhìn xem các ngươi, các ngươi là chó, là không thể có nhân tính. Hiện tại các ngươi chỉ cần quên tính người của chính mình, chỉ cần nhớ kỹ hoàn toàn dựa theo sự phân phó của ta đi làm liền tốt, tất cả tư tưởng đều có thể không muốn. Tướng thần thủ hạ, Du Trấn Phi cùng Chu Hồng Vũ lộ ra vẻ thống khổ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần dãy dãi do dự, nhưng lại không có sức chống cự, giống như rơi xuống nước người, ngay cả cái kia sau cùng lục bình đều bắt không được. Còn chưa đủ, các ngươi còn chưa đủ, còn cần tiếp tục, phẫn nộ của các ngươi đâu? Để cho ta nhìn xem phẫn nộ của các ngươi. Tướng thần nói, tay đẩy, hai người liền rơi xuống bên cạnh. Hai đạo quang mang bao phủ tại trên thân hai người, giống như một cái kết giới, đem hai người giam ở trong đó. Tướng thần nhắm mắt lại, lộ ra một bộ thống khổ xoắn xuýt, nhưng lại giống như là hưởng thụ cổ quái thần sắp nói, tiếp tục, chính là như vậy, đem các ngươi nhân tính đều diệt trừ, đó là đồ vô dụng, không thể lưu lại, cũng không nên lưu lại, thất tình lục dục đều là độc, vứt bỏ đi, để cho các ngươi phẫn nộ che hết lý trí của các ngươi, để phẫn nộ chém giết các ngươi cái khác tình cảm, sau đó đem phẫn nộ cũng quên. Trôi qua một lát sau, bao phủ tại trong kết giới du trấn phi cùng Chu Hồng Vũ đều trở nên khát máu bắt đầu cuồng bạo, giống như vừa mới biến thành cương thi, không, có hút máu lúc trả thái. Đơn giản cùng giống như dã thú, điên cuồng mà khát máu, chỉ là thụ kết giới ngăn cản, căn bản là không có cách rời đi, bị vây ở cái này một người lớn nhỏ trong không gian, thêm một cái người đều chen không xuống. Bị vây ở cái này không gian thu hẹp bên trong, hai người cho dù dù thế nào cố gắng, đều không đánh tan được nơi này không gian, chỉ có thể ở nho nhỏ này trong không gian không ngừng dương nhanh múa đuốt, lại bị áp chế ở không gian này bên trong. Tướng thần một mặt điên cuồng nhìn lấy hai người nói, chính là như vậy, tiếp tục cố gắng, tiếp tục phóng thích các ngươi bản năng, để cho các ngươi nhân tính triệt để cho vùi, các ngươi liền có thể làm tốt chó. Đang nói, vậy mà bỗng nhiên dừng lại, vẻ miệng lộ ra một tia nụ cười của quái, các ngươi chạy quá chậm, ta đều đi một chuyến qua lại, các ngươi rồi mới trở về, tốc độ thực sự quá chậm. Chân tổ, ngươi sao lại muốn làm như thế? Sở Húc xuất hiện tại rừng hoa đào bên ngoài, ánh mắt phức tạp nói, chúng ta giống như không có cái gì ân oán đi. Hứa Chính Lâm cùng Diêm Tĩnh Nguyên đều xuất hiện tại rừng đào bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, vì cái gì? Tướng Thần bình tĩnh nói ra, cần lý do sao? Sở Húc cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng nói, cũng bởi vì ngươi nghĩ, cho nên liền tùy tiện làm vậy. Tướng Thần chậm rãi xoay người lại nói, các ngươi cảm thấy ta còn cần lý do gì a? Đã các ngươi đều đã chuẩn bị xong cùng ta khai chiến, đã như vậy, vậy ta vì cái gì không thể xuất thủ trước?" Hứa Chính Lâm thở dài, "Cái kia chính là nói, ngươi dự định động thủ trước?" Tướng thần lắc đầu nói, "Không, không, không, ta cũng không có tính toán như vậy, ta chỉ là đang giúp ngươi nhóm, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi nhìn, trước kia các ngươi không có lấy cớ, không có lý do gì, hiện tại ta xuất thủ, các ngươi liền có lý do động thủ với ta, tốt bao nhiêu phương pháp có thể để cho các ngươi quang minh chính đại đứng tại ta mặt đối lập. Dù sao các ngươi đã sớm nghĩ phản ta, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi liền có thể cùng Ma Tinh bọn hắn liên thủ." cùng đi cùng ta quyết chiến. Nếu như các ngươi chờ không được, hiện tại liền muốn cùng ta khai chiến, vậy thì tới đi." Sở Húc sắc mặt tâm trầm, nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng nói, "Ta sẽ không hiện tại cùng ngươi khai chiến, bởi vì hiện tại độc thủ, ta chỉ biết cho ngươi giết ta lấy cớ." Tướng thần có chút ngoài ý muốn cười nói, xem ra ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đã như vậy, vậy các ngươi có thể đi, một tháng, sau cùng thời gian, một tháng sau, cựu Tinh Liên Châu sẽ là chúng ta quyết chiến thời gian, mặc kệ các ngươi có hay không làm tốt lựa chọn, ta đều sẽ ra tay, không phải là các ngươi chết, chính là ta chết. Cho dù nói muốn quyết chiến, Tướng thần nhưng như cũng là một bộ bình hòa trạng thái, thoáng nhìn, căn bản không giống như là thật muốn sinh tử quyết đấu. Hứa Chính Lâm nói, một tháng, ngắn ngủi một tháng, sớm muộn cũng là một lần chết, bất quá là chỉ hoãn thời gian một tháng sống tạm mà thôi. Tướng thần lắc đầu nói, không, một tháng sau các ngươi cũng sẽ không chết, chúng ta quyết chiến, quyết định không phải là của các ngươi mệnh, mà là nữ nhân mệnh. Cái gì? Chỉ một thoáng, Diêm tính Nguyên hai mắt phun lửa, Hứa Chính Lâm cùng Sở Húc Tựa Hồ sớm đã coi đó trước, nhưng cũng vẫn như cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vừa thần ăn sống nuốt đó, ta cho các ngươi một lựa chọn, lúc kia bắt đầu. Liên đã chú định cục diện hôm nay, ta đợi ngươi nhóm 3000 năm, thế nhưng là các ngươi còn không có cho ta một đáp, hiện tại các ngươi chỉ còn lại có sau cùng thời gian, một tháng sau, ta sẽ đích thân cho các ngươi làm ra lựa chọn. Tướng thần nói gương mặt bi thống tiết hận. Tựa hồ hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng cũng bởi vì tình thế bức bách, không thể không làm như vậy. Nói lên 3000 năm trước sự tình, sở hốc một mặt thống khổ dễ dùa nói, vì cái gì? 3000 năm trước, cũng bởi vì chúng ta phạm sai lầm, cho nên ngươi muốn như thế trừng phạt chúng ta. Tướng thần hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ thống khổ nói, sai lầm liền phải gánh vác, chịu tội cần phải có người đến gánh chịu, các ngươi có lỗi ta cũng có sai, không sai phải làm sơ tuyển chọn đồng tình các ngươi, có lẽ không có các ngươi liền sẽ không có những chuyện này, cho nên ta hiện tại liền là tại bốn nắn năm đó phạm sai lầm lầm. dứt lời, tướng thần chậm rãi đi hướng rừng hoa đào nói, các ngươi đi thôi, tại không có quyết định tốt trước khi quyết chiến, đừng có lại tới tìm ta, nếu không lần tiếp theo ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. mắt thấy tướng thần rời đi, ba người lại dám giận không dám vì, cũng chỉ có buồn bực nội giận, cũng không dám phát tiết ra ngoài. đối mặt tướng thần, ba người cảm giác mình giống như cũng không có đột phá mắt đỏ trước đó, vẫn như cũ đối với đối phương không có bất kỳ cái gì lực lượng. Rõ ràng thực lực đại tiến, nhưng như cũ đối mặt với đối phương thời điểm không dám động thủ. Diêm Tĩnh Nguyên thống khổ ôm đầu nói, "Vì cái gì? Rõ ràng ta đã tăng lên rất nhiều, vì cái gì nhìn thấy hắn vẫn là không dám động thủ?" Nói, cuối cùng bắt đầu thấp giọng gào khóc. Sở Húc thở dài, "Đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta cũng đồng dạng không dám, hắn quá cường đại, càng là tăng thực lực lên, càng là có thể cảm giác được giữa chúng ta trinh lệnh, giống như căn bản không có kéo vào trinh lệnh, ngược lại càng ngày càng xa." Hứa Chính Lâm cưỡng chế lựa giận trong lòng nói, "Đủ rồi, các ngươi hai cái, suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào một tháng sau quyết chiến đi." Quy 1 chương 347 Mấu chốt phá giải. Chương 347, mấu chốt phá giải. Nói, thừa Chính Lâm xem xét tỉ mỉ lấy rừng đảo bên cạnh bị giam Cầm Du Trấn Phi hai người nói, bọn hắn đều đã đột phá đến mắt đỏ, làm sao sẽ còn xuất hiện khát máu cuồng bạo trạng thái. Đột phá mắt đỏ về sau, sớm đã siêu việt bình thường cương thi trạng thái, căn bản có thể không cần hút máu, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ mi tâm cái kia một điểm huyết ấn. Diêm Tĩnh Nguyên tự hồ cũng tạm thời vứt hết phiền não, khôi phục lý trí, cẩn thận quan sát đến hai người nói, chỉ sợ không chỉ là cái kia vết ấn vấn đề, chúng ta đều thành dạng này, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn, đừng quên lúc trước người kia nói qua. Năm người bên trong, chỉ ít tuyển ra hai cái quân cờ tới. Con rơi. Hứa Chính Lâm trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, đồng tình nhìn lấy hai người nói: Ta nghĩ ta minh bạch, bọn hắn biến thành dạng này nguyên nhân, nếu như chúng ta thua, đây chính là chúng ta hậu quả đi. Mặc dù Hứa Chính Lâm không nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng sở hữu hai người lại đều đã hiểu được, chính mình yêu nhất nữ nhân chết ở trước mặt mình, làm cương thi, bất lao bất tử, ký ức nhưng lại vô cùng cường đại, 3.000 năm trước ký ức đều có thể nếu như hôm qua đã mất đi lớn nhất chấp niệm, cũng liền đã mất đi sau cùng một tia hy vọng sống sót đều không cần tưởng tượng, đám người liền sẽ rõ ràng, đến lúc đó sẽ có cỡ nào khổ sở. Trở về đi. Hứa Chính Lâm nói, quay người rời đi. Sở Húc cùng Diêm Tĩnh Nguyên cuối cùng nhìn xem Du Chấn Phi hai người, thở dài sau rời đi. Chờ đến ba người vừa đi, dừng hoa đào bên trong, tướng thần tiết hận thở dài, tự đủ, đáng tiếc, Trung Quy là người biến thành nhị đại cương thi, nhân tính giữ lại quá nhiều, mặc dù ta đã lựa chọn vì yêu cố chấp người, nhưng cũng bởi vậy để cái này chấp niệm trở thành nhân tính căn nguyên, người bình thường đột nhiên thu hoạch được quá cường đại lực lượng, cuối cùng thiếu đi tâm tính tu vi, theo không kịp, thực sự quá kém. Nói, tướng thần đi ra dừng đào đi vào du chấn phi bên cạnh hai người nói, đã mất đi các ngươi yêu nhất nữ nhân, cũng liền cứ gây mất các ngươi căn nguyên chấp niệm, nhân tính của các ngươi cũng sẽ tùy theo sụp đổ, đã mất đi tình cảm, các ngươi mới có thể lĩnh ngộ thần tính lý trí, chân chính lý giải đến cương thi lực lượng, các ngươi không phải là muốn lực lượng a, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt." Nói, tướng thần đi đến du trấn phi bên người, cười nói, "Rất tốt, chính là như vậy, phẫn nộ của ngươi đã đốt rủi lý trí của ngươi, hiện tại ngươi chỉ còn lại có phẫn nộ rồi, tiếp tục, tiếp tục nữa, suy nghĩ một chút nữ nhân của ngươi là thế nào chết, là ngươi tự tay giết chết." Ngao ngao ngao du chấn phi thống khổ giữ tận tại trong kết giới dây rùa, hai mắt của hắn bên trong sớm đã đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có khát máu cuồng bạo. Cuối cùng cái kia một tia lý trí cũng ở đây sau cùng lửa giận hạ thiêu hủy. Tướng thần thỏa mãn gật đầu, chuyển hướng nhìn lấy Chu Hồng Vũ nói: Ngươi nhìn, hắn đã linh ngộ, còn kém ngươi, ngươi cho rằng nữ nhân của ngươi còn sống, liền không sao rồi hả? Nàng hiện tại là cương thi, một cái khát máu cuồng bạo cương thi, vì máu tươi mà sinh tồn, nàng lại biến thành khát máu quái vật, sẽ không lưu lại lý trí, sẽ chỉ trở nên như là da thú. Chu Hồng Vũ vẫn nộ bay lên, tướng thần cười nói: Đúng, chính là như vậy, tiếp tục cố gắng. Dù sao tiểu tuệ bây giờ cũng chưa chết khác nhau, nàng chỉ là khát máu cương thi mà thôi, căn bản sẽ không nhớ rõ ngươi, cũng sẽ không nhận biết ngươi, ngươi cùng nàng cũng không có cơ hội nữa, các ngươi xong. Chu Hồng Vũ thần sắc dữ tợn, tướng thần tiếp tục nói, đừng ôm lòng cầu gặp may, ta tự mình xuất thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho ngươi cơ hội à? Tin tưởng ta, nàng vĩnh viễn cũng sẽ cùng những cái kia cựu cửu đại cương thi, sẽ chỉ là cả đời khát máu quái vật, nàng quên đi ngươi, về sau cũng sẽ không lại nhớ rõ ngươi, các ngươi tất cả tưởng niệm cũng bị mất. Giống theo tướng thần, Chu Hồng Vũ triệt để điên cuồng, vậy mà trở nên so Du trấn Phi càng thêm điên cuồng. Tướng thần cười nói, quả nhiên, yêu càng sâu, cái này chấp niệm bộc phát cũng càng mạnh, ngươi rất có tiền đồ, tiếp tục bảo trì đi, rất nhanh ngươi liền sẽ siêu việt du chân phi, lĩnh ngộ trước một bước cương thi lực lượng. Dứt lời về sau, tướng thần đưa tay đặt tại hai người kết giới lên, chỉ một thoáng, hai người trở nên càng thêm điên cuồng, kết giới kia lực lượng cũng càng phát ra kiên cố, áp chế hai người phẫn nộ, không cho bọn hắn bạo phát đi ra. Áp chế đến càng hung ác, bộ phát cũng sẽ càng hung ác, tướng thần đem hai người áp chế xuống, liền là chờ lấy bọn hắn đến điểm tới hạn, cuối cùng lại bạo phát đi ra, hoàn thành hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Ngọc Tuyên Hà Thủy Phủ Ú hồn đũng nhiên mở miệng nói, bọn hắn trở về, đợi nửa ngày đám người cùng nhau nhìn về phía bên ngoài, Hứa Chính Lâm ba người xuất hiện tại trong Thủy Phủ, ba người sắc mặt liền không hợp lý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được phát sinh sự tình. Ú hồn nói, xem ra lần này các ngươi đã có đầy đủ lý do thuyết phục tất cả mọi người. Diêm Tĩnh Nguyên thống khổ hai mắt nhắm lại nói, tướng thần bắt đi thê tử của ta, Sở Húc cùng Hứa Chính Lâm đều như thế, chúng ta đều có con tin trong tay hắn, hắn muốn ép chúng ta cùng hắn quyết chiến, một tháng trong vòng hạn, sau một tháng cựu tinh liên châu liền là sau cùng thời gian quyết chiến phân thắng thua. Chúng ta không thể bại, nếu không liền sẽ mất đi hết thảy." Hứa Chính Lâm nói, "Mặc kệ các ngươi có tin hay không là chúng ta, chúng ta cũng sẽ cùng tướng thần khai chiến, chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại. Có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao ba người chúng ta hiện tại là trên một đường thẳng châu chấu, ta không nghĩ 3000 năm trước thống khổ, lại lần nữa kéo dài." Sở Húc không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn đám người. Trương Vân quay đầu nhìn về phía Chu Vũ Hàm nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Vũ Hàm nhìn về phía U Hồn nói, "Ngươi nói, chúng ta bây giờ nhưng có cùng tướng thần một trận chiến lực lượng." U Hồn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Còn chưa đủ, các ngươi vẫn là kém xa." Chỉ ít các ngươi hiện tại là không có nửa thành phần thắng. Bất quá các ngươi như là đã tiếp nạp bọn hắn, có thêm ba cái giúp đỡ, nhiều ít vẫn là có một tia hy vọng. Nói xong lời cuối cùng, u hồn thâm ý sâu sắc quét đám người một chút, nhìn về phía Vương Hải Xuyên. Đám người như có cảm giác trông đi qua, coi như Vương Hải Xuyên có chút không rõ ràng cho lắm, không biết làm sao. Đều nhìn ta làm gì? Vương Hải Xuyên không hiểu lui ra phía sau một bước nói, chẳng lẽ ta có vấn đề gì không? Trương Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền nghĩ sai, đinh Khải để cho chúng ta lựa chọn cái kia chính là nói chúng ta còn có hy vọng, mà hy vọng này chúng ta vẫn luôn không hiểu rõ, chỉ là cho rằng lực lượng hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Chu Vũ Hàm cũng cười nói, hoàn toàn chính xác, ban đầu là chúng ta nghĩ sai, lại quên căn bản nhất mang tính căn chốt vấn đề. Cương Thi Vương tướng thần, chúng ta giải không nhiều, chúng ta chỉ là dựa theo thực lực để tính, lại quên còn có một cái mấu chốt nhất. Hứa Chính Lâm khép cười một tiếng nói, Ma Tinh liền là một đời mới Cương Thi Vương, đều là Cương Thi Vương, muốn đánh bại tướng thần, chúng ta hy vọng, tự nhiên là tại Ma Tinh trên người, đừng nghi hoặc tiểu tử, ngươi biết được, các ngươi đều là Cương Thi Vương, chí ít tiềm lực của ngươi là Cương Thi Vương cùng tướng thần bản chất không sai biệt lắm, cho nên ngươi là hy vọng duy nhất." Vương Hải Xuyên nghi ngờ nói, "Ta hiện tại mới còn trẻ như vậy, ta cùng tướng thần chênh lệch lớn như vậy, ta làm sao có thể biết đánh bại hắn phương pháp?" Hứa Chính Lâm cười nói, "Cùng tuổi không quan hệ, cũng cùng lực lượng không quan hệ, các ngươi bản chất là giống nhau, mặc dù chúng ta bây giờ cũng là hồng nhãn cương thi, nhưng là chúng ta cùng ngươi cùng tướng thần, tại trên bản chất đều có khác nhau." Quy 1 chương 348, Đồ thôn. Chương 348, Đồ thôn. Ta. Vương Hải Xuyên túi đầu trầm một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, tất cả mọi người nhìn lấy hắn đột nhiên, Vương Hải xuyên trên người xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng gặp Vương Hải xuyên đầu đột nhiên núc đích, tựa như giống như thổi khí cầu bành trướng, chậm rãi lớn mạnh một vòng về sau, lại còn đang tăng cường. Biến hóa này vẫn còn không tính là gì, xuất hiện một điểm dị tượng mà thôi, mà nhất làm cho đám người kinh hải chính là, Vương Hải xuyên đang tự hỏi thời điểm trên người hắn biến hóa mới nhất làm cho người kinh hãi. Ra rồi, Chu Vũ hàm chừng lớn hai mắt, một mặt vẻ khó tin, cho dù hứa chính Lâm Ba người cũng là không khỏi kinh hãi mà ưu hồn cũng là cho mày, tựa hồ cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không rõ chuyện gì xảy ra. Vương Hải Xuyên theo suy nghĩ, vốn đang gương mặt non nớt chứng dần dần trở nên thành thục, vẹn vẹn từ tướng mạo trên lên ra, liền có thể để cho người ta rõ ràng phát hiện, hắn trước sau biến hóa chính lệnh, nếu như vẹn vẹn chỉ là trở nên thành thục, trưởng thành còn không tính cái gì, đáng sợ nhất là, trên mặt hắn xuất hiện ra trước tuổi. Đám người không dám đánh nhiều Vương Hải Xuyên, đi ra một điểm, Trương Vân thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Không phải nói cương thi bất lão bất tử a? Tại sao có thể như vậy? Hắn hiện tại biến hóa này, đến cùng là tốt là xấu? Hứa Chính Lâm nói, ta gặp qua năm đó Ma Tinh, tình huống của hắn tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ trong này có vấn đề gì hay sao? Đối với chuyện này, Hứa Chính Lâm cũng là khó hiểu, cảm thấy không thể tưởng tượng, cho dù Sở Húc cùng Diêm tinh Nguyên cũng không dám tin tưởng, cương thi tình huống, đám người lại quá là rõ ràng, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy qua có cái nào cương thi sẽ ra đi, cho dù là lúc trước Ma Tinh trưởng thành về sau, cũng không có như vậy biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì Ma Tinh khác biệt? Năm đó cái kia là mỗi ngày đều đang trưởng thành, bây giờ cái này, lại là một tháng không thấy động tĩnh, sau đó bỗng nhiên trưởng thành. Hẳn là chính là cái này. U hồn như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Vương Hải suy nói, ta làm sao càng xem càng là cảm thấy có vấn đề đâu? Chu Vũ Hàm tựa hầu nghĩ đến cái gì, chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ là, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Vũ Hàm. Năm đó ta cùng Đinh Khải cùng một chỗ gặp được Ma Tinh thời điểm, hắn đã từng nói, Ma Tinh mặc dù đặc thủ, nhưng cũng cùng người bình thường, người bình thường hoài thai 10 tháng, cũng phải bổ sung dinh dưỡng mới có thể sinh ra khỏe mạnh hải tử, mà Ma Tinh cần liền làm máu tươi, năm đó Đinh Khải cũng đã nói việc này, cũng chính bởi vì Ma Tinh bổ sung không đủ, hắn mới có thể để Ma Tinh phong ấn. Theo Chu Vũ Hàm lời này vừa ra, Diệp Tĩnh Nguyên ba người thần sắc cũng biến thành bá gì. Mà Chu Vũ Hàm ba người cũng nhìn về phía bọn hắn, hiển nhiên trong chuyện này, vấn đề ra trên người bọn họ. Hứa Chính Lâm thở dài, xem ra vẫn là chúng ta lúc trước làm sai. Vốn tưởng rằng có thể hạn chế Ma Tinh, lại không nghĩ cũng ảnh hưởng tới Ma Tinh căn cơ. Chu Vũ Hàm nói, năm đó, Đinh Hải cùng Ma Tinh phụ mưu ước định cẩn thận, lấy Ma Tinh chi mẹ nỗ lực tự thân làm đại giá, thiết hạ phong ấn, để Ma Tinh kéo dài 10 năm thanh nén, chính là vì để hắn bổ túc dinh dưỡng. Hiện tại xem ra, hắn là trước thời gian xuất sắc sinh non, hơn nữa còn dinh dưỡng không đầy đủ, tiên thiên không đủ. Diêm Tĩnh Nguyên thở dài, tiên thiên không đủ, hậu thiên cũng bổ không trở lại. Hiện tại hắn, cái trạng thái này, không biết có thể hay không ảnh hưởng thực lực của hắn. U hồn như có điều suy nghĩ nói, chỉ sợ sẽ không ảnh hưởng. Ta đoán trưởng trạng thái của hắn bây giờ liền là dấu hiệu đi. Bất lao bất tử cương thi, tiên tiên không đủ, liền trở nên sẽ chết điểu. Có lẽ hắn sẽ rất nhanh chết giả đi. Cái thứ nhất chết giả cương thi. Đang nói, ma tinh trên người lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trong thủy phủ, chọc khí dâng lên, quần quần không dứt hướng phía vương hải xuyên trên người hội tụ mà đi. Chọc khí dâng lên, đây là câu thông cựu lưu trương vân biến sắc. Lui lại một bước, cái kia chọc khí trên tôn gia đến, ảnh hưởng nước này phụ linh dưới, bọn hắn làm tu sĩ, sợ nhất liền là dính vào cái này chọc khí. U hồn như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên không, không chỉ có là trọc khí, còn có huyền âm chi khí. Thoại âm rơi xuống, thủy phụ trên không, một đạo ánh trăng trong sáng rơi xuống, hàng lâm trên người Vương Hải Xuyên, trọc khí cùng huyền âm chi khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, theo hấp thụ những này trọc khí cùng huyền âm chi khí, Vương Hải Xuyên biến hóa trên người cũng càng rõ ràng. Hứa Chính Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, trọc khí cùng huyền âm chi khí, hắn đây là đang kích phát tiềm năng, ma tinh tiềm năng, lại sẽ là như thế nào đây này? Diêm Tĩnh nguyên mang theo vài phần chờ mong cùng khát vọng, cái này đồng dạng cũng là những người khác muốn nhìn đến. Tất cả mọi người nhìn lấy Vương Hải Xuyên đang mong đợi có thể thấy cái gì, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không đợi đến, Vương Hải Xuyên biến hóa trên người rất nhanh liền chỉ xuống, trọc khí tiêu tán, huyền âm chi khí cũng theo đó biến mất, Vương Hải Xuyên ngoại trừ trở nên thành thục mấy phần, từ 16, 17 tuổi biến thành chừng 30 tuổi, cũng không có bao nhiêu biến hóa khác. Ta vẫn là không nghĩ tới. Vương Hải Xuyên sầu mi khổ kiểm lắc đầu, thấy mọi người nhìn về phía hắn, nói: "Tỷ tỷ, ta ra ngoài đi một chút đi, nghĩ đến đau đầu, vẫn là không nghĩ ra được." Không đợi Trương Vân mở miệng, Ú hồn trước nói: "Đi thôi, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, nhớ rõ về sớm một chút." Vương Hải Xuyên hàm hàm gật đầu. Lên tiếng, hướng phía thủy phủ bên ngoài rời đi. Chờ đến hắn đi về sau, Trương Vân nghi ngờ nói, tiểu tử này rõ ràng trong nội tâm có việc, vừa rồi giả bộ như không nói, ngươi làm sao còn để hắn đi rồi? Vương Hải xuyên cuối cùng chỉ là tiểu hải tử, hơn nữa còn không có đầy tuổi tiểu hải, mới vừa nói, miệng không đối tâm, hắn nho nhỏ này nên kỵ, căn bản cũng không hiểu được che giấu trong nội tâm sự tình, vừa rồi lần thứ nhất nói dối, chỉ là một câu, tất cả mọi người xem thấu trong lòng của hắn có vấn đề. Hứa Chính lâm cáo cười nói, tiểu tử này vừa rồi khẳng định là nghĩ đến cái gì, chỉ bất quá hắn khả năng còn có cái gì tâm sự khó mà nói, cho nên mới muốn tránh chúng ta đã như vậy, vậy chúng ta liền lặng lẽ theo tới xem một chút đi, muốn biết chân tướng, theo tới liền biết. Chu Vũ Hàm nói, vậy thì đi thôi, nhìn xem tiểu tử kia hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Một đám người nói, từ thủy phụ đi ra, lần theo Vương Hải xuyên dấu hiệu tìm đi qua. rất nhanh, đám người liền đi ra Ngọc Tuyển Hà Phàm Vi. Chu Vũ Hàm cao mày nói, cái này đều ra ta Phàm Vi, tiểu tử kia còn tại một đường hướng phía trước, cũng không biết muốn đi đâu. cái này bình thường chơi đùa, cũng sẽ không đi sai như vậy a. Hứa Chính Lâm như có điều suy nghĩ nói, hiện nhiên hắn đây là có sự tình muốn tránh đi chúng ta, tự nhiên là sẽ không ở nhà mình trên địa đầu làm. Lại đi ra mấy trăm dặm về sau, Sở Húc đột nhiên khịt khịt mũi nói, có mùi máu tươi. Diêm Tĩnh Nguyên có chút hiểu được nói, mùi máu tươi thấp, không giống như là giết người đổ máu, hẳn là cường thi hút máu bố trí. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mà U hồn luôn là một bộ xem trò vui bộ dáng, cũng không phát biểu ý kiến. Đám người rất nhanh liền đi vào một cái thôn phụ cận, không cần vào thôn, đám người liền đã biết trong thôn xảy ra chuyện gì. 367 miệng, không một người sống, tất cả đều bị hút khô tinh huyết mà chết. Chu Vũ Hàm sắc mặt tái xanh bước vào thôn, tựa hồ có một nỗi lửa nén không có phát. Hứa Chính Lâm tùy ý nhìn trung quanh, liếc mấy cái những thi thể này nói, động thủ ít nhất là nhị đại trở lên cương thi, động thủ gọn gàng mà linh hoạt, xem ra đối phương là đói đến luôn cuồng mới có thể hút như vậy sạch sẽ. Quy 1 chương 349, Thino. Chương 349, Thino. Diệp Tĩnh Nguyên có ý riêng nhìn về phía Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nói, đừng nghĩ quá nhiều, không có nhìn thấy chân tướng trước đó, tốt nhất đừng lung tung oanủa người. Trương Vân hít sâu một hơi, gật đầu nói, nói không sai, không thể lung tung oanủa người, hơn nữa hắn là ma tinh, là hồng nhãn tương thi, không cần hút máu mà sống. Chu Vũ Hàm đến trong thôn tìm khắp nơi tìm. Kiểm tra một phen thi thể về sau, trở về. Thuấn phía ưu hồn hỏi, ngươi thấy thế nào? Ngươi có thể nhìn ra là ai làm sao? U hồn cười nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, là nhị đại cương thi gây nên, các ngươi thư à? Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân liếc nhau, cùng trầm mặc. Sở húc như có điều suy nghĩ nhìn lấy bốn phía thi thể nói, xem ra đều là một người gây nên, nếu ta suy đoán không sai, càng giống là nhị đại cương thi gây nên. Đang nói, đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chiến đấu ba động, kinh động đến đám người. Hứa Chính Lâm ba người dẫn đầu đội theo, U hồn cùng cùng một chỗ, Chu Vũ Hàm hai nữ hơi chậm một bước đợi đến đám người đạt tới thời điểm, lại là một cái thôn bị đổ diệt, không có nửa cái người sống không nói, toàn bộ thôn đều biến thành một vùng phế tích. Mà Vương Hải xuyên khỏe miệng mang theo máu tươi đứng tại phế tích bên trong, mà khỏe miệng của hắn máu tươi, mặc kệ ai xem xét, đều có thể biết đây không phải là máu của hắn. Cương Thi đổ máu, cái kia tất nhiên không phải trọng thương muốn chết, liền là cố ý gạt ra, vì truyền thừa xuống nhất đại cương Thi làm, nhưng tất cả những thứ này đều rõ ràng không có khả năng. Ngươi hút máu. Chu Vũ hàm sắc mặt âm trầm đi lên trước. Trương Vân giữ nàng, bình tĩnh hướng Vương Hải xuyên hỏi, nơi này là ngươi làm. Hứa Chính Lâm trong nháy mắt xuất hiện tại hai nữ trước mặt, nhắc nhở, sự tình đúng sai đã không trọng yếu, các ngươi tốt nhất lánh tĩnh một chút. Chu Vũ Hàm cao mày không nói, chỉ là nhìn về phía Vương Hải Xuyên, Trương Vân lôi nàng một cái, nói, vẫn là để ta tới nói đi, chuyện này ta muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện. Hứa Chính Lâm nghi ngờ nói, ngươi xác định ngươi có thể khống chế tốt chính mình. Trương Vân gật đầu nói, ta biết nên làm cái gì, cái gì không nên làm, ngươi yên tâm, ta sẽ rất lạnh tĩnh. Hứa Chính Lâm gật đầu nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền tâm sự đi, chúng ta đi bốn phía nhìn xem. Nói Hứa Chính Lâm nhìn về phía Chu Vũ Hàm, ra hiệu nàng rời đi. Chu Vũ Hàm không có động tĩnh, Trương Vân lại lôi nàng một cái nói: "Đi xem một chút đi, tình huống vừa rồi chí ít còn có một người, chúng ta dù sao cũng phải đi tìm hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra." Chu Vũ Hàm hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, xoay người rời đi. "Đám người nhao nhao rời đi, độc lưu lại u hồn còn tại bên cạnh không đi." Trương Vân cũng mặc kệ nàng, chậm rãi đi đến Vương Hải Xuyên trước mặt, đưa tay tới, Vương Hải Xuyên vậy mà sợ hai chỗ tránh, tựa như sợ bị đánh. Trương Vân không khỏi cười một tiếng: "Không cần sợ, ta sẽ không đánh ngươi, ngươi lại không phạm sai lầm, huống chi, ngươi cũng là người lớn, không phải tiểu hài tử." cũng không thể đánh ngươi. Vương Hải xuyên có chút ánh mắt trôn trành nói, các ngươi không cho ta hút máu, nhưng là ta vẫn là hút máu, phạm sai lầm, chẳng lẽ không nên bị đánh à? Trương Vân thở dài, nhìn lấy Vương Hải xuyên dáng vẻ, không khỏi buồn cười, lắc đầu nói, coi như là sai, nhưng ngươi cũng là nghe lời Hảo Hải tử, ta tin tưởng ngươi, làm như thế, ngươi khẳng định có lý do của ngươi, có thể nói cho ta một chút sao? Vương Hải xuyên có chút sợ hai mắt nhìn Trương Vân nói, Trương Vân tỷ tỷ, ngươi không trách ta. Trương Vân cười khổ thở dài, ngươi là Hảo Hải tử, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi đã làm sai chuyện, chúng ta càng nhiều không phải trách ngươi phạm sai lầm mà là trách ngươi bất tranh khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, để cho chúng ta thất vọng, đặc biệt là ngươi vũ hàm tỷ tỷ, nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lò hũ, Trước kia mặc dù đối với ngươi có ý kiến, nhưng là chúng ta ở chung được thời gian dài như vậy, nàng đối với ngươi đã sớm đổi mới. Ngươi là nghe lời hảo hải tử, nếu như ngươi đã làm sai chuyện, chúng ta sẽ chỉ đau lòng, không chỉ có để cho chúng ta thất vọng, đồng dạng cũng sẽ để cho chúng ta cảm thấy không có dạy ngươi giỏi, dù sao ngươi mới là hai tháng lớn tiểu hải, ngươi cũng còn không có đầy tuổi. Nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Vương Hải xuyên do dự nói, Trương Vân tỷ tỷ. Ngươi nói, nếu như giết 100 người cứu một vài người, làm như vậy là đúng hay sai? Trương Vân phảng trầm ngâm nói, không có đúng sai, loại chuyện này, cho tới bây giờ đều không có phân đúng sai, nếu như ngươi muốn làm, liền đi làm đi, ta tin tưởng ngươi là một cái hảo hại tử, ngươi làm như thế, khẳng định có lý do của ngươi, ngươi cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân mong đợi nhìn đối phương. Vương Hải nghiêm túc gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để cho các ngươi lo lắng, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trương Vân cười sờ lên đầu của hắn nói, yên tâm đi làm đi. Ta sẽ ủng hộ ngươi, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Ừm. Vương Hải Xuyên có vẻ hơi kích động, ôm lấy Trương Vân, tựa như nũng nịu tiểu hải. Trương Vân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười hỏi, "Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta một chút sao?" Vương Hải Xuyên trùng điệp gật đầu nói, "Vốn là ta đi ra dự định." Hút máu. Nói đến hút máu chuyện này, Vương Hải Xuyên có vẻ hơi chột dạng, nhưng vẫn là nói ra. "Thế nhưng là không nghĩ tới, ta gặp một cái nữ nhị đại cương thi, nàng phi thường khát máu cuồng bạo, trên đường đi gặp người liền hút máu, ta liền theo nàng đuổi đi theo, cùng nàng đánh một trận, nhưng là nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí." đánh không lại liền chạy. Trương Vân cao mày nói nhị đại cương thi vẫn là nữ, cái này sao có thể? Nàng hút nhiều như vậy máu, làm sao lại như cũ khát máu cùng bạo? Bởi vì cái kia cương thi là cái sắc không hồn, hoặc là nói là tướng thần nuôi thi Hứa Chính Lâm ba người bỗng nhiên xuất hiện. Trương Vân nhũ mày hỏi các ngươi tại sao trở lại? Diêm Tĩnh nguyên nói chúng ta đã bắt được cái kia cương thi là Tiểu Tuệ, Chu Hồng Vũ thế tử, bất quá nàng đã biến thành cái sắc không hồn. Đây là cương thi thủ đoạn một trong, đem người sống dưỡng thành thi không để ý tới trí, không có tư tưởng, chỉ có khát máu bản năng, nhận sáng tạo người điều khiển nói, sở Húc tiện tay ném đi, một nữ nhân rơi xuống mặt đất, nàng tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, không lúc đích. Vương Hải xuyên nhìn thấy trên đất người, chỉ nàng nói, chính là nàng, ta gặp phải chính là nàng. Chu Vũ Hàm cũng trở về đến, nhìn thấy trên đất nữ cương thì, tao mày nói, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Hứa Chính Lâm nhìn lấy trên đất nữ nhân nói, Chu Hồng Vũ nữ nhân ở nơi này, hiện tại biến thành cái dạng này, cũng khó trách hắn sẽ trở nên điên cuồng mà mất lý trí. Nói, Hứa Chính Lâm đem Chu Hồng Vũ cùng Du Chấn Phi tình huống nói một lần, để đám người biết được tình huống. Sở Húc nói, chiếu tình huống này để tính chỉ sợ du chấn phi cũng không dễ chịu, nói không chừng cũng cùng chu hồng vũ, không đúng. hứa chính lâm cùng diêm tĩnh nguyên cùng lúc mở miệng, hứa chính lâm cười ra hiệu đối phương nói, diêm tĩnh nguyên lúc này mới nói, tướng thần là không có bất kỳ cái gì nhân tính, hắn mặc dù cảm giác so người bình thường còn giống người bình thường, nhưng là hết thảy tình cảm đều là hắn mô phỏng, căn bản không phải hắn chân thật tình cảm, điểm này ta cũng là dùng hơn ngàn năm mới hiểu rõ đến, dựa theo hắn tập tính, có thể phóng qua một người, tuyệt đối sẽ không phóng qua một cái khác, hơn nữa chu hồng vũ cùng du chấn phi hai người tình huống đến xem, hai người bọn họ tao nộ cũng hoàn, toàn khác biệt. quy một chương 350 giết 100 cứu 1 vạn. chương 350, giết 100 cứu 1 vạn. Hứa chính lâm cười lạnh nói, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ du chấn phi đã giết hắn nữ nhân. Cái này sao có thể? chu Vũ Hàm nghi ngờ nói, các người không đều là yêu nhất nữ nhân của mình a hắn làm sao sẽ còn giết mình nữ nhân? Xem ra cương thi tình yêu cũng không đáng phải tin tưởng. Diêm tính nguyên tiết hận thở dài, hắn cũng là một kẻ đáng thương, chu Hồng Vũ chí ít còn có một chút tưởng nghiệm, mà hắn, chỉ sợ là sống không bằng chết. Sở húc đồng tình nói, chúng ta năm cái, vốn chính là vì yêu chấp nhất người cũng bởi vậy mới biến thành cương thi, cương thi ký ức cùng chấp niệm cũng là thụ khi còn sống mà ảnh hưởng, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng liền dựa vào cái này duy nhất chấp niệm mà sống lấy, đã mất đi cuối cùng này một điểm chấp niệm, chúng ta cũng liền đã mất đi người cuối cùng tính, cũng trở nên như cái xác không hồn. Hứa Chính Lâm một mặt thống cổ nói, tựa như lúc trước chúng ta tao ngộ, đây chính là tướng thần cho chúng ta lựa chọn, cũng là tất cả chúng ta lựa chọn, từ 3000 năm trước bắt đầu, cũng đã bắt đầu lựa chọn, bọn hắn không có cơ hội lại lựa chọn, cho nên tướng thần vì bọn họ làm ra lựa chọn, mà chúng ta, mặc dù còn có một điểm cuối cùng cơ hội, nhưng cũng không thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu nói xong lời cuối cùng, Hứa Chính Lâm nhìn về phía Vương Hải Xuyên nói, ngươi là Ma Tinh, ngươi cũng là một đời mới cương thi vương, ta nghĩ ngươi khẳng định đã biết tướng thần bí mật, nói đi, đến cùng là cái gì? Vương Hải Xuyên không có mở miệng, ngẩng đầu nhìn một chút Trương Vân. Hứa Chính Lâm tiếp tục nói, nói đi, ngươi là Ma Tinh, ngươi cho dù tiên tiên không đủ, cũng không nên cắt máu, hút máu cũng chỉ có thể tăng lên lực lượng của ngươi, ngươi căn bản không cần phải hút máu, đã như vậy, như vậy trên người ngươi tất nhiên là phát hiện cái gì? Trương Vân hướng Vương Hải Xuyên nói, không có việc gì, nói ra đi, chúng ta đều tin tưởng ngươi, thêm một cái người, cũng nhiều một phần trợ giúp. Vương Hải Xuyên nói. Ta cũng không xác định đến cùng là cái gì, nhưng ta chỉ là cảm giác được trong thân thể ta giống như ẩn giấu đi một cỗ lực lượng, chờ đợi ta đi mở mang. Nhưng là ta lại kém quá xa, cỗ lực lượng này ẩn mà không phát, ta cũng không thể kích hoạt nó. Ta cảm giác, nếu như có thể kích phát ra cỗ lực lượng này, như vậy ta cũng có thể tìm tới đánh bại tướng thần biệt pháp. Hứa Chính Lâm cười nói, Cương Thi Vương lực lượng, cũng là tướng thần lực lượng. Quả nhiên, đây mới là ma tinh chân chính huyền bí chỗ. Ngươi là tương lai Cương Thi Vương, trong thân thể ngươi tất nhiên cũng có lực lượng này hẳn giống, chỉ là còn không có kích hoạt mà thôi. Ngươi cần lực lượng, máu tươi liền là của ngươi lực lượng. Chu Vũ Hàm nhíu mày đứng ra nói, không được, không thể làm như thế. Diêm Tĩnh nguyên nói, vì cái gì không thể làm? Giết một trăm cứu một vạn, cái lựa chọn này đối với ngươi mà nói rất khó tuyển a. Hứa Chính Lâm cười khẩy nói, nhân tính, buồn cười. Vậy liên từ bỏ tốt, đến lúc đó chết người càng nhiều, ngươi liền sẽ hài lòng. Chu Vũ Hàm thống khổ lắc đầu nói, vì cái gì còn muốn lựa chọn, chẳng lẽ liền không có những biện pháp sao khác? Sở húp cấm thanh lạnh lùng nói, ta không có rảnh ở chỗ này cùng các ngươi nhiều lời, không phải liền la hút mau a, cần dùng tới như thế lại Chu Vũ Hàm trường kiếm nơi tay, nghiêm nghị nói, ngươi dám? Sở Húc cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn ta. Hứa Chính Lâm cười nói, đừng kích động như vậy, Sở Húc, dù sao chúng ta đều chỉ còn lại một tháng, hiện tại giữ lại những người kia, để bọn hắn sống lâu một tháng chính là, một tháng sau, người ta đều sẽ trở nên cùng Du Trấn Phi bọn hắn, đến lúc đó có là chúng ta hút máu cơ hội, coi như đem Cựu Châu chúng sinh biến thành cương thi, đều vô sự. Chu Vũ hàm lạnh lùng trừng mắt Hứa Chính Lâm, Trương Vân lôi nàng một cái nói, tốt, đừng có lại xoắn xuýt, thị phi đúng sai, sớm đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi lại như thế chấp nhất xuống dưới, cũng vô dụng. Chu Vũ hàm hừ lạnh một tiếng, đi hướng một bên cái gì cũng không nói cũng không nhìn đám người diêm tĩnh nguyên cười đi hướng vương hải xuyên nói tiểu tử đi thôi cùng chúng ta cùng đi thêm đồ ăn cam đoan để ngươi có chất bay vọt vương hải xuyên nhìn về phía trương vân trương vân cười gật đầu nói đi thôi nhớ rõ về sớm một chút vương hải xuyên gật đầu nói ta hiểu rồi đám người phá không mà đi cũng không biết đi nơi nào trương vân cũng không muốn biết mà chu vũ hàm tự nhiên cũng là nhắm mắt làm ngơ trôi qua nửa ngày trương vân đi lên phía trước nói còn tại rồi chu vũ hàm nói ta không phải đang giận chính ngươi là vì cái gì trương vân cười nói còn nhớ rõ Lúc trước Đinh Khải nói với chúng ta qua một lựa chọn a, giết 100 cứu một vạn, ta biết việc này, nhưng bất kể thế nào lựa chọn đều là sai, lúc trước ta còn có mấy phần may mắn, hiện tại ta mới hiểu được, không có may mắn. Nói xong lời cuối cùng, Chu Vũ Hàm ngắm nhìn bầu trời nói, Đinh Khải, sao lại muốn làm như thế? Lúc này, U Hồn mới mở miệng nói, bởi vì hắn tự mình cũng không có lựa chọn khác, cho nên mới đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi, tựa như lúc trước, đem quyền lựa chọn giao cho người khác, hiện tại bất quá là lặp lại chuyện lúc trước mà thôi. Chu Vũ Hàm cười khẩy nói, ta tình nguyện hắn không có cho chúng ta lựa chọn. Ú hồn cười nói, nếu thật là dạng này, vậy ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy, đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi cùng giải quyết dạng tổ hợp, bước lên đại kỳ phản hắn, tựa như lúc trước vị kia, không cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi, bọn hắn liền phản, cho các ngươi lại lẽ bỏ. Trương Vân cười khổ nói, hoàn toàn chính xác cũng là phiền toái, loại chuyện này, đổi lại là ai cũng đau đầu. Bên kia, Vương Hải Xuyên bước bỏ trong tay thi thể, lau khỏe miệng máu tươi. Hứa Chính Lâm hỏi, như thế nào đây? Còn kém bao nhiêu? Nếu như còn chưa đủ, nơi này còn có chính là. Vương Hải Xuyên lắc đầu nói, ta cảm giác không sai biệt lắm, hiện tại cần chính là thời gian đến lắng đọng. Sở Húc Trầm Lâm nói, đã như vậy, vậy liền đi nghỉ ngơi. Ta biết một chỗ, rất thích hợp ngươi tu dưỡng lắng động. Hứa Chính Lâm quay đầu cười nhìn lấy Sở Húc nói, tổ long mạc. Diêm tĩnh Nguyên cười nói, cũng thật là cái không tệ nơi tốt. Âm khí Nặng cũng nói, còn Câu Thông Kiểu Ú chính là một chỗ khó được tu dưỡng chi địa. Vương Hải Xuyên nói, chúng ta ở bên ngoài, không về về, cái này phù hợp à? Tỷ tỷ bọn hắn cũng còn trong nhà chờ lấy ta đây. Hứa Chính Lâm cười nói, không cần trở về, chúng ta trước tiên đem sự tình giải quyết trở về nữa, nếu không trở về cũng vô dụng. Vương Hải Xuyên lắc đầu nói, ta vẫn là trở về đi, không trở về nhà, các nàng sẽ lo lắng. Diêm Tĩnh Nguyên cười nói, "Vậy thì đi thôi, trở về tốt, dù sao đều không khác mấy, cũng không quan tâm nhiều mấy ngày thời gian." Hứa Chính Lâm làm sơ trầm ngâm, cũng gật đầu nói, "Vậy thì đi thôi, tối đa cũng liền là phiền toái một chút mà thôi." Hai người đều đồng ý, Sở Húc tự nhiên cũng không thể nói được gì, phá vỡ hư không, đám người trở lại Ngọc Tiền Hạ chỗ. Nhanh như vậy liền trở lại, như thế nào đây? Thấy đám người trở về, Trương Vân lập tức tiến lên lôi kéo Vương Hải xuyên hỏi, "Có cái gì cảm giác?" Hứa Chính Lâm nói, hắn còn cần một đoạn thời gian đi lắng đọng, các ngươi cái này thủy phủ liên thông hạ thổ âm thế, tốt nhất biết đánh nhau thông u. Dẫn cựu trọc khí cùng âm khi đến giúp đỡ hắn tăng lên lực lượng, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Vương Hải Xuyên nói, chẳng mấy chốc sẽ tốt, ta chỉ cần tìm tinh thất là được rồi. Trương Vân gật đầu nói, ta đã biết. Cái này thủy phụ không thông địa khí, vẫn là đi ta vậy đi, Ô Sơn hẳn là thích hợp người, nơi đó vừa vặn cũng có một chỗ cực âm chi địa. Quy một chương 351, tam tài chi lực. Chương 351, tam tài chi lực. Vương Hải Xuyên bê quan đi, đám người cũng bắt đầu nghiên cứu làm sao tăng lên lực lượng, chỉ ít nhiều một phần lực lượng, cũng nhiều một phần phần thắng. Chỉ là trong thời gian ngắn, muốn có lớn tăng lên, là quá quá khó khăn gần như không có khả năng thực hiện ba ngày thời gian nhoáng một cái tức thì buổi tối ngày thứ ba ô sơn bên trên một đạo ánh trăng giống như thực chất rơi xuống rơi vào ô sơn bên trong thật mạnh khí tức quả thật không hổ là ma tinh nghĩ không ra nhanh như vậy trưởng thành được vốn là chúng ta mới cùng hắn kéo vào khoảng cách hiện tại chỉ sợ lại bị quăng đi xuống sở húc đứng tại trên đỉnh núi đứng xa xa nhìn ô sơn cảm thụ được trong núi truyền đến khí tức không khỏi cảm khái diêm tĩnh nguyên mong đợi nhìn lấy trong núi cười nói cường đại như vậy khí tức xem ra hắn coi như không bằng tướng thần chỉ sợ cũng đã gần bằng có lẽ lần này Chúng ta liền có thể đạt được đáp án." Hứa Chính Lâm lắc đầu nói, "Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, như thế điểm lực lượng, ngay cả ta đều không sợ, hắn còn kém xa lắm." Trôi qua nửa ngày, trên bầu trời ánh trăng tiêu tán, trong núi một đạo quang mang sông xung ra, Vương Hải Xuyên bay thẳng thủy phủ mà đi. "Đi." Hứa Chính Lâm lời vừa ra khỏi miệng, ba người lập tức phóng tới thủy phủ. Đám người cùng Vương Hải Xuyên một chiếc một sau tiến vào thủy phủ, vốn đang đang bế quan Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng lập tức xuất quan. Mọi người tại trong hoa viên gặp mặt, Trương Vân nhìn thấy Vương Hải Xuyên, lập tức nhíu mày, tiến lên lôi kéo hắn, quan tâm hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Vương Hải Xuyên cười nói, ta cảm giác rất tốt, ta, chưa bao giờ hiện tại tốt như vậy, ta hiện tại rốt cuộc biết trong cơ thể ta lực lượng là cái gì. Mà Hứa Chính Lâm ba người nhìn lấy Vương Hải Xuyên, thân sắc cũng biến thành càng ngưng trọng thêm, ba ngày không ở giữa, Vương Hải Xuyên vừa già rất nhiều, lúc trước vẫn là 30 tuổi dáng vẻ, bây giờ lại có 40. Hứa Chính Lâm hỏi, ngươi phát hiện cái gì, mau nói đi. Chu Vũ Hàm cũng hi vọng nhìn về phía Vương Hải Xuyên, chờ lấy đáp án. Vương Hải Xuyên kích động cười nói, tỷ tỷ, ta hiện tại rốt cuộc biết, cái gì mới là cương thi chân chính sức mạnh, trước kia ta hiểu biết, cũng chỉ là da lông, hiện tại mới hiểu được. Chân chính mắt đỏ nhất đại cương thi, nhất định phải lĩnh ngộ tam tài chi lực mới có thể tính chân chính hồng nhãn cương thi. Tam tài chi lực. Hứa Chính Lâm ba người đều nghi ngờ, đối với cái này, ba người lại là lần đầu tiên hiểu được. Vương Hải Suy nói, thiên địa nhân tam tài, huyền hoàng càn khôn chi lực, đây mới là nhất đại cương thi chân chính lực lượng, mà nhị đại cương thi, nắm giữ bất quá là từ nhất đại cương thi nơi đó kế thừa mà đến tứ tượng chi lực, tam tài hóa tứ tượng, tứ tượng diễn ngũ hành, như thế nhiều đời truyền thừa, một đời không bằng một đời, chân chính hồng nhãn cương thi, nhất định phải nắm giữ tam tài chi lực. Các ngươi cùng ta lúc trước cũng chỉ là nắm giữ tứ tượng trí lực, nhưng lại chưa chân chính nắm giữ tam tài trí lực, vẹn vẹn chỉ là có được một cái cơ sở. Ta hiện tại mặc dù nắm giữ tam tài trí lực, lại vẹn vẹn chỉ là nhập môn, còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Các ngươi muốn tăng lên, vậy thì nhất định phải lĩnh ngộ tam tài trí lực. Hứa Chính Lâm có chút hiểu được nói, tam tài trí lực, nguyên lai like đây chính là trên lệch chỗ. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, thiên địa hỗn độn vì một, đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật, tướng thần vì ba, chúng ta lại là ba phía dưới vật vật. Trên lệch này hoàn toàn chính xác không có khả năng siêu việt. đã có ba, mặt trước cái kia còn có hai, còn có một, chúng ta còn có hy vọng. Diêm Tĩnh Nguyên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta bây giờ cùng tướng thần trên lệch mặc dù lớn, nhưng là chúng ta biết phương hướng, cũng liền còn có một tia hy vọng, Martin đã ngươi lĩnh ngộ tam tài chi lực, như vậy chúng ta đều là hồng nhãn cương thi, cho dù tiềm lực không đủ, chí ít cũng có thể lĩnh ngộ tam tài chi la. Vương Hải Xuyên nhìn lấy ba người, suy nghĩ hồi lâu nói, ta cũng không biết các ngươi phải chẳng có thể lĩnh ngộ được, dù sao lực lượng của ta cũng là từ tự thân một khỏa hạt giống khai quật mà đến, các ngươi có hay không viên này lực lượng hạt giống, ta không biết, cho nên ta cũng không thể xác định các ngươi phải chằng có thể lĩnh ngộ. Chu Vũ Hàm tỉnh táo nói ra, có thể Tam tài hóa tứ tư tượng, tứ tư tượng cung cũng tương tự có thể đảo ngược tam tài. chí ít các ngươi đều là chuyển thừa từ cương thi vương, từ tam tài bên trong diễn biến mà ra. Như vậy tất nhiên có thể nghịch phản tam tài, chẳng qua là độ khó vấn đề mà thôi. Trương Vân cũng hình như có sở nộ cất đầu, nhìn về phía một bên, từ không phát lời nói Ú hồn nói, ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn là càng có quyền lên tiếng đi. Ú hồn nhè nhẹ mở miệng nói, cái này có cái gì tốt nói, ta đối cương thi cũng không phải hiểu rất rõ, nhất đại cương thi tam tài chi lực đã các ngươi đều biết, vậy liền đi làm tốt. Làm thế nào? Vấn đề này không chỉ là hứa chính lâm ba người nghi hoặc đồng dạng cũng là trương vân cùng chu vũ hàm vấn đề hoàn toàn không có nửa điểm manh mối u hồn nhìn về phía vương hải xuyên cười nói hắn không phải đã lĩnh ngộ tam tải chi lực à có hắn tại tự nhiên có thể dạy cho bọn hắn sở húc nhìn về phía vương hải xuyên nói ngươi có biện pháp vương hải xuyên lắc đầu nói chính ta cũng không biết chính mình là thế nào lĩnh ngộ lực lượng này lại thế nào khả năng giáo hội các ngươi hứa chính lâm như có điều suy nghĩ nói ngươi có thể bởi vì ngươi là ma tinh là tương lai cường thi vương tiếng nói rơi tất hứa chính lâm nhiên xuất thủ hướng phía vương hải xuyên công tới phanh hứa chính lâm rút lui trở về cười nói Không sai, quả nhiên không tệ, hiện tại ngươi có thể vận dụng lực lượng này, vậy chờ ngươi quen thuộc, tự nhiên cũng liền có thể làm cho chúng ta cũng học được. Hứa Chính Lâm đông nhiên xuất thủ, để Vương Hải Xuyên cùng Trương Vân hai nữ đều có chút kinh ngạc, nghe được hắn nói như vậy, đám người cũng hiểu được. Diêm Tĩnh Nguyên gật đầu nói, biện pháp không tệ, cái này đích xác là phương pháp tốt, lấy chiến bồi dưỡng, dưới mắt cũng chỉ có phương pháp này. Sở Húc nói, vậy cứ như vậy đi, Martin, theo chúng ta đi đi, nơi này không phải chỗ đánh nhau. Vương Hải Xuyên một mặt không tình muốn nói, ta không đi, ta không đánh. Trương Vân trầm ngâm nói, có lẽ phương pháp này có thể thực hiện nhưng dưới mắt không cần như thế cực đoan thử trước một chút nhìn những biện pháp khác đi Hải xuyên ngươi tạm thời vừa mới lĩnh ngộ lực lượng đi trước làm quen một chút lực lượng của mình nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp có lẽ còn có cơ hội được ta cái này đi Vương Hải xuyên nói liền muốn rời đi tựa hồ tránh đi Hứa Chính Lâm ba người liền là nguyện vọng của hắn tước gì sớm một chút tránh đi có Trương Vân nói chuyện Vương Hải xuyên nhanh như chớp đã chạy ra thủy phủ qua trong dây lát liền không biết tung tích Hứa Chính Lâm có ý riêng nói ngươi như thế che chở hắn cũng không phải biện pháp hắn dù sao vẫn cần trưởng thành rèn luyện hắn cũng không phải là một chuyện xấu, coi như tìm không thấy phương pháp, luôn có thể để hắn phát huy tốt tự thân lực lượng, vì về sau gia tăng mấy phần phần thắng." Trương Vân cười nói, "Đó cũng không phải chân chính biện pháp giải quyết, người ta đều lòng dạ biết rõ, chúng ta kém cái gì?" Hứa Chính Lâm cười gật đầu nói, "Vậy được rồi, đã ngươi tính toán như vậy, liền theo ngươi đã khỏe, hy vọng ngươi là đúng, dù sao thời gian không nhiều lắm." Dứt lời, Hứa Chính Lâm xoay người rời đi, Sở Húc nghe được là như lọt vào trong sương mù, không, có minh bạch, mà Diêm Tĩnh Nguyên lại là hình như có sở ngộ, ba người cùng rời đi thủy phủ. Mới ra đến, Diêm Tĩnh Nguyên lại hỏi, "Ngươi cứ như vậy chắc chắn Hứa Chính Lâm cười nói, ngươi không phải cũng như thế chắc chắn à, đã mọi người đều biết, như vậy là đủ rồi, còn lại, chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt. Quy một chương 352, thân phận thật sự. Chương 352, thân phận thật sự. Sở Húc nhíu mày hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Hứa Chính Lâm cười nhạo lấy nhìn hắn một cái nói, ngươi cảm thấy chúng ta đều lĩnh ngộ tam tái chi lực về sau, có mấy phần thắng. Sở Húc trầm mặc không nói, đối với việc này, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào cùng lòng tin. Hoặc là nói chính hắn đều biết đây là phải thua cục diện Hứa chính lâm cười nói, xem ra ngươi cũng biết chính mình không có nửa điểm phần thắng, một cái là sớm đã nắm giữ tam tài chi lực cương thi vương, chúng ta bất quá là vừa mới tiếp xúc loại lực lượng này, một tháng này, cái gì cũng không đủ, ngươi cảm thấy chúng ta hy vọng, đến cùng là cái gì. Sở húc trầm ngâm khổ tư, nhưng không có đáp án, hắn làm sao cũng nghĩ không ra còn có cái gì những phương pháp khác. Một bên diêm tinh nguyên thở dài, kaka à, việc này, đương nhiên là ma tinh phá kiếp, chúng ta tất cả hy vọng đều tại ma tinh trên người, hắn trưởng thành lực mặc dù nhanh, nhưng thực lực lại có hạn nhưng hắn trên người tất nhiên có đánh bại tướng thần phương pháp, bây giờ đã tìm được lực lượng phương pháp, vậy khẳng định còn có những phương pháp khác. Sở Húc giật mình gật đầu nói, thì ra là thế, các ngươi là đang chờ Ma Tinh tìm kiếm đưa ra biện pháp của hắn A. Hứa Chính Lâm cười nhạo nói, nếu không có vì cái này, ngươi cảm thấy ta cùng các nàng sẽ lớn như vậy phí khổ tâm A. Sở Húc hỏi, ngươi cảm thấy khả năng này có mấy phần? Coi như Ma Tinh tìm tới phương pháp, chúng ta khả năng đánh bại hắn A. Nói đến đây sự tình, ba người đều trầm mặc, đối với tốn thần hiểu càng sâu, ba người cũng càng phát ra cảm thấy hắn thâm bất khả chắc, không thể chiến thắng. U hồn từ thủy phủ sau khi đi ra, mắt nhìn rời đi, hứa chính lâm ba người phương hướng cùng ma tinh phương hướng, cười lắc đầu, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào rừng hoa đảo bên ngoài. Rừng đảo bên ngoài, Chu Hồng Vũ cùng Du Chấn Phi vẫn như cũng bị vây ở trong kết giới. Nàng xem mắt hai người, cười lắc đầu, hướng phía rừng đảo mà đi. Chỉ một thoáng, vốn đang vây ở trong kết giới hai người trong nháy mắt từ kết giới lao ra, hướng phía U hồn công tới. U hồn hai tay khẽ vũ, thần lực bao phủ hai người, thực lực không tệ à? Vậy mà so với bọn hắn có tiền đồ hơn. Phanh phanh hai tiếng bạo hưởng, U hồn thần lực lại bị hai người đánh vỡ. Nàng một cái lắc mình tránh đi hai người công kích, Kinh Ngạc cười nói, "Ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi vậy mà đều đã cùng Ma Tinh, sơ bộ nắm giữ tam tài lực." Siêu Siêu Du chấn phi hai người lại lần nữa vào tới, U Hồn cười lạnh, hai tay kết ấn, tứ phương thiên địa quy tắc chi lực điều động, vô tận áp lực đè xuống, thần lực phong trào, bao phủ hai người, không gian giống như bị chia cắt, hai người bị nhốt trong đó, tạm thời ra không được. U Hồn hư lạnh một tiếng, không còn cùng hai cái này cương thi dây dưa, Lách Mình xông vào trong rừng hoa đảo. Đào hoa cốc bên trong, U Hồn vừa mới bước vào trong đó, tướng thần trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng đưa tay để lại nàng cái cãi, đẩy nàng xông vào trong rừng đảo. U hồn thôi động thần lực, từ tướng thần trong tay tránh ra, cả giận nói, Đinh Khải, ngươi nổi điên à? Không thấy được là ta à? Tướng thần bình tĩnh nhìn đối phương nói, ngươi tới làm cái gì? U hồn nói, ta liền vì cái gì không thể tới, dù sao ngươi chơi trận này cho chơi, ta là đứng ngoài quan sát người, ta liền đến nhìn xem ngươi bên này tình huống như thế nào. Nói xong rồi, tướng thần tỉnh táo đến đáng sợ, bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm, trong thần sắc tỉnh táo đến chỉ còn lại có lý trí. Vậy ngươi có thể đi. U hồn nghiêng đầu qua nhìn đối phương, nghi ngờ nói, Đinh Hải. Ngươi thật đúng là đủ kỳ quái, ta hoàn toàn xem không hiểu ngươi, bất quá là cầm lại dứt bỏ đi ra ký ức, ngươi làm sao lại biến thành dạng này rồi? Lúc trước ngươi cũng không phải dạng này, không phải là bởi vì nữ nhân kia à. Nói, U Hồn nhìn về phía Đào Hoa Cốc bên trong, ý kia, dĩ nhiên là chỉ Đào Hoa Cốc bên trong cái vị kia. "Ta bây giờ không phải là Đinh Khải, ta là Tướng Thần." Tướng Thần nói đến chém đinh chặt sắt, tựa hồ tại uốn nắn đu hồn nhận biết. U Hồn cười khẩy nói, "Ngươi cho ta ngốc à, bọn hắn không biết, ta còn không biết, Tướng Thần liền là ngươi Đinh Khải, còn cùng ta chơi cái gì giả thâm chấm a, chơi một trò chơi?" Ngươi còn liền đổi thân phận, nếu như không phải ta biết tướng thần không phải ngươi bảy nguyên tội một trong, ta đều sẽ còn hoài nghi. Hiện tại ta là có thể tuyệt đối khẳng định, thì tính sao? Cho dù là ta, hiện tại ta cũng chỉ là tướng thần. Tướng thần mặc dù thừa nhận chính mình là Đinh Hải, nhưng cũng vẫn như cũ không thay đổi thái độ của mình, mà tướng thần thân sắc cùng thái độ để u hồn kinh ngạc đến hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận nhìn hắn trầm trầm nửa ngày về sau, nhìn nhìn lại đào Hoa cốc nói, vị bên trong kia, ngươi cũng bởi vì nàng, cho nên mới biến thành dạng này, xem ra năm đó sự kiện kia, ngươi vẫn là rất để ý, đến bây giờ cũng còn không thể tiêu tan. Nói xong chưa? tướng thần thần sắc không thay đổi, ngay cả ngựa khi đều băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm. ưu hồn cười nói, không sai biệt lắm, bất quá cuối cùng ta còn nghĩ đi xem một chút lão bằng hiu, nói thế nào, lúc trước chúng ta đã từng gặp qua, gặp mặt một chút, cũng không có vấn đề à? người có thể đi. băng lãnh thanh âm cùng máy móc không sai biệt lắm. ưu hồn nhìn chăm chăm đối phương không nói, hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt giao phong bên trong, ưu hồn vậy mà căn bản nhìn không ra trong mắt đối phương nửa điểm tâm tư, ngược lại chỉ có thấy được vô tận băng lãnh, cảm giác kia cực kỳ giống thần tính một mặt, thuần túy tí lý tính, không có bất kỳ cái gì nhân tính, không. Phải nói là thần tính mới đúng. Nếu như không phải cuối cùng cái kia một điểm chấp niệm, ngươi bây giờ đã là chân thần. U hồn thở dài, ngươi là muốn chặt đứt cuối cùng nãy chấp niệm, để bọn hắn giúp ngươi làm ra lựa chọn cuối cùng. Ngươi ngẩn đến quá lâu, cần phải đi. Tướng thần rất lời, đưa tay lợi ra. U hồn hai tay nâng lên, thần lực phun trào, nhưng mà thần lực của nàng vừa mới xuất động, liền bị một cỗ lực lượng mạnh hơn đè xuống. Trong nấy mắt, thời không đảo ngược, rừng Hoa Đảo biến mất không còn tâm tích, U hồn trực tiếp bị ném ra rừng Hoa Đảo, rơi xuống Ngọc tuyển Hà bên cạnh. Bên người thần lực tán đi, U hồn hừ lạnh nói, làm được đủ tuyệt, nửa điểm thể diện đều không nói, bất quá nói u hồn trầm ngâm nửa ngày, thầm nói đến cùng ngươi làm như thế nào, không phải thần tính cùng nhân tính chia lìa a, làm sao hiện tại lại đạt được sức mạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? tướng thần liền là linh khải, u hồn tại đây một lần đi vào đảo hoa cốc, liền đã hoàn toàn xác định được, chỉ là duy nhất nghi vấn chính là nàng nghĩ mãi mà không rõ Đinh khải là thế nào có được phần này lực lượng, theo lý thuyết hắn là phạm nhân một mặt, không có khả năng có được siêu việt lực lượng của phạm nhân, mà hắn lại làm được, cái này lớn nhất nghi hoặc, để u hồn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, trái lo phải nghĩ đều không có kết quả. trôi qua nửa ngày về sau. U hồn trong giây lát nghĩ đến cái gì, nâng lên hai tay nhìn một chút, Tình Ngộ nói, thì ra là thế, là thần lực, ta nói làm sao cổ quái như vậy đâu, nguyên lai là thần lực, khó trách. Bừng tình đại ngộ sau U hồn, tùy theo lại nghĩ tới liên tiếp nghi hoặc. Không phải đã đem thần tính một mặt phân chia ra đi à, như thế nào lại nắm giữ thần lực? Chẳng lẽ hắn lại lần nữa chấp trưởng thần tính quy tắc? U hồn lớn nhất nghi hoặc liền là điểm này. Thần lực của hắn rõ ràng bàng bạc vô biên, không giống như là mới chấp trưởng quy tắc bộ dáng, hẳn là hắn trước kia còn lưu lại một tay. Liên tiếp nghi hoặc, để U hồn càng thêm xem không hiểu. Đồng thời nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy việc này phía sau không giống như là nàng giải đơn giản như vậy. Quy một chương 353, tự thuật chuyện lúc trước. Chương 353, tự thuật chuyện lúc trước. Đào Hoa Cốc, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, xuyên qua cửu tiêu, bay thẳng tình không mà đi. Vốn đang tại trầm ngâm suy nghĩ U Hồn nhìn thấy cái kia một đạo thông thiên của sáng, như có điều suy nghĩ nói, nhanh như vậy liền bắt đầu hành động, động tính này cũng không nhỏ a. Xuyên qua cửu tiêu thông thiên trụ rất nhanh liền tán đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Nhưng mà U Hồn nhìn về phía tinh không, lại ẩn ẩn nhìn thấy, tinh không bên trong có một viên sao băng đang theo lấy huyền hoàng cựu châu bay tới u hồn cực điểm thị lực xem xét tỉ mỉ cái kia lưu tinh lại phát hiện lưu tinh bị một đoàn thần lực bao khỏa căn bản thấy không rõ bên trong tình huống cặn kẽ thần lực nàng cũng là thần linh hơn nữa u hồn trầm ngâm hồi lâu nói địa thần là địa thần thần vị u hồn bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ta nói trên tay hắn tại sao không có địa thần quyền hành thần trước đâu nguyên lai rơi vào nơi này thấy rõ trong tinh không tình huống u hồn làm sơ trầm ngâm cũng minh bạch cả kiện sự tình mạch lạ quan hệ trong thủy phủ đám người đang thương lượng đâu cái kia đào hoa cốc tình huống cũng kinh động đến đám người, chỉ là bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa vặn u hồn trở về, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Chu Vũ hâm hỏi, ngươi tới được vừa vặn, đào Hoa cốc chuyện bên kia, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? U hồn cười nói, rất đơn giản, địa thần muốn trở về, tất cả vấn đề cũng chính là nàng trở về mà gây nên. Trương Vân cùng Hứa Chính Lâm ba người đều càng phát điếu mày, đây càng nghe không rõ. Đại địa chi thần, chấp trưởng đại địa quyền hành, vì đại địa chi chủ, huyền hoàng, cựu châu, sông núi, biển hồ tất cả đều vì địa thần quản lý, thiên hạ địa chi thần linh, có thể nói hơn phân nửa đều thuộc về địa thần một mạch. Ma địa phủ, bất quá là tạm thời thay mặt trưởng mà thôi. Chân chính thần vị quyền hành lại là tại đào hoa cốc trên người chủ nhân. U hồn nói, cười nhạo một tiếng nói, có ý tứ chính là, vị này thần linh, lúc trước còn đem chính mình trục xuất tinh mộ bên trong, đồng thời đem chính mình lực lượng dung hợp cựu châu kết giới, treo chống cựu châu kết giới tồn tại, hiện tại nàng tỉnh lại, muốn trở về. Rõ chưa? Đám người cái hiểu cái không, chuyện này hiển nhiên liên lụy rất nhiều chuyện. Trước đây bởi vì hậu quả không rõ, đám người cũng sẽ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Vân hỏi, chuyện này, chắc hẳn ngươi khẳng định biết không ít, cùng chúng ta nói một chút đi. U hồn suy nghĩ một chút nói nếu như muốn nói, liền phải từ vạn năm trước nói đến, cũng chính là tướng thần xuất hiện trước đó. đám người có chút như mày, tuy có nghi hoặc cùng ý nghĩ, nhưng cũng không có đánh gây đối phương. vạn năm trước, đinh khải dùng võ thành đạo, mở ra võ đạo, thành tựu võ thần tôn vị. mà lúc trước, đinh khải liền nhận biết hai nữ tử, tình huống này cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. uu nói, thâm ý sâu sắc nhìn về phía chu vũ hàm cùng trương vân. năm đó ba người bọn họ tình huống, lại là có chút đặc thù. làm sao cái đặc thù pháp? không phải là ba người ở giữa ân đoán tình cừu chu vũ hàm một bộ đùa giọng điệu nói, chỉ thấy được hồn chứng trạc vẻ hiện nhiên bị nàng thuận miệng nói chúng. U hồn nói năm đó chuyện này ta cũng vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ cũng không rõ ràng giữa bọn hắn tình huống cặn kẽ. Ta chỉ biết ba người bọn họ tương ái tương sát cũng là rất xoắn xuýt. Lúc trước hai nữ nhân đều đưa thích hắn nhưng là hắn ưa thích cái kia lại là cựu nhân của hắn mà đổi thành bên ngoài một cái cùng hắn ưa thích nữ nhân kia cũng là cựu nhân mà hắn lại không thích nữ nhân kia. Kết quả nữ nhân kia lại giết nữ nhân này. Sau đó u hồn cái này cái này cái kia nói một trận hứa chính lâm ba người đều lộn căn bản không phân biệt được đến cùng nói đúng cái nào. Chu vũ hằng nói nữ nhân kia giết nữ nhân này. Mà nữ nhân kia vẫn là vẫn là hắn yêu người, sau đó vì cứu nữ nhân kia, hắn liền đem các nàng chế tạo thành nguyên tội. Trương Vân Cao mày nói, không đúng, đã hắn như thế yêu nữ nhân này, lại vì cái gì muốn đem các nàng cuốn tại cùng một chỗ. Sở húc mê họ nói, các ngươi là thế nào lý giải rõ ràng. Hai nữ nhân này, ta hoàn toàn không làm rõ ràng được cái nào là cái nào. Hứa chính lâm nói, chúng ta không cần phân rõ ràng ai là ai, chỉ cần biết kết quả là được, sở húc ngươi nghe không hiểu, cũng đừng hỏi nhiều. U hồn thở dài nói, mấu chốt của vấn đề ngay tại ở. Kỳ thật Đinh Khải lúc ấy tự mình cũng không biết mình là ưa thích cái kia nữ nhân hắn không thích, chỉ là bởi vì lúc ấy nữ nhân, kia giết nữ nhân kia, hắn đã mất đi lý trí, cuối cùng nữ nhân kia chết tại trong ngực hắn thời điểm, hắn mặc dù tình nộ, nhưng hết thể đã chết rồi. Hắn lấy tự thân làm đại giá, lấy thân mệnh làm đại giá, sáng tạo ra bảy nguyên tội một trong. Mà sau khi hắn chết, chấp niệm không tiêu tan, cũng từ trong tử vong phục sinh, trở thành cương thi, cũng chính là tướng thần. Tướng thần là Đinh Khải. Chỉ một thoáng, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cùng nhau chấn kinh tại chỗ, mà Hứa Chính Lâm ba người cũng ngây ngẩn cả người. U hồn Cho dù giữa thiên địa cương thi, đó cũng là người sau khi chết biến thành, kế thừa khi còn sống ý chí, tướng thần là Đinh Khải cũng không tính là gì chuyện kỳ quái đi. Chu Vũ Hàm cười nhạo nói, thì ra là thế, cả kiện sự tình liền là hắn một trò chơi, chúng ta đều là quân cờ. Trương Vân một bộ chuẩn bị bỏ gánh dám vẻ, cái kia còn làm cái gì, đã như vậy, liền trực tiếp tìm hắn ngả bài tốt. Hai người biết được Đinh Khải liền là tướng thần, vậy dĩ nhiên là sẽ không lại tiếp tục chơi tiếp tục, dù sao đối với hai người tới nói, đây đều là không có hy vọng sự tình, chẳng trực tiếp ngã bài từ bỏ. U hồn khét lắc đầu nói, chuyện này nhưng không phải do các ngươi càng không phải do Đinh Hải, hiện tại chân chính nhân vật chính là địa thần, cũng chính là đào Hoa cốc vị kia, nàng đã thức tỉnh, nàng trục xuất tại tinh mộ bên trong thần thân thể cũng đem trở về, Cựu Châu kết giới sẽ sụp đổ hủy diệt không nói, tứ linh thần phong ấn cũng sẽ buông lỏng, sớm trở về. Đinh Hải sao lại muốn làm như thế? Chu Vũ hăng hỏi. đã biết do chuyện này là tai họa, vì cái gì còn muốn làm như thế? Sở hốc hỏi. đã Đinh Khải liền là tướng thần, vì cái gì hai người này? Hứa Chính Lâm nói, phân thân, hoặc là cái gì nguyên nhân khác, độ cao của bọn họ quá cao, chúng ta lại thế nào khả năng minh bạch, coi như phân hóa hai người cũng không tính là gì đặc biệt. U hồ nói, Tướng Thần từ vạn năm trước liền sinh ra, hắn là Cương Thi Tri Thần. Đinh Khải sợ dĩ cùng hắn tách ra, cũng là đem chính mình ký ức bóc ra đi. Hắn tiêu thốn những ký ức kia, ngay tại Tướng Thần trên người, bây giờ cầm lại ký ức, hắn không chỉ là Đinh Khải, hiện tại cũng là Tướng Thần. Có khác nhau a? Trương Vân bình tĩnh nhìn đối phương nói, đều là cùng là một người, chẳng lẽ nhiều hơn một phần ký ức, liền trở nên khác biệt rồi? Hứa chính lâm ba người có chút hiểu được, Diêm Tĩnh mới nói, hoàn toàn chính xác có khả năng, Cương Thi chấp niệm là rất đáng sợ. Vạn năm trước chấp niệm, hắn làm ra bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hứa chính lâm gật đầu nói, 3000 năm trước, hắn liền có vấn đề, hiện tại vấn đề nghiêm trọng hơn, một cái vì yêu mà chấp nhất điên cuồng cương thi là đáng sợ, đổi lại là ta, ta cũng sẽ như thế lựa chọn. Chu Vũ Hàm cao mày nói, có nghiêm trọng như vậy, hắn không phải rất lý tính sao, làm sao lại trở nên như thế cảm tính. Sở Húc Tỉnh Táo nhìn lấy hai nữ nói, đó là ngươi không hiểu cương thi, nếu như ngươi đã hiểu, liền sẽ rõ ràng đây hết thảy rất bình thường. Quy một chương 354, tỉnh lại. Chương 354, tỉnh lại. Dừng Hoa Đảo, Bàng Bạc thần lực phụ trợ, Dương Hoa Đảo vì Phạm bị, lực lượng vô tận từ tứ phương hội tụ. Hướng phía Đào Hoa Cốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc, Đào Hoa Cốc bên trong liền ngưng tụ nguồn linh lực khổng lồ. Thần quang tại Đào Hoa Cốc bên trong lập lòe, nho nhỏ nhà gỗ bao phủ tại thần quang bên trong, một lát sau, thần quang nội liễm, thần lực hội tụ, vốn đang nằm tại vân sàng bên trên ngủ say nữ tử cũng tỉnh táo lại. Một đạo tịch lệ thân ảnh xuất hiện tại nhà gỗ trước, mà dung mạo của nàng cùng Hoa Linh có 6, 7 phần tương tự. Trên giường nữ nhân ngồi dậy, nhìn lấy cô gái nơi cửa nói, "Chỉ có một mình ngươi? Hắn đâu?" Cũng nhanh muốn trở về đi, chúng ta đều không nghĩ đến ngươi sẽ sớm tỉnh lại. Bởi vì ta cảm nhận được đại kiếp lâm, cho nên ta sớm tỉnh lại nói, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm đối phương nói, ngươi nhìn ta như vậy, trong lòng nghĩ của ngươi cái gì, ta không cảm giác được, xem ra ngươi cải biến rất nhiều, người cuối cùng sẽ thay đổi, ngươi ngủ say quá lâu, phát sinh quá nhiều chuyện, ngươi không biết. cô gái trên giường đột nhiên sững sờ, kinh hãi nhìn đối phương nói, ngươi muốn giết ta. lớn lên giống hoa linh nữ nhân thần sắc khẽ biến, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Hi, ngươi đã tỉnh. một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ trong phòng bầu không khí. Đinh Hải hai nữ cùng nhau nhìn về phía cổng tướng thần, ngươi trở về. Ngồi ở trên giường Vân Hy mặc dù mang theo vài phần mỡ rỡ, nhưng như cũng duy trì đoan trang hiện tục dáng vẻ. Tướng thần mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía một bên giống hoa linh nữ tử nói, "Hoa linh ngươi đi xuống trước đi, nơi này không có chuyện của ngươi." "Vâng, chân tổ." Hoa linh túi đầu rời khỏi nhà gỗ. Chờ đến hoa linh rời đi về sau, Vân Hy hướng bên cạnh để cho một vị trí, vô vô Vân sẵn nói, "Đinh Khải, đến, ngồi. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi cũng thay đổi, trông có vẻ già." Đinh Khải cười tiến lên ngồi vào bên cạnh nói, "Làm sao tỉnh sớm như vậy? Không phải còn có mấy ngày a?" Vân Hy vẻ mặt nghiêm túc thở dài, "Đại kiếp hàng lâm." Ta không thể không sớm thức tỉnh, cái kia tim đập nhanh cảm giác, để cho ta không cách nào lại tiếp tục ngủ say đi. Nói xong lời cuối cùng, Vân Hi nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn nói, "Thực xin lỗi, Đinh Khải, vì cái gì nói như vậy?" Vân Hi thở dài, "Ta không có năng lực tiếp tục giúp ngươi, Tứ Linh Thần, ta đã không chấn áp được, hơn nữa cựu Châu kết giới cũng ngăn cản không được chư thần cùng yêu tộc bọn hắn, thật xin lỗi." Đinh Khải cười nhạt một tiếng nói, "Không trách ngươi, ngược lại là ta, làm hại ngươi gần hơn 4000 năm, đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Là ta có lỗi với ngươi mới đúng." Vân Hi khẽ lắc đầu nói, "Không, đây hết thảy đều là ta tự nguyện." Đây cũng là ta duy nhất có thể đến giúp chuyện của ngươi, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục giúp ngươi." Đinh Khải cười đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, "Ngươi đã làm được rất khá, hiện tại còn lại liền giao cho ta, chờ ngươi trở về, chúng ta liền đi du lịch Tam Sơn Ngũ Hồ." Vân Hi sắc mặt đỏ lên nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng, "Một lát tiên tĩnh về sau, Vân Hi hỏi, nàng ngươi xưng hô như thế nào vì chân tổ? Còn giống như có chút sợ ngươi dáng vẻ." "Tướng thần, hiện tại tên ta là Tướng thần, tương thi chân tổ, cho nên nàng xưng hô như vậy ta." Vân Hi giật mình gật đầu nói, "Tướng thần, tướng quân cùng thân tử, ai là ngươi đế vương đâu?" Đinh Hải là ngươi." Vân Hi nụ cười trên mặt càng thêm mê say, chỉ là cười không nói. "Lại tới, lại xuất hiện, nàng muốn giết ta, nàng lại tới." Đột nhiên, Vân Hi đột nhiên ngẩng đầu, thất kinh nói: "Đinh Khải, nàng muốn giết ta, vì sao lại biến thành dạng này? Chúng ta lúc trước không phải như vậy, những năm này, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Đừng lo lắng, không có việc gì, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ai cũng không tổn thương được ngươi." Đinh Khải nói, cố gắng an ủi Vân Hi. Vân Hi bỗng nhiên lấy tay che ngực nói: "Nàng tới, nàng tới giết ta tới." Nói, Vân Hi trong giây lát giống như nghĩ đến cái gì, "Ta nhớ ra rồi, ngàn năm trước" Nàng thoát ly ta, là nàng, nàng đã thức tỉnh, lại muốn tới giết ta, Đinh Khải, nàng lại muốn tới giết ta. Đinh Khải biến sắc, nhìn về phía phía ngoài nói, không có chuyện gì, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi, ngươi yên tâm đi. Nói, Đinh Khải đứng dậy bồi tiếp phía sau lưng nàng, an ủi, không có việc gì, ngươi ngồi trước một hồi, ta lập tức liền trở lại, rất nhanh liền không sao. Vân Hi đưa tay giữ chặt Đinh Khải nói, chờ đi, không được đi, nàng sẽ đến giết ta. Đinh Khải cười an ủi, không có việc gì, ta rất nhanh liền trở về, cái này đào hoa cốc rất an toàn, ngươi yên tâm ở lại nhà đi. Vân Hi còn muốn ép ở lại. Đinh Khải đã nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, quay người đi ra nhà gỗ. Quét Đào Hoa Cốc một chút, đinh Khải sắc mặt âm trầm trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đi ra Đào Hoa Cốc. Ngươi tới làm cái gì? Lạnh Lùng nhìn hư không, đinh Khải trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc cùng tình cảm. Hoa Linh xuất hiện tại rừng hoa đào bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cuối cùng vẫn là đi tìm nữ nhân kia. Ngươi không nên tới. Đinh Khải nói đến phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại. Xem ở năm đó về mặt tình cảm, ngươi đi đi, về sau đừng có lại tới, nếu không lần tiếp theo, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hoa Linh cả giận nói, Vì cái gì? Cũng bởi vì nữ nhân kia, nàng có gì tốt? Nàng là cửu nhân của ngươi, ngươi tại sao có thể quên? Lúc trước cửu hận. Đinh Khải Thần sắc vẫn như cũ nói, chuyện năm đó, sớm đã đi qua, ta đã quên đi, ngươi cũng cần phải quên mất, bởi vì đó là các ngươi khi còn sống ký ức, chúng ta lúc ban đầu sớm đã đều chết đi, gọi về với bụi, đất về với đất, trước kia hết thảy đều đã quá khứ. Quên, ta sẽ không quên, nàng đối với ngươi tạo thành thường, ta cả một đời đều sẽ nhớ rõ. Hoa Linh nói, ta không trách ngươi giết ta, chết trong tay ngươi, tâm ta cam tình nguyện, nhưng ta hận ngươi hy sinh chính mình đi cứu nàng. Nàng đối ngươi như vậy, căn bản không đáng ngươi như thế nỗ lực." Đinh Khải nói, "Người ta đều chết qua một lần, nàng cũng đã chết, năm đó ân đoán sớm đã chấm dứt hết thảy đều kết thúc." "Tốt, đã ngươi nói đều đã đi qua, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì như thế yêu nàng, lại đối ta đối xử lạnh nhạt đối đãi?" Hoa Linh thần sắc giữ tận mà điên cuồng. "Ta đối với ngươi như thế nào, ngươi không phải không biết, ta nơi nào so với nàng kém? Vì ngươi, ta đều từ bỏ hết thảy, nhưng ngươi đây." Đinh Khải nói, "Ngươi có thể không cần làm những này, ngươi như là đã từ trên người nàng thoát ly khỏi đi, vậy liền không nên lại tiếp tục cùng nàng dây dưa." nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như thế, cuối cùng sẽ có cái gì kết cục, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Hoa Linh điên cuồng cười nói, không phải liền là lại lần nữa trở về à? Chỉ cần có thể đánh bại nàng, cái này lại đáng là gì? Nói xong lời cuối cùng, Hoa Linh thâm ý sâu sắc cười nói, trở về với vạn, chúng ta lại quấn quít lấy nhau, lại trở thành một chính thể, ngươi cũng sẽ không bỏ lại ta. Đinh Hải có chút nhũ mày quay đầu nhìn về phía Đào Hoa Cốc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, ta sớm nên nghĩ tới, các ngươi đều là một cái chính thể, năm đó các nàng lưu lại, mà ngươi lại đi, bản này liền không nên, các ngươi dù sao cũng là một thể. Lời còn chưa dứt, Đinh Khải đã trong nháy mắt trở lại Đào Hoa Cốc bên trong, xuất hiện tại bên trong nhà gỗ. Quy một chương 355, đảo khách thành chủ. Chương 355, đảo khách thành chủ. Ngay một tiếng bạo hưởng, một vệt ánh sáng từ Đào Hoa Cốc bên trong sông ra, Đinh Khải đưa tay đẩy lại trong cốc cái kia hoa linh mặt, đẩy nàng xông ra Đào Hoa Cốc. Phanh Đinh Khải nửa ngồi lấy, đưa tay án lấy đầu của nàng, mà người nàng đã bị lâm vào dưới mặt đất, tựa như hãm nạm đi vào. Đinh Khải chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hoa Linh nói, "Hoa Linh, xem ra ngươi sớm tại lúc trước liền đã đã làm xong dự định, tưởng ta còn tưởng rằng chỉ là ngươi xuất hiện biến hóa." không nghĩ tới các ngươi tất cả đều cách ra nói Đinh Khải đưa tay hư đẩy khảm nạm trên mặt đất nhân hóa làm một vệt ánh sáng dung nhập vào Hoa Linh trên người ngươi đi đi đừng có lại bức ta Đinh Khải nói hướng trong rừng đào đi đến mới vừa vào rừng đào hắn vung tay lên một cái du chấn phi hai người từ hư không rơi xuống đi ra Hoa Linh trong nháy mắt xông vào trong rừng ngăn trở Đinh Khải đường đi nói ngươi không đối ta động thủ vậy liền còn nhớ rõ chuyện ban đầu vì cái gì ngươi muốn trốn tránh nữ nhân kia căn bản không đáng ngươi như thế đi nỗ lực Đinh Khải bình tĩnh nhìn nàng nói không có có đáng giá hay không đến chỉ có có nguyện ý hay không Chính như ngươi khi đó nói với ta." Hoa Linh càng cả giọng hét lớn, đó căn bản không đồng dạng, ngươi đã nói, nếu có kiếp sau, nguyện ý lựa chọn ta, vì cái gì ngươi vẫn là lựa chọn nàng?" Đinh Khải trầm mặc một lát sau, nói, "Bởi vì ta là cương thi." Thoại âm rơi xuống, Đinh Khải trong nháy mắt biến mất tại trong rừng đào, rừng hoa đào bên trong, trận pháp vận chuyển, thần lực bao phủ, đem chọn cái rừng đào đều phong tỏa. Hoa Linh cũng bị cưỡng ép đưa ra rừng đào bên ngoài. "Ngươi cho rằng dạng như ngươi trốn tránh ta là được rồi à? Ngươi không tránh được, ta ngay ở chỗ này, nhìn ngươi làm sao tránh ta." Hoa Linh nói cao giọng hô. Liêu Vân Hi, ngươi tiện nhân này, ngươi làm hại Đinh Khải Thẩm như vậy, hiện tại còn muốn tiếp tục hại hắn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hoa linh thanh âm ở trong thiên địa quân quẩn, Đào hoa cốc bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm của nàng căn bản không truyền vào được. Trong nhà gỗ, Vân Hi một tay ôm ngực, còn một bộ khó chịu bộ dáng, Đinh Khải tiến lên thăm hỏi nói, "Không, có sao chứ? Hết thảy đều đã làm xong, không thành vấn đề." Vân Hi như cũ thất kinh nhìn ra phía ngoài nói, "Ta còn có thể cảm giác được, nàng muốn giết ta, nàng thật có thể giết ta." "A, ta nhớ ra rồi, là nàng, là nàng trở về. Nàng còn muốn dây dưa ta?" Nàng đã dây dưa ta mấy ngàn năm, hiện tại cũng còn không buông tha ta. Đinh Khải an ủi, không có chuyện gì, nàng sẽ không lại tổn thương ngươi, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, Vĩnh Viễn, ta là ngươi tướng thần, chỉ cần ta không chết, liền không có người có thể tổn thương ngươi mãi mãi. Vân Hi tại Đinh Khải trong lực, tâm thần có chút không tập trung dần dần tiếp đi, hắn nhẹ vô về mái tóc của nàng, thấp giọng nỉ nó nói, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta lúc đầu chấp nhất cùng làm vậy, nếu không phải ta làm ổ, cũng sẽ không đem các ngươi biến thành như bây giờ. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải thở dài, lộ ra phiền một vẻ. Dương Hoa Đào bên ngoài ghen ghét dữ dội hoa linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngọc Tuyển hà phương hướng ngọc tuyên hà bên trong u hồn cả kinh không tốt vừa dứt lời hoa linh đã xuất hiện tại ngọc Tuyển hà bên trong lạnh lùng nhìn lấy chúng nhân nói nguyên lai là các ngươi u hồn cười nói đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là nhìn xem đào hoa cốc đến tận cùng mà thôi bên kia phát sinh chuyện lớn như vậy chúng ta dù sao cũng phải tìm hiểu một chút không nghĩ ngươi địch thần đến hoa linh quét mắt đám người nói các ngươi đây là chuẩn bị cùng hắn là địch lúc nói chuyện mơ hồ trong đó hoa linh trên người mang theo một tia sát khí lại trôi đi không chừng tựa hồ chỉ muốn đám người một cái trả lời không tốt. Cái này sát ý liền là nhắm vào đám người, đến lúc đó một lời không hợp liền phải khai chiến. U hồn rõ ràng Hoa Linh tập tính, tranh thủ thời gian rũ sẽ nói, chúng ta bây giờ cũng là bất đắc dĩ, địa thần muốn trở về, Cửu Châu kết giới thế tất sẽ bị đánh vỡ. Bây giờ tình huống, Tôn Hạ cũng là minh bạch, chúng ta lại không thể để Cửu Châu kết giới phá diện, cho nên. Còn lại, đã không cần lại nói, ý tứ đến liền đầy đủ, mà U hồn lúc nói, nửa điểm không đề cập tới Linh Khải, chỉ nói địa thần, Hoa Linh trên người cái kia một tia sát ý cũng theo đó tán đi, trên mặt tươi cười. Thì ra là thế, dưới mắt tình hình này, cũng là đích thật là phiền toái, vương ngoại những người kia đều muốn trở về, cửu châu kết giới ngăn cản, nhất thời được khác, bọn hắn còn không thể hàng lâm huyền hoàng thiên địa. Nếu như không có cửu châu kết giới, huyền hoàng thiên địa tất nhiên đại kiếp hàng lâm. Hoa linh nói, hướng đám người dỗi ra cảnh ô liu nói, thính ta một người. Hoa linh gia nhập, ngược lại để chu vũ hàm đám người kinh ngạc, mà ưu hồn không chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng rõ ràng giữa các nàng ân đoán, xuất hiện loại chuyện này, đó là tất nhiên, nhưng việc này nhưng có chút phiền toái. U hồn có ý riêng nói, có tôn hạ hỗ trợ, chúng ta tất nhiên là nhiều mấy phần phần thắng, bất quá, nói, ưu hồn nhìn về phía đào hoa cốc phương hướng. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Hoa Linh cười nói, hắn như là đã cho ra các ngươi lựa chọn, cái kia tất nhiên cũng là nghĩ đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi. đã như vậy, đều đến trình độ này, ta có tới hay không cũng ảnh hưởng không lớn. Cái này, U Hồn mang theo vài phần vẽ do dự, đối với nàng mà nói, đây chính là một trò chơi, vẹn vẹn chỉ là Đinh Khải cùng Trương Vân bọn hắn một lần khảo nghiệm cùng lựa chọn. Cái này vốn là thật tốt một trò chơi, có thêm Hoa Linh, vậy liền không còn là đùa giỡn, mà là làm thật. U Hồn không thể không chần chờ. Hoa Linh cau mày nói, thế nào, ngươi còn có vấn đề a Hoa Linh nói, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía U Hồn. U hồn chê cười nói, ta tại sao có thể có ý kiến đâu? Ta cũng bất quá là một cái người đứng xem mà thôi, lại có tư cách nào nói cái gì? Hoa Linh hừ lạnh nói, ngươi đã không trộn lẫn đến việc này, vậy cũng chớ xen vào việc của người khác, hảo hảo làm ngươi người đứng xem tốt. Hoa Linh lời nói mang theo đâm, không chỉ có để u hồn khó chịu, cho dù những người khác cũng cảm giác được nàng cường thế, để cho người ta không thế nào dễ chịu, nhưng thực lực của nàng bảy ở cái kia, nhưng lại có đầy đủ lực lượng, cho dù nàng cường thế đến đâu, đám người cũng không dám nhiều lời nói cái gì. U hồn bất đắc dĩ thở dài, thối lui đến một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Hoa Linh đảo khách thành chủ thì thế khi người nắm lấy ưu hồn không thả nói, người đã là người đứng xem, làm sao còn lưu tại nơi này? chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại, xem có vui, coi chúng ta là khỉ đuổi địch? nói xong lời cuối cùng, hoa linh trong mắt thần sắc biến hóa, càng thêm vinh và hung hăng, toàn trường bầu không khí đều tùy theo trở nên ngưng kết, để đám người thở mạnh cũng không dám. ma ưu hồn há miệng muốn nói, nhưng lại nhìn xuống, cười khổ nói, đúng, ta người đứng xem này, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này, đã như vậy, vậy ta cáo từ trước. không tạo. hoa linh nhìn cũng không nhìn U hồn nói câu tiễn khách lời nói, trực tiếp đi hướng chủ vị ngồi xuống. U hồ đã đem mình làm chủ nhân nơi này. Bộ kia tử cùng pháp phạm, quả nhiên là khí áp toàn trường, không chút nào lộ ra miếng cưỡng, ngược lại cho người ta một loại, nàng mới là chủ nhân nơi này, những người khác là khách nhân. U hồn trong mắt thần sắc có chút biến hóa, trong lòng tuy có muôn vàn suy nghĩ, lại nửa điểm không hiển lộ bên ngoài, ngược lại thủy trung mang theo thiếu dung, hướng Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm, khẽ bước cẩm. "Ta." Trương Vân vừa mới mở miệng, Hoa Linh ánh mắt nhìn qua khứ, nàng vốn là dự định nói đưa U hồn vào đường, nhìn thấy ánh mắt của đối phương, còn lại, làm thế nào cũng nói không ra. Quy một chương 356, khí thế bức người. 356, khí thế bức người. U hồn rời đi về sau, Hoa Linh một bộ phân phó giọng điệu nói, muốn bảo trì cựu Châu kết giới, vậy cũng chỉ có thể giết điệu thần. Từ nàng sau khi tỉnh lại, nàng thần thân thể từ tinh mộ trở về, tứ linh thần phong ấn đã bung lỏng, chờ đến cựu Tinh Liên Châu thời khắc, nàng sẽ trở về Huyền Hoàng Cựu Châu, đến lúc đó, Cựu Châu kết giới cũng sẽ sụp đổ. Rút lời, Hoa Linh nhìn một chút Hứa Chính Lâm ba người cùng Chu Vũ Hàm hai nữ nói, chúng ta cần phải làm là tại Cựu Tinh Liên Châu trước đó, giết chết điệu thần Nguyên Thần, mới có thể ngăn cản nàng trở về, tránh cho Cựu Châu kết giới bị nàng phá hư. Hoa Linh nói chuyện tất cả mọi người chỉ có nghe phần cái kia khí tràng ép tới tất cả mọi người không có tự tin cùng đối thoại hơn nữa đối phương toát ra tới khí tức cũng làm cho đám người cảm giác tựa như đối mặt tướng thần dứt lời hoa linh dừng một chút quét mắt chu vũ Hàm cùng trương vân nói hai người các ngươi tu vi quá kém bất quá căn cơ vẫn được bà tọa liền chuyển cho các ngươi nhất pháp có thể tăng lên các ngươi tu vi đối phó cái kia hai cái tiểu cường thi cũng là đủ nói hoa linh đưa tay một đạo linh quang đánh ra trong nháy mắt đánh vào hai nữ mỹ tâm cái kia linh quang bên trong ẩn chứa tin tức để hai nữ trong nháy mắt thất thần sau đó lâm vào cái kia tin tức trong hải dương không tự chủ được đi lĩnh hội. Chuyến hai nữ pháp môn về sau, Hoa Linh nhìn về phía Hứa Chính Lâm ba người nói, lấy nhị đại cương thi chi thân, dung hợp ma tinh chi huyết, trưởng thành là nhất đại hồn nhãn, đáng tiếc huyết mạch hỗn tạp không thuần, hơn nữa còn là kế thừa đời trước ma tinh chi huyết, tiềm lực của các ngươi quá kém, muốn lĩnh ngộ tam tài chi lực lại là có chút khó khăn. Nói xong, không chờ Hứa Chính Lâm ba người biến sắc, Hoa Linh đưa tay khẽ phủ, đang lúc bế quan ma tinh vương Hải Xuyên liền xuất hiện ở trong sân. A Vương Hải Xuyên còn chưa hiểu tình huống gì, Hoa Linh mở miệng nói, "Ma Tinh, đừng phát sừng sốt, cho bọn hắn một người một giọt máu." Vương Hải Xuyên nhìn lấy Hoa Linh, "Mày nói, ta giống như gặp qua ngươi, nhưng này những người này lại hình như không phải ngươi." Hắn nghi hoặc cùng biểu hiện, để Hứa Chính Lâm ba người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Hải Xuyên vậy mà có thể không nhìn Hoa Linh khí chẳng cùng ý thế, ngang hàng cùng đối thoại. Hoa Linh cười nhạt một tiếng nói, "Có thể nói, chúng ta gặp qua, cũng có thể nói không có gặp qua, hiện tại mục đích của chúng ta là đều muốn đối phó địa Thần, cho nên chúng ta tạm thời là người trên một cái thuyền, không cần lại nghi ngờ." Vương Hải Xuyên mắt nhìn còn lại đám người, sau đó vấn đạo, "Ta vì cái gì còn muốn cho bọn hắn một giọt máu? Bọn hắn không phải đã biến thành nhất đại hồng nhãn cương thi rồi hả?" Còn có Ta sao lại muốn nghe ngươi?" Hoa Linh biến sắc, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, Hứa Chính Lâm mau chạy ra đây khuyên nhủ, "Tiểu tử, đừng nói nhiều, nàng là tới giúp chúng ta, ngươi dựa theo nàng nói đi làm đi, có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ máu của ngươi ngộ ra tam tài chi lực." Vương Hải Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Hứa Chính Lâm ba người, theo sau nhìn về phía Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân, chỉ là hai nữ cũng còn không có thanh tình đây. "Ta nghe ta tỉ tỉ." Nói, Vương Hải Xuyên đi đến Trương Vân phía sau, tò mò nhìn thủ tọa bên trên Hoa Linh không nói. Hoa Linh cười một tiếng, cũng không thèm quan tâm Vương Hải Xuyên, hướng Hứa Chính Lâm ba người nói, các ngươi đạt được thế hệ này mà tinh chi huyết, mặc dù vẫn như cũ huyết mạch không thuần, nhưng ít ra tiềm lực có thể được đến tăng lên, có thể lại đột phá tiếp tự thân huyết mạch hạn chế, lĩnh ngộ tam tài chi lực cũng nhiều mấy phần tự tin. còn, hoa linh nói, do xét một phen vương hải Xuyên nói, về phần ma tinh, giờ phút này mặc dù lĩnh ngộ tam tài chi lực, nhưng còn chưa chân chính nắm giữ lực lượng này, muốn tăng lên, không có trăm ngàn năm tích lũy là không thể nào. bất quá hắn tình huống này, cũng là cũng có những biện pháp khác có thể thực hiện, huyền âm chi khí cùng kiểu u cho khí, có thể để ngươi nhanh hơn thu hoạch lực lượng chờ ngươi hấp thụ đầy đủ huyền âm chi khí cùng cửu u cho khí liền có thể lại hút máu tăng lên rất nhanh ngươi liền có thể nắm giữ tam tài lực hoa linh thoại âm rơi xuống trương vân cùng chu vũ hàm cũng tỉnh táo lại hai người rõ ràng có đại thu hoạch vừa rồi mặc dù tại tiếp thu trong đầu tin tức nhưng song phương nói chuyện với nhau các nàng nhưng cũng nghe được rõ ràng biết xảy ra chuyện gì mặc dù có ý kiến chu vũ hàm lẳng đầu muốn mở miệng cùng hoa linh bốn mắt nhìn nhau lập tức tiểu xìu xuống dưới tựa hồ trên người dụng khí đều biến mất trương vân lôi kéo vương hải xuyên đến trước người nói hải xuyên nếu như ngươi mất đi ba giọt máu đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng à Vương Hải xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tỷ tỷ, hẳn không có ảnh hưởng gì đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, đã có thể đến giúp bọn hắn, vậy liền thử nhìn một chút tốt. Dứt lời, Vương Hải xuyên lộ ra cương thi răng đến, bên trái cương thi răng bên trên một điểm hồng nhuận vân xuất hiện hiện, sau đó một giọt máu từ đầu răng toát ra, gạt ra một giọt máu. Vương Hải xuyên tựa hồ sắc mặt cũng sẽ trở nên tái nhợt một điểm. Ba giọt máu vừa ra, giao cho Hứa Chính Lâm ba người về sau. Vương Hải xuyên thân thể có chút lay động, có chút đầu choáng váng cảm rất nói, tỷ tỷ, nguyên lai đổ máu sẽ đói, cũng sẽ hư nhược, lại phải thế hệ này ma tinh chi huyết về sau. Hứa Chính Lâm ba người cũng không có cảm giác được biến hóa rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn cảm giác tự thân giống như có chút biến hóa, nhưng lại không rõ ràng. Hoa Linh nói: các ngươi hiện tại được hai đời ma tinh chi huyết, lại thêm tự thân tướng thần huyết mạch, các ngươi cũng liền vượt ra khỏi bản thân huyết mạch hạn chế, tiềm lực tăng lên. Bất quá các ngươi cũng tốt nhất mau chóng kích hoạt cố này tiềm lực, thuận tiện cũng mang ma tinh đi hút máu đi. Hắn tổn thất ba giọt máu, rất thương thân. Chu Vũ Hàm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có biểu thị. Trương Vân đem Vương Hải xuyên giao cho Hứa Chính Lâm nói: đi sớm về sớm. Tưởng. Hứa Chính Lâm gật gật đầu, thận trọng mắt nhìn Hoa Linh cấp tốc mang theo vương hải xuyên rời đi thủy phủ ba người tựa như chạy ra lồng giam ra thủy phủ ba người đều một thân nhẹ nhõm mang theo vương hải xuyên trực tiếp phá không mà đi trong thủy phủ hoa linh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai nữ chính xác tới nói hẳn là nhìn lấy trương vân tựa hồ có khác ý tứ hai nữ bị nàng xem đến run rẩy nhưng lại không dám phát tác cuối cùng rất khoát bình tĩnh lại suy nghĩ vừa rồi có được đồ vật có ý tứ thực sự rất có ý tứ hoa linh nói ha ha cười nói chính các ngươi đi bế quan tu luyện đi nơi này có ta tỏa chấn cho các ngươi thời gian nửa tháng quá hạn không đợi Nói Hoa Linh vung tay lên, hai nữ bị đưa vào thủy phủ Linh Chỉ mật thất chỗ. Lập tức thủy phủ Linh Chỉ bên trong linh lực nhanh chóng dâng lên, mà thân là Ngọc Tuyển Hà chi thần chu Vũ Hàm rõ ràng cảm ứng được cái này Ngọc Tuyển Hà quyền hành thần chức cấp tốc quyết chương, qua trong giây lát, cho dù Trương Vân Ô Sơn đều bị bao phủ đi vào, hai người thần chức trùng điệp hợp nhất, phương viên mấy ngàn dặm địa vực đều bị đặt vào thần chức phạm vi bên trong. Địa vực quyết chương, cái này Linh Chỉ được linh lực tự nhiên nước lên thì thủy lên, mà cái này cũng chưa hết, không gian ba động hiện hiện, lập tức Linh Chỉ chỗ có đại trận tạo ra, đem Linh Chỉ bao quải trong đó, thời không biến hóa, mật thất này chỗ, tựa hồ trở thành độc lập tiểu thế giới. Hoa Linh thanh âm tại linh chỉ bên trong vang liền, "Ta hiện tại đem cái này thủy phủ linh chỉ ngăn cách thiên địa, thời gian sẽ gia tốc 360 lần, huyền hoàng thiên địa 15 năm ngày, bên trong liền là 15 năm, nếu như các ngươi còn không thể tu thành, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi chính mình tư chất quá kém." Thanh âm rơi xuống, hai nữ liếc nhau, cười khổ bế quan mà đi. Trong thủy phủ, Hoa Linh thâm ý sâu sắc nhìn về phía linh chỉ chỗ, giống như cười mà không phải cười thầm nói, thực sự rất có ý tứ, "Tiện nhân, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ có hôm nay." Quy một chương 357, làm thật. Chương 357, làm thật. Dương Hoa Đào U hồn từ thủy phủ rời đi về sau, liền đến đến nơi đây, nhìn lấy thủ vệ hai cái cương thi, nàng làm sơ do dự, đi tới. Siêu Du trấn phi hai người trong nháy mắt vào tới. Lan Du hồn hừ lạnh một tiếng, thần lực phun trào, hai người tới cũng nhanh, đi đến nhanh hơn, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, bị đẩy lùi ra ngoài. Lần trước tới, U hồn vẫn là chơi đùa thành phần chiếm đa số, cho nên đối đầu hai cái này tiểu cương thi, nàng cũng không có làm thật, chỉ là chơi đùa mà thôi, bây giờ tình thế biến hóa, nàng lại không chơi đùa chi tâm, xuất thủ liền đem hết toàn lực, hai cái này cương thi làm sao có thể chống đỡ được lực lượng của nàng. Bước vào rừng hoa đào, một đạo kết giới bay lên, ngăn tại phía trước, U Hồn cao mày nói, khổng lồ như vậy thần lực, ngươi cũng là thật cam lòng. Nói, U Hồn đưa tay đặt ở kết giới bên trên, thần lực phun trào, kết giới bên trên một đạo gợn sóng hiện hiện, khổng lồ thần lực từ phía trên chạy ngược mà ra, mãnh liệt mà đến. Phanh U Hồn bay ngược mà ra, từ rừng hoa đảo rơi xuống đi ra, lão đạo lui lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Đây là đại địa kết giới, U Hồn khen như mày, nghĩ không ra thần lực của nàng khổng lồ như vậy, ta ngược lại thật ra coi thường, địa thần quả nhiên không phải bình thường a đang nói, bị bắn ra du chấn phi hai người lại lần nữa trở về, công hướng Ú U hồn. Ú U hồn đưa tay để ép, hai người liền bị áp chế ở nguyên địa, không thể động đậy. Ú U hồn chậm rãi đi vào giường đào nói, "Đinh Khải, ngươi cái này đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, ngăn trở ta làm cái gì? Ta thế nhưng là đến cấp ngươi đưa tin tức." Đào hoa cốc bên trong không có nửa điểm động tĩnh, Ú U hồn tiếp tục nói, "Ngươi khả năng còn không biết, vốn là chỉ là một trò chơi, nhưng bây giờ có thể biến đổi mùi, vốn đang là chơi đùa một trò chơi, hiện tại đã biến thành làm thật, ngươi khả năng còn không biết đi." Thì tính sao, đây vốn chính là thật, ta đã sớm nói để ngươi đừng có lại tới hiện tại ngươi lại đến, không phải là muốn theo ta quyết chiến A. Đinh Khải thanh âm vang lên, ngươi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại U Hồn trước mặt, đưa tay hướng phía nàng đẩy đi. U Hồn thần sắc biến đổi, đưa tay ngăn lại, lại không nghĩ Đinh Khải xuất thủ chi lực giống như núi sập, nàng căn bản ngăn không được, bị cái này đẩy phía dưới, rời khỏi tầm hơn 10 trượng, lại lần nữa rời đi rừng hoa đảo. Đinh Khải, ngươi đây là làm thật? U Hồn nhũ mày nói, ngươi không có nói đùa. Đinh Khải bình tĩnh nhìn nàng nói, ngươi cảm thấy ta biết mở trò đùa A. Từ đầu đến cuối, ta đều là thật. Nói, Đinh Khải lại lần nữa xuất hiện tại U Hồn trước mặt, đưa tay một trượng đánh ra. U hồn dưới sự kinh hãi, vội vàng đưa tay huy trưởng đánh ra, Phanh song trưởng va nhau, cự lực đánh tới, u hồn lui rời ra ngoài, trên mặt đất cày ra một đạo khe danh, cho đến đụng vào vách núi, người đều lún vào trong đó, lúc này mới dừng lại. U hồn trên người thần quang lói lên, phun ra một ngụm trọc khí nói: người đây là muốn mệnh của ta à? Đinh Hải chậm rãi đi lên phía trước nói: ngươi đã tới, cái kia chính là chuẩn bị kỹ càng sinh tử quyết chiến, hiện tại đã qua hai chiêu, chiêu thứ ba ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi chưa chuẩn bị xong, chính mình liền sớm làm đi, nếu không ba chiêu qua đi, ta liền sẽ không lại lưu thủ. U hồn từ vách núi bên trong tránh ra nảy lên nảy ra, cả giận, Đinh Hải, ngươi đây là điên, ta hảo ý đến cấp ngươi truyền tin tức, ngươi vậy mà cùng ta làm thật, tốt, ta nhớ kỹ rồi, chuyện của mình ngươi, chính ngươi xử lý đi, chờ ngươi biến khéo thành vụng, không thể vãn hồi thời điểm, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Dứt lời, u hồn hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không còn tâm tích. Đinh Hải hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào đào hoa gốc. Sau khi rời đi u hồn, một bụng oan khí, đang muốn lúc trở về, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cao mày nói, bọn hắn sao lại tới đây? Đang nói, chân trời một đạo lưu quang sẽ qua, một đoàn tường vân từ trên trời giáng xuống. Thương Tùng Tử ba người rơi xuống U Hồn trước mà nói, đây không phải Tây Phương Quỷ Đế à, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được, xem ra ngươi cũng là vì chuyện này mà đến đây đi. U Hồn làm sơ trầm âm, liền hiểu được, cười nói, các ngươi tuế Hàn Tam hữu tới đây làm cái gì, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng cuốn vào trong chuyện này, chuyện này cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thương Tùng Tử nghi nói, hẳn là Quỷ Đế đã hiểu rõ rõ ràng. U Hồn tâm tư chuyển một cái, cười nói, cũng không có việc lớn hơn gì, liền là địa thần trở về, Cửu Châu kết Giới muốn sụp đổ mà thôi, việc này các ngươi sẽ còn không biết ta. Bích Vân Tử cao mày nói, địa thần Không phải là vị kia." Hàn Mai tiên tử nói, "Tất nhiên là khó trách việc này phức tạp như vậy, ngay cả Tây Phương Quỷ Đế đều khó giải quyết." Nói, Hàn Mai tiên tử thâm ý sâu sắc nhìn về phía U Hồn. Thương Tùng tử nói, "Việc này việc quan hệ cựu châu kết giới, Quỷ Đế đại tôn theo lý thuyết cũng không nên làm việc tiên tư mới đúng, chẳng lẽ hắn?" Nói xong lời cuối cùng, Thương Tùng tử hình như có sở ngộ, cười khổ lắc đầu không thôi. Bích Vân tử cùng Hàn Mai tiên tử cũng hình như có sở ngộ, nhìn nhau cười khổ. Thương Tùng tử nói, "Không được, việc này can hệ trọng đại, ta phải đi tìm đại tôn nói một chút." U Hồn cười nói, chỉ sợ ngươi chỉ là hưởng phí miệng lưỡi, Đinh Hải hiện tại là tướng thần, hắn cũng sẽ không ở chỗ cái khác, dưới mắt hắn chỉ để ý một người, vì người này, cái gì khác đều mặc kệ. Bích vân tử tao mày nói, Đại tôn từ trước đến nay lý trí, Hồng Trần thực sự, theo lý thuyết, hắn sớm nên khám phá, như thế nào lại trầm mê trong đó, không thể tự kiểm chế. Hàn Mai tiên tử có ý riêng nói, chúng ta người tu đạo, kiếp số không ngừng, cái này Hồng Trần ba trượng, nhiễm một điểm liền sẽ ham sâu trong đó, ngàn vạn khổ tu cho một mũi lửa, Đại tôn hiện tại chỉ sợ là cũng lâm vào kiếp này đến bên trong, vậy bọn ta càng phải đi giúp hắn một tay, chặt đứt tình kiếp mới là. Thương Tùng Tử nói, "Đi thôi, đi trước Đào Hoa Cốc, gặp một lần Đại Tôn lại nói." Nói, ba người hướng Đào Hoa Cốc mà đi, u hồn coi như giống như xem diễn, cười đuổi theo. Đào Hoa Cốc, ba người mới vừa tới đến rừng hoa đảo, liền thấy canh dự ở rừng đảo bên ngoài hai cái cương thi, cái kia hai cái cương thi vừa mới động, ba người trong tay pháp ấn đánh, đánh ra, hai cái cương thi trong nháy mắt bị giam cầm tại chỗ. Đại Tôn, bần đạo ba người cầu kiến, còn xin Đại Tôn hiện thân gặp mặt. Thương Tùng Tử thanh âm truyền vào trong rừng đảo, lại bị thần lực kết giới ngăn cản, căn bản là không có cách truyền vào trong đó nói vừa xong, thương tùng tử liền có chút cao mày nói, địa thần kết giới, xem ra địa thần thật muốn tỉnh lại, ngay cả thần lực của nàng đều trở về. bích vân tử cao mày nói, địa thần tỉnh lại, cái tiêu tinh mộ bên trong phong ấn tất nhiên là buông lỏng, triệu châu kết giới lại sụp đổ, đại kiếp hàng lâm, huyền hoàng uy, các ngươi tới đến cũng là thật là nhanh, nhanh như vậy tìm tới. đinh hải chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngoài rừng, các ngươi tới nơi này, trở nên sự tình, chắc hẳn liền là địa thần sự tình đi. thương tùng tử khuyên nhủ, đại tôn, ngươi cũng là do lý lẽ người, việc này quan hệ quá lớn, sao có thể làm vậy, cần biết đại kiếp hàng lâm. Huyền huyện thiên địa sát kiếp cùng một chỗ, thiên địa chúng sinh đều là thai kiếp bên trong, vô lượng kiếp dưới, thiên địa gì thế, việc này không thể làm a? Đinh Hải một bộ được không để ở trong lòng không có, nhìn lấy chúng như nói, thì tính sao? Liên quan gì đến ta? Thiên địa kiếp số vì cái gì liền muốn chúng ta tới gánh vác, dựa vào cái gì? Cái này. Thương Tùng Tử ba người cũng không thể nói gì hơn, những người khác không biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ba người này lại là rõ ràng việc này đến cùng chuyện gì xảy ra, về tình về lý, hắn cũng không cách nào trách tội. Quy một chương 358, liên lụy trong đó. Chương 358 Liên lụy trong đó. Đinh Khải nói, các ngươi lúc trước cũng là người trong cuộc một trong, hiện tại ta muốn nàng trở về, đây cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi còn có cái gì ở ý kiến a? Nói đến đây sự tình, Thương Tùng Tử ba người hai mặt nhìn nhau, lại không lời nào để nói. Tú Hồn Hiếu Kỳ nhìn về phía ba người nói, các ngươi đều biết chuyện này, hẳn là việc này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, không sao, liền đi nhanh lên đi, nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, vậy trước tiên đánh bại ta lại nói, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến nàng. Dứt lời, Đinh Khải quay người đi vào rừng đảo, vừa mới bước vào rừng đảo thời điểm liếc qua hai cái trái phải cương thì nói, thật sự là hai cái phế vật, các ngươi cái này hai đầu chó, ngay cả răng đều không lộ ra đến, canh cổng đều nhìn không tốt, thật là làm ta thất vọng. Dứt lời, Đinh Khải hướng phía hai người trên vỗ, trên thân hai người phong cấm giải khai, hai người cũng ngu ngơ tại chỗ, không nhúc đích. Làm xong đây hết thảy về sau, Đinh Khải đang muốn đi vào, Thương Tùng Tử lại lần nữa với nhủ, Đại Tôn tạm dừng bước, việc này quan hệ quá lớn, Vân Đạo còn xin Đại Tôn nghĩ lại. Đinh Khải dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, không có chuyện gì để nói, đã bất đồng bất tương vi nhu, luôn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thương Tùng Tử tiến lên hai bước với nụ, Đại Tôn, ngươi có biết việc này quan hệ huyền hoàng Cựu Châu an nguy không nói, càng là quan hệ đại cục. Nếu như địa thần trở về, Cựu Châu kết giới phá diện, thế tất sẽ bỏ mặc vượt ngoại chư ma hàng lầm, đến lúc đó chẳng phải là ảnh hưởng lớn tôn phạt thiên chi tranh. Đinh Hải ngây ra một lúc, trầm mặc không nói. Bích Vân Tử nói, Đại Tôn, phạt thiên chi tranh chính là Đại Tôn suốt đời truy cầu, việc này quan hệ quá lớn, hẳn là Đại Tôn muốn từ bỏ hay sao? Đinh Khải hai mắt nhắm lại, thở dài nói, tam giới chúng sinh cùng ta có liên căn gì, phạt thiên chi tranh lại như thế nào, ta hiện tại là tướng thần, cương thi vương tướng thần sự tình khác không liên quan gì đến ta, dứt lời trực tiếp chui vào rừng đảo biến mất không còn tam tích. Đinh Khải tiến vào đảo hoa gốc, Thương Tùng Tử ba người thở dài, lắc đầu không thôi, ưu hồn cười nói, thế nào, ta đã nói rồi việc này liên lụy quá sâu, các ngươi còn không tin, hiện tại lại có thể thế nào? Đinh Khải hiện tại là tướng thần, hắn là cái kia vì tình sở sinh, vì tình chỗ chết cương thi vương, hắn đã bỏ đi hết thảy. tướng thần, tướng quân cùng thân tử, hắn đế vương là vị kia địa thần, các ngươi lại thế nào khả năng thuyết phục được hắn? Thương Tùng Tử thở dài nói, tướng thần, vạn năm trước tính kiếp, bây giờ lại hiện ra. Đại Tôn đây là muốn mượn cơ hội chặt đứt tình căn, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo hắn mà làm. Tu hồn vấn đạo, nói lên đất này thần, ba người các ngươi giống như biết năm đó sự tình, trong này đến cùng có nội tình gì, ngay cả các ngươi đều không còn lời gì để nói đối mặt. Hàn Mai tiên tử lắc đầu thở dài, việc này nhắc tới cũng là một cọc nan giải vấn đề, năm đó cựu Châu kết giới là nhân hoàng lập, mọi người đều biết, nhưng 4000 năm trước cái kia một trận trời sập kiếp số, chắc hẳn ngươi cũng biết đi, mà cái này Bổ Tiên người lại không phải đại Tôn, mà là địa thần. Bổ Tiên. Hàn là địa thần Bổ Tiên liền là lấy tự thân làm đại giá Bổ Tiên. Người bình thường còn cần biết được tiền căn hậu quả, cả kiện sự tình trải qua mới có thể rõ ràng biết được sự tình mà u hồn loại này tồn tại. Chỉ cần biết một cái chuyện, liền có thể thuận lợi thôi diễn ra toàn bộ tiền căn hậu quả, hiểu rõ đến chuyện căn nguyên. La năm đó Đinh Khải vừa vặn luân hồi, mà hắn lúc ấy cũng không có khả năng phân thần hắn quay đầu đi sửa bộ cửu châu kết giới, Vậy chuyện này cũng chỉ có địa thần tới làm. U hồn một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắp nói, năm đó tứ linh thần phong ấn mới lỏng, ta còn tưởng rằng là Đinh Khải ra cô phong ấn, lại không nghĩ cũng là địa thần Bổ thiên về sau thuận thế chấn áp tinh mộ. Thương tùng tử thở dài, năm đó sự tình. Địa thần cam nguyện sát thân vốn là đại thiện tiến hành, năm đó nàng bỏ qua tự thân, cho dù chúng ta cũng vì đó động dung lớn như thế công đức sự tình, bây giờ nàng muốn trở về, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao việc này căn bản không có đúng sai. Hàn Mai tiên tử gật đầu nói, địa thần trở về cũng là chuyện đương nhiên, năm đó nàng cam nguyện sát thân, chúng ta lại có thể nói cái gì? Cho dù việc quan hệ đại cục chúng ta cũng hầu như không thể lại tiếp tục để cho nàng sát thân. Loại chuyện này đúng sai thị phi đích sắc rất phiền toái, vốn chính là người khác xã thân cứu vớt thiên hạ, bây giờ không muốn người khác cũng nói không được nàng đúng sai. Loại chuyện này Thị Phi đúng sai đều không cách nào giải thích. U Hồn cười khổ nói, chuyện này ta trả vốn cho rằng chỉ là Đinh Khải một trò chơi, hiện tại xem ra việc này thật là có nội hàm, sự tình liên lụy rất nhiều. Bây giờ các ngươi đều tới, xem ra việc này chỉ sợ sẽ còn liên lụy vào càng nhiều người. Minh Bạch chân tướng sự tình, U Hồn cũng coi như Minh Bạch việc này thực sự không phải là một trò chơi, ngược lại là một trận thật kiếp số, quan hệ quá lớn, một khi xử lý không tốt, liền sẽ liên lụy ngày sau đại kiếp. Xem ra việc này ta coi như muốn không đếm xuể đến, hiện tại chỉ sợ cũng không có thể đặt mình trong đi ra. U Hồn nói, vẻ mặt nghiêm túc trầm tư. Thương Tùng Tử vấn đạo, "Hẳn là ngươi khi đó còn không đếm xỉa đến." Bích Vân Tử cười nói, "Trả lại thật có khả năng, lúc trước quý đế không biết việc này trận tướng, chỉ cho là là một trò chơi, cũng là hoàn toàn chính xác có thể không đếm xỉa đến." Hàn Mai Tiên Tử nói, "Hiện tại vấn đề là, ngươi là đứng tại bên nào?" U Hồn Hiếu Kỳ nhìn về phía đối phương nói, "Vì sao hỏi như vậy? Ta đi tìm hắn, hắn ngay cả ta đều làm thật, ta còn có thể đứng tại bên nào?" U Hồn lời này, ngược lại là để tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Thương Tùng Tử cao mày nói, "Không đúng, đại tôn làm như vậy, không phải là dự định độc lập cánh chịu." U hồn cũng không khỏi đến như mày, mấy người còn lại cũng là có chút làm không rõ ràng. Thái Âm Tinh Quân, Thương Tùng Tử đột nhiên nhìn về phía Thủy Phủ phương hướng, còn lại đám người cũng chú ý tới, nhao nhao nhìn sang. Trong Thủy Phủ, Hoa Linh tự tiểu phi tiểu nói, đã đều tới, vậy hãy tới đây một lần đi. Nói vung tay lên, trong đại sảnh hoàn cảnh biến đổi, chỗ ngồi biến thành bộ đoàn. Đám người bước vào trong Thủy Phủ, ngồi đối diện nhau. Các vị đạo hữu mời. Hoa Linh nói, một bình trà thơm bên trong nước trà phân ra năm cố, rơi vào năm cái chén sứ bên trong. Trà này mặc dù không tính là thượng phẩm nhưng cũng là ngọc kinh sơn phía sau núi chồng lấy thương sơn tuyết nước chấu ngâm chư vị mời bình luận u hồn đưa tay lấy một ly đặt ở trước mũi người người nói đáng trà trà này ta nhớ được vẫn là đại hoang sơn lạc nhạn phong chi vật thanh tâm linh thần cũng là vật khó được nói tinh tế phẩm vị thương tùng tử ba người cũng nhấm nháp một phen tán thưởng vài câu Nhàn thoại cho chuyện xong hoa linh nói chư vị chắc hẳn cũng là rõ ràng việc này dư thừa ta liền không nói chư vị có tính toán gì à nâng lên chính sự bên trên thương tùng tử ba người lại là trầm mặc Hoa Linh cũng không nóng nảy, nhìn về phía một bên U Hồn nói, ngươi đã cũng biết chân tướng sự tình, hiện tại nhưng có biết mình đã bị cuốn vào trong đó, không thoát thân nổi đi, đã như vậy, ngươi bây giờ hẳn là có lựa chọn đi. U Hồn cũng trầm mặc không nói, loại chuyện này, liên lụy quá lớn, Châu đứng liền là vấn đề lớn nhất, chỉ là lý niệm cùng vị trí khác biệt, lúc này mới có xung đột. Hoa Linh nói, địa thần là thần, nàng sẽ không chết, nhưng chỉ cần nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say, liền sẽ bảo chủ kiểu Châu kết giới bất phá, cho nên chúng ta chỉ cần để cho nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say là được, cũng không phải sinh tử đối lập, không chết không thôi kết quả, các ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều quy một chương 359, càng ngày càng nhiều. Chương 359, càng ngày càng nhiều. U hồn có ý riêng nhìn về phía Hoa Linh nói, chuyện này ta vẫn là hãy suy nghĩ một chút, Đinh Khải Lập Hạ cục, ta là địa phủ Tây Phương quỷ đế, U Minh quỷ đế đại tôn ngự hạ tôn bị, nếu như hắn nhất niệm thay đổi chủ ý, ta mặc dù có nghị thầm muốn giúp các ngươi, cũng phải đi nghe lệnh làm việc. Hoa Linh cười nói, việc này, ngươi có thể yên tâm, việc quan hệ địa thần sự tình, việc này có thể nói là chính chúng ta sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ, hắn đều đã cho ngươi phân phối xong hết thảy, lập xuống vị trí, ngươi có thể yên tâm, việc này không có vấn đề. Lời tuy như thế, nhưng U Hồn Như Cũ có chút do dự. Việc này nàng đã biết được phía sau trận tướng, cũng hiểu được liên lụy quá lớn. Nàng sao lại dám tùy tiện liên lụy trong đó? Một cái sơ xảy liền sẽ ra đại sự. U Hồn Do Dự, Hoa Linh Hướng Thương Tùng Tử ba người nói, ba người các ngươi biết rõ nội tình, cũng minh bạch việc này mấu chốt. Nếu như địa thần thanh tỉnh, thế tất sẽ Cựu Châu kết giới sụp đổ phá diện. Đến lúc đó đại kiếp hàng lâm, Huyền Hoàng Thiên Địa gặp nạn, chúng sinh cuốn vào trong đó, ai cũng trốn không thoát, hậu quả không cần ta nói thêm nữa à? Cựu Châu kết giới sụp đổ, tuy nói yêu tộc sắp trở về mà vượt ngoại vong linh quỷ đế cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về nhưng ít ra hai cái này bị xóa khai trên lệch một đoạn thời gian kém chỉ khi nào không có cửu châu kết giới thủ hộ yêu tộc cùng vong linh quỷ đế trở về chủ thần trở về long tộc cũng sẽ không có ngăn cản cái kia tứ đại hung thú cũng sẽ sớm hàng lâm mà tứ linh thần càng là không có ngăn cản cửu châu kết giới liên lụy quá lớn quan hệ quá lớn thậm chí việc này phía sau liền là tận thế kiếp hậu quả kia bất kỳ người nào suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng nghiêm trọng đến mức nào thương tùng tử thợ dài nói việc này cũng chỉ có thể bị khuất địa thần việc quan hệ lại cục nhưng lại không thể không vì nói xong lời cuối cùng, thương tùng tử trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ ấy náy. Hàn Mai Tiên tử nói, như vậy đối nàng, lại là rất xin lỗi nàng, nàng vốn là có công lớn đức, chúng ta làm như vậy lại là làm cho nàng lại đi gánh vác, cũng khó trách đại tôn biết cái này chấp nhất, đổi lại là ta cũng sẽ như thế. nói, Hàn Mai Tiên tử trên mặt cũng lộ ra vẻ ấy náy, loại chuyện này về tình về lý cũng đã có sai, căn bản có lỗi với người khác, ba người tự nhiên ấy nấy. Bích Vân tử thở dài, vì đại cục mà thất đức, không thể không vì, cũng chỉ có thể như thế. Hoa Linh vỗ tay cười nói, tốt, ba vị quả thật là biết đại thể người, có ba vị tướng trợ chuyến này chúng ta lại là có tám thành phần thắng, Dứt lời về sau, Hoa Linh vừa nhìn về phía U Hồn nói ba vị đạo hữu đều đã đáp ứng, ngươi còn do dự cái gì, lại như vậy do dự xuống dưới, chờ đến cuối cùng, chiều hướng phát triển phía dưới, ngươi lại nghĩ lựa chọn, lại là sẽ không còn có cơ hội. U Hồn lắc đầu nói chiều hướng phát triển, chỉ sợ việc này đến cuối cùng, liên lụy sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chúng ta đều là thân bất do kỷ. Hoa Linh cười nhạo nói thân bất do kỳ, ta cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng làm sao cả người không gọi mình. Nói, Hoa Linh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hư không nói Thương Vận Hiếu, đã tới. Sao không tới ngồi một chút? Thủy phủ không gian chấn động, một người trung niên nam tử xuất hiện tại trong thủy phủ, mày kiếm mắt sáng, hắn một mặt khí khái hào hùng, thân mang võ sĩ phụ, trên người một khí thế làm người sợ hãi. Nhìn về phía Hoa Linh nhưng cũng thần sắc không thay đổi, một bộ ngang hàng đối lập tư thái. Quét mắt giữa sân đám người, thần sắc hắn không đổi nhìn về phía Hoa Linh nói, xem ra ngươi là muốn tụ tập bọn hắn cùng một chỗ đối kháng thần quân. Hoa Linh cười nói, Thương Vân Kiếu, ngươi tới đây, chẳng lẽ không phải vì việc này? Thương Vân Kiếu cúi đầu trầm ngâm nói, việc quan hệ Cửu Châu kết giới, địa thần trở về, lớn như thế sự tình, ta nhưng lại không thể không tới. Hoa Linh nói: "Đã tới, vậy liền cuốn vào trong chuyện này, vừa rồi ngươi cũng đi qua đảo Hoa Cốc, hiện tại tự mình lựa chọn đi, hậu quả cái gì, ta cũng lời lại cùng ngươi đàm phán, làm như thế nào tuyển, chính ngươi khẳng định biết đến." Thương Vân Khiếu thở dài: "Thần quân vì sao phải làm như thế?" Hàn Mai Tiên tử nói: "Bởi vì địa Thần, năm đó địa Thần xả thân." Nói, Hàn Mai Tiên tử đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, làm cho đối phương biết được chuyện đã xảy ra. Dứt lời về sau, hai người đều lâm vào trầm mặc. Thương Vân Khiếu đầu không nói, thần sắc xoắn xuýt do dự, rõ ràng không biết nên lựa chọn thế nào. Hoa Linh nói: "Vì mọi người bỏ tiểu gia" Đại sự như thế, dũng không được do dự, ngươi như do dự nữa mấy ngày, cửu tinh liên châu đến, ngươi liền không có đến tuyển. Thương Vân khiếu cắn răng nói, ta cả đời đỉnh thiên lập địa, chưa từng làm qua nửa điểm vi phạm bản tâm sự tình, việc này ta quản hay không quản đều làm trái bản tâm, ta nhưng lại không biết làm như thế nào lựa chọn. U hồn cười nói, vậy coi như không biết tốt, sống chết mặc bây. Thương Vân khiếu nhíu mày, Hoa Linh Quy Nhủ vì mọi người bỏ tiểu gia, bất quá là khiến địa Thần lại rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi, cũng không phải muốn mệnh của nàng. Cho dù việc này có lỗi, cùng lắm thì sau đó ngươi lại bồi tội là đủ. Thương vân thiếu như mày, tựa hồ ẩn ẩn có mấy phần tâm động, chỉ là còn có chút gây khó dễ trong nội tâm cửa ải này, còn đang do dự mà thôi. Đang nói, Hoa Linh cười ngẩng đầu nhìn về phía thủy phủ bên ngoài nói, quả nhiên là thiên ý như thế, xem ra địa thần không được cớu chuộng, nhắm chúng người người oán trách. Ú Hồn nhìn về phía thủy phủ bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện cho tới bây giờ, xem ra ta không có lựa chọn khác. Hoa Linh có chút như mày, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi vẫn là lựa chọn hắn, bất quá ta lại không thể để ngươi đi. Ú hồn cười lạnh nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được a? Hoa Linh chậm rãi đứng lên nói. Vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Hoa Linh thân hình khẽ nhúc nhích, trong thủy phủ, thần lực ba phủ, không gian giam cầm, đem cái này thủy phủ hoa viên thời không ngăn cách huyền hoàng tiên địa, đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài. Ú hồn cười lạnh nói, "Ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, Thái Âm tinh quân, cũng bất quá như thế." Nói, nàng đứng dậy đưa tay hướng phía hư không một điểm. Không gian chấn động, giống như nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Ú hồn nhướng mày, nhìn về phía Thương Tùng Tử ba người nói, "Các ngươi cũng giúp nàng." Thương Tùng Tử thở dài, "Xin lỗi, các vị đạo hữu tụ, chúng ta vừa vặn mượn nhờ lại thế, làm cho đại tôn cúi đầu, nguyên đi cái này chiến sự." Hàn Mai tiên tử mang theo vài phần vẻ ấy này nói, theo lý thuyết, việc này chúng ta không nên đúng tay, nhưng chúng ta ba người một thể, lại là không thể không vì. Ú hồn gật đầu nói, ta hiểu, các ngươi tuế hàn tam hiếu, tam vị nhất thể, một người định ra quyết định, hai người khác đều sẽ thống nhất ý chí, ta có thể lý giải, dù sao chuyện này liên lụy lại cục, quan hệ quá lớn, các ngươi làm ra loại này lựa chọn, ta cũng có thể lý giải. Dứt lời, Ú hồn nhìn về phía Thương Vân Kiều nói, ngươi đây, sẽ không thật lựa chọn nghe bọn hắn à, mang theo đám người chi ngôn, lấy quyết định một cái người vô tội vận mệnh, người ta võ, thân chính, tâm chính. Ngươi cũng đừng làm trái bản tâm của mình a." Thương Vân Khiếu hai mắt nhắm lại, thống cổ nói, "Đừng nói nữa, việc này đúng và sai, ta đều là sai, Tả Hữu đều là sai, dưới mắt lại là chỉ có thể sai bên trong tìm trình ngay ngắn." Ú U hồn cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Hoa Linh nói, "Xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thua, bất quá dạng như ngươi đem ta vây ở chỗ này, lại có thể thế nào?" Dứt lời, Ú U hồn lại ngồi xuống, một bộ từ bỏ bộ dáng. Hoa Linh đứng dậy đi hướng Hoa Linh nói, "Chỉ trách ngươi đã chọn sai người, đứng sai vị trí, cho nên cũng chỉ có thể để ngươi lưu lại." Quy một chương 360, tán tu đều tới. Chương 360, tán tu đều tới. Hoa Linh đưa tay điểm tại U Hồn Mi Tâm, thần lực phun trào, đem ba phủ lập tức một đạo thần lực phong ấn ra chỉ tại trên người đối phương, đem phong ấn trở nên liền giống như người bình thường. Làm xong đây hết thảy, Hoa Linh tiện tay vung lên, đem U Hồn đưa vào hư không phong ấn, nhìn về phía Hư Không Nói, "Chư vị đã đến, liền tiến đến ngồi một chút đi." U Minh Địa phủ bên trong, U Hồn cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Hư Không Nói, "Xem như ngươi lợi hại, vậy mà kéo nhiều người như vậy hỗ trợ, bất quá ngươi tính sai ta." Dứt lời, U Hồn trên người phân ra một người, rời đi U Minh Địa phủ. Đi vào dương thế bên trong, hướng phía rừng hoa đào đi tới. "Đinh Khải, ngươi còn không biết đi? Hiện tại tất cả mọi người bắt đầu phản ngươi, ngươi lại còn một thân một mình trèo trống, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" U hồn đứng ở rừng đào bên ngoài cách đó không xa, đứng xa xa nhìn rừng đào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Tới chỗ này người càng ngày càng nhiều, hơn nữa phần lớn là giữa thiên địa có danh tiếng cái kia một chút, những tán tu này không chênh lệch nhiều bộ phận đều tới, mặc dù tổng cộng cũng liền mười mấy người, nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này một chút, liền đã có thể tả hữu thiên địa lại cục. Cửu Tiêu thần đỉnh, chỉ sợ cũng sẽ xuất động đi. U hồn nhìn về phía không trung, bất đắc dĩ thở dài. Đinh Khải a, Đinh Khải, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Càng là nghĩ đến đằng sau liên lụy vấn đề, Ú U hồn càng là lo lắng, vấn đề này đã liên lụy đến ngay cả nàng đều bắt đầu sợ hãi trình độ. Cùng hai cái cương thi trông coi, Ú U hồn cũng lười lại đi nếm thử, dù sao hiện tại Đinh Khải cũng một bộ thái độ cứng rắn như thế, nàng cũng không dễ nhún tay, chỉ có thể nhìn tình huống mà định ra. Ai, ta cũng thật sự là xui xẻo, làm sao lại bày ra Đinh Khải ngươi, việc này làm cho ta hiện tại là muốn sống chết mặc bay đều không được, vẫn phải chuẩn bị cho ngươi lấy chuẩn bị hậu sự. U hồn nói bất đắc dĩ thở dài. Đào Hoa cốc bên trong, Vân Hi từ trong phòng đi ra, đi vào bên dòng suối, ngồi vào đinh Khải bên cạnh nói: "Ngươi đang suy nghĩ gì? Có cái gì làm ngươi nhức đầu sự tình sao?" Đinh Khải ngẩng đầu hướng nàng lộ ra mỉm cười: "Không có gì, ngươi sao lại ra làm gì? Cái này bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn là nguyên thần chi thân, rất hư nhược." Vân Hi hé miệng cười một tiếng: "Không ngại, thần lực của ta bao phủ đảo hoa gốc, trong cốc ta sẽ rất an toàn, cả ngày ở tại trong phòng đều có chút tiền, đi ra đi một chút cũng tốt giải sầu một chút, không bằng ngươi theo giúp ta đi một chút đi." Đinh Khải gật gật đầu, vị nàng theo bên dòng suối đường mòn bước chậm nói: "Nhanh, chỉ còn lại có mấy ngày." chờ đến cựu tinh liên châu, ngươi liền sẽ khôi phục chân thân, đến lúc đó thần lực của ngươi cũng sẽ trở về bản thân, chúng ta liền có thể không cần tiếp tục ở chỗ này đào hoa gốc, về sau muốn đi đâu thì đi đó. Vân Hi cười gật đầu nói, ta biết, thế nhưng là ta chân thân trở về, thế tất sẽ làm cho cựu châu kết giới phá diệt, kỳ thật ta có thể không cần trở về, ta thần lực mặc dù ép không được tứ linh thần, nhưng vẫn là có thể giúp ngươi lại giữ vững cựu châu kết giới. Đinh Khải cười lắc đầu nói, không cần, năm đó đều là lỗi của ta, đã làm hại ngươi lâm vào cuộc phân tranh này bên trong, ngủ say mấy ngàn năm. Hiện tại ngươi đã tỉnh lại, nếu như lại để cho ngươi khốn thủ cựu châu kết giới, thế tất sẽ để cho ngươi lâm vào trong đại kiếp, lần này như lại không cứu ngươi xuất thủy lửa, ngày sau kiếp số Hàn Lâm, cựu châu kết giới phá diệt thời khắc, cũng là ngươi kiếp số thời điểm. Ta không muốn xem lấy ngươi chết, chuyện năm đó, ta không nghĩ một lần nữa phát sinh. Dứt lời, Đinh Khải lôi kéo Vân Hi hai tay, hôn môi mu bàn tay của nàng nói: "Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ tử thủ tại bên cạnh ngươi, chỉ cần có ta tại, ai cũng không thể thương tổn ngươi một tơ một hào, chỉ cần ta không chết, ngươi liền sẽ không nhận mấy may tổn thương." Vân Hi thở dài: "Ngươi không cần rằng này, ta là thần linh." Cho dù kiểu châu kết giới phá diệt, cuối cùng ta cũng sẽ không chết đi, nhiều nhất là luân hồi mà thôi." Đinh Khải lắc đầu cười nói, "Không, ngươi không cần luân hồi, ta cũng sẽ không để ngươi lại đi luân hồi, ta bỏ ra 5000 năm thời gian, mới khiến cho các ngươi một lần nữa tách ra, để ngươi khôi phục hết thảy, ta không cần ngươi lại lâm vào cái kia vô tận luân hồi trong thống khổ." Vân Hy một mặt từ bi khó khăn nói, "Nhưng cái kia hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là lỗi của ta, lúc trước nếu như không phải ta chấp nhất, ngươi cũng sẽ không biến thành dạng này, chúng ta cũng sẽ không biến thành dạng này, đây hết thảy đều là lỗi của ta, ta hiện tại làm hết thảy, chính là vì lúc trước sai lầm của tội Đinh Hải nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong được nói, không, đây không phải lỗi của ngươi, sai ở chỗ ta, ta chấp nhất, mới ủ thành hiện tại quả đắng, cũng là năm đó ta làm việc không cẩn thận, lưu lại lớn như vậy lỗ thủng, mới có thể để ngươi đến vì ta gánh vác, ngươi đã lưng đeo quá nhiều, ngươi đã sớm trả sạch, ta hiện tại chỉ cần ngươi giải thoát. Vân Hi cười khổ lắc đầu nói, được rồi, đi, chớ nói nữa, như thế đẩy tới đẩy lui, cũng nói không rõ ràng, ta biết ngươi tốt, được rồi. Đinh Khải cười buông ra Vân Hi, cẩn thận vị nàng tiếp tục tản bộ nói, cái này đào hoa cốc, phong cảnh bốn mùa không thay đổi, nếu như ngươi xem dính, chúng ta liền đổi một cái không có biến hoa phong cảnh đã hình thành thì không thay đổi nhưng cũng thiếu đi mấy phần tự nhiên ý cảnh Vân Hi vô vỗ tay của hắn nói ta yêu nhất hoa đảo ngươi có thế để cho cái này đảo hoa cốc quanh năm không thay đổi đã làm tốt lắm ta thật thích không cần đuổi đi một nửa Vân Hi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía ngoài nói bên ngoài giống như có người bọn hắn đối ta tựa hồ có ý nói Vân Hi có chút nhíu mày Đinh Hải cười nói không cần để ý có ta ở đây bọn hắn vào không được chúng ta không cần phải xen vào bọn hắn lại đi vài bước Vân Hi nói không được những người kia đang tìm người đâu ngươi không bằng đi ra ngoài một chút đi Nói thế nào cũng là người quen của ngươi, gặp mặt một chút tổng sẽ không sai." Đinh Khải gật đầu nói, "Ngươi nói thế nào, liền thế nào, chờ ta, lập tức liền trở về." Vân Hi ra hiệu nói, "Mau đi đi." Đinh Khải quay người rời đi, đi vào rừng đảo bên ngoài, nhìn về phía người tới nói, "Các ngươi tới nơi này, nếu như chỉ là đến ôn chuyện, ta hoan nghênh, nhưng nếu như không phải, vậy liền không có gì đáng nói." Trương Thanh Từ nói, "Thần quân, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ngươi vậy mà thay đổi nhiều như vậy." Thái Âm Tinh quân nói ngươi hiện tại là tướng thần, vì một nữ nhân, dự định từ bỏ hết thảy, chúng ta không tin, chuyên tới để trừng cầu. Mê Trôi từ nói, Thần Quân, việc này quan hệ Cựu Châu Kết giới, tuy nói ngươi năm đó thiết lập Cựu Châu Kết giới, theo lý thuyết chúng ta cũng không dễ còn nhiều, nhưng việc này quan hệ Huyền Hoàng Thiên Địa tương lai, yêu tộc xâm lớn, vực ngoại chư thần trở về, chúng ta nhưng lại không thể không quan chuyện này. Đinh Hải giật mình gật đầu nói, thì ra là thế, cái kia Thanh Linh Tử, Lưu Quang Kiếm quân cùng Phong Ngọc Tử ba người các ngươi chắc hẳn cũng là một cái ý nghĩ. Nói, Đinh Hải mắt nhìn Ngọc Tuyền Hà Thủy Phụ Phương hướng nói, các ngươi đều đã đi qua bên kia, chắc hẳn cũng là nói tốt, đã như vậy, các ngươi tới mục đích ta cũng rõ ràng, như vậy thì động thủ đi. Đinh Hải trên người khí tức biến đổi. Giữa sân bầu không khí cũng theo đó ngưng kết, rất có một bộ một lời không hợp liền động thủ tư thế. Thanh Linh Tử vội vàng mở miệng hòa giải nói, "Thần quân chấm đã, chúng ta cũng chỉ là tới nói một chút, mọi người nhờ một chút mà thôi, làm gì như vậy vội vã độc thủ? Tất cả mọi người là quen biết bạn cũ lâu năm, có chuyện gì không thể nói rõ ràng." Quy một chương 361, không được chọn. Chương 361, không được chọn. Đinh Khải cười nhạo nói, "Không có chuyện gì để nói, ta hiện tại là tướng thần, Cương Thi Vương tướng thần, các ngươi hiểu ta ý từ à. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau nhíu mày. Lưu Quang Kiếm cũng nói, Thần quân, chúng ta cũng là vì Cửu Châu kết giới sự tình đến thương nghị, làm gì động thủ đâu, vạn sự đều có thể thương lượng, mọi người thương lượng xong, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, há không càng tốt hơn. Đinh Khải nhìn về phía đối phương nói, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra, chắc hẳn các ngươi đều biết rõ, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể giải quyết ta. Cái này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng cũng đều đối với chuyện này khó giải quyết. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử không thể không đứng ra nói, Thần quân, việc này cũng không phải không có cách nào hóa giải, đã việc quan hệ Cửu Châu kết giới mà thần quân lúc trước lại là lập xuống cựu châu kết giới người, tất nhiên là có biện pháp, mặc dù có độ khó, chúng ta đám người liên thủ, dù sao vẫn là có một tia hy vọng không phải. Đinh Hải khẽ lắc đầu nói, vô dụng, năm đó sự tình chắc hẳn các ngươi còn không rõ ràng lắm, đã cũng không biết, vậy liền đi về hỏi rõ ràng lại nói, trời sập một chuyện, các ngươi hiểu rõ rõ ràng, lại đến nói với ta đi, trong thủy phủ vị tia, rõ ràng nhất việc này bất quá, các ngươi trở về đi, lần này coi như xong, lần tiếp theo, nếu như không thể cấp ta một cái thỏa mãn đáp án, cái tia chính là khai chiến thời điểm. Dứt lời, Đinh Hải quay người trở lại rừng hoa đảo. Thanh Linh Tử Trầm ngâm nói, trời sập sự tình, hẳn là trong này còn có cái gì ẩn tình, xem ra chúng ta vẫn phải trở về nữa hỏi một chút mới được. Còn lại tất cả mọi người mang theo nghi hoặc trở lại trong thủy phủ. Hoa Linh thấy đám người trở về, cười nói, chư vị muốn hỏi trời sập sự tình, Thương Tùng Tử ba vị đạo hữu cũng rất rõ ràng. Đám người cùng nhau nhìn về phía Thương Tùng Tử ba người, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Bích Vân Tử thở dài, mở miệng nói, việc này nói đến, vẫn phải từ bốn ngàn năm trước nói lên, năm đó Nhân Hoàng Trình Chiến chư Thiên lập xuống Cựu Châu kết giới về sau, trời sập chi kiếp, chắc hẳn chư vị đều rõ ràng việc này liền là về sau bổ thiên một chuyện theo bích vân tử trầm giai nói đến đám người cũng mới minh bạch năm đó ma hoàng tử vực ngoại trở về vừa vặn thừa dịp nhân hoàng không tại trinh phạt cựu châu ngũ đế dẫn đầu cựu tiêu thần đỉnh chư thần tới đối chiến lại không nghĩ chư thần chi chiến cuối cùng dẫn phát trời sập làm hỏng cựu châu kết giới thiên băng địa liệt cựu châu kết giới tổn hại cuối cùng ma hoàng mặc dù vẫn lạc, nhưng cũng làm cho huyền hoàng thiên địa bình vỡ tan huyền hoàng thiên địa cùng vực ngoại liên thông từ đó lại không thế giới bình trướng ngăn cản vượt ngoại người đều có thể tìm tới huyền vẹn vẹn chỉ dựa vào tinh không ngăn cản cũng bất quá là hạn chế vực ngoại người lộ trình để bọn hắn tiến về huyền hoàng thiên địa đường bị kéo xa hoặc là mê thất tại tinh không nhưng cuối cùng ngăn cản không được đại năng hạ người mà cựu châu kết giới vỡ vụn lưu lại một lô thủ lớn không có thiên địa bình trướng tình huống dưới vừa vạn tứ linh thần phong ấn lưới lỏng cựu châu kết giới cũng trở thành bại chí cuối cùng địa thần xả thân trục xuất nhục thân đến tinh mộ Trấn áp tứ linh thần lấy tự thân thần lực tu bổ cựu châu kết giới cái kia chính là nói địa thần cùng cựu châu kết giới sớm đã tại lúc trước bổ thiên thời điểm đã hòa làm một thể có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh thanh linh tử quá sợ hai nói một khi địa thần trở về Cựu Châu Kết Giới tất nhiên sụp đổ hủy diệt, mà chúng ta coi như ngăn cản nàng trở về, cuối cùng. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Linh Tử đã không lời có thể nói, còn lại đám người cũng là trầm mặc không nói, việc này liên lụy quá lớn, không chỉ là hiện tại Cựu Châu Kết Giới sẽ sụp đổ, ngày sau cũng chậm sớm sẽ sụp đổ. Vừa ngoại chư thần muốn trở về, chư thần thần quốc Hà Lâm, tất nhiên sẽ đánh vỡ Cựu Châu Kết Giới, đến lúc kia, Cựu Châu Kết Giới sụp đổ, địa thần coi như thành rồi. Loại chuyện này liên lụy quá lớn, mọi người riêng phần mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, cũng sẽ khó giải quyết, dù sao chuyện này trước trước sau sau, lô đều là địa thần, nỗ lực nhiều như vậy cuối cùng tổn thất nặng nề, đổi lại đám người, ai cũng không thật nhiều nói. Thương Vân Khiếu sắc mặt tái xanh nói, chuyện như thế, cuối cùng vẫn là muốn bạc đại địa thần, các ngươi có biện pháp nào không, có thể đưa nàng thoát thân đi ra. Thương Tùng Tử thở dài, muốn thoát thân lại là muôn vàn khó khăn, nếu như có thể, đại tôn thân là thiết lập cựu châu kết giới người, đã sớm xuất thủ, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Thương Vân Khiếu hỏi, hẳn là liền không có biện pháp a? Bích Vân Tử nói, biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ là năm đó cái kia một trận trời sập chi kiếp, phá hư quá lớn, năm đó cựu châu kết giới sụp đổ, sớm đã ảnh hưởng huyền hoàng cựu châu đại địa, có địa thần thần lực chèo trống còn có thể chống lên cựu châu kết giới, một khi thiếu đi địa thần, lại là đến một lần nữa khơi thông địa mạch, chủ kiến cựu châu kết giới mới có thể phá rồi lại lập. Thương Vân khiếu hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thở dài. Chư vị đều là có mắt dõi người, riêng phần mình tu vi tương đương, mấy câu liền có thể để đám người hiểu rõ đến chân tướng sự tình cùng căn bản. Thương Tùng Tử nói tới cho dù không nhiều, cũng đầy đủ đám người biết được việc này phía sau tường tình, hiểu rõ đến cựu châu kết giới tình huống. Phong Ngọc Tử cao mày nói, nhất định phải phá rồi lại lập, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác. Khiến địa Thần rút người ra. Hàn Mai tiên tử khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Hoa Linh nói, việc này chúng ta nhưng không có biện pháp, cũng chỉ biết đầu này phương pháp, nhưng phá hư Cựu Châu kết giới về sau, quan hệ quá lớn, thời gian ngắn ngủi bên trong, nhưng lại không có khả năng chữa trị, liền là không biết Thái Âm Tinh Quân có biện pháp nào không. Mọi người nhìn về phía Hoa Linh, chờ lấy nàng lý do thoái thác. Hoa Linh làm sơ trầm ngâm, thở dài, không có những biện pháp khác, Địa Thần chấp trưởng Huyền Hoàng Cửu Châu, quyền hành thần chức phân bố Cửu Châu, chấp trưởng đại địa sông núi La Hồ, Phạm la huyền hoàng, Cửu Châu Phạm vi, đều là trên mặt đất thần thần chức quyền hành phạm vi bên trong, địa chi thần linh cũng bởi vì địa thần mà đến. Bọn hắn chấp trưởng các nơi, nhưng cũng vừa vặn chèo chống Cựu Châu Kết Giới. Trư vị cũng biết địa thần cùng Cựu Châu Kết Giới có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, địa thần muốn từ đó thoát thân, đầu tiên liền phải để Cựu Châu Kết Giới sổ đổ, sau đó khơi thông Cựu Châu địa mạch, khôi phục Cựu Châu địa mạch linh lực, vừa rồi đủ để chèo chống mới Cựu Châu Kết Giới, nếu không chỉ có thể lại tìm một người thay thế đi vào, nhưng việc này lại không có khả năng. Cựu Châu Kết Giới vốn là huyền hoàng Cựu Châu địa mạch linh lực chống mà lên, địa thần chấp trưởng đại địa, bởi vậy mới có thể cùng Cựu Châu Kết Giới tương dụng, muốn thay thế địa thần lại là không được, cựu châu kết giới cũng chỉ có địa thần mới có thể trèo trống, trừ phi nàng từ bỏ thần chức quyền hành, nhưng đây càng không có khả năng. trường thanh tử thở dài, chiều hướng phát triển không thể không vì, việc này lại là muốn bạc đãi địa thần. lưu vân từ nói, việc này quan hệ quá lớn, chỉ sợ là tập hợp đủ cựu tiêu thần đỉnh chi lực cũng là không được, cũng khó trách thần quân sẽ làm khó. gặp được việc này, đổi lại là ta cũng không thể tránh được. lưu quang kiếm quân cao mày nói, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là thật muốn cùng thần quân đứng tại mặt đối là rồi. nói nhìn về phía đám người, lưu quang kiếm quân ý tứ, mọi người tại đây đều hiểu, tất cả mọi người biết được ý của hắn. Lưu Văn Tử thở dài, "Chúng ta cùng thần quân đứng tại mặt đối lập, việc này còn là hiểu chi lấy lý, lấy tình động mới tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, lại là tuyệt đối không thể động thủ, nếu không việc này liên lụy, đến lúc đó lại là phiền toái." Thanh Linh Tử lắc đầu nói, "Ta cũng không muốn cùng thần quân là địch, thần quân tọa hạ người tài ba vô số cao thủ, chúng ta cũng không phải đối thủ a." Quy 1 chương 362, tương thi bí mật. Chương 362, tương thi bí mật. Hoa Linh một phen du thuyết về sau, đám người mặc dù đứng tại nàng bên kia, nhưng ít nhiều vẫn là có chút lo lắng, cũng chỉ có thể là giúp đỡ chút, dựa vào bọn họ lại là không được. Nhiều hơn nhiều người như vậy, Vương Hải Xuyên đám người sau khi trở về, cũng minh bạch đây không phải một trò chơi, mà hiểu rõ đến chân tướng sự tình về sau, đám người cũng không thể tránh được. Đợi đến Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân xuất quan, biết được chân tướng sự tình, càng phải như vậy. Trong thủy phủ, trên mặt trăng một đạo quang mang rơi xuống, bao phủ trên người Vương Hải Xuyên, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nhìn lấy trên người hắn biến hóa, lo lắng không thôi. Hoa Linh đi đến bên cạnh hai người, nhìn lấy Vương Hải Xuyên nói, hắn cái này tốc độ phát triển, cũng là thật mau, cũng không thể so với lúc trước cái kia mà tinh kém. Trương Vân cau mày nói, hắn bộ dáng như vậy, cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian nói xong lời cuối cùng, trương vân bất đắc dĩ thở dài. bây giờ vương hải xuyên đã già đến như là năm sáu mươi lão nhân, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, lông mày đều trắng già, trên người làn da đều biến chất, bắt đầu xuất hiện lão nhân lớp. nếu không có đám người biết được vương hải xuyên tình huống, chỉ sợ cũng sẽ cho là hắn liền là lão nhân. chu vũ hàm nhìn về phía hoa linh, thận trọng hỏi: thượng tôn, tiểu tử này đều đã biến thành dạng này, trạng huống của hắn như thế nào? chắc hẳn thượng tôn rõ ràng nhất, không biết tình huống của hắn. hoa linh nhìn hai người một cái nói: một cái tiên thiên không đủ ma tinh, tiên thiên có thiếu, hậu thiên không đủ, bổ không trở lại bây giờ thôi phát tiềm lực liền là đang tiêu hao thỏ nguyên theo hắn trưởng thành cái này thọ nguyên tiêu hao càng nhanh trưởng thành cũng càng nhanh bất quá hắn cũng sẽ chết nhanh nói hoa linh cười nạo một tiếng nói bất quá các ngươi yên tâm cựu tinh liên châu trước đó hắn là sẽ không chết trương vân nhĩ mày nói thượng tôn chẳng lẽ liền không có biện pháp cứu hắn a hoa linh hừ một tiếng nói một cái tiên thiên không đủ ma tinh làm sao có thể cứu được ta đối cương thi không hiểu nhiều cho dù có biện pháp cũng là tướng thần mới biết được hai nữ chỉ một thoáng trầm mặt xuống dưới trôi qua nửa ngày vương hải xuyên trên người hấp lực tăng nhiều cửu trọc khí cùng huyền âm chi khí điên cuồng tụ đến Hoa Linh chỉ tay một cái, lập tức cái kia Huyền Âm chi khí cùng cửu u khí bổ sung tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần, qua trong giây lát đều chui vào Vương Hải xuyên thể nội. Sau một lát, Vương Hải xuyên trên người một cỗ sức mạnh huyền diệu phun trào, chỉ một thoáng kinh động đám người. Huyền Hoàng Tam Tài chi lực, Thanh Linh Tử cả kinh nói, đây không phải Nhân Hoàng Lực lượng a? Lưu Quang Kiếm quân cao mày nói, không đúng, đây không phải Nhân Hoàng chi lực, Nhân Hoàng chi lực chính là Huyền Hoàng chi lực, cái này Tam Tài chi lực mặc dù tương tự, nhưng lại bản chất cũng khác nhau. Hoa Linh cười nói, nhãn lực của ngươi cũng không tệ, đây là cương thi lực lượng. Tiếng nói rơi tớt. Vương Hải xuyên trên người tức giận sâu như hồng, một đạo lực lượng cuồng bạo xông lên trời không. Lực lượng này, mọi người thấy Vương Hải xuyên trên người cổ lực lượng kia, lập tức càng thêm nhíu mày. Cái này không giống như là bình thường lực lượng, làm sao cổ quái như vậy, căn bản không giống như là thiên địa bên trong nên có lực lượng. Biến hóa trên người nhanh chóng thu hồi, huyền âm chi khí cùng cửu đũa chọc khí đều tiêu tan theo. Vương Hải xuyên đột nhiên mở hai mắt ra, kinh hỉ vạn phần hướng phía trương vân nói, tỷ tỷ, ta đã biết, ta rốt cuộc biết làm sao nắm giữ tam tài lực, hơn nữa ta cũng biết như thế nào mới có thể đánh bại tướng thần. Hoa linh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh bại tướng thần. Ngươi xác định không có sai. Trương Vân cũng là kinh ngạc vạn phần nói, Hải Xuyên, ngươi xác định không sai, là đánh bại tướng thần biện pháp. Vương Hải Xuyên khẳng định nói, không sai, liền là đánh bại tướng thần biện pháp, chúng ta trước kia đều sai, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta căn bản không có khả năng đánh bại tướng thần, hắn sớm đã nắm giữ tam tài chi lực, cho dù chúng ta tất cả đều nắm giữ tam tài chi lực cũng không có khả năng đánh bại hắn. Chu Vũ Hàm nói, chúng ta bây giờ có nhiều người như vậy hỗ trợ, chẳng lẽ cũng đánh không lại hắn. Vương Hải Xuyên lắc đầu nói, vô dụng, nếu như là trước đó, ta sẽ còn cảm thấy có hy vọng, hiện tại ta có thể cam đoan chúng ta đều không có hy vọng, hắn là bất bại, bởi vì cương thi là có thể tiến hóa, tướng thần đã đạt tới mắt đỏ đỉnh phong, hắn cũng nắm giữ cương thi trung cực lực lượng, gặp mạnh tăng mạnh, hắn là bất bại chiến thần, chúng ta cho hắn áp lực càng lớn, hắn thì càng khả năng tiến hóa. Hoa Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, tiến hóa, lưỡng nghi hòa tam đại, tam đại nghịch phản lưỡng nghi, không tốt. Thương Tùng Tử đám người cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Thương Vân Khiếu cười khổ nói, nghĩ không ra thần quân còn ở nơi này lưu lại một tay, lấy hắn bây giờ tu vi đã dựng ở đỉnh phong, nếu như tiến thêm một bước, chẳng phải là? Hoa Linh lắc đầu nói, không thể nào, thần đạo đã đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước chỉ có hoàn thiện thần tính một con đường, cho dù hắn càng tiến một bước, cũng bất quá là đụng chạm đến nâng cao một bước cánh cửa. Đối với hắn tăng lên không nhiều, hắn không có khả năng có bao nhiêu tiến bộ. Thương Tùng Tử như có điều suy nghĩ nói, không đúng, chỉ sợ Đại Tôn sẽ không như thế đơn giản. Việc này ta nhìn cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao Cương Thi chi đạo không tại Tam Giới trong ngũ hành, không chịu thiên địa ước thuốc, chúng ta chỗ nhận biết, không nhất định liền là thật. Đám người lo nghĩ thời điểm, Trương Vân Lôi kéo Vương Hải xuyên hỏi, ngươi không phải mới vừa nói tìm tới đánh bại tướng thần phương pháp à? Cùng chúng ta nói một chút, cái kia phương pháp đến cùng là cái gì? Vương Hải Xuyên tao mày nói, "Ta mặc dù biết phương pháp, nhưng còn không rõ ràng lắm, chỉ là biết có một cái phương pháp có thể đánh bại hắn, còn cần một chút thời gian, đến lúc đó mới biết được phương pháp." Chu Vũ Hàm hỏi, "Đến cùng là cái gì?" Vương Hải Xuyên nói đến thật không minh bạch, để cho người ta căn bản nghe không rõ đến cùng nói là cái gì. Vương Hải Xuyên khổ tư nói, "Ta cũng không biết là cái gì, chỉ là trong đầu giống như có một ít đồ vật, nhưng lại thật không minh bạch, tựa như là một cái địa đồ, nhưng ta xem không hiểu, hơn nữa ta cũng ta cảm giác kém một chút, ta còn cần một điểm lực lượng." Hoa Linh có chút hiểu được chấm tư, Chương Vân cùng Chu Vũ Hàm liếc nhau. Hai nữ cũng ẩn ẩn hình như có sở ngộ, về phần những người khác rơi vào trầm tư, nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Trương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Hải Xuyên, cái kia điệu đồ là tinh đồ a?" Vương Hải Xuyên như có điều suy nghĩ nói: "Có một phần là, nhưng không phải toàn bộ, còn có một số đồ vật ta xem không hiểu." Chu Vũ Hàm đưa tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một bộ Thái Dương hệ tinh đồ, "Là như vậy tinh đồ a?" Vương Hải Xuyên nhìn một chút cái kia tinh đồ, những mày nói: "Có một phần nhỏ là như vậy, nhưng còn có rất nhiều, là một cái tinh hà." Nói, Vương Hải Xuyên hướng hư không vạch một cái, Diễn hóa xuất hệ ngân hà tinh đồ đến, bất quá cái này tinh đồ tàn khuyết không đầy đủ, thiếu đi non nữa, kém thiếu địa phương, đều giữ lại khe hở. Nhìn thấy cái này một bộ tinh đồ, tất cả mọi người không khỏi như mày. Thương Tùng từ nói, không hợp lý à, cái này tinh đồ thật là cổ quái, ta đã từng du lịch tinh không, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến trong tinh không có cái này tinh hệ tồn tại, không phải là vực ngoại tinh không. Nói lên cái này tinh đồ, tất cả mọi người cẩn thận quan sát một phen, mọi người tại đây đều là du lịch kiến thức cực lớn, tam giới trong ngoài mà biết rất nhiều, mà đối mặt cái này tinh đồ, tất cả mọi người trầm ngâm không nói, rõ ràng là lần thứ nhất kiến thức cái này tinh đồ còn giống như kém một bộ phận thiếu hụt giống như không ít đây thanh linh tử nói nhìn kỹ một chút cái này tinh đồ nói xem ra ngươi vẫn phải cố gắng nữa một cái bù đắp mới được quy một chương 363, bàn vương điện chương 363, bàn vương điện hoa linh đưa tay hướng phía tinh đồ một điểm cái kia kém thiếu bộ phận tự động bù đắp hoàn chỉnh hệ ngân hà bày ra vương hải xuyên kinh ngạc nhìn tinh đồ nói đúng chính là như vậy một điểm không sai làm sao ngươi biết cái này tinh đồ chẳng lẽ ngươi gặp qua tất cả mọi người nhìn về phía hoa linh mang theo vẻ hỏi thăm hoa linh thâm ý sâu sắc nói ra hệ ngân hà phần này tinh đồ cũng là tướng thần bí mật các ngươi xem không hiểu cũng thuộc về bình thường martin đầu góc ngươi bên trong địa đồ chỉ sợ là ghi chép bản vương điện địa, địa đồ vật kia cũng là đích thật là uy lực mạnh mẽ bất quá thứ này căn bản không có khả năng đánh bại tướng thần tối đa cũng chính là có thể giết chết địa thần giết chết địa thần lời này vừa nói ra thương tùng tử đám người cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi đám người rõ ràng là biết cái gì Hiển nhiên đều hiểu được vật kia tình huống hứa chính lâm nói đã ngươi còn kém mấy phần Hiển nhiên là lực lượng không đủ vậy liền lại đi hút máu chúng ta thời gian không nhiều lắm dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy Chu Vũ Hàm có chút nhễ mày nhưng cũng không nói gì. Trương Vân nói: đi sớm về sớm. Hoa Linh cũng nói: dưới mắt thời gian không nhiều, các ngươi tốt nhất nhanh một chút. Chúng ta đi. Sở Húc nói: kéo Vương Hải Xuyên, phá vỡ không gian rời đi. Hứa Chính Lâm cùng Diềm Tĩnh Nguyên theo sát phía sau. Đám người vừa đi, Thương Tùng Tử hướng phía Hoa Linh hỏi: hệ ngân hà, này tinh hệ cũng không nhỏ, cái này huyền hoàng thiên địa tinh không? Ta mặc dù chưa từng đi khắp, nhưng cũng bao nhiêu biết được một chút. Cái này hệ ngân hà lại là chưa bao giờ thấy qua, càng không từng nghe nói qua. Chẳng lẽ này tinh hệ là tại vương ngoại? Hoa Linh cười nhạo một tiếng nói: việc này nếu như ngươi muốn biết đến hỏi Đinh Khải Tốt, hắn rõ ràng nhất, hỏi ta cũng vô dụng. Nói quay người rời đi. Đám người vốn còn muốn hỏi một chút chuyện khác, lại không nghĩ Hoa Linh đã đi, đám người cũng không dễ hỏi nhiều nữa. Sau đó chờ đợi, bất quá mấy ngày thời gian, đối với mọi người mà nói, lại là chớp mắt liền qua, bất quá ba ngày, Vương Hải xuyên trở về, lại lần nữa bê quan tiêu hóa, trên người lại lần nữa xuất hiện lúc trước lúc trước biến hóa. Mà lần này, ma tinh đối cửu lũ trọc khí cùng huyền âm chi khí hấp thu nhanh hơn gấp trăm ngàn lần, mà Hoa Linh trợ giúp dưới trên mặt trang huyền âm chi khí mở rộng cuống ứng mà cửu lũ khí càng là tùy tiện lấy. Vương Hải Xuyên hấp thu có bao nhanh, bổ sung liền bao nhanh. Mà theo kiểu ưu trọc khí cùng huyền âm chi khí cung cấp, vương hải xuyên già trước tuổi càng ngày càng nghiêm trọng, mà lực lượng của hắn liền không ngừng tăng lên, nó trưởng thành tốc độ kinh hai đến để tất cả mọi người vì đó kinh hãi, không nghĩ tới vương hải xuyên lực lượng trưởng thành tốc độ lại nhanh như vậy. Đột nhiên, vương hải xuyên đột nhiên mở hai mắt ra nói, ta tìm được, ta tìm được. Nói, vương hải xuyên xông ra thủy phủ, nhìn một chút tứ phương, chạy đến một cái đỉnh núi đỉnh, nhìn về phía thiên không, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Đám người theo sát lấy đi ra thủy phủ, nhìn lấy vương hải xuyên, cũng không quay dậy. Đột nhiên Vương Hải xuyên một mặt kinh hỉ nói, tìm được. Nói Vương Hải xuyên ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, trên người lực lượng phun trào, một đạo kết giới bao phủ tại quyền thân, lập tức hắn không ngừng tích lũy lực lượng, Vậy một đạo quang trụ sông lên trời không, xuyên qua cựu tiêu, sông vào tinh không bên trong, cũng không biết tiến về nơi nào. Thương tùng tử đám người cùng nhau nhìn về phía tinh không, muốn truy tìm lấy quang mang kia, nhìn xem đến cùng thông hướng nơi nào, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, đám người liền từ bỏ. Nguyên lai không phải trong tinh không, mà là vô tận thời không bên trong, khó trách. Thấy rõ là chuyện gì xảy ra, đám người cũng biết, Vương Hải xuyên đây là đang mở ra một cái thông đạo. Từ vô tận thời không bên trong tìm tới bản vương địa chỗ. Đào Hoa Cốc chỗ, ưu hồn nhìn về phía Ngọc Tiền Hà phương hướng, cao mày nói, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Đào Hoa Cốc bên trong, Đinh Khải hai người ngay tại tản bộ, Vân Hi bỗng nhiên một tay ôm ngực, hoảng sợ nói, Đinh Khải, lòng ta đau quá, ta phải chết, ta phải chết. Đinh Khải thất kinh ôm nàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có, gì, không có việc gì. Ngươi sẽ không chết, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không chết. Vân Hi thống khổ dựa vào trên người Đinh Khải nói, ta cảm thấy, bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn đang tìm một kiện thần khí tới giết ta, ta sẽ chết, ta thật sẽ chết. Đinh Khải tranh thủ thời gian ngăn đuổi, không có việc gì, ta sẽ không để cho người bị thương. Bàn vương điện, là bàn vương điện. Vân Hi đột nhiên bừng tỉnh, nắm lấy Đinh Khải hai tay nói. Ma Tinh đang đánh mở bàn vương điện, bọn hắn muốn lấy ra món đồ kia tới giết ta. Đinh Khải trong này, cũng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía đảo hoa cốc bên ngoài, sắc mặt tái xanh nói, không có chuyện gì, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Vân Hi nắm lấy Đinh Khải hai tay nói, bọn hắn muốn lấy ra ngươi thần khí tới giết ta. Đinh Khải, bọn hắn sẽ giết chết ta, ta có thể cảm ứng được. Giờ phút này. Vân Hy tựa hồ đã thất kinh đến mất đi tốc vông, mà ánh mắt của nàng không có nửa phần làm bộ, lại là xuất phát từ chân tâm. Đinh Khải vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng nói, "Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì, ta sẽ đi xử lý tốt đây hết thảy. Chờ ta." Vân Hy kéo lại muốn đi Đinh Khải nói, "Không được đi, đừng bỏ lại ta." Đinh Khải cười an ủi, "Không có chuyện gì, rất nhanh liền tốt. Ngươi yên tâm, ta đi nhanh về nhanh, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Nói, Đinh Khải nhẹ nhàng đẩy ra Vân Hy tay, rời đi đào Hoa cốc, ngẩng đầu nhìn một chút Ngọc Tuyển Hà phương hướng, nhìn về phía không trung. Ban Vương điện Đinh Hải mang theo vài phần mỉm cười nói, nhìn không ra tiểu tử kia lại còn có thể từ trong truyền thừa tìm tới tin tức này. Bất quá ta đồ vật, các ngươi cầm lấy đi lại có thể thế nào? Trên đồi núi, Vương Hải xuyên hai tay kết ấn, trong tay một đạo lực lượng cổ sáng xuyên qua hư không. Cuối cùng từ cái kia vô tận thời không bên trong tìm tới bàn vương điện chỗ, liên thông bàn vương điện, tất cả mọi người tập trung lực chú ý, nhìn về phía hư không, chờ đợi bàn vương điện mở ra. Đúng lúc này, đám người hình như có cảm giác, cùng nhau chuyển hướng, nhìn về phía một bên, thần sắc cũng theo đó trở nên cẩn thận. Đinh Hải bước chậm mà đến, đi đến dưới núi. Nhìn một chút trên núi Vương Hải suy nói, thật đúng là tìm được bàn vương điện, các ngươi nói, hắn có thể mở ra à? Thương Tùng Tử nói, đại tôn đây là dự định ngăn cản chúng ta. Đinh Khải cười nói, ta chỉ là nhìn xem mà thôi, các ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Nói, Đinh Khải dò xét chúng nhân nói, các ngươi cái này không phải là dự định ngăn cản ta đi, xem ra, tựa hồ cũng sát thực muốn đánh một trận mới được, nếu không các ngươi là sẽ không yên tâm. Thanh Linh Tử thở dài, thần quân, chúng ta kỳ thật không cần phải là địch, chỉ cần liên thủ hợp tác, luôn có thể hóa giải vấn đề. Lưu Quang Kiếm cũng nói, thần quân, địa thần sự tình mặc dù làm ngươi khó xử, Nhưng chúng ta liên thủ, cuối cùng sẽ có hy vọng, cùng tranh chấp, chẳng mọi người ngồi xuống thương lượng hóa giải chi pháp. Đinh Khải mỉm cười gật đầu nói, nói đến rất có lý, bất quá ta muốn là đáp án, mà không phải cái này vô dụng nói nhảm. Nếu như các ngươi không cho được ta đáp án, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh một trận, tìm không thấy hóa giải chi pháp, các ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng để cựu châu kết giới sụp đổ. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Phong Ngọc Tử khuyên nụ, thần quân. Cựu Châu kết giới một chuyện quan hệ quá lớn, chúng ta tề tâm hợp lực, chắc chắn sẽ có mấy phần hy vọng, thần quân nếu như muốn trùng tu cựu Châu kết giới, chúng ta có thể vì thần quân tiến về Cựu Tiêu thần đỉnh nói đến một hai, đến lúc đó tập hợp đủ huyền hoàng cựu Châu chúng nhân chí lực, tất nhiên có khả năng thành công. Quy một chương 364, Hôn Nguyên kiếm. Chương 364, Hôn Nguyên kiếm. Nói nhảm quá nhiều, nói tới nói lui, vẫn là những thứ vô dụng kia nói nhảm. Đinh Khải nói, nhấc chân đi hướng Vương Hải Xuyên. Ma Thương Tùng Tử đám người tiến lên một bước, ngăn trở hắn đường đi, về phần Hoa Linh Từ Đinh Khải vừa xuất hiện bắt đầu, nàng giống như là người qua đường, giáp, không nói hai lời, đứng ở một bên, thực lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, tựa hồ cố ý trốn tránh Đinh Khải. Đại Tôn tạm dừng bước, Thương Tùng Tử khuyên can nói, "Việc này Đại Tôn vẫn là nghĩ lại mà làm sao đi." Đinh Khải đưa tay vuốt vuốt lông mày nói, "Vì cái gì các ngươi liền nhất định phải như thế chấp nhất?" Ai? Lời còn chưa dứt, Đinh Khải đưa tay huy quyền đánh ra, kiếm quang kiếm thước, bên ngông pháp lực phun trào, giữa sân hỗn loạn thương bừng, thời gian rung động sổ trong máy mắt, đám người chỗ khu vực cũng bởi vì thời không sụp đổ mà biến thành một vùng tăm tối, vô tận không gian mảnh vỡ ở trong đó bay múa, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình huống. sau một lát, thời không sụp đổ, cái kia một vùng tăm tối không gian ẩm vang vẫn diễn, sau đó đám người từ đó rút lui mà ra, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đinh Khải hiện ra thân hình, khẽ lắc đầu. Thần quân, ngươi là làm thật. Thanh Linh Tử cả kinh nói, một mặt vẻ khó tin. Đinh Khải bình tĩnh quét đám người một cái nói, ta là tướng thần, cương thi vương tướng thần, các ngươi đã không thể cấp ta đáp án, như vậy thì chỉ có thể đối địch với ta. dứt lời. Đinh Khải tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Thương Tùng Tử thở dài, "Đại Tôn, đắc tội." Dứt lời, thủ trưởng vung lên, hướng phía Đinh Khải đánh tới. Hắn lần này xuất thủ, nhìn như bình bình đạm đạm, không có chút nào chỗ đặc biệt, giống như người bình thường xuất thủ, nhưng một kích này lại tựa hồ như kéo theo thiên địa càn khôn chi lực, dung chuyển càn khôn. Đinh Khải đưa tay một trường gỗ ra, đem Thương Tùng Tử thủ trưởng mở ra, huy quyền đánh về phía đối phương, Thương Tùng Tử thủ trưởng chuyển một cái, lại quay lại đến ngăn trở Đinh Khải đấm. Lại không nghĩ một quyền này chi lực cường đại như vậy, để hắn liên tiếp lui về phía sau. Bích Vân Tử cùng Hàn Mai Tiên Tử đỡ lấy Thương Tùng Tử về sau, ba người cộng đồng xuất thủ vây công mà lên. Thanh Linh Tử đám người cũng nhau nhau thở dài, xuất thủ công tới. Giống như phạm tục quân nhân thi đấu, đám người vây công, tốc độ thoạt nhìn cùng phàm tục võ giả tốc độ lại quỷ dị vô cùng. Trương Vân cùng Chu Vũ hàm nhìn lấy trạng diện này, căn bản không dám nướng tay vào đi. Cho dù là Hứa Chính Lâm ba người cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát phần. Rõ ràng đám người tốc độ rất chậm, chí ít trong mắt mọi người vậy thì cùng phàm tục võ giả chậm, nhưng cái này lại giống như là phản pháp quy chân. Tốc độ kia tuy chậm, lại cho người ta một loại không thể trốn tránh tránh né cảm giác, đổi lại hứa chính lâm đám người, căn bản không có cách nào trộn lẫn đi vào. Đám người đánh cho khó khăn chia liệu, một đám người vây công phía dưới, Đinh Khải lại còn có thể cùng đấu cái tám lạng nửa cân, tựa hồ song phương ai cũng không làm gì được ai tư thế. Trương Vân nhìn về phía một bên Hoa Linh hỏi, ngươi vì sao không xuất thủ hỗ trợ? Loại tình huống này, chúng ta nhưng căn bản không có cách nào hỗ trợ. Hoa Linh giễu cợt nhìn Trương Vân một chút, nói, bọn hắn đều không làm gì được Đinh Khải, ta xuất thủ lại có thể thế nào? Bàn Vương Điện muốn mở ra. Đang nói, trong hư không cổ sáng đỗng nhiên trở nên chói mắt vô cùng. Bu sáng ầm vang tiêu tán, trong hư không một cánh cửa ánh sáng mở ra, giống như một phương quang minh thế giới mở ra một cánh cửa, cái kia quang minh trong thế giới, một đạo quang mang xông ra. Chỉ một thoáng, Hoa Linh trong nháy mắt xông đi lên, mà vốn đang tại tranh đấu thanh linh tử đám người cũng từ bỏ cùng Vương Hải xuyên tranh đấu, phóng tới cái kia bay ra quang mang. Phanh phanh phanh đám người xông đến nhanh, bị đánh bay ra ngoài đến nhanh hơn, một trận quyền quyền đến thịt thanh âm về sau, đám người đều bị đánh bay ra ngoài, Đinh Khải đứng tại đỉnh núi, đưa tay bắt lấy quang mang kia, lại là một thanh trường kiếm. Đại đạo Hỗn Nguyên, bất biến, đạo hướng tới, ta kiếm chỉ, kiếm này tên Nguyên Vạn năm trước, ta lấy cửu tiêu vẫn thạch vì tài võ đạo thần tính chú thể luyện thành kiếm phôi. Phía sau ta lấy tự thân thần tính thần lực dung luyện kiếm này. Vạn năm ở giữa, cửu sinh cửu thế. Lúc thành kiếm này, trường kiếm vô phong, so với bình thường kiếm hơi nặng nghề rộng thùng thình mấy phần. Thoạt nhìn bình thường, cũng không có cái gì đặc thù. Đinh Khải nắm lướt đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi xuống trên thân kiếm, chỉ một thoáng máu tươi như cùng sống đi qua, tự động dung nhập thân kiếm, từng tia từng tia máu tươi theo thân kiếm hoa văn lưu động, chờ đến giọt máu này hoàn toàn dung nhập vào trên thân kiếm trong văn lý, kiếm cũng thay đổi thành huyết sắc trên thân kiếm huyết sắc núc đích trên trường kiếm thần tính lưu động khổng lồ thần lực phun trào giống như bị kích hoạt tới Hôn nguyên kiếm đồ thần chi kiếm chết ở đây dưới thân kiếm thần linh làm sao cũng có vạn tám ngàn nghĩ không ra kiếm này dĩ nhiên thẳng đến chưa từng khai phong hoa linh nhìn lấy hôn nguyên kiếm bên trên biến hóa không khỏi kinh hãi mọi người tại đây đều đều là có mắt dưới chỉ là nhìn lấy cái kia ngay tại biến hóa hôn nguyên kiếm liền có thể biết được kiếm này phi phàm trên thân kiếm thần tính cùng thần lực khiến cho thanh kiếm này bi lực để tất cả mọi người vị trí rung động đinh khải cầm hồn nguyên kiếm nhìn về phía chúng nhân nói thanh này đồ thần chi kiếm các ngươi định dùng tới giết hay Thương Tùng từ nói, Đại Tôn chớ động khí, chúng ta cũng là bị ép gây nên. Cựu Châu kết giới quan hệ quá lớn, còn xin Đại Tôn nghĩ lại. Đinh Hải khẽ vớt thân kiếm nói, ta đang hỏi ngươi nhóm, định dùng nó dễ ai? Đinh Hải cái kia một thân khí thế không giận tự uy, cho dù khẽ vớt thân kiếm, mang trên mặt mỉm cười vẻ, nhưng cũng cho người ta vô cùng áp lực. Chuyện này, đám người chấm ngâm không nói, đối mặt Đinh Khải tra hỏi, giờ phút này đám người nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hoa Linh đứng ra nói, dùng nó còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là giết địa thần. Đinh Hải trong mắt biến sắc, nhìn về phía Hoa Linh nói, dùng của ta kiếm tới giết nữ nhân của ta. Ý nghĩ của các ngươi không sai, nhưng ta sẽ không đáp ứng. Bá Hôn Nguyên kiếm hóa thành một đạo quang hoa phá không mà đi. Hiện tại không có thanh kiếm này, các ngươi còn có thể như thế nào? Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, Đinh Khải vậy mà đem Hôn Nguyên kiếm ném vào vô tận thời không bên trong, mà không phải mình lưu lại, một cử động kia, để tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, căn bản xem không hiểu hắn làm cần làm chuyện gì. Mà Đinh Khải nhàn nhạt cười, quay đầu mắt nhìn ngồi dưới đất, kiệt lực mệt mỏi Vương Hải suy nói, ngươi thật giống như làm vô dụng tông, thật vất vả mở ra bản vương điện, lấy ra Nguyên kiếm, bây giờ lại không còn có cái gì nữa. Dứt lời, Đinh Khải bước chậm hư không. Hướng phía Đào Hoa Cốc đi đến, vừa đi, một bên nói ra, thời gian của các ngươi không nhiều lắm, cựu Tinh Liên Châu sắp đến, sau cùng thời gian sắp hàng lâm, đừng lại làm chuyện vô ích, nếu như không thể cấp ta một cái thỏa mãn đáp án, vậy liền chuẩn bị kỹ càng cùng ta khai chiến đi, ta tại Đào Hoa Cốc chờ các ngươi. Chu Vũ Hàm đột nhiên đứng ra nói, "Đinh Khải, nếu như địa thần có thể thay thế, có phải hay không liền có thể hóa giải chuyện này?" Đinh Khải dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chu Vũ Hàm nói, "Thay thế chi pháp, không sai biện pháp tốt, ngươi còn kém xa lắm." Nói, Đinh hải nhìn về phía Thương Tùng Tử chúng nhân nói, "Các ngươi mới đúng quy cách, nhưng là các ngươi nguyện ý à. Bỏ qua tự thân, lâm vào cái này cựu Châu kết giới vòng xoáy bên trong, chờ đợi đại kiếp hàng lâm, cựu Châu kết giới sụp đổ hủy diệt, các ngươi có thể đáp ứng. Chu Vũ Hàm một mặt quyết tuyệt vẻ nói, ta cũng được, mặc dù ta tu vi không đủ, nhưng các ngươi nhiều người như vậy, khẳng định có biện pháp làm đến, có thể để cho ta thay thế địa thần, thay thế nàng trấn thủ cựu Châu kết giới. Quy một chương 365, đánh ngược. Chương 365, đánh ngược. Đinh Khải không có nhìn Chu Vũ Hàm, chỉ là nhìn về phía Thương Tùng Tử lắng người. một lát sau, giật mình, cười gật đầu nói, ý của các ngươi, ta đã hiểu, vậy liền cứ như vậy đi, còn có 7 ngày. Sau bảy ngày, ta sẽ lại hôn, chư vị nhất định phải nhớ rõ tới. Vốn đang một bộ đánh xì dầu trạng Thái Hoa Linh, đột nhiên nhảy ra, ngăn trở Đinh Khải Đường đi nói, ta không đáp ứng, không cần bất luận kẻ nào đáp ứng. Đinh Khải giữ lời, thiện tay vung lên, người biến mất không còn tâm tích. Hoa Linh giận dữ hét, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Trở lại đào hoa cốc Đinh Khải, tự nhiên là nghe không được Hoa Linh ở sau lưng gầm thét, hơn nữa hắn cũng sẽ không để ý chuyện này. Hoa Linh lựa giận mọi người đều biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn lấy nàng một mặt hòa khí, ai cũng không dám trêu chọc, miễn cho không may. Mà nàng cũng chưa tiếp tục bao lâu, Bất quá một lát sau, Thu Liễm cảm xúc khôi phục lại bình thường. Martin đã ngươi mở ra một lần bản vương điện, vậy cũng tất nhiên có thể lại mở ra một lần. Ta muốn ngươi lại mở ra bản vương điện. Hoa Linh lời nói tựa như mệnh lệnh, dung không được người nghi vấn. Thương Tùng từ nói, quá âm thần quân, cái kia bản vương điện bên trong thần binh không phải đã lấy ra rồi hả? Chẳng lẽ bên trong còn có đồ vật? Đối với cái này bản vương điện, đám người cũng biết không nhiều. Lần thứ nhất biết được nơi này. Hoa Linh âm thanh lạnh lùng nói, bản vương điện bên trong làm sao có thể chỉ có hồn nguyên kiếm một thanh thần binh? dứt lời nàng cũng lười tiếp tục giải thích, rơi xuống trên đỉnh núi, đưa tay đặt tại ma tinh đỉnh đầu, trên bầu trời thái âm tinh nở rộ hào quang chói mắt, đại địa chọc khí dâng lên, cái kia huyền âm chi khí cuộn cuộn mà đến. trương vân cùng chu vũ Hàm thấy một màn này, muốn ngăn cản, làm sao hoa linh cường thế, cấp nàng xem thương hơi, nhìn thấy hoa linh cái kia một mặt uy thế, cũng không thể không nhìn xuống. cho khí cùng huyền âm chi khí bổ sung, vương hải xuyên vẻ mệt mỏi diệt hết, cấp tốc khôi phục, hoa linh quét mắt ba người nói, ba người các ngươi phế vật, cầm tới hạt giống sức mạnh, đến nay cũng còn không thể lĩnh ngộ tam tài chi lực, thực sự khiến người ta thất vọng. nói, hoa linh vung tay lên. Ba người cũng không kịp phản kháng, liền biến mất không còn tâm tích, cũng không biết bị ném đến nơi nào. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Như Mày, mà Thương Tùng Tử đám người đối với cái này chẳng hỏi han, hai nữ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể về thủy phủ đi. Hoa Linh cùng đám người đến, đảo khách thành chủ về sau, hai người cũng hoàn toàn mất hết quyền chủ động, tựa hồ thành hạ nhân, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, lại là không thể làm gì. Liên tiếp ba ngày, hai nữ đều tại trong thủy phủ tĩnh tu, cho đến ngày thứ ba đến, Vương Hải xuyên lại lần nữa hấp thụ đầy đủ huyền âm chi khí cùng cửu lũ khí, người đã trở nên như già bảy 80 tuổi lão đầu, trên mặt già trước tuổi càng thêm nghiêm trọng mà lực lượng của hắn lại độ rất cao, đã trưởng thành đến để thương tùng tử tất cả mọi người không thể không nghiêm nghị trình độ. Đào Hoa Cốc bên trong vừa mới tu dưỡng ba ngày Vân Hi hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía rừng đào bên ngoài, như có điều suy nghĩ nói, hắn lại muốn mở ra bàn vương điện, bọn hắn như thế chấp nhất, ta xem chúng ta vẫn là theo bọn hắn đi. Đinh Hải cười nắm chặt Vân Hi tay nói, không cần, dựa vào cái gì muốn ngươi xả thân cứu vớt thiên hạ, chính bọn hắn lại ngồi mát ăn bắt vàng. Nếu là mang ơn, năm đó ngươi vì thường sinh nỗ lực, nếu như bọn họ muốn cảm ơn, vậy liền hẳn là phóng qua ngươi, mà không phải hãm ngươi vào chỗ chết. Vân Hy không đành lòng nói, thế nhưng là việc này cuối cùng quan hệ quá lớn, Cựu Châu kết rồi nếu như vỡ vụn, cũng sẽ ảnh hưởng chuyện của ngươi. Ta thực tình nguyện ý tiếp tục chấn thủ Cựu Châu. Không đợi Vân Hi nói xong, Đinh Hải lập tức đánh gãy, bộ mặt tức giận nói, đừng nói nữa, ta nói qua để ngươi trở về, ngươi nhất định phải trở về, ta muốn làm gì, ai cũng không ngăn cản được ta, ngươi không nợ bọn hắn, dựa vào cái gì liền muốn bỏ qua tự thân, bọn hắn lại tiêu diêu tự tại, quên mình vì người, không nên từ ngươi đến xả thân. Vân Hi nói chuyện khẩu khí nói, thế nhưng là ta là địa thần, đại địa chi thần, thân là thần chỉ, thần giữ đạo động, theo đạo mà làm, ứng trời mà đi ta cũng cần phải làm tốt ta sự tình. Đinh Hải thống khổ hai mắt nhắm lại, cúi đầu cố nên nói, thần chức quyền hành, ngươi không cần lấy chuyện này tới nói sự tình, là ta không đúng. Lúc trước căn bản cũng không nên để ngươi tiếp trưởng điệu thần vị trí, lại càng không nên lập xuống cái gì kiểu châu kết giới. Hiện tại ta hối hận, ta muốn thu tay, ngươi cũng muốn thu tay lại. Nhìn lấy Đinh Khải vẻ thống khổ, Vân Hi đau lòng đưa hắn ôm vào trong ngực, thở dài, chớ tự trách, con đường này là chính ta chọn, trách nhiệm ta tự nhiên muốn gánh vác. Đinh Hải tựa ở Vân Hi trong ngực, ôm eo của nàng, nhắm mắt lại, lộ ra an tường vẻ nói, chúng ta đều đừng nói nữa được chứ, còn có mấy ngày. Ngươi liền sẽ trở về. Ta nói qua, ta muốn dẫn ngươi đi đi khắp Tam Sơn ngũ hồ. Chúng ta còn muốn thành thân, hoàn thành năm đó không có hoàn thành hôn sự. Nói đến hôn sự, Vân Hi gương mặt lộ ra một tia hừng đỏ, lập tức lại bởi vì dưới mắt sự tình, lộ ra vẻ u sầu, thở dài, nhìn về phía hư không nói, chúng ta đánh cược một lần đi. Nếu như ta thắng, ngươi liền nghe ta; nếu như ta thua, ngươi muốn làm gì, ta đều ủng hộ ngươi. Đinh Khải ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Vân Hi, không chút do dự lắc đầu nói, không cá cược. Vân Hi mang theo vài phần ngại ngùng thẹn thùng vẻ nói, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền đáp ứng, đáp ứng cùng ngươi. Hôn sự. Nói xong lời cuối cùng, Vân Hi thanh âm nhỏ như mu âm, xấu hổ cúi đầu xuống. Cái kia một bộ xấu hổ mang cười vẻ, Đinh Khải coi như ngây dại, Vân Hi nói, "Ngươi không nói, ta coi như ngươi đã ứng." Hiện tại ván đầu tiên, chúng ta liền chắn bọn hắn sẽ từ bản vương điện bên trong lấy cái gì? Lấy lại tinh thần Đinh Khải, tranh thủ thời gian phản bác, "Không được, ta không đáp ứng." Vân Hi lôi kéo Đinh Khải, cường thế nói ra, "Ta sự tỉnh, ta làm chủ, việc này ngươi nhất định phải nghe ta, ba cục hai thắng, ta cược bọn hắn sẽ cầm cản không đủ." Vốn là như là giang nam vùng sông nước nữ tử, Ôn Nhu như nước Vân Hi, cho dù cường thế bộ dáng, cũng mang theo vô tận ôn nhu. Khiến người ta cảm thấy không ra bao nhiêu cường thế hư vị, ngược lại có điểm giống là làm nũng. Đinh Khải sững sờ, cười nói, "Cái này một ván ta thắng." Vân Hi không thuận theo nói, "Sự tình vừa mới bắt đầu, cũng còn chưa tới kết thúc, ngươi làm sao biết người sẽ thắng?" Đinh Khải tự tin cười nói, "Lần này, Hoa Linh Thế tất sẽ đích thân đi vào cầm đồ vật, bàn Vương Điện bên trong cũng liền cái kia mấy thứ đồ, Hôn Nguyên kiếm đã bị ta ném vào vô tận thời không, càn khôn đồ mặc dù uy lực vô tận, món pháp bảo này nhưng cũng không thích hợp, nàng không sẽ chọn cái này." Vân Hi thâm ý sâu sắc nói, "Vậy cũng không nhất định, chúng ta đi nhìn." Nói, Vân Hi nhìn về phía hư không. Hai mắt xuyên thấu qua đảo hoa cốc, nhìn về phía Ngọc Tuyển Hà phương hướng, chú ý thi pháp mở ra bản vương điện Vương Hải Xuyên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đinh Khải nắm chắc 10 phần nói ra, bàn vương điện bên trong không có hỗn nguyên kiếm, nhưng còn có Thanh Liên cùng Thái Cực Ấn, cái này hai kiện linh bảo so với Càn Khôn Đồ đến, đối phó ta hiệu quả vượt vạn, nàng nếu muốn lựa chọn, tất nhiên lựa chọn Thanh Liên hoặc là Thái Cực Ấn, Càn Khôn Đồ không có khả năng. Đang nói, Vương Hải Xuyên đã lại lần nữa mở ra bàn vương điện, cái kia trong hư không quang minh thế giới mở ra một cánh cửa về sau, hoa linh trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang xông đi vào, Thương Tùng Tử đám người nhìn về phía bản vương điện, nhưng lại chưa theo vào. Ngược lại đứng tại chỗ nhìn lấy chờ đợi. Cái kia bản vương điện cửa vào liền là một mảnh hỗn độn, hỗn hỗn độn độn thế giới, để cho người ta nhìn không thấu cái này hỗn độn phía sau đến cùng là cái gì. Quy 1 chương 366, bà cục 2 tháng. Chương 366, bà cục 2 tháng. Hoa Linh bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất tại hỗn độn bên trong, Vương Hải xuyên căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, cho dù thương tùng tử đáng người, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia trong hỗn độn nguy cơ trùng trùng, tựa hồ bên trong giấu đi vật gì đáng sợ. Hỗn độn, theo lý thuyết, vật này không nên tồn tại ở thiên địa bên trong, bàn vương điện vì sao lại có thứ này? Nói lên hỗn độn, đám người bao nhiêu quen thuộc, thế giới bên ngoài liền là thứ này, thế giới thai màng bên ngoài, thông hướng vực ngoại thời không bị diện, chính là cần thông qua những cái kia hỗn độn thế giới, mới có thể tiến về những này vị diện. Hỗn độn vô biên vô hạn, nhưng lại vô cùng bé, như là một cái điểm, là hỗn loạn là vô tự, cũng là trật tự đối lập chỗ, mỗi cái thế giới đại biểu trật tự, cái này hỗn độn liền là cái kia vô tự. Người bước vào trong đó, không có trên dưới, không có không gian tồn tại, cũng không có thời gian tồn tại, tiến vào bên trong, khó phân biệt phương hướng, rất dễ mất thất. đáng sợ nhất chính là cái này hỗn độn bên trong, không đến tu vi căn bản không thể bước vào nếu không đó là một con đường chết, hoa linh trên người thần quang chiếu dội hỗn độn, đem bốn phía chiếu sáng, mở ra một con đường đến, để cho nàng cũng bước cũng ổn hướng phía hỗn độn chỗ sâu tiến lên, mà nàng thần quang cũng chỉ có thể chiếu dọi quanh thân phạm vi ba thước khoảng cách, lại xa liền bắt đầu mơ hồ không rõ, hơn một trượng khoảng cách liền rốt cuộc không thấy được, vẹn vẹn chỉ là một chút như vậy khoảng cách, nhưng cũng là ngọn đèn chỉ đường, không để cho nàng về phần mê thất trong đó, có thể ở trong hỗn độn đấy vùng, nhưng nàng tu vi không đến, cũng là không thể lâu dài lưu tại trong đó, nếu không thần lực không kế, nàng cũng sẽ lâm vào trong đó, không thể tự kiểm chế. Suy một đạo linh quang ở trong hỗn độn sẽ qua, hoa linh lập tức đuổi theo, chui vào hỗn độn chỗ sâu. Thương tùng tử đám người lập tức đã mất đi hoa linh tung tích, rốt cuộc không nhìn thấy trong hỗn độn tình huống, chỉ có thể chờ đợi đợi kết quả. Nghĩ không ra, bàn vương điện lại chính là một chỗ hỗn độn chỗ, đại tôn đem thần binh để đặt trong đó, cũng là đích thật là một cái lựa chọn tốt. Trong thiên hạ, có thể từ đó lấy được thần khí người, thật đúng là không nhiều. Thương tùng tử lắc đầu thở dài nói, hiện nhiên là đối cái này hỗn độn hiểm ác hiểu rõ. Lưu Văn Tường nói. Đây cũng là chúng ta cùng thần linh trích lệnh, đổi thành ta các loại tiến về cái kia hỗn độn, chỉ sợ không tiên chỉ được một thời ba khắc, liền phải chật vật rời khỏi. Muốn ở trong hỗn độn truy tìm linh bảo, đem bắt được, lại là khó à, không được thiên tiên, cuối cùng vẫn là kém thần chỉ một bậc. Trường Thanh Tử nói, chúng ta nhập tiên đạo bất quá mấy ngàn năm, giờ phút này nói những này, nhưng có chút tự coi nhẹ mình. Tiên đạo cùng thần đạo khác nhau, đám người nghiên cứu lâu như vậy, sớm đã hiểu rõ rất sâu. Đối với đạo này, đã lựa chọn, tự nhiên là biết được đạo này chỗ tốt. Nếu bàn về chia cao thấp. Mọi người tại đây cũng sẽ không cảm thấy so thần đạo kém hơn một bậc, tối đa cũng liền là thần phía trước, tiên ở phía sau khác nhau mà thôi. Đào Hoa Cốc bên trong, Đinh Khải cùng Vân Hy ngồi ở bàn đu dây bên trên, giúp vào với nhau. Hắn nhìn qua bàn Vương Điện nho đột, tao mày nói, nàng làm sao lại đuổi theo càn không đổ không thả, nàng đến cùng lại nghĩ cái gì đâu? Ta cùng nàng Chung Phi là dây dưa mấy ngàn năm, cách làm người của nàng, ta vẫn là biết được. Năm đó sự tình, nàng cũng là vì ngươi, ngươi lại đả thương nàng tâm, theo sau càng đem ước định của nàng để qua một bên mặc kệ, phụ bạc nàng, mà nàng nhưng thủy chung chưa từng oán ngươi. Vân Hỷ thở dài, Đinh Khải. Ngươi lại không thể lại như thế phụ nàng. Năm đó nàng vì ngươi từ bỏ hết thảy, cũng đã mất đi hết thảy. Nàng là trí tình trí nghĩa người, ngươi nhiều lần phụ nàng, lại là thua thiệt nàng quá nhiều. Ngày sau ngươi nhất định phải đáp ứng ta, hảo hảo đợi nàng, không thể lại phụ bạc nàng. Đinh Khải không có tiếp tra, tựa như nước đổ đầu vịt. Đối Vân Hi lời nói chẳng hỏi han, nhìn lấy bản vương điện hỗn độn nhập thần. Cho mày, tựa hồ tại lo hầu cái gì? Vân Hi gặp hắn không nói lời nào, khẽ thở dài một cái nói, ta cũng biết ngươi tâm ý, nhưng ta không ngại. Ba người chúng ta ẩn đoán dây dưa nhiều năm như vậy, đã sớm nên chấm dứt. Ta đã bông, nàng cũng bông xuống chỉ là ngươi phụ nàng quá nhiều, nàng lại không đành lòng với ngươi, lúc này mới biết cái này, không bằng không đợi Vân Hi nói câu nói kế tiếp, Đinh Khải đung nhiên ngắt lời nói, xem ra ta thật thua, nàng quả nhiên lựa chọn cả con đồ, ván này ta thua, còn có hai ván, ván kế tiếp là cái gì? bị Đinh Khải đánh gãy câu nói kế tiếp, Vân Hi cũng lơ lến, cũng không lại dự định nói tiếp ý tứ, Đinh Khải cái này đánh gãy, đã biểu đạt ý tứ, nàng đương nhiên sẽ không lại nhiều khuyên, cái này ván thứ hai ngươi đến định đi, ba cục đánh cược, ta đã thắng một ván, nhìn lấy Vân Hi thần sắc. Đinh Hải làm sơ trầm ngâm, nhìn về phía rừng đảo bên ngoài Chu Hồng Vũ nói: "Đã ván này ngươi để cho ta làm chủ, vậy liền lấy hắn vì đánh có tốt, chúng ta liền đến đánh cược một eo. Hắn còn có thể hay không nắm chặt cơ hội, tỉnh táo lại." Vân Hi làm sơ trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ thanh tỉnh, dù sao vì Tiểu thuệ, hắn ca nguyện bỏ qua hết thảy, làm công thi, hắn vì yêu nỗ lực chấp nhiệm ta tin tưởng hắn có thể đánh vỡ hết thảy công xiềng, giành lấy cuộc sống mới." Đinh Hải tiết hận thở dài: "Ván này, ta cũng nghĩ duy trì hắn, thế nhưng là ngươi đã lựa chọn tin tưởng hắn có thể tỉnh lại, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn hắn không thể thanh tỉnh." Dứt lời. Đinh Khải đứng lên nói, nếu là đánh cược, cái kia tất nhiên cần phải bắt đầu mới được, ngươi chờ một lát, ta đi ra ngoài một chút. Vân Hi yên tâm gật gật đầu, Đinh Khải lách mình rời đi đào Hoa Cốc, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Tiền Hà thủy phủ, đưa tay khép hồ, đem bị phong cấm tiểu tuệ bắt đi ra, sau đó cấp tốc rời đi. Trên gò núi, Thương Tùng Tử đám người chính chú ý đến bàn vương điện bên trong tình huống, lại quay đầu, Đinh Khải đã làm xong hết thảy, đám người cũng không biết hắn vì sao phải bắt đi một cái nhị đại cương thi, gặp không phải cái đại sự gì, cũng sẽ không còn nhiều, mà Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân căn bản cũng không biết Đinh Khải tới qua. Trong hội hội Hoa Linh tay nâng lấy một trường đồ quyển từ đó đi ra, nàng vừa mới đi ra, cái kia hỗn độn của Bàn Vương Điện không gian chi môn trong nháy mắt khép lại, hết thể trở về hình dáng ban đầu, Bàn Vương Điện cũng biến mất theo tại thời không chỗ sâu. Tay cầm càn khôn đồ đi ra Hoa Linh, mắt nhìn Ngọc Tuyển Hà, lại nhìn về phía rừng đào nói, hắn bắt một cái thi nô làm cái gì? Xem không hiểu Đinh Khải gây nên, Hoa Linh thấy vậy sự tình cũng không quan hệ lại cục, cũng không nhiều quản. Rừng hoa đào bên ngoài, Đinh Khải đem Tiểu Tuệ cùng Chu Hồng Vũ mang vào đảo hoa cốc bên trong, đem hai người ném ở một bên, nói, hiện tại bắt đầu, vậy liền xem bọn hắn có thể thành công hay không đi nói, Đinh Khải tiện tay vung lên, giải khai Chu Hồng Vũ cấm chế trên người. đã mất đi cấm chế, huyết ấn lực lượng cũng bị đè xuống, để Chu Hồng Vũ khôi phục bình thường. nhưng hắn tựa hồ đã đã mất đi sau cùng lý trí, người trở nên như là tượng gỗ, đứng chết chân tại chỗ, không lúc đích. Vân Hi nhìn xem hai người, thở dài, cô nương này cũng là thương cảm, ngươi liền bỏ qua nàng đi. Đinh Khải cười nói, không thể bỏ qua nàng, ta ngay cả chính ta đều không dung tha, làm sao có thể bỏ qua nàng? nói, Đinh Khải hướng Tiểu Tuệ Mi tầm một điểm, hai người ẩn vào hư không, biến mất ở trước mắt. Cấm chế trên người sau khi giải trừ, Tiểu Tuệ mơ màng tỉnh lại, nghi ngờ nhìn bốn phía một cái, phát hiện bên người ngây người bất động Chu Hồng Vũ, ngạc nhiên tiến lên. "Phu quân?" Chỉ một thoáng, Chu Hồng Vũ trong mắt tinh quang lóe lên một quyền tung ra, đem Tiểu Tuệ đánh bay ra ngoài. Chân thủ có lệnh, tới gần đào hoa có người, giết không tha. Nói, Chu Hồng Vũ không lưu tình chút nào hướng phía Tiểu Tuệ đánh tới. Quy một chương 367, nhất định thua kết quả. Chương 367, nhất định thua kết quả. Nghe một tiếng bạo hưởng về sau, Tiểu Tuệ đứng chết chân tại chỗ, ngực bị Chu Hồng Vũ một quyền trọng kích về sau, trong mắt nàng thần quang cũng theo đó ảm đạm xuống ra tay thật hung hăng ga, sinh cơ tuyệt, một quyền liền đánh tan hắn chân huyết, đây là nửa điểm không lưu tình à? ẩn thân ở một bên đinh khải tiết hận lắc đầu thở dài, vân hi một mặt thống khổ đồng tình nói, hắn vì sao lại dạng này, hắn tại sao có thể quên tình cảm của mình? tiểu tuệ trầm rãi giơ tay lên, một mặt bất khả tư nghị nói, hồng vũ, ngươi tỉnh một chút, ta là tiểu tuệ à? giết! chu hồng vũ trong mắt không có chút nào thần sắc biến hóa, lại lần nữa huy quyền đánh ra, tiểu tuệ căn bản không có sức chống cự, ngay cả trốn tránh đều không được, năm đấm đánh vào mặt phía trên, tiểu tuệ hai tròng mắt quay tán, chỉ còn lại cái kia một điểm chấp niệm cũng theo đó tan thành mấy khói. Tiểu tuệ hóa thành cho bụi tiêu tán, mà Chu Hồng Vũ cũng tại tiểu tuệ tiêu tán trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc biến hóa, đáng tiếc biến hóa này cũng liền thoáng qua tức thì, trong khoảnh khắc, hắn lại khôi phục băng lãnh thần sắc, trở nên giống như tượng gỗ. Đỉnh Hải phất tay đem ném ra đào hoa cốc, hai người giải trừ ẩn thân, hiện ra thân hình, Vân Hi thống khổ tựa ở Đỉnh Khải trong lực, khóe mắt dương dương nước mắt nói: "Ngươi đã nói, Cương Thi bởi vì chấp niệm mà sinh, chấp niệm theo thời gian chuyển dời mà càng ngày càng mạnh, hắn cho dù đã mất đi lý trí, nhưng vì sao lại quên tiểu tuệ? Chẳng lẽ Cương Thi tình cảm cũng không đáng phải tin tưởng a?" Vân Hi gây thương tích tâm sự tình. Không phải vì hai người kia tình cảm mà thương cảm, ngược lại là bởi vì đối phần này cố chấp tình cảm tiêu tán mà thống khổ. Đinh Hải nhẹ nhàng an ủi nàng nói, đừng thương tâm, không sao, chỉ là một cái đánh cược mà thôi. Vân Hi hỏi, Đinh Hải, ngươi nói, ngay cả cương thi tình yêu cũng không thể để cho người ta tin tưởng, cái này thế gian còn có đáng giá tin tưởng tình cảm à? Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết, người khác làm không được, ta nhất định có thể làm được, chúng ta nhất định có thể gần nhau một đời một thế, vĩnh viễn không chia liệp. Đinh Hải lúc nói lời này, lại có mấy phần thần sắc bất định, tựa hồ có tâm sự gì một đời một thế, vĩnh viễn không chia liễu. Ta tin tưởng ngươi. Vân Hi nói, mặc dù còn mang theo thương cả vẻ, nhưng cũng khôi phục mấy phần tiêu dung. Hai người ôm nhau, lời gì cũng không nói. Trôi qua một lát sau, Vân Hi nói, cái này ván thứ hai ngươi thắng, ván thứ ba là ngươi làm chủ vẫn là ta đến. Đinh Hải cười khổ nói, tùy ngươi vậy, ngươi quyết định là được. Trận này đánh cược vốn là ngươi định, ngươi dự định làm sao quyết định cái này ván thứ ba? Nói đến ván thứ ba, Vân Hi tuổi hồ cũng có chút do dự, trầm ngâm nửa ngày cũng không có mở miệng. Trôi qua sau một lúc lâu. Vân Hy tựa hồ nghĩ kỹ, nói: "Trước hai ván chúng ta như là đã bất phân thắng bại, cái này ván thứ ba, liền cược sau cùng quyết chiến đi." Thoại âm rơi xuống, Đinh Khải thoáng chốc cả kinh, thần xác xoắn suất mà thống khổ nhìn lấy Vân Hy nói: "Ngươi sao lại muốn cầm cái này đến lúc cuối cùng tiền đặt cược?" Vân Hy cười khổ thở dài, bởi vì mặc kệ chúng ta làm sao chống tránh, cuối cùng cũng khó khăn trốn này cục, đã cuối cùng quyết chiến sớm muộn đều sẽ phát sinh, cái này một ván cũng là tất nhiên. Đinh Khải thống khổ mà bất đắc dĩ nói: "Vì cái gì liền nhất định phải dạng này cược? Chúng ta có thể cược cái khác, có là lựa chọn, chúng ta không cần làm như thế." Vân Hi một mặt khổ sở nói, bởi vì ta biết ngươi thất bại, cái này đánh cược là ta mở, từ vừa mới bắt đầu ta liền thắng, coi như ngươi thắng trước hai ván, ván thứ ba ta cũng sẽ thắng từ vừa mới bắt đầu ta chính là tất thắng cục diện, ngươi nhất định thua. Đinh Khải vô lại nói, không chơi, ta không cá cược, ta sẽ không lại chơi với ngươi, hết thảy đều phải nghe ta, ta quyết định. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải một mặt cường thế thái độ, tựa hồ rất có vài phần thẹn quá thành giận cảm giác. Vân Hi cười khổ lắc đầu nói, vô dụng, cái này đánh cược mặc kệ tiếp tục hay không, ta đều thắng chắc, Đinh Hải, ngươi cũng biết, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại lừa mình dối người mà tôi. Ta trở về, Cửu Châu kết giới sụp đổ, bọn hắn căn bản sẽ không đáp ứng, tất cả mọi người sẽ đến ngăn cả ngươi, ngươi đây là đang cùng người trong thiên hạ là địch, bọn hắn căn bản sẽ không đáp ứng." Nói lên việc này, Đinh Khải cũng biến thành không kiềm chế được nỗi nóng, tựa hồ trở nên giống như điên cuồng. "Chuyện của chúng ta, mắc mớ gì đến bọn họ, ta muốn làm gì, bọn hắn ai dám phản đối, ta muốn cứu ngươi, không, có người có thể ngăn cả ta, coi như là thần cũng không được." Đinh Khải nói trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Vân Hi nói, "Vô dụng, việc quan hệ Cửu Châu kết giới, một mình ngươi nói không tính, Đinh Hải, ngươi đừng cố chấp." Vốn là con ngươi đen nhánh trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, Đinh Khải cương thi răng cũng lộ ra, thần sắc dữ tợn nói, ta không đáp ứng, ta sẽ không đáp ứng, không có người có thể ngăn cả ta, không có người có thể ngăn cả ta. Vân Hi vội vàng tiến lên ôm lấy gần như phát cuồng Đinh Hải, khuyên đủ, ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Đinh Khải hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, động tác cũng thu liễm, kích động lôi kéo Vân Hi tay nói, chúng ta thành thân đi, vạn năm trước chúng ta liền nên thành thân, hôn lễ này chúng ta đã sớm nên đủ đủ. Vân Hi, chúng ta thành thân đi, ta không chờ được nữa. Vân Hi thống khổ gật đầu. Đinh Hải mừng rỡ vặt cương thi răng thu hồi, hai mắt cũng khôi phục màu đen tựa hồ tất cả lựa giận đều bị cái này vui sướng tách ra tốt tốt tốt ta lập tức đi chuẩn bị ngay ta lập tức đi chuẩn bị ngay ta muốn đem cái này vạn năm đến cái quyết tất cả đều bổ đủ ta phải làm một cái thịnh đại hôn lễ để thiên địa giám chứng chư thần xem lễ ta phải làm một trận toàn thế giới lớn nhất hôn lễ đinh hải mừng rỡ như điên vân hi muốn mở miệng nhưng lại không đành lòng phá hư hắn thời khắc này vui sướng chỉ có thể nhìn xuống đã mừng rỡ kích động đến quên hết tất cả đinh hải kích động tính toán nến đỏ vải đỏ mũ phượng khăn quả vai nhắc tới đến cuối cùng đinh hải lại mừng rỡ chạy đến vân hi bên cạnh nói thực xin lỗi vắng vẻ ngươi, ta thực sự thật cao hứng, hôn sự này ta hiện tại liền phải xử lý, ta không chờ được. Vân Hi cười gật đầu nói, đi thôi, ta lại ở nhà chờ ngươi. Đinh Hải gật gật đầu, nói, chúng ta lập tức thành thân, ta trước tiên đem nơi này bố trí tốt, sau đó phải chuẩn bị còn có rất nhiều, trong khoảng thời gian này khả năng ta sẽ rất bận rộn, hơn nữa thành thân một ngày trước, chúng ta cũng không thể gặp mặt, đây là quy củ. Vân Hi liên tục gật đầu nói, ta hiểu, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta, ta đều không giúp được ngươi cái gì, toàn bộ nhờ ngươi một người lo liệu. Đinh Hải cười nói, bản này chính là ta nên làm. Hai người nói một phen về sau. Đinh Khải lập tức bắt đầu lấy tay bố trí, trang sức màu đỏ bố trí, gian phòng một lần nữa chỉnh lý, Đinh Khải một người bận bịu đến bận bịu đi, cái kia hào hứng cao đến đã quên hết tất cả. Chỉ là Đinh Khải bố trí lại hoàn toàn khác với bình thường Huyền Hoàng thiên Điệu thành thân an bài, cái kia phong cách cùng yêu cầu đơn giản một trời một vực, đừng nói cùng Huyền Hoàng thiên địa bên trong kết hôn phong cách khác biệt, coi như là vực ngoại trừ thiên đều có khác biệt, cái kia rõ ràng liền là hoa hạ cổ đại thành thân phương Đông cũ Lễ. Toàn bộ đào hoa gốc từ gian phòng bắt đầu, bốn phía hết thảy đều có bố trí, mà những này bố trí, Đinh Khải mặc dù là dựa theo quê quán tập tục đi làm, nhưng cũng biết chi không được đầy đủ mà hắn không biết bộ phận, tự nhiên là dựa theo chính mình lý giải cũng biết chắc vá. mặc dù đông bính tây thấu có chút tứ bất tượng, nhưng cái này tập tục nhưng cũng là đinh Khải quen thuộc nhất. Quy 1 chương 368, đại hôn. Chương 368, đại hôn. Toàn bộ đào hoa cốc, khắp nơi treo đỏ, làm cho vui mừng vô cùng, mua kiện đồ vật, đinh Khải đều là thành xong thành đôi chuẩn bị. Ta môi sáu mời, cái này môi chúng ta lúc trước liền đã định tốt, cái này xính lễ lại không thiếu được. Đinh Khải chỉnh lý xong đào hoa cốc về sau, tính toán một phen, hướng phía Vân Hy nói: các bậc lễ nghĩa không thể thiếu, ta lập tức đi chuẩn bị ngay, ngươi chờ một lát." Vân Hi nói, những chuyện nhỏ nhặt kia coi như xong đi, không cần phải như thế rườm rà. Đinh Khải nghiêm túc nói, cái này không thể được, vốn là hôn sự này liền ít đi cha mẹ ta. Nói đến vụ mâu sự tình bên trên, Đinh Khải bất đắc dĩ thở dài, không khỏi hồi tưởng lại cái kia thân ở dị thế người nhà, đáng tiếc cái này đại hỷ sự tình đều không cách nào cáo chi nhị lao. Những lễ nghi này là không thể ít, ngươi chờ chính là. Đinh Khải dứt lời, quay người liền rời đi đào Hoa cốc. Gà vịt thịt cá ngũ cốc, mặc dù chỉ là một chút bình thường tu vật, nhưng những này tập tục lễ nghi lại mọi thứ cũng không thể ít, Đinh Khải cũng chỉ có thể ở phương diện này chuẩn bị đầy đủ. Vốn có lễ tiết đều gom góp đến bổ túc thiếu thốn tiết lưới. Tất cả trình tự cấp bậc lễ nghĩa đều chuẩn bị hoàn tất. Đinh Hải vậy mà lại cầm một đống lớn đồ vật trở lại đào hoa cốc bên trong, bắt đầu thiêu thủa may và sống. Vân Hi nhìn lấy bận rộn không ngừng Đinh Hải nói, Đinh Hải, ngươi làm cái gì vậy? Đinh Hải trong tay kim khâu không ngừng bay múa, làm mũ phượng khăn quấn vai. Ngươi trang sức màu đỏ xong ngay đây. Vân Hi một mặt thẹn tùng nói, cái này quần áo hẳn là ta làm. Làm sao ngươi tới làm? Đinh Hải trong tay ánh nắng chiều đỏ hóa thành sợi tơ, bệnh tại trên mặt quần áo, lấy ánh bình minh vân khí cùng ngày cầu vồng chi khí vì dây, bệnh mũ phượng khăn quấn vai tiên diễm như máu, phía trên lại có bạch điểu đỏ vũ bệnh, theo lên phượng hoàng, mà vật này tại Huyền Hoàng Thiên Địa chưa bao giờ xuất hiện qua, Vân Hi nhìn thấy cái này phượng hoàng, tuy có nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều. "Tốt, ngươi xem một chút có thích hợp hay không." Đinh Khải nói, cầm quần áo nhấc lên, phê đến Vân Hi trên người, gương mặt thỏa mãn. Hai người tại đây đảo hoa cốc bên trong chuẩn bị hôn sự, Ngọc Tuyền Hà bên kia, cầm tới cản khôn đồ hoa linh lập tức bế quan luyện hóa linh bảo, tất cả mọi người chờ đợi sau cùng thời gian, chỉ chờ hoa linh luyện hóa linh bảo. Thời gian trôi qua, Cựu Tinh Liên Châu thời gian càng ngày càng gần, ngay tại Cựu Tinh Liên Châu một mấy trước, Thương Tùng Tử đã ngợi rốt cục đợi đến Hoa Linh xuất quan. Đạo hữu, căn khuôn độ nhưng từng luyện hóa. Thương lòng vấn đề cũng là đám người vấn đề, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng mọi người đều hy vọng nàng có thể luyện hóa linh bảo. Hoa Linh thở dài, 42 trọng cấm chế linh bảo, cho dù bằng vào ta năng lực, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đều giải khai cấm chế luyện hóa, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ta cũng vẹn vẹn chỉ là luyện hóa 32 trọng cấm chế mà thôi, miễn tướng đủ. 32 trọng cấm chế, còn chưa nắm giữ bảo vật này hệ tâm, cái này lại không được, thần quân nếu như công lực không đủ, chúng ta đám người liên thủ, cố gắng có thể cưỡng ép mở ra mấy tầng cấm chế. Lưu Quang Kiếm quân nói: "Tướng thần thực lực chư vị đều đã được chứng kiến, càn khôn đồ nếu không thể đột phá 36 trọng cấm chế, chỉ sợ cũng khốn không được hắn." Trương Thanh Tử gật đầu nói: "Nói không sai, bảo vật này tất nhiên muốn mở ra càng nhiều cấm chế càng tốt, các vị đạo hữu cùng nhau liên thủ, trợ thần quân một chút sức lực, tất nhiên có thể lại mở ra mấy tầng cấm chế." Hoa Linh trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể như thế, tuy nói thay ngén không đủ, nhưng ít ra cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng." Nói, đám người ngồi vây chung một chỗ, Hoa Linh tế lên càn khôn đồ, đám người vận công thôi động pháp lực, hội tụ vào một chỗ, hướng phía Hoa Linh trên người hội tụ mà đi bằng bạc pháp lực ngưng tụ đến, Hoa Linh mượn nhờ cỗ này pháp lực, hướng phía cản Khôn Đồ bên trong phóng đi, cỗ này pháp lực đụng vào cản Khôn Đồ thứ 33 trọng cấm chế, cái này một trọng cấm chế, như lãy kim sơn đổ ngọc trụ sụp đổ, cấm chế giải khai về sau, Hoa Linh cũng không nóng nảy đánh xuống mà cẩn, tiếp trưởng, cái này một trọng cấm chế. Tiếp tục mượn nhờ cỗ này pháp lực hướng phía tiếp theo trọng cấm chế tăng cấp, đám người liên thủ phía dưới, Hoa Linh tự thân lại lấy đặc tu luyện hóa chi pháp trùng kích cấm chế, ngắn ngủi vừa mới nửa ngày thời gian, Càn Khôn đổ liền bị xông mở đến 38 trọng cấm chế, mà nghiệp tục hướng phía phía sau cấm chế trùng kích. Càng đi về phía sau Cấm chế càng phát ra khó mà giải khai, cần thời gian cũng càng ngày càng nhiều, mà Hoa Linh cũng thừa cơ đem tự thân dấu ấn nguyên thần in dấu nhập sông phá trong cấm chế, tiếp trưởng những cấm chế này, sau đó mượn nhờ đám người pháp lực, đúc lại cấm chế, khống chế những cấm chế này. Đám người pháp lực chậm rãi thu hồi, đám người thu công về sau, thương tùng tử thở dài, cuối cùng vẫn là kém một chút, không thể đột phá thứ 40 tầng cấm chế, có thể đột phá 39 nặng cũng đủ. Hoa Linh cười nhạo nói, há lại chỉ có từng đó là kém một chút, là kém xa, nếu không ta như thế nào lại lựa chọn vào lúc đó từ bỏ, tuy nói cái này linh bảo chỉ có 42 trọng cấm chế. Nhưng 39 trọng cấm chế đến thứ 40 nặng, thế nhưng là ngày đêm khác biệt chiến lệnh. Nói, Hoa Linh đỉnh đầu Khánh Vân khẽ động, Càn Khôn Đồ nhảy vào Khánh Vân bên trong, đồ quyển mở ra du tẩu tại Khánh Vân bên trong, sau đó Khánh Vân vừa thu lại, đặt vào thể nội ôn dưỡng. Hoa Linh đứng dậy nhìn về phía không trung, giờ phút này chính vào lúc tờ mở sáng, khoảng cách thiên mệnh gần. Mà Đào Hoa cốc bên kia đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi phi hồng quải thải. Hoa Linh cười lạnh nói, thành thân, các ngươi không có cơ hội này. Dứt lời, Hoa Linh bay đầu hướng chúng nhân nói, đi thôi, tướng thần đại hôn, chúng ta làm sao cũng phải tiến đến xem lễ phải. Đào Hoa cốc bên ngoài Trên trống tiếng động vang trời, đón dâu đội ngũ đã lên đường, toàn bộ đội ngũ lại quỷ dị vô cùng, Đinh Khải ngồi ở ngựa cao to bên trên, con ngựa kia lại là long mã, mà toàn bộ trong đội ngũ những người khác, cũng không có một cái là người, tất cả đều là chân long biến hóa mà thành. Một đoàn người cũng không biết từ chỗ nào mà đến, tựa hồ đuổi đến rất xa con đường, đến Đào Hoa Cốc, đúng lúc bình minh. Đón dâu đội ngũ vừa đến, trong rừng hoa đảo tự động phân ra một con đường, cũng đứng đón dâu đội ngũ tiến vào trong gốc. Hoa Linh đám người đến, vừa hay nhìn thấy đón dâu đội ngũ tiến vào rừng đảo, thần lực kết giới đối cái này đón dâu đội ngũ tựa hồ mở một mặt lưới, chỉ để bọn họ thông qua. Dừng hoa đào bên ngoài, Hoa Linh đưa tay hướng phía rừng hoa đào kết giới một điểm. Kết giới dập dần, dần lại vững như thành đồng căn bản không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Địa thần kết giới, quả nhiên lợi hại. Cựu Châu kết giới bất phá, Địa thần chi lực tại đây huyền hoàng Cựu Châu bên trong liền là lực lượng mạnh nhất. Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể thấy. Hoa Linh nói, dù bận vẫn dung dung chờ lấy. Địa thần kết giới quan hệ thần thần lực, mà địa thần thần lực dung hợp Cựu Châu kết giới, liên lụy Cựu Châu kết giới, này kết giới sẽ cùng Cựu Châu kết giới, ai cũng không thể cưỡng ép phá hư, cho dù có năng lực này cũng không thể làm. Nếu không này kết giới vỡ vụn, Cựu Châu kết giới cũng sẽ sụp đổ. Thương Tùng Tử thở dài, có này kết giới tại, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Trương Thanh Tử lo lắng nói, địa thần cùng kiểu châu kết giới tương hợp, thần lực của nàng kết giới vững như thành đồng, chúng ta chỉ sợ không làm gì được nàng. Hoa Linh cười lạnh nói, địa thần kết giới lại như thế nào, các ngươi không dám động thủ, sợ ảnh hưởng kiểu châu kết giới, đó là các ngươi không hiểu, kết giới này mặc dù ở trong mắt các ngươi vững như thành đồng, không thể lay động, nhưng trong mắt ta, cũng bất quá như thế. Nói, Hoa Linh lại lần nữa đi lên trước. Đưa tay đặt ở địa thần kết giới bên trên, chỉ một thoáng kết giới dung chuyển bất an, từng vòng từng vòng gợn sóng từ kết giới bên trên dập dờn mở đi ra, toàn bộ kết giới tựa hồ cũng có sụp đổ nguy cơ, mà mọi người thấy kết giới này, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Quy một chương 369, quyết chiến. Chương 369, quyết chiến. Vang một tiếng bạo hưởng, Thương Tùng Tử đám người tim cũng nhảy lên đến cổ họng, lo lắng vạn phần nhìn lấy Dương đảo. Địa thần kết giới rốt cục tại chấn động bên trong tàn ra, ba phủ Dương đảo kết giới tan thành mây khói. Không có địa thần kết giới Hiện tại cái này đảo hoa cấp cũng mất lớn nhất nghi thức, chỉ là trong rừng hoa đảo này có đại trận, vẫn phải dựa vào chư vị xuất thủ. Hoa Linh trên mặt lấy thiếu dung, có ý riêng nhìn về phía đám người. Trận pháp này một đạo, ta lại không được, vẫn phải dựa vào chư vị. Thương Tùng Tử đám người chỗ đó không rõ đối phương ý tứ, đây là buộc bọn hắn xuất thủ, nếu như đám người không động thủ, vậy liền tất cả mọi người từ bỏ, một khi động thủ, cái kia chính là người trên một cái thuyền, đây là không động thủ cũng không được. Động thủ đi. Trường Thanh Tử thở dài, đi hướng rừng đảo, Thương Tùng Tử đám người cũng chỉ có thể đi theo tiến đến. Ồ, đám người vừa mới bước vào rừng đảo chuẩn bị thử nghiệm phá trận, liền bỗng nhiên gây ra một lúc. Thương Tùng Tử cả kinh nói, Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận, Tam Dương lưỡng nghi làm trận cơ, Tam tài tứ tượng ngũ hành tương hợp, trận này màng bao hết thảy, kết hợp địa thần chí lực, muốn phá trận, chỉ sợ cái này Phương Viên vạn dặm địa mạch cũng phải bị hủy đi mới được. Phong Ngọc Tử nói, dưới mắt thời gian không nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể dùng cố ra tay, nếu không trận này kéo dài 10 ngày nửa tháng, hết thảy đều trễ. Thanh Linh Tử đột nhiên xuất thủ, hướng phía trên mặt đất dậm chân một cái, đại địa chấn động. Nói lại nhiều nói nhảm đều vô dụng, trực tiếp động thủ tới cũng nhanh. Thanh Linh Tử vừa động thủ, còn lại đám người cũng chỉ có thể đi theo động thủ ầm ầm đại địa chấn động, đào lâm huyền như phát sinh động đất cấp 10, đất dung núi chuyển, rừng đào cũng theo đó sụp đổ. Trong vòng ngàn giảm đất dung núi chuyển, địa mạch bị hao tổn, cái này vạn dặm cương vực cũng sẽ ở ngày sau thay kiếp không ngừng, từ đó không còn bình tĩnh. Như vậy động tĩnh khổng lồ, ảnh hưởng tứ phương, vốn đang tại trong thủy phủ Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng tỉnh táo lại, vội vàng chạy về rừng hoa đảo, mà Hứa Chính Lâm đám người cũng theo sát phía sau. Ngoanh một tiếng vang vọng từ đào hoa cốc bên trong phát ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ Đào Hoa Cốc bên trong bộc phát, cỗ lực lượng này quét sạch tứ phương, cái kia mắt chuẩn có thể thấy lực lượng gợn sóng từ trong cốc của tới, giống như lưu tinh đụng địa cầu, sinh ra sóng xung kích. Đám người liên thủ đẩy, cái kia cỗ sóng lớn đụng vào đám người, trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Đinh Hải An mặc một thân đại hượng bào, đứng tại Đào Hoa Cốc nhà gỗ trước, trong tay nắm lụa đỏ nói, "Hôm nay là ta ngày đại hỷ, đã đều tới, vậy liền đến xem lễ đi." Ta không đáp ứng. Hoa Linh một bước đi đầu, người thành thân sự tỉnh, vẫn là tạm thời thả một chút đi, hôm nay chúng ta đến đây, còn xin thần quân vị thường sinh mà tính, là thiên điệu mà tính, khiến điệu thần xả thân. Đinh Khải nếu mày nhìn về phía Thương Tùng Tử chúng nhân nói, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Thỉnh thần quân nghĩ lại, đám người cùng nhau chắp tay cúi đầu. Ngao Đinh Khải lộ ra cương thi bộ dáng, gầm thét lên, ta hôm nay thành thần, các ngươi ai dám phản đối? Đinh Khải trên người khí thế bằng bạc, uy áp đám người, cái kia nếu như thực chất khí thế áp xuống tới, tất cả mọi người không thể không lui ra phía sau mấy bước. Âm ầm trên trời sấm chớp, Đinh Khải nhìn lên không trùng, vốn đang mặt trời trói trang tiên không mây đen dày đặc, ngao gầm lên giận dữ vang vọng tiêu tiêu. Đinh Khải giận dữ hét, các ngươi cũng dám phản đối? Ai dám phản ta, ta gặp thần dễ thần. Đinh Hải trên người tức giận sâu cựu tiêu, ở trên bầu trời vừa mới hình thành mây đen, chỉ một thoáng bị rào tán, qua trong dây lát liền tan thành mây khói. Mặt trời mới mọc lại lần nữa xuất hiện ở trên trời, chiếu sáng đại địa. Làm xong đây hết thảy, Đinh Khải thu hồi cương thì răng, hai mắt cũng khôi phục màu đen. Hắn mang theo mỉm cười, xoay người lại, hướng phía mang theo khăn cô dâu Vân Hi cười một tiếng. Giờ lành đã đến, chúng ta nên bãi đường. Nói bước vào trong phòng, trong đại sảnh, vị trí đầu não phía trên thờ phụng thiên địa bài vị, dưới tay trưng bày hai cái chỗ ngồi, ở giữa một trương bàn trà, Tả hữu cất thả một cái chén trà, cái kia hai cái trên ghế ngồi cũng dán hai cái giấy đỏ bên trái dâng thư đinh từ mình, bên phải dâng thư lưu mẫn. những chữ này tất cả đều là lấy tiếng trung giản thể viết, căn bản không phải dị giới văn tự, nhận biết người cũng liền mấy cái như vậy. hoa linh nhìn lấy cái kia trong phòng bài trí, đầu tiên là sững sở, lập tức lộ ra vẻ chẳng hiểu, thầm nói, thì ra là thế, trưởng bối trong nhà, vậy mà như thế, nhất bái thiên địa. giật đầu, một tiếng hát vang vang lên, đinh khải cùng vân hi không người hướng phía thiên địa bài vị cúi đầu. đinh khải, hoa linh đưa tay trộm một cái, càn khôn đồ xuất hiện trong tay, hướng phía nhà gô bao phủ xuống đi. ngao đinh khải gào thét một tiếng, quay người một quyền đánh ra, thư không rung động vậy mà đem càn khôn đồ đánh rất về hoa linh trong lực. Đinh Khải hai mắt đỏ như máu, cương thi răng lộ ra ngoài, điên cuồng mà nổi giận nhìn lấy hoa linh nói: ta tại bãi đường thành thân, ai dám ngăn ta, ta liền giết hai. giống như thực chất sát khí bao phủ tứ phương, thương tùng tử đám người im thi thít. Thời khắc này Đinh Khải cho đám người cảm giác, tựa như sát thần, không còn có lúc trước nho nhã ấm áp. vừa mới chạy tới chu vũ hàm đám người đúng lúc vượt qua cái này một góc dạng, nhận Đinh Khải sát khí lên, đám người cùng nhau định ngay tại chỗ, ngây ra như phống. Đinh Khải duy trì cương thi ngoại hình, chuyển một cái mặt liền tu lại thôi phục ôn hòa tiểu dung một mặt vẻ mừng rỡ trở lại vân hi bên người tiếp tục bái đường cái này bái thiên địa lại cũng không vẹn vẹn chỉ là bái một lần mà là muốn bái tứ phương mới vẹn vẹn chỉ là bái bài vị phương vị còn cần ba bái lại giơ đầu hát tiếng vang lên hai người lại lần nữa hướng phía bên trái phương hướng túi đầu hoa linh lúc trước bị ngăn cản ngăn cản thấy hai người còn muốn tiếp tục bái đường quay đầu hướng chúng nhân nói các ngươi còn không xuất thủ phải chờ tới lúc nào bọn hắn bái đường về sau còn nhìn lấy bọn hắn đậu phòng sao chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian kéo càng lâu địa thần chân thân thì càng tới gần huyền hoàng thiên địa, chờ tới đất thần chân thân tới gần, coi như chúng ta thắng cũng là hưởng phí công sức. Nói, hoa linh lại lần nữa ra tay, một cái trượng cao trung đồng xuất hiện tại đầu nàng đỉnh. Đương một tiếng trung vang, trung đồng bay tứ tung mà ra, hướng phía nhà cô đánh tới. Đương vừa mới bay xuống đinh khải chậm rãi đứng dậy, cái kia trung đồng giống như bị đánh một quyền, một tiếng trung vang bay ngược trở về. Ba giật đầu, hát tiếng vang lên. Hai người lại lần nữa chuyển hướng hướng phía cổng phương hướng con xuống. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Do dự, khó thành đại sự. Hoa linh một phát bắt được đến bay trở về trung đồng, gầm thét một tiếng, vỗ trung đồng. Trung đồng lại lần nữa bay ra, lớn lên theo gió, hóa thành vạn trượng chi cự, hướng phía nhà gỗ bao phủ xuống đi. Ngao trung đồng sắp rơi xuống, Đinh Khải vừa mới đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí sông tinh hà, vạn trượng trung đồng một tiếng trung vang, bay tròn xoay tròn lấy, khôi phục vốn là lớn nhỏ, bay ngược trở về. Thành sự không có bại sự có dư, dựa vào các ngươi vĩnh viễn cũng không được. Hoa Linh nói, bay lên giữa không trung, bắt lấy trung đồng, trong tay một cái đại ấn bay ra, trong nháy mắt rơi xuống, cái này đại ấn trong thời gian ngắn hóa thành trăm ngàn vạn trượng chi cự, giống như một tòa núi lớn rơi xuống. Bốn giật đầu. Hát tiếng vang lên, Đinh Khải không đợi con xuống, đưa tay hướng phía trên trời một quyền đánh ra. anh, cái kia đại ấn rơi xuống một nửa, nhận quyền kinh một kích, trong nháy mắt sông lên thiên không, một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay. Mà Đinh Khải cùng Vân Hi hướng phía sau cùng phương vị con xuống, tái khởi thân, nhị bái cao đường. Hát âm thanh lại lần nữa vang lên, Đinh Khải cùng Vân Hi đối thượng thủ vị trí, hướng cái kia hai cái cái ghế quỳ xuống. Quy một chương 370, bái đường. Chương 370, bái đường. Cao đường. Giờ khắc này, Thương Tùng Tử tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Cuối cùng xem hiểu cái kia thượng thủ vị trưng bày hai cái chỗ ngồi rốt cuộc là ý gì? Chỉ là hai người kia đại biểu đến cùng là ai? Đám người lại không rõ ràng. Hoa Linh thất kinh, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, mấy chục đạo linh quang bay ra, một mạch hướng phía nhà gỗ bay đi. Cuối cùng Hoa Linh vây tay một chảo, nắm chặt một thanh búa lớn đánh xuống. Vốn là nên hát lễ hát âm thanh không có vang lên, đã quỳ xuống đinh khải đột nhiên từ trong phòng rời đi, xuất hiện tại ngoài phòng, hai tay liên tục huy động, đem từng đạo từng đạo linh quang đánh bay ra ngoài, cuối cùng đưa tay trộn một cái, búa lớn đánh xuống, tay phải hắn vừa vặn nắm chặt lưỡi búa, vững vững vàng vàng tiếp được búa, hổ khẩu chỗ một đầu miệng vết thương sâu đủ thấy xương chỉ là không thấy máu tươi cho dù đinh khải cương thi vương thân thể trên tay thương thế kia vậy mà cũng không thể trong nháy mắt khôi phục ngược lại miệng vết thương kia da thịt mềm mại nhúc đít đang chậm rãi khôi phục xem ra vết thương này chí ít cũng phải một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục mà cương thi năng lực khôi phục cực mạnh nhị đại cương thi coi như đầu bị chặt xuống tới cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương lại đem đầu đối liền trong nháy mắt liền có thể khôi phục bình thường khai sư phụ hoa linh tại nhị lao trước mặt dùng ngươi không được lãng cản nói đinh khải nắm bứt khai sư phụ đem thúng lấy Ba một bàn tay đánh vào Hoa Linh trên mặt, Đinh Khải nghiêm nghị nói: Ta đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi hết thảy, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi tại nhị lao trước mặt làm cản. Bị đánh một bàn tay Hoa Linh ngu ngơ tại chỗ, Đinh Khải đã lại lần nữa trở lại trong phòng. Một dập đầu, hát tiếng vang lên, quỳ trên mặt đất Đinh Khải cùng Vân Hi cùng nhau hướng phía cái kia hai cái trôi ngồi con xuống. Thương tùng từ mọi người thấy trong phòng, nhưng không có động tĩnh, chỉ là nhìn lấy bất động, mà Hoa Linh bị đánh một bàn tay về sau, tựa hồ bị đánh phủ, ngu ngơ tại chỗ cũng đã không còn động tĩnh. Lại giật đầu, ba giật đầu, ba bái đã xong. Hai người lúc này mới, Hoa Linh cũng khôi phục thanh tỉnh, đột nhiên thức tỉnh. Phu thê giao bái, hát lễ vang lên nữa. Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý đại thịnh, đưa tay khai vồ, từng đạo từng đạo linh quang ngưng tụ, chúng đồng cùng khai sơn phủ rất nhiều pháp bảo cũng hội tụ vào một chỗ, đều dung nhập vào bên trên trung đồng, cái kia trên trung đồng mơ hồ có một bộ bức tranh các vì sao hiện hiện. Đưa một tiếng chuông vang, mắt trần có thể thấy gợn sóng từ trên trung đồng khuyết tán ra, tứ phương thời không đều tùy theo ngưng kết, thương tử đám người vậy mà đều vì đó mà ngừng lại. Vốn là tại trong nhà gỗ sắp đối bái xuống hai người cũng theo đó dừng lại. Chỉ là trong khoảnh khắc hai người liền khôi phục bình thường tiếp tục bài xuống dưới Đương. ngao tiếng chuông lại lần nữa vang lên đồng thời cũng vang lên đình khải gào thét mắt trần có thể thấy tiếng gầm gợn sóng đụng thẳng vào nhau nhà gỗ không gian bốn phía câu diệt vỡ nát vô số thời không mảnh vỡ vẩy xuống tứ phương những mảnh vỡ này rơi xuống mặt đất chạm được cái gì cái gì liền sẽ biến mất trong khoảnh khắc trên mặt đất một mảnh hỗn độn ta sẽ không để cho các ngươi thành thân các ngươi không thể thành thân hoa linh vẫn như cũ chấp nhất vô cùng nói thầm lấy một thân thần lực phun trào trên bầu trời cho dù là ban ngày minh nguyệt cũng nổi lên đang đang đang Tiếng chuông liền vang, Hoa Linh bàn tay đập tại bên trên trung đồng, từng cơn sóng gợn quét sạch ra, khuếch tán ra. Thời không chấn động, thiên địa quy tắc đều tại tiếng chuông bên trong chấn động, vô tận vĩ lực quét sạch phía dưới, phiến thiên địa này chấn động, những lực lượng này hướng phía nhà gỗ quét sạch mà đi. Đinh Khải mới vừa cùng Vân Hy đối đầu, cái này thứ hai bái cũng không kịp, nhận cái này vô tận vĩ lực quét sạch, hắn cũng không thể không lại ra tay. Có hết hay không? Đinh Khải hét lớn một tiếng, xuất hiện tại phòng trước, sóng âm kia cuốn tới, đụng vào Đinh Khải trên người, vậy mà tan thành mây khói, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Vạn pháp bất xâm. Thanh linh tử kinh hãi nói không nghĩ tới cương thi vương vậy mà kinh khủng như vậy, khó trách chỉ cần nhục thân lực lượng, thương tùng tử tất cả mọi người thấy rõ ràng, trung đồng khu động đi ra lực lượng kinh khủng phi phàm, đó là thần lực khu động pháp bảo lực lượng, dẫn động thiên địa cản khôn quy tắc chi lực phát ra, đổi lại mọi người tới đối mặt, nhưng không có dễ dàng như vậy đơn giản. Đinh Hải chậm rãi đi hướng Hoa Linh nói, hôm nay là ta ngày lại hôn, các ngươi nếu như là tới làm khách, ta hoan nghênh đã đến, nếu như là muốn làm phá hư, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Hoa Linh cười nói, ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được, đến lúc này, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cố giả bộ, cái này Tinh Văn Trung có bao lớn ý lực. Ngươi lòng dạ biết rõ, tuy nói giờ phút này kiện linh bảo không đủ hoàn thiện, nhưng ngươi đón đỡ ta một chiều, cho rằng giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, ta cũng không biết. Nói, Hoa Linh một tay nâng Tinh vân Trung nói, hôm nay là quyết chiến ngày, không phải ngươi thành thân ngày, ta cũng sẽ không đáp ứng để ngươi cùng nữ nhân kia thành thân. Đương lại là một tiếng trung vang, Hoa Linh tay dùng sức đập trên Tinh vân Trung, tiếng trung sóng âm từ trên trung đồng cũng không khuyết tán ra, ngược lại ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía Đinh Khải phóng đi. Anh Đinh Khải một quyền ra, đem cái kia sóng âm đánh tan, sau đó một bước vọt tới Hoa Linh trước mặt, hướng phía Hoa Linh một quyền vung ra. Đương Tinh Vân Trung ngăn tại Hoa Linh trước mặt, nắm đấm đánh vào bên trên Trung Đồng, tất cả lực lượng đều bị Trung Đồng đo lấy. Cỗ lực lượng này chuyển đổi thành tiếng chuông khuyết tàng ra, tiếng gầm quét sạch mở đi ra, thời không cũng vì đó dừng lại. Thương lòng đám người vốn đang là sống chết mặc bây, vốn là không có ý định xuất thủ ngăn cản Đinh Khải hỗn sự, dưới mắt lại nhận hai bay vạ gió tác động đến, không thể không ra tay bảo vệ tự thân. Đang, đang, đang, đang. Đinh Hải một quyền tiếp lấy một quyền vung ra, Tinh Vân Trung hoàn toàn ngăn lại công kích của hắn, bảo vệ Hoa Linh. Mỗi một lần nắm đấm đánh vào bên trên Trung Đồng, đều sẽ phát ra một tiếng chuông vang, tiếng gầm quét sạch tứ phương làm hại thương tùng tử đáng người bị liên lụy. Ba quyền về sau, Hoa Linh trèo chống Tinh Vân Trung thần lực rốt cục có chút không đủ, lộ ra một chút kẽ hở. Đinh Khải lại lần nữa một quyền đánh ra, Tinh Vân Trung mặc dù lại ngăn lại một quyền này lực lượng, Hoa Linh lại mang theo Tinh Vân Trung bay rất ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tâm tích. Tiếp tục bái đường, ta xem ai còn dám đến ngang ta. Đinh Khải nói đã trở lại trong phòng, thu liệm hết thể hỏa khí, trở nên ôn hòa người thân thiết, cùng Vân Hi tiếp tục đối bái. Ba giờ đầu, hai người đối bái lần thứ ba con xuống. Kết thúc buổi lễ, hát lễ kết thúc, Hoa Linh cũng rốt cục gấp trở về nhìn thấy hai người kết thúc buổi lễ một màn, thất hồn lạc phách đứng chết chân tại chỗ. Đinh Hải đưa tay nhẹ nhàng để lộ Vân Hi khăn của dâu, lôi kéo nàng mặt hướng lấy thượng thủ châu ngồi lại lần nữa quỳ xuống. Cho nhị lao kính trà đi, cho chuyện tỏ tâm ý. Đinh Hải nói bưng lên bên trái chỗ ngồi bên cạnh để đó chén trà, Vân Hi cũng bưng lên bên phải một chén kia. Nước trà ngã trên mặt đất, Đinh Hải nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm lấy cái gì. Ngoài phòng, Hoa Linh thất hồn lạc phách lắc đầu nói, không biết, đây không phải là thật, ta chờ nhiều năm như vậy, đều không có đợi đến, vì cái gì ngươi liền muốn đi cùng với nàng, chọn nàng không chọn ta. Hoa Linh cái kia một bộ vẻ điên cuồng. Xem ở thương tùng tử trong mắt mọi người, đám người lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ai cũng không muốn nhúng tay việc này, ba người này ở giữa sự tình, vạn năm trước đám người liền hiểu, liên lụy phức tạp không nói, cũng là nhà người ta sự tình, ngoại nhân căn bản không tiện đúng tay. Cũng chính bởi vì đạo lý này, vừa rồi đám người ai cũng không xuất thủ giúp Hoa Linh, liền làm miễn cho bị liên lụy, để tránh đinh khải sau đó tính sổ sách. Quy một chương 371, một người đã đủ giữ quan hải. Chương 371, một người đã đủ giữ con hải. Liêu Vân Hi, ngươi tiện nhân kia, ta muốn mạng của ngươi. Hoa Linh giống như đi cuồng, trong tay Tinh Vân trung bày ra, càn khôn đổ triển khai, hướng phía thiên địa càn khôn chủ xuống. Vang một tiếng oanh minh, Đinh Khải đem tinh vân trùng đánh bay trở về, xuất hiện tại ngoài phòng, chậm rãi cởi trên người áo bào đỏ nói: Ta việc cần phải làm, đã làm xong, đã các ngươi như thế chờ không được, vậy thì bắt đầu đi. Nói, trên người tân lang phục vung ra, bay trở về trong phòng, rơi xuống vân hy trong lược. Đinh Hải ăn mặc một thân võ sĩ trang phục lộ ra cương thi ngoại hình, ngửa mặt lên trời gào hét, ngao thanh âm vang vọng địa phương, chấn động thiên địa. Đinh Khải hóa thành một đạo tàn ảnh xung ra, hướng phía đám người công tới. Lần này, thương tùng tử đám người cũng không có cái khác lựa chọn. Không có khả năng lại sống chết mà bây, nhao nhao xuất thủ, vây công hướng Đinh Khải, mà Hoa Linh cầm trong tay tinh vân chung cùng mọi người cùng một chỗ vây công hắn. Giữa sân hỗn loạn tương mừng, Đinh Khải một người đối đầu 10 người vây công lại còn hơi chiếm thượng phong, mà song phương đánh nhau phương thức cũng là lần trước loại kia động tác chậm đấu pháp, mặc dù có thể thấy rõ, lại làm cho người căn bản không có cách nào tham gia đi vào. Dừng Đào bên ngoài Chu Vũ Hàm mọi người thấy biến mất dừng Đào, liếc nhau nói, dưới mắt làm sao bây giờ? Trận này quyết chiến, tựa hồ chúng ta căn bản không thể tham dự vào. Hứa Chính Lâm như có điều suy nghĩ nói, tướng thần có bọn hắn đối phó, mục tiêu của chúng ta một người khác hoàn toàn dứt lời hướng phía nguyên bản rừng đảo vị trí đi đến sở húc cùng diêm tĩnh nguyên cũng một mặt quyết tuyệt theo sát phía sau trương vân cùng chu vũ hàm liếc nhau hai người mang theo vương hải xuyên theo sát phía sau bước vào nguyên bản rừng đảo vị trí nơi này cũng rốt cuộc không nhìn thấy đào hoa cốc nửa điểm hình bóng tim một sở húc cao mày nói không có làm sao có thể hay không chẳng lẽ là bị kiện pháp bảo kia đặt vào rồi diêm tĩnh nguyên cùng hứa chính lâm cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng chu vũ hàm nhìn một phía đột nhiên không gian chấn động đào hoa cốc hư ảnh hiện lên ở phía thiên địa càn khôn đây là càn khôn đồ Chương Văn Tựa Hồ đối với món pháp bảo này có chút nhận biết. Một đạo lực lượng gợn sóng đống nhiên từ hư không khuếch tán ra đến, vốn là hư hóa Đào Hoa cốc cũng thay đổi thành hư thể. Đào Hoa cốc một lần nữa hiện hiện ra, mà Đinh Khải đám người lại không biết tung tích. Đào Hoa cốc nhà gỗ phi hồng quay lại, Vân Huy đang đứng tại cửa phòng miệng, ăn mặc ngũ vượng khăn và vai, tựa như chờ đợi Lan Quân trở về thế tử. Là nàng. Hứa Chính Lâm cùng Sở Húc nhìn thấy cửa phòng miệng người kia, biến sắc, hai người gào thét một tiếng, biến hóa cương thi bộ dáng, Mi Tâm hiện ra chiến văn, trong nháy mắt xông tới. Gây một tiếng bạo hưởng, hai người lui trở về, cổng giữa đất trống, hai đạo hư ảnh hiện hiện. Chân tổ có lệnh, đúng thân bất cứ người, giết không tha. Du Chấn Phi cùng Chu Hồng Vũ hai người mà không thay đổi hiện ra thân hình, nói một câu về sau, trong nháy mắt phóng tới Hứa Chính Lâm cùng Sở Húc. Diêm Tĩnh Nguyên không chút do dự ra nhập vào, năm cái cương thi đánh nhau cùng một chỗ, tốc độ kia nhanh đến mức để Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều thấy không rõ lắm. Làm sao bây giờ? Động thủ a. Chu Vũ Hàm nhìn về phía Trương Vân hỏi, ta đoán chừng chúng ta liền là đối giao địa thần, không biết nàng hiện tại nguyên thần trạng thái, chúng ta biết đánh nhau hay không qua được. Trương Vân trầm ngâm nói, sẽ không như thế đơn giản, Đinh Hải đã yên tâm nàng lưu tại nơi này, tất nhiên giữ lại chuẩn bị ở sau. Hai nữ nói cùng nhau nhìn về phía Vương Hải Xuyên, hắn nhìn lấy giữa sân nhíu mày không nói, tựa hồ phát hiện cái gì. Một lát sau, Chu Vũ Hàm hỏi, "Ngươi có cái gì phát hiện a?" Vương Hải Xuyên lắc đầu nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy địa thần giống như không có thần lực, nàng hiện tại tựa như một người bình thường." Chu Vũ Hàm trầm ngâm nói, "Là, bọn hắn nói địa thần thần lực gắn bó cựu châu kết giới, mà nàng thần thân thể cũng còn chưa trở về, giờ phút này bất quá là một cái hư nhược nguyên thần, cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng coi như bình thường, xem ra chúng ta vẫn là có hy vọng." Trương Vân trầm ngâm nói, "Trước mặt kệ hắn." Đem cái kia hai cái cương thi thu thập lại nói, có bọn họ, chúng ta khả năng căn bản không có cách nào tới gần địa thần Đang nói, đột nhiên, hư không ba động, Đinh Khải một cái tay vâng ra, bắt lấy Diêm Tĩnh Nguyên kéo một phát, đưa hắn kéo vào hư không biến mất không còn tâm tích. Càng khôn đồ bên trong, Diêm Tĩnh Nguyên bị kéo vào chiến trường, không đến một hiệp, bị Đinh Khải nắm trong tay, ngăn cản đám người công kích, 10 người công kích đều rơi xuống trên người hắn, cho dù là trưởng thành là mắt đỏ nhất đại cương thi, hắn cũng bị đánh cho mình đầy thương tích, hấp hối. Đinh Khải lại thừa dịp chống rỗng, nắm lấy Diêm Tĩnh Nguyên tay bóp, Diêm Tĩnh Nguyên liền phi hôi lên diệt, một giọt máu tươi từ bên trong bay ra, rơi xuống Đinh Khải trong lòng bàn tay, cấp tốc dung nhập vào trên người hắn. Không tốt, Đinh Khải còn có thể dành tay, tranh thủ thời gian xuất thủ giải quyết cái kia hai cái cương thi, nếu không không có cơ hội. Chu Vũ Hằng quá sợ hãi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang sung, ra, thẳng hướng Du Trấn Phi, mà Vương Hải xuyên cùng Trương Vân cũng nhao nhao ra tay giúp đỡ. Hai nữ sao am hiểu pháp thuật thần thông, chi đối đầu cương thi, cận chiến hai nữ cũng chỉ là lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, không thể làm, tự nhiên muốn lựa chọn việc chiến dống dít lên một tiếng, Vương Hải xuyên lộ ra cương thi bộ dáng, mặc dù ngoại hình giàn mùa, nhưng hắn lực lượng lại không yếu. Mi Tâm, cái tia Chiến Văn rõ ràng so những người khác muốn kiện toàn rất nhiều. Cùng đinh Khải Mi Tâm Chiến Văn cũng là có chút tương tự, chỉ là như cũ kém một chút. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, Long thần xá lệnh, Chu tà. Hai nữ thử thần thông của mình pháp thuật đối với Du Trấn Phi cùng Chu Hồng Vũ vô hiệu về sau, lập tức lựa chọn Triệu Hoán Thần Long. Hai người liên thủ phía dưới, Long Châu Kim Quang Đại Thịnh, bốn phía không gian vật mèo, Thương Long từ đó bay ra, gầm thét phóng tới Du Trấn Phi. Long não thiên vậy mà cũng bị Triệu Hoán đi ra chỉ là cái này triệu hoán đi ra long ngạo thiên ngoại hình cực giống, lại thiếu đi cái kia một điểm thần vận, lực lượng cũng thiếu khuyết quá nhiều, đây chính là hoa linh truyền thụ cho hai nữ bí pháp, tu luyện về sau, có thể triệu hoán long ngạo thiên lực lượng, công lực càng mạnh, triệu hoán đến cũng càng mạnh. Thương long bay ra, thời không đều giống như trong nháy mắt tạm dừng, vốn là Vương Hải xuyên lại giúp Sở Húc cộng đồng chèn ép Du trấn phi, hai cái cương thi chèn ép phía dưới, hắn vốn là tại hạ gió, cái kia thương long bay ra, trong nháy mắt tiến lên. Du trấn phi vốn còn muốn huy quyền đánh về phía thương long, lại không nghĩ Sở Húc cùng Vương Hải xuyên thế công quá mau, hắn căn bản đẳng không xuất thủ tới. Vành thương long thừa dịp khẽ hở, tại Du Chấn Phi không có hoàn thủ cơ hội dưới, từ trên người hắn xuyên qua. Chỉ một thoáng, Du Chấn Phi dừng một chút, sở húc cùng Vương Hải xuyên nắm đấm cùng nhau đánh vào bộ ngực hắn, trong nháy mắt cũng không biết bao nhiêu quyền đả ra, Du Chấn Phi thân thể chấn động không ngừng. Vây một lát thời gian, hai người cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyền, Du Chấn Phi rốt cục tại hai người công kích đến ầm vang sụp đổ, thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán. Một điểm hồng quang từ đó bay ra, biến mất hư không biến mất, Vương Hải xuyên cùng sở húc không có nửa điểm do dự, lại hướng phía Chu Hồng Vũ công tới. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy giết chết Du Chấn Phi. Hai nữ ăn ý lại lần nữa kết ấn, triệu hoán Thần Long. Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, Long thần xá lệnh, chủ tà. Thương Long lại lần nữa gầm thét bay ra. Đột nhiên, thời gian giống như trở nên chậm chạp, Đinh Khải tay lại lần nữa từ hư không vẫy ra, chụp vào sở hút đám người, đồng thời không gian chấn động, Càn Khôn độ lực lượng phụ trào, một tầng không gian màng mỏng bao phủ Đinh Khải tay, tựa hồ muốn ngăn cản hành vi của hắn. Quy một chương 372, trừ thần xuất động. Chương 372, trừ thần xuất động. Cái này bỗng nhiên biến hóa, vốn đang đang đánh nhau bên trong đám người cùng nhau cả kinh, bước ra muốn giúp đi, lại không nghĩ cái tay kia vô cùng quỷ dị. Mặc kệ đám người làm sao trốn tránh, đều căn bản trốn không thoát. Không gian ba động, tất cả mọi người bị bao phủ đi vào, Vương Hải Xuyên rít lên một tiếng, huy quyền đánh về phía Đinh Khải cái tay kia. Phanh không gian vỡ vụt, Vương Hải Xuyên vậy mà từ đó thoát thân mà ra, ngoại trừ Chu Hồng Vũ, Hứa Chính Lâm bọn hắn đều bị bắt nhập không gian kia bên trong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giống thương long gào thét, từ Chu Hồng Vũ ngược xuyên qua tiêu tán, vừa mới trốn qua một kiếp Vương Hải Xuyên thân hình trên không trung một cái luồn vòng, trong nháy mắt vọt tới Chu Hồng Vũ trước mặt, nắm đấm huy động, liên tục đập lên tại Chu Hồng Vũ đầu. Trong nháy mắt cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyển, Chu Hồng Vũ cùng lúc trước Du chấn phi lại có một tia khác nhau, hắn lại còn có thể trả tay, nhưng ở Vương Hải Xuyên đã kích xuống, nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn một lát sau liền hoàn toàn mất đi sức hoàn thủ, bị đánh đến rung động không thôi. Một lát sau, Vương Hải Xuyên tốc độ một chậm, lại lần nữa một quyền vùng ra, lần này thời không đều giống như trở nên ngưng kết, quyền kia đầu đánh vào Chu Hồng Vũ mặt bên trên, hắn trong đôi mắt vậy mà lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Chu Hồng Vũ hóa thành cho bụi tiêu tán, một điểm hồng quang bay ra, chui vào hư không không thấy. Vương Hải Xuyên thở hồng hồ không người, tại nguyên chỗ thở dốc. Tựa hồ hắn cũng đã có mệt mỏi. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đi nhanh lên tiến lên, đúng vào lúc này, trong hư không, Đinh Khải tay lại lần nữa xuất hiện, một cái nắm đấm từ hư không trôi ra, đánh về phía Vương Hải Xuyên. Hải Xuyên cẩn thận. Hai nữ lên tiếng kinh hô, nhưng các nàng tựa hồ chậm một chút, hơn nữa hai nữ cảm giác mình thanh âm phát ra, tựa hồ cũng trở nên giống như là chậm tiến, cảm giác giống như truyền đi bị đối phương nghe được, quyền kia đầu sớm đã rơi xuống. Vốn đang tại thở dốc Vương Hải Xuyên đột nhiên đứng dậy, huy quyền đón lấy Đinh Khải nắm đấm. Song quyền đối lập, tứ Đinh Khải trên nắm tay truyền đến lực lượng như thực chất, mắt Trần có thể thấy Quyền Kình trong nháy mắt nghiền ép nuốt hết Vương Hải xuyên Quyền Kình theo cánh tay của hắn lan tràn, Quyền Kình lướt qua, đầu tiên liền là tay phải năm ngón tay xương vỡ vụn, sau đó từ bàn tay đến toàn bộ cánh tay Quyền Kình kia những nơi đi qua cốt đục vỡ vụn, thanh thúi xương cốt tiếng vỡ vụn lộ ra cực kỳ chói tai, mà có lực lượng này chỉ là phá hư dưới da cốt đục, vẫn còn duy trì toàn bộ cánh tay hoàn chỉnh. Một cánh tay bị phế sạch về sau, Quyền Kình kia cũng theo đó lan tràn đến Vương Hải xuyên trên người, cấp tốc huyết tán ra tới, phanh Vương Hải xuyên bay ngược ra xa 10 trượng, tay phải hắn bị vỡ nát phá hư, thân thể còn lại bộ phận xương cốt đều biến thành bột phấn cơ bắp cũng tại quyển tinh phía dưới bị đánh nát, rơi xuống mặt đất về sau, Vương Hải Xuyên cho dù còn duy trì hình người, lại cũng chỉ là một đống da hoàn hảo bao quanh thịt nhau mà thôi. đợi đến hắn rơi xuống đất, hai nữ thanh niên mới chuyển đi qua, hết thề cũng theo đó kết thúc. Hải Xuyên, hai nữ sắc mặt kinh hãi xông đi lên, cũng không dám động hắn, như vậy trọng thương, liền sợ ảnh hưởng hắn khôi phục. mà Vương Hải Xuyên nằm trên mặt đất, cho dù toàn thân cuột nhục bị cắn nát, nhưng như cũ còn sống, cương thi sinh mệnh lực, duy chỉ lấy hắn không chết, đồng thời nhanh chóng khôi phục. tỷ tỷ, ta còn chưa chết, tướng thần lực lượng thật là đáng sợ. Hắn đã đạt tới đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vương Hải xuyên giang chống đỡ lấy thương thế, rứt lời lập tức hai mắt nhắm lại, toàn lực khôi phục. Không cần Vương Hải xuyên nhắc nhở, hai nữ cũng có thể nhìn ra Đinh Khải lợi hại, mười người vây công hắn một người, cho dù Càn Khôn Đồ vây khốn hắn, hắn còn có thể rút tay ra ngoài, thuận tay giải quyết sở hục đám người, rõ ràng còn có dư lực. Hai nữ với nhau, nhìn về phía cửa nhà gỗ, Vân Hi chính một mặt vẻ lo âu nhìn qua phía trước, hai mắt của nàng tựa hồ xem thấu không gian, có thể nhìn thấy Càn Khôn Đồ bên trong tình hình chiến đấu. Người đang ở trước mắt hai nữ giờ phút này lại do dự, không dám lên trước động thủ. Có đinh khải tại, tùy thời đều có thể cho người ta một kích chí mạng, hai nữ cũng không thể không cân nhắc. lệch lệch. thanh Thúy xương cốt tiếng vang từ trên thân vương hải xuyên vang lên, thân thể của hắn ngọ nguậy, dần dần khôi phục bình thường. ngao dít lên một tiếng, vương hải xuyên trên người một cỗ lực lượng xông ra trong miệng, phun ra đến thiên không, chấn động hư không, để một mảnh hư không đều tùy theo vỡ vụn. đây là đinh khải lưu tại trong cơ thể hắn quyền tình, bị hoàn toàn bức đi ra về sau, hắn mới cuối cùng khôi phục nhanh chóng còn lại thương thế, một lần nữa đứng lên. tướng thần mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Đối Tam Tài Chi Lực nắm giữ cũng hơn xa ta, không có trăm ngàn vạn năm tích lũy, ta căn bản không có cơ hội vượt qua hắn. Vương Hải xuyên thở dài, tỷ tỷ, chúng ta thua. Chu Vũ Hàm nhìn lên không chúng nói, không, chúng ta sẽ không thua. Chỉ ít người ở phía trên sẽ không để cho chúng ta thua, bọn hắn cũng thua không nổi. Trương Vân cũng nhìn về phía không chúng nói, nói không sai, bọn hắn không có khả năng xem chúng ta thua. Đã người ở phía trên cũng không nóng nảy, vậy chúng ta cũng không cần phải sốt ruột, đi thôi. Nói, Trương Vân quay người rời đi. Chu Vũ Hàm vị Vương Hải xuyên nói, đi thôi, trận này quyết chiến, bọn hắn mới là nhân vật chính. Vương Hải xuyên thở dài, tại chu vũ hàm lần đỡ, rời đi đào hoa cốc, ba người đứng tại ngoài mười dặm quan sát trong cốc tình huống, điểm ấy khoảng cách cũng còn lộ ra quá gần, nhưng cũng không thể lại đi xa một chút. Thời gian trôi qua, đào hoa cốc bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ ít tại người bình thường trong mắt là như thế tình huống, trương vân ba người tối đa cũng liền thấy không gian thời khắc không ngừng ba động, lại nhìn không thấu cái kia cản khôn đủ, căn bản không biết tình huống bên trong đến cùng như thế nào, nhưng nghĩ đến đánh lâu như vậy, cũng không có phân ra thắng bại, tình huống kia tất nhiên là không thế nào có thể nhìn là được. Mặt trời lên cao trung thiên, giữa trưa thời điểm, trương vân sớm đã hai mắt nhắm lại dưỡng thần không nhìn nữa đào hoa cốc bên trong tình huống chu vũ hàm nhưng như cũ như cũ quan sát đến vương hải xuyên thụ thương khôi phục về sau ra trước tuổi nghiêm trọng hơn giờ phút này đã nếp nhăn đầy mặt giống như cây khô già nếp nhăn chồng chất cùng một chỗ đều để người không nhận ra hắn vốn là bộ dáng đột nhiên vương hải xuyên cùng chu vũ hàm cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngay cả dưỡng thần bên trong trương vân cũng mở hai mắt ra tỉnh táo lại nhìn về phía không trung mặt trời chói trang trên không vạn dặm không mây trên bầu trời hiện ra quần tinh đến chu thiên tinh đấu quang mang vậy mà cùng hạo ngày tranh nhau phát sáng thiên tượng kỳ dị này biến hóa coi như người bình thường cũng nhìn ra được là có vấn đề. Chư thần xuất động. Chu Vũ Hàm nói thầm một câu, nhìn một chút Đào Hoa cốc, túc hạ Sinh Vân, hướng phía đằng sau tối lui, Trương Vân cùng Vương Hải Xuyên cũng theo đó lui ra phía sau. Trên bầu trời đám kia tinh quang mang càng ngày càng sáng tỏ, Chu Thiên Quần tinh hiện hiện, mỗi một viên tinh thần quang mang đều có thể cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng, mà những ngôi sao này cũng không phải là trong tinh không quần tinh tinh quang, mà là kiểu Tiêu thần đỉnh chư thần thần quang. Chư thần như đầy sao, hóa huyền hoàng thiên địa, tựa như cùng cái kia thiên không sao trời. Chư thần mang theo uy hoàng thiên uy mà đến, nhằm vào Đào Hoa cốc cái này một mảnh vị trí. Cái kia vô tận thần uy hạ xuống, để cái này một vùng không thời gian đều trở nên liên kết. Vành trên bầu trời một đạo kim sắc của sáng rơi xuống, quang mang kia từ trên thái dương rơi xuống, vạn trượng thu cột sáng từ trên trời giáng xuống, giống như như thế, cái kia kinh khủng cổ sáng bên trên tách ra siêu việt thái dương trăm ngàn vạn lần quang mang, quang mang chói mắt dưới, làm cho cả thiên địa đều trở nên một mảnh trắng xóa. Quy 1 chương 373, thần vẫn. Chương 373, thần vẫn. Vành thông thiên của sáng rơi xuống, vừa vặn rơi xuống đảo hoa cốc bên trong, không gian như mặt nước tách ra một vòng gợn sóng, một cái hơi mở thế giới cũng theo đó bày ra. Đinh Khải cùng thương lòng đám người đánh thẳng đến hư hực, cái kia thần quang rơi xuống, bị Càn Khôn Đồ nâng, quang mang rơi vào Càn Khôn Đồ bên trong, đám người lập tức dừng tay, nhau nhau tránh lui. Hoa Linh hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lắc một cái, tại quang mang rơi xuống trong náy mắt, cùng mọi người cùng nhau chạy ra Càn Khôn Đồ, có sáng rơi xuống Đinh Khải trên người. Ba thông tin cổ sáng còn chưa rơi xuống đất, tại cách đất cao 10 trượng vị trí liền biến mất không còn tâm tích, chui vào một không gian khác, mà ở vị trí này bên trên, không gian dập dờn ra từng vòng từng vòng gợn sóng, cái này gợn sóng nổn lên, tứ phương thiên địa Càn Khôn đều cùng rung động theo, tựa hồ đạo này thần quang dung chuyển toàn bộ thiên địa càn khôn, nếu như cường đại tới đâu một điểm, tựa hồ có thể đem huyền hoàng thiên địa đều hủy diệt. Sau một lát, có sáng tiêu tán, chư thần ngưng tụ sức mạnh một kích đi qua, cái kia một chỗ không gian vẫn như cũ còn tại nôn nhạo từng vòng từng vòng gần sóng. Hoa Linh đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, càn khôn đổ xuất hiện trong tay, cái kia một chỗ không gian cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy đều khôi phục bình thường. trăm dặm có hơn Trương Vân Cao mày nói, Đinh Khải đâu? Không bị thua đi. Vừa rồi chư thần đột nhiên một kích, cái kia vì thế quán triệt thiên địa, có được hủy thiên diệt địa chi thế, cho dù trốn đến trăm dặm có hơn. Xa xa quan sát, tất cả mọi người cảm giác trong lòng run sợ, cái kia một đạo quang trụ ẩn chứa lực lượng, mang theo không cách nào tưởng tượng như thế, các nàng cũng không thể xác định Đinh Khải phải chăng có thể tại đây một đạo lực lượng phía dưới sống sót. Đào Hoa Cốc, nhà gỗ cho dù tới gần cái kia thần lực cô sáng gần như vậy, nhưng như cũng không có nhận nửa điểm tác động đến, Vân Hi như cũ đứng tại cửa phòng miệng, trên mặt mặc dù mang theo vẻ lo lắng, nhưng lại chưa lộ ra kinh hoàng, hiển nhiên Đinh Khải không sao, chỉ là không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào mà thôi. Hoa Linh nhìn cũng không nhìn cái kia hư không vị trí, quay đầu nhìn chằm chằm cửa nhà gỗ Vân Hi, trong nháy mắt đi lên trước. Sưu một đạo kết giới hiển hóa ra ngoài ngăn trở đường đi kết giới này vừa vặn thủ hộ nhà gỗ hoa linh nhìn lấy kết giới này ngưng lông mày nói tam tài chi lực đây là hắn cho ngươi lập hạ kết giới vân hi nhìn lấy hoa linh tựa như nhìn lấy người quen biết cũ nói ngươi muốn giết ta tựa như lúc trước như vậy hoa linh cười nhạo nói bởi vì ngươi đang chết ta cũng nhất định phải giết ngươi vân hi thống khổ lắc đầu nói chúng ta dây dưa nhiều năm như vậy ngươi ta ở giữa còn có thể phân rõ lẫn nhau à năm đó sự tình ta sớm đã bông ngươi cũng đã sớm bông bất quá là bởi vì hắn cho nên ngươi mới như thế chấp nhất mà thôi hoa linh nghiêm nghị nói. Liêu Vân Hy, ít cho ta nói những thứ vô dụng này, ngươi là người, ta là ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi." Nói, Hoa Linh đưa tay đặt tại kết giới bên trên, kết giới này lập tức nở rộ từng vòng từng vòng gợn sóng, Hoa Linh tay chậm rãi đẩy về phía trước tiến, kết giới vậy mà lóng xung dưới. "Các ngươi còn đang chờ cái gì, không thừa dịp cơ hội độc thủ, còn phải đợi hắn đi ra không thành." Hoa Linh hét lớn một tiếng, đánh thức còn tại quan sát hư không đám người. Siêu xiu xiu hức vạn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hướng phía nhà gỗ phóng đi, kết giới vặn vẹo biến hình, này từng đạo từng đạo linh quang, tất cả đều đại biểu cho từng cái một người công kích." Ước vạn đạo công kích rơi xuống kết giới kia phía trên, cho dù là Đinh Khải lập hạo kết giới cũng vô pháp ngăn cản. Ba kết giới như là bọt khí vỡ vụn ra, lại có một đạo tiểu kết giới bao phủ trên người Vân Hi. Đám người công kích vừa mới tiến lên, còn chưa tiếp xúc đến nàng, chỉ một thoáng thương tùng tử đám người cả kinh, cho dù là trên trời cao chư Thần cũng vì đó chấn động, tất cả linh quang đều chuyển hướng. Vốn là công hướng Vân Hi linh quang, cưỡng ép bị thu hồi, tất cả lực lượng qua trong giây lát liền rút đi. Cũng liền mọi người và chư Thần mới có như vậy năng lực, sẽ ra tay công kích cũng cưỡng ép thu hồi. Thương tùng tử cả kinh nói, Cửu Châu kết giới chi lực, phải làm sao mới ở đây? Vân Hy trên người có Cựu Châu kết giới lực lượng thủ hộ, đám người cũng không dám cường công, nếu không đánh vỡ kết giới này, đồng thời cũng tất nhiên sẽ đánh vỡ Cựu Châu kết giới, đây là được không bù mất, đám người vốn là mục đích đúng là bảo trì Cựu Châu kết giới, lại có thể tự mình ra tay phá mất. Ngao rít lên một tiếng kinh động đến đám người, quay đầu lại, nhưng gặp cái kia trong hư không, Đinh Khải giống như phát cuồng ngựa mặt lên trời gào thét, trên người khí thế đột nhiên tăng lên gấp đôi, hắn giờ phút này giống như từ hồng hoàng đi ra hung thú, trên người cỗ này khát máu khí tức của bạo, để mọi người tại đây đều vị trí kinh hãi. Siêu Đinh Khải hóa thành một đạo hồng quang sông lên trời không. Trên bầu trời một cái vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện, Đinh Hải xông vào cái kia vòng xoáy bên trong, chỉ một thoáng quay vòng xoáy này, khiến cho trong nháy mắt huyết Trương biến lớn gấp đôi, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành huyết Trương. Âm ầm trên bầu trời sấm chớp, đột nhiên, thiên địa chấn động, càn khôn biến hóa, nhật nguyệt vô quang, trên trời từng đạo từng đạo lưu tinh sẽ qua, rơi xuống phía chân trời. Thần vẫn. Lần này trong lòng mọi người đều xuất hiện cùng một cái ý nghĩ. Trên trời rơi ra mưa to, huyết hồng sắc nước mưa từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời vòng xoáy màu đen cũng thay đổi thành màu đỏ, đó là thần linh huyết dịch nhuộm đỏ, mà trận mưa này nước cũng là thần linh huyết thủy. Không tốt. Hắn nổi điên, đám người quá sợ hãi, lẫn nhau nhìn nhau, lại nhất thời ở giữa không biết nên làm thế nào mới là. ầm ầm trên bầu trời một tiếng sấm nổ vang lên, sau đó giống như trời sập, cái kia hồng vân cấp tốc rơi xuống, cựu tiêu phía trên một cố bảng bạc uy thế áp xuống tới, thiên băng địa liệt, vây một đạo quang mang từ hồng vân bên trong rơi xuống, giống như sao băng, rơi đập tới đất bên trên, rơi lên một mảnh bụi đất. Ngao không đợi đám người xem xét tỉ mỉ, dứt lên một tiếng từ bụi bặm bên trong vang lên, một đạo hồng quang từ đó bay ra, lại lần nữa xông lên trời không. Thiên cung phía trên một đạo vĩ lực hạ xuống, cùng cái kia hồng quang đụng vào chỉ một thoáng giống như đạn hạt nhân bạo tạc chạm vào nhau sau buộc phát lực lượng buộc phát ra Hồng Vân bị cố lực lượng này xoắn một phát trong nháy mắt vỡ vụn đầy trời huyết thủy vẩy xuống thiên địa cái kia Hồng Quang lại lần nữa bị đánh rơi xuống tới lần này hướng phía đào Hoa cướp vào tới Hoa Linh nhướng mày hừ lạnh nói tính toán đến trên đầu ta nói một vệ thần quang sông ra thương tùng tử đám người đồng loạt ra tay hội tụ Hoa Linh thần quang diễn hóa thành một đạo vô cùng lực lượng đón cái kia Hồng Quang đánh tới vang một tiếng bạo hưởng cái kia một vùng không thời gian đều tùy theo vỡ vụn mở đi ra Hồng Quang tựa hồ bị ngăn cản nhưng trong khoảnh khắc Hồng Quang từ cái kia vỡ vụn trong không gian xung ra Chớp mắt vọt tới Hoa Linh trước mặt mọi người. Phanh phanh phanh đinh Khải xong quyền huy động, hướng phía đám người đánh tới, Thương tùng tử đám người đã sớm chuẩn bị, xuất thủ nên đón đinh Khải thế công. Đám người lại lần nữa trở lại lúc trước trạng thái, 10 người vây công đinh Khải một người, chỉ là lần này, rõ ràng đinh Khải muốn chiếm thượng phong, 10 người tựa hổ miễn cưỡng chống cự công kích của hắn. Nơi xa, nhìn lấy trận chiến đấu này, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đã hoàn toàn bị trận này quyết chiến kinh hãi, chư thần xuất thủ, thiên địa lập đi lập lại, giống như một bộ diệt thế thái độ, hai nữ tại đây cuộc chiến đấu trước mặt, giống như sâu kiến, chỉ có thể nhìn lên. Vương Hải Xuyên nhìn lấy thiên địa ở giữa mưa máu, trong mắt tinh quang đại thịnh, một bộ lòng tin nắm thần sắc, hắn chẳng biết lúc nào lộ ra cương thi răng, há miệng hướng phía giữa thiên địa hấp khí. Tứ phương huyết thủy giống như nhận dẫn dắt, hướng phía bên miệng hắn bay tới. Quy một chương 374, không đấu nổi một hiệp. Chương 374, không đấu nổi một hiệp. Vương Hải Xuyên động tác rất nhanh liền trở nên càng lớn, từ phương viên tầm hơn 10 trượng kéo dài đến phương viên hơn 10 dặm, mà đối nghiệp tục hướng phía tứ phương quét trường, từng đạo từng đạo huyết sắc thơ hồng từ tứ phương tụ đến, rơi vào trong miệng hắn, thơ máu chui vào hai quả cương thi răng bên trong biến mất. Vương Hải Xuyên, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Chu Vũ Hàm thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hãi, mặt mũi tràn đầy lửa giận lớn tiếng quát trói thai. Mà Vương Hải Xuyên tựa hồ đã quên hết tất cả, toàn lực hấp thụ lấy trên trời rơi xuống thần huyết, căn bản không quản ngoại giới hết thảy. Trương Vân mặc dù như mày, nhưng lại chưa chỉ trích cái gì, đưa tay giữ chặt Chu Vũ Hàm, nói: "Theo hắn đi thôi, đều đến lúc này, cũng không quan tâm chút này." Chu Vũ Hàm kinh sợ đến cực điểm nói: "Ngươi không biết hắn đây là đang làm cái gì sao?" Thần vẫn, hắn đây là đang hấp thụ thần linh chi huyết. Thần vẫn thiên địa đồng đi, chết đi thần linh huyết dịch hóa thành đầy trời huyết vũ vẩy xuống thiên địa cái này vốn là là vẫn lạc thần linh trở về thiên địa phương pháp lại không nghĩ còn muốn bị một cái cương thi thừa cơ hấp thụ thần linh chi huyết đây là đối người chết bất kính, đối thần linh kinh nhẫn chu vũ hàm là tông môn xuất thân từ nhỏ liền thụ tông môn dạy bảo chính tâm chính hành chính bản thân từ nhỏ đã nuôi dưỡng thế giới quan của nàng cùng nhận biết cho dù trải qua kinh lịch rất nhiều chuyện nhưng nàng sớm đã tạo dựng lên tâm tính nhưng lại chưa biến hóa quá nhiều đối với vương hải xuyên giết người nàng đều phản đối chớ nói chi là giờ phút này vương hải xuyên kinh nhẫn thần linh vậy dĩ nhiên là phẫn nộ gan sen cho dù thời khắc này tình huống đặc thù vậy cũng vượt ra khỏi nàng danh giới cuối cùng. Thần linh đại biểu cho nói, đại biểu cho trí cao, cũng là tu sĩ theo đuổi phương hướng, thần vẫn, chuyện này đối với tu sĩ tăng cấp không thua gì đạo sụp đổ hủy diệt, cho dù là không biết, thậm chí đối địch thần linh, thần vẫn, cũng sẽ lấy đó tôn trọng, đó cũng không phải tôn trọng thân phận đối phương, mà là tôn trọng thần linh đại biểu nói. Trương Vân thở dài, đều đến lúc này, giờ phút này quyết chiến, chính là quyết định tương lai mấu chốt. hắn mặc dù có lỗi, nhưng cũng là hiểu chuyện người, sao lại lung tung mà làm? Dứt lời, Trương Vân quay đầu nhìn lấy Vương Hải Xuyên, ánh mắt lộ ra tiết hận vẻ đồng tình. Vương Hải xuyên theo không ngừng hút máu, hắn già trước tuổi cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thoạt nhìn đã rất rõ ràng, tựa như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi lão nhân, cái kia tuổi già sức yếu tướng mạo, mặc kệ ai xem xét, đều sẽ cảm giác cho hắn thọ nguyên đã đến cuối cùng. Một cái mới xuất sinh bất quá hai 3 tháng hải tử, tính mạng của hắn liền đi tới cuối cùng. Hắn là cương thi, là ma tinh, cũng là một đời mới cương thi vương, nhưng hắn bộ dạng này lại phải chết, ngươi sẽ không còn nhìn không ra đi. Trương Vân nói một mặt không đành lòng hai mắt nhắm lại. Chu Vũ hàm quay đầu không nhìn nói, ta làm sao không biết, chỉ là đối cái này không thể gật bừa. Đinh Khải là bất bại, bọn hắn đều không làm gì được hắn. Chư thần đều không thể làm gì, coi như có thể chiến thắng hắn, nhưng bây giờ đã không có thời gian. Nói, Chu Vũ Hàm nhìn về phía không trung, mơ hồ trong đó, nàng có thể nhìn thấy một đạo lưu tinh vạch phá tinh không, hướng phía Huyền Hoàng Cựu Châu vào tới. Trương Vân thở dài, đây không phải chúng ta đã sớm biết kết cục à, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có nửa điểm phần thắng, coi như về sau tới nhiều người như vậy hỗ trợ, chúng ta cũng đồng dạng không có niềm tin tuyệt đối, không phải sao? Chu Vũ Hàm than khổ nói, lời tuy như thế, nhưng ta vẫn là có chút không cam lòng, tuy nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nhưng chúng ta căn bản không có hết sức, cũng không cách nào hết sức. Văng một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cùng nhau chuyển hướng nhìn về phía đảo Hoa Cốc phương hướng, nhưng gặp một đóa mây hình nấm từ đảo Hoa Cốc bay lên, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Khói bụi bên trong, Đinh Khải Quyền Cực bay tán loạn, thương tùng tử đám người như là sao băng bay rất ra ngoài, bọn hắn vậy mà thua, 10 người bị Đinh Khải đánh bay, cũng không biết rơi xuống phương nào, thắng được sau Đinh Khải lại lần nữa hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Cửu Tiêu phía trên, một đạo tiên quang rơi xuống, trong nháy mắt chúng đích Đinh Khải, ở giữa không trung nổ tung lên, thời không chấn động, Đinh Khải chỉ là dừng lại, vậy mà lại lần nữa xông lên tụ tiêu. Siêu siêu siêu cửu tiêu phía trên, từng đạo từng đạo tiên quang rơi xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi một đạo mặc dù đều trúng đích đinh Khải, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để hắn dừng lại một cái, trên căn bản không được hắn mảy may. Sáu mũi tên về sau, đinh Khải rốt cục xông lên cửu tiêu, biến mất chín tầng mây bên trong. Ầm ầm trên bầu trời giống như đạn hạt nhân một phát, hư không vỡ vụn, một đạo thiên môn tùy theo mở ra, cửu tiêu thần đỉnh thiên môn hiển lộ giữa thiên địa. Thiên môn miệng, đinh Khải cùng chư thần đánh nhau, một mảnh người đông nghìn nghịt bên trong, hắn giống như bất bại chiến thần, đánh cho chư thần không có chút nào tính tình, chư thần bên trong vậy mà không đấu nổi một hiệp. Siêu siêu siêu từng đạo từng đạo lưu tinh từ không trung chợt xuống, cái kia vẫn lạc thần linh từ thiên môn rơi xuống, hóa thành một đạo lưu tinh truy dưới, trên bầu trời huyết vũ không ngừng. Thiên thần không xuất thủ, chư vị đế quân cũng không xuất thủ, bọn hắn chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy? Chu Vũ Hàm một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong, thiên môn chi chiến. Bên trong thiên môn chư thần, mặc dù cũng là thần linh, lại cũng chỉ là cựu tiêu thần đỉnh thần linh, mạnh nhất ngay cả cái thiên thần đều không có, có thể nói ra chiến bất quá là một chút phá hôi, khó trách ngăn cản không nổi đến cũng khó trách những thần linh này lại không ngừng vẫn lạc. Không có trời thần tu vi, tại đinh khải trước mặt, cái kia chính là một chiêu tức bại đối tượng, Cửu Tiêu thần đỉnh cho dù từ thượng cổ bắt đầu tích lũy thiên hạ của tu, số lượng to lớn lớn, vậy cũng không đủ đinh khải giết. Dù sao cái này chư thần không có người nào có thể bị thương đinh khải, vậy liền như là hổ vào bầy dê, chư thần ở trước mặt hắn, không đấu nổi một hiệp. Trương Vân như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tinh Không nói, có lẽ cũng không phải là bọn hắn không nghĩ ra tay, mà là bọn hắn bị người kiềm chế. Chu Vũ Hàm biến sắc, bừng tỉnh đại nộ nói, không sai, ta thử tất cũng là quên vượt ngoại những người kia, bọn hắn muốn trở về. Tất nhiên nóng nhìn Cửu Châu kết giới vỡ vụn, khẳng định phải giúp đỡ Linh Khải, chẳng lẽ Huyền Hoàng Thiên địa tận thế nhanh như vậy liền muốn đến rồi hả? Nói xong lời cuối cùng, Chu Vũ Hàm sắc mặt trắng bệnh, càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi, việc này liên lụy rất rộng, có thể nói trong trời đất bên ngoài người đều bị liên lụy đi vào, chỉ dựa vào một hai người, căn bản không thể chi phối cục diện. Trương Vân trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nhìn về phía Đào Hoa Cấp Vương hướng nói, có lẽ, chúng ta hẳn là thử một lần. Chu Vũ Hàm trong nháy mắt minh bạch đối phương tâm tư, một mặt quyết tuyệt nói, sớm nên như thế, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, mới là chúng ta phải làm. Trương Vân cười khổ nói, cho dù biết rõ không có nửa phần phần thắng, cũng muốn đi chịu chết. Chu Vũ hàm thần sắc tối sầm lại, chết sống có số, dù vậy chúng ta cũng không nên lùi bước. Ngao Vương Hải xuyên rít lên một tiếng, bên miệng hấp lực tăng nhiều, vô tận máu tươi tụ đến đều hướng phía trong miệng hắn dung mãnh lao tới, mà trên người hắn khí tức cũng không ngừng tăng lên, đồng thời Vương Hải xuyên nếp nhăn trên mặt cùng lão nhân ban cũng bắt đầu biến mất, phản lao hoàn động. Cái này, thấy như vậy một màn biến hóa, Chu Vũ hàm cùng Trương Vân hai người cùng nhau cả kinh, một mặt vẻ khó tin. Theo trên trời rơi xuống thần huyết đại lượng bị Vương Hải xuyên hấp thụ, hắn khuôn mặt cũng khôi phục được càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc, cái kia nếp nhăn liền tán đi hơn phân nữa, người cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều, tựa hồ chỉ phải có đầy đủ máu tươi bổ sung, tựa hồ là hắn có thể khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Mà thân thể khôi phục, lực lượng tăng lên, Vương Hải xuyên hấp thụ trên trời rơi xuống thần huyết cũng càng nhanh, giống như tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Quy một chương 375, trở mặt vô tình. Chương 375, trở mặt vô tình. Phản lão Hàn Đồng, đây là dấu hết đèn tắt đến cuối cùng, hồi quang phản chiếu a. Chu Vũ hàm nhẹ giọng nỉ non nhìn lấy Vương Hải xuyên thần sắc cũng biến thành càng phát ra đồng tình, Trương Vân than khổ nói, sự tình đến một bước này, hôm nay qua đi, nếu như chúng ta thua, chúng ta kết cục không phải cũng a? Trôi qua một lát sau, Vương Hải xuyên đã khôi phục lại 20 tuổi bộ dáng, hắn một thân khí tức cũng tăng vọt đến để hai nữ đều nhìn không ra sâu cạn, cả, cảm giác cùng đình khải độ cao. Đột nhiên, thiên môn bên trên Vương Hải xuyên hóa thành một đạo lưu tinh truy lạc, hướng về phía Đào Hoa Cốc mà đi, cũng không phải là hắn bị đánh rơi thiên môn, mà là chính hắn chủ động rời đi. Đào Hoa Cốc bên trong, Hoa Linh một tay đặt tại Vân Hy trước người kết giới bên trên, kết giới kia rung động như một loại nước gợn dập dần Ba kết giới vỡ vụn, đinh Khải hóa thành một đạo quang mang trong thời gian ngắn vọt tới Hoa Linh phía sau. Hoa Linh căn bản không tránh không né, cũng chưa từng trở tay đánh trả, ngược lại không muốn sống, hướng phía Vân Hi một trường vồ xuống. Phanh đinh Khải tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, tốc độ lại tăng lên mấy phần, ngay tại Hoa Linh sắp đánh trúng Vân Hi trong nháy mắt, đinh Khải xuất hiện tại trong hai người ở giữa, ôm lấy Vân Hi, dùng phía sau lưng đón đỡ một trường này. Vách nhà gỗ vỡ nát, hóa thành cho bụi tiêu tán, bụi bặm bay lên, Hoa Linh thu tay lại nhìn lấy bụi bặm bên trong, mang theo vài phần quan tâm cùng hối hận bất quá một lát sau, trên mặt nàng thần sắc tùy theo biến thành phẫn nộ. Vanh Đinh Khải bỗng nhiên từ bụi bặm bên trong sông ra, một quyền vùng ra, Hoa Linh đưa tay một trường lên tiếp, một tiếng bạo tạc, hai người tách ra, Hoa Linh như giống như sao băng bay rất ra ngoài. Chỉ cần ta tướng thần còn sống, liền không có người có thể tổn thương nàng, các ngươi không thể, chư thần cũng không được, ai dám thương nàng mảy may, ta liền giết ai. Đinh Khải ngửa mặt lên trời gầm thét, lại lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng sông ra. Mà lần này hắn không có sông lên tiểu tiêu, ngược lại ngay tại đảo hoa Cốc bốn phía, hắn chỗ đến, vừa ra tay, liền đem giấu ở cái tiêm người ép ra ngoài, sau đó một quyền đánh bay, vòng quanh đảo hoa cốc dạo qua một vòng. Dấu ở bốn phía thương tùng tử đám người đều bị lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Thanh lý mất dấu ở người xung quanh về sau, Đinh Khải cũng không xông lên cựu Tiêu đi đối phó chư Thần, ngược lại trở lại trong cốc, nhẹ nhàng đỡ dậy Vân Hi, đi đến nhà gỗ phế tích phía trên, mắt lạnh nhìn bốn phía. Nơi này không phải nơi chiến đấu, nếu như muốn đánh, chúng ta chuyển sang nơi khác." Đinh Khải lạnh lùng nhìn về phía trước nói, "Đừng ở dùng nàng để áp chế ta, ta là tướng thần, ta vì nàng mà chiến, nếu như các ngươi muốn thương tổn nàng chỉ có trước hết giết ta, nếu không không có người có thể tổn thương nàng." Thương Vân Kiều cầm trong tay một thanh trường đao xuất hiện trong cốc nói: "Địa thần tướng thần, có địa thần mới có tướng thần, nếu như không có địa thần, tướng thần cũng không cần lại tồn tại đúng không?" Đinh Khải ha ha cười nói: "Ngươi biết liền tốt, cửu tiêu phía trên mới là chúng ta chiến trường." "Chờ ta trở về." Nói, Đinh Khải buông ra vân hy, xông lên trời không. Tướng thần rời đi, Thương Tùng tử đám người cũng trở về đến trong cốc, dị dạng nhìn lấy địa thần vân hy, mà Hoa Linh chợt vật trở lại Đào Hoa cốc, mắt thấy không có tướng thần, liền muốn lại ra tay, lại bị đám người ngăn lại. Thương Vân Kiều nói: Tướng thần bất bại, một trận liền sẽ không hoàn tất. Các ngươi ân đoán cá nhân ta mặc kệ, nhưng là việc này quan hệ cựu châu kết giới, việc quan hệ thường sinh thiên địa. Nếu như ngươi không nghĩ làm cho tướng thần nội điên hủy thiên dị địa, vậy liền tốt nhất thu liễm chính mình, trước buông ân đoán cá nhân. Hoa Linh nghiêm nghị nói, ngươi là đang dạy ta làm thế nào? Nói, nàng tiến lên một bước, uy áp đám người. Thương Tùng Tử đám người không e dè ngăn tại phía trước, nên tiếp Hoa Linh ánh mắt. Lưu Quang Kiếm cũng nói, thần quân vẫn là tạm thời buông ân thật tốt. Nếu ngươi muốn động thủ, cũng phải đợi đến tướng thần thua lại nói, hắn bất bại, chúng ta ai cũng không thể động nàng đám người giờ phút này tất cả đều đứng tại trên một đường thẳng nhưng cũng là bị vừa rồi Đinh Khải cho nhắc nhở trận chiến này là bọn hắn quyết chiến địa thần mặc dù là mấu chốt nhưng Đinh Khải cũng thế Đinh Khải liên tục nói đến hắn bất bại liền sẽ không khiến địa thần thụ thương ý kia đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng đám người cũng không muốn làm cho Đinh Khải nổi điên đến lúc đó Huyền Hoàng Thiên địa nội loạn không đợi vượt ngoại những người kia đánh vào đến Huyền Hoàng Thiên địa liền xong rồi Thương Tùng Tử xung làm hòa sự lao đứng ra khuyên nhủ Thần Quân giận trận chiến này quan hệ cựu châu kết giới chúng ta đều phản đối tướng thần đại thế phía dưới này cục đã định Thần Quân làm gì tái khởi sự cố. Liêu Vân Hy ngươi cái tiện nhân, hôm nay ta tất sát ngươi." Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi đã muốn ngăn ta, vậy ta cũng không khách khí." Nói, Hoa Linh không lưu tình chút nào trở mặt, Tinh Vân Trung bay ra, dùng sức vỗ. Đơm tiếng Trung vang lên, đám người ngăn tại Vân Hy trước người, pháp lực phun trào, ngăn cản Tinh Vân Trung chi lực. Ngay một tiếng bạo hưởng, Hàn Mai tiên tử lưu tại Vân Hy bên người, còn lại đám người hướng phía Hoa Linh công tới. Đỉnh đầu Tinh Vân Trung, công phòng nhất thể phía dưới, Hoa Linh không sợ chút nào đám người, đè nhau, song vương vậy mà khó khăn chế liệu. Cái kia Tinh Vân Trung hộ thân, đám người pháp thuật thần thông đều không có thể thương nàng mảy may, đều bị Tinh Vân Trung ngăn lại, hơn nữa mọi người không kém nhiều, pháp thuật thần thông so đấu, cái kia chính là kéo dài thời gian thi đấu, đánh lên trăm ngàn năm cũng sẽ không có kết quả, chỉ có pháp bảo kết hợp tự thân chiến lực, cận thân đánh nhau. Lấy tự thân chi đạo biến thành chi lực đối kháng đối phương, loại này đơn giản nhất, cũng nhất phản pháp quy chân đấu pháp, mới là nhanh nhất phân ra cao thấp thủ đoạn, ai mạnh ai yếu, rất nhanh liền có thể phân ra cao thấp. Nơi xa, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nhìn lấy Đào Hoa cốc bên trong phân tranh nỡ mày không thôi, hai người lẫn nhau, một mặt đăm chất. Đinh bất bại Không thể tổn thương địa thần mảy may, chúng ta còn có thể làm cái gì? Chu Vũ Hàm thở dài nói, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Không nghĩ tới Đinh Khải vì nữ nhân này, đã vậy còn quá điên cuồng, cang nguyện hủy thiên diệt địa, trở thành diện thế ma vương. Trương Vân Như có cảm giác nói, ta làm sao nghe được ngươi thật giống như có mấy phần hâm mộ đâu? Chu Vũ Hàm lắc đầu nói, xem ra nơi này đã sớm không có chúng ta chuyện, chiến đấu chân chính là thuộc về bọn hắn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy kết cục. Nói, Chu Vũ Hàm quay đầu nhìn về phía Vương Hải Xuyên, tựa hồ lại đang mong đợi cái gì? Trương Vân nói, ngươi nói. Hắn khả năng đạt tới đinh khải độ cao a." Chu Vũ Hàm lắc đầu nói, "Ngươi hỏi ta, hỏi sai người." Rống rít lên một tiếng từ Vương Hải Xuyên trong miệng phát ra, đã khôi phục thiếu niên lang bộ dáng Vương Hải Xuyên, giờ phút này giống như hóa thân huyết ma, trên trời rơi xuống thần huyết quấn quanh ở bên cạnh hắn, toàn thân hắn huyết hồng, thân thể không một không đang hút thu máu tươi, đã không còn cần cương thi răng. "Siêu đột nhiên, Vương Hải Xuyên hóa thành một đạo hồng quang xông lên trời không, trên trời rơi xuống huyết thủy giống như nhận dẫn dắt, đều hướng phía hắn hội tụ, bao vây lấy hắn, hình thành một cái cái máu, tiếp tục hướng phía Cửu Tiêu Thiên môn mà đi, nơi đó còn có đại lượng thần linh vớ lạc, máu tươi tu xuống. Đinh Khải đứng tại trước cổng trời, muốn sát nhập thiên môn bên trong, chư thần tử thủ thiên môn, từng cái một thần linh vẫn lạc, mà chư thần lại không sợ chết tiếp tục che giả mang mọc, Vương Hải Xuyên đi vào thiên môn bên dưới, đem phía trên chiến trường vẩy xuống máu tươi đều tiếp nhận. Vô tận máu tươi hội tụ đến kén máu phía trên, nửa điểm cũng sẽ không vẩy xuống ra ngoài, một màn quỷ dị này phát sinh, lại không người đi quấy giãy Vương Hải Xuyên. Quy 1 chương 376, Tinh Vân Trung. Chương 376, Tinh Vân Trung. Vành đảo hoa cốc một tiếng oanh minh, Hoa Linh cùng tám người bị chôn vùi thời không thôn vệ đi vào, một vùng tăm tối thời không bao phủ cái kia một vùng không gian sau đó trong thời gian ngắn mảnh này hắc ám thời không trong nháy mắt co vào ngưng tụ thành một điểm cuối cùng tiêu tán vô tung chu vũ hàm cùng trương vân nhí mảy lại xem không hiểu đảo hoa cốc bên trong tình hình đột nhiên một đạo quang mang tử hư không bạo phát đi ra trong thời gian ngắn khuyết tạng ra không gian đều tùy theo phá tan đám người lại lần nữa xuất hiện hoa linh đại hiển lôi phong cầm trong tay tinh vân trung ném đúng ra thương tùng tử thủ trưởng trả lại lại bị đánh bay ra ngoài hoa linh nắm lấy tinh vân trung không ngừng vọt tới đám người đám người không có một người có thể ngăn cản tinh vân trung chi uy Cái kia Tinh Vân Trung bên trên vốn là không chọn vẹn Tinh Vân Đồ, chẳng biết lúc nào trở nên hoàn thiện hơn phân nữa, Tinh Vân Đồ tựa hồ chỉ có một số nhỏ không đủ hoàn chỉnh. Mà cái này Tinh Vân Đồ tựa hồ cùng Chu Thiên Tinh Đấu cực kỳ tương tự, mà cái này Tinh Đồ kém thiếu bộ phận, đối ứng Chu Thiên Tinh Đấu liền có thể nhìn ra kém bao nhiêu. Nàng Linh Bảo lúc nào trở nên càng hoàn thiện, trở nên cường đại như vậy? Chu Vũ Hàm Cao mày nói, vừa rồi bọn hắn chỉ là đánh một trận, làm sao lại biến thành như bây giờ? Đối với Hoa Linh bỗng nhiên bộc phát, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, lực lượng của nàng không tăng không giảm nhưng trong tay linh bảo lại hoàn thiện rất nhiều, uy lực đại tăng, làm cho thực lực của nàng tăng vọt. duy nhất nghi hoặc liền là không ai biết nàng đến cùng làm sao để cái này linh bảo khôi phục. trương vân như có điều suy nghĩ nói, ngọc kinh sơn, bởi vì huyền môn, nàng là huyền môn trưởng giáo, kế thừa huyền môn đạo thống, trên tay pháp bảo lại nhiều ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại thiếu đi mới có vấn đề. thương tùng tử đám người mặc dù bị đánh một cái trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền điều tiết trở về, đám người lại lần nữa vây công mà lên, hoa linh lần này lại không lúc trước uy phòng cùng mọi người rằng có cùng một chỗ. thương thứ năm chỉ không bằng đoạn nó một chỉ, tuy nói linh bảo uy lực đại tăng nhưng thương tùng tử đám người liên thủ phối hợp phía dưới, hoa linh cũng làm không được nhất kích tất sát trọng thương bất luận kẻ nào, hoa linh trong lúc nhất thời cũng liền không làm gì được đám người, rằng có phía dưới muốn định ra thắng bại vẫn còn đến chậm rãi kéo dài. xiu xiu xiu đột nhiên giữa thiên địa từng đạo từng đạo linh quang từ tứ phương bay tới tốc độ nhanh như như chớp giật chớp mắt cho đến trăm ngàn đạo linh quang hội tụ hướng về phía hoa linh bay tới linh quang tới gần đám người thần sắc biến đổi pháp lực phun trào hướng phía những cái kia linh quang đánh tới vang tinh vân trung bên trên một vệ thần quang bộc phát ra đi tứ tảng ra bị đám người đánh bay ra ngoài linh quang nhận cái này thần quang dẫn dắt hóa thành một vệ ánh sáng dung nhập vào tinh vân trung bên trong đường tinh vân trung bên trên tinh đồ hoàn thiện tiếng trung vừa vang lên thiên địa cản khôn cũng vì đó ngưng kết hoa linh một tay kéo lấy tinh vân trung thần lực quần quần không dứt dót vào trong đó tinh vân trung bên trên tinh đồ lập lòe cái kia chu thiên quần tinh giống như xuống tới từ tinh vân trung bên trên thoát ly xuống tới hư ảo tinh vân bao phủ tại tứ phương chu thiên cuồn tinh không tốt trường thanh tử kinh hô một tiếng bước ra giúp đi thiên không phía trên cuồn tinh quang mang rơi xuống giữa thiên địa ẩn ẩn có một cỗ sức mạnh huyền diệu hàn lâm cuồn tinh chi lực nhận tinh vân trung dẫn dắt Giữa hai cái tựa hồ liên thông, Tinh Vân Trung ẩn ẩn có khống chế Chu Thiên quần tinh lực lượng. Tinh Vân Trung cũng không biết trao đổi cái gì, tinh không quần tinh chi lực hàng lâm, đồng thời giữa Thiên địa ẩn ẩn có một cỗ sức mạnh huyền diệu hội tụ. Lấy Hoa Linh làm trung tâm, bốn phía thời không đều tùy theo giam cầm, cái kia trùng điệp lực lượng điệp ra xuống tới, thương tùng tử đám người căn bản không còn dám tới gần Hoa Linh, cũng không dám tùy tiện độc thủ. Hoa Linh đầu đội lên Tinh Vân Trung, Chu Thiên quần tinh chi lực hội tụ dưới, nàng giống như trở thành phương thiên điệu này chúa tể cường đại. Siêu từng đạo từng đạo quang mang từ thiên điệu tứ phương tụ đến, dung nhập vào Tinh Vân Trung bên trên. Tinh vân trung bên trên tinh vân đồ án cũng theo đó trở nên càng phát ra hoàn thiện, cái kia tinh không vĩ lực theo tinh vân hoàn thiện cũng càng phát ra cường đại. Tựa hồ toàn bộ tinh không lực lượng đều hàng lâm xuống, bao phủ tại hoa linh bên người, để cho nàng lực lượng cũng theo đó điệp ra đến mạnh hơn. Hoa linh đầu đội lên tinh vân trung nói, không nên ép ta làm thật, hiện tại ta xem ai còn có thể ngăn ta. Tinh vân xoay tròn, Chu Thiên quần tinh chi lực rơi xuống, hoa linh hướng phía Vân Hi đi đến. Chu Thiên quần tinh chi lực, cái này tinh vân trung hẳn là năm đó sao trời thần quân thành đạo linh bảo, không nghĩ tới bảo vật này vậy mà rơi vào trong tay nàng, còn phân hóa thành ngàn vạn pháp bảo. Khó trách cựu tiêu thần đỉnh tìm nhiều năm như vậy cũng chưa từng tìm tới. Nhìn lấy cái kia từng đạo từng đạo pháp bảo linh quang từ tứ phương tụ đến, dung nhập vào tinh vân trung bên trên, đám người cũng đều hiểu được bảo vật này địa vị cũng xuất xứ. Thương vân khiếu cao mày nói, bảo vật này nơi tay, nàng hiện tại liền là chu thiên tinh chủ, may mắn cựu tiêu tinh thần điểm mỏng quyền hành thân lực, nếu không nàng thật đúng là vô địch. Thương tùng tử nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải ngăn cản nàng, đại tôn mới thật sự là chu thiên tinh chủ, vật này cũng là hắn thành đạo pháp bảo, nếu như hắn điên, hậu quả khó mà lường được. Nói thương tùng tử cùng bích vân tử, đứng ra đi, ngăn trở hoa linh đồn đi. Hoa Linh cười lạnh nói: Thế nào, chỉ bằng ba người các ngươi, còn nghĩ ngăn ta hay sao? Lưu Quang kiếm quân đám người cũng đứng ra nói: Vì đại cục suy nghĩ, chúng ta không thể không làm. Hừ, Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, vây quanh nàng Chu Thiên Tinh đấu chuyển một cái, Tinh Quang phóng đi, đám người đồng loạt ra tay, vây thương tùng tử đám người giống như rượu bị đứt dây, bay rất ra ngoài, không biết tự lượng sức mình. Hoa Linh đưa tay hướng phía đỉnh đầu Tinh Vân Trung một điểm, Tinh Vân Trung quay tròn xoay tròn, Chu Thiên quần tinh chi lực vần quanh hai bên, phiến thiên địa này đều giống như biến thành tinh không. Hàn Mai tiên tử che chở Vân Hi quên nhủ, "Thần quân, ngươi làm gì đem chuyện này làm cho phức tạp như vậy? Nếu như ngươi thật làm như vậy, chỉ sợ ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Hoa Linh âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như ta không giết nàng, ta mới biết hối hận, nàng không chết, lòng ta kho yên." Nói, Hoa Linh đi đến hai người trước mặt dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Vân Hi nói, "Ngươi ta ở giữa ân oán, dây dưa và năm, hôm nay cũng là thời điểm kết." Hàn Mai tiên tử lôi kéo Vân Hi thân hình khé động, liền muốn đào tẩu. Hoa Linh đưa tay để ép, hai người lập tức bị đặt ở nguyên địa. Phanh Hoa Linh một vỗ ra, Hàn Mai tiên tử đưa tay đánh ra một chưởng, song chưởng đối nhau. Nàng như rượu bị đứt dây, bị một trưởng vô bay ra ngoài. Không có Hàn Mai tiên tử bảo hộ, Vân Hy như là đã mất đi cuối cùng bảo vệ con cừu nhỏ. Hiện tại không ai có thể bảo hộ ngươi, ngươi làm mình đi, hay là ta đưa ngươi đoạn đường?" Hoa Linh đứng tại Vân Hy trước mặt, bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt bình tĩnh đến như là không có nửa điểm gợn sóng mặt nước. Vân Hy trên mặt lấy Tiếu Dung nhìn về phía đối phương, ngươi kỳ thật không cần phải như thế chấp nhất, mối thủ của chúng ta hận kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy, chuyện lúc trước, ta đều đã bông, vì sao ngươi vẫn còn không bỏ xuống được đâu? Chúng ta dây dưa nữa vào năm, lại có thể thế nào? Một lần lại một lần luân hồi. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra à? "Vâng." Hoa Linh cười nhạo nói, "Nói so hát tiêm hai, nếu như thật đúng, vậy ngươi vì sao không để xuống? Ngươi vì cái gì không để xuống nhân tính thất tình lục dụ, khám phá hồng trận, chặt đứt tình căn, đi làm ngươi chân thần, từ đó cùng đạo cùng tồn tại, thọ cùng tiên địa, vĩnh sinh bất tử. Chỉ cần ngươi chặt đứt tình căn, ta liền có thể phóng qua ngươi." Quy một chương 377, ngươi còn kém một điểm. Chương 377, ngươi còn kém một điểm. "Thần quân." Thanh linh tử đám người muốn thuyết phục, Hoa Linh căn bản nghe không vào, tiện tay lên, tinh quang đại thịnh, bốn phía quần tinh ba phủ, Thiên địa cản khôn đều tùy theo chuyển biến. đám người bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần. Chặt đức nhân tính, đoạn tình tuyệt dục, hoàn thiện ngươi thần tính đi. Từ nay về sau, ngươi ta ở giữa ấn đoán hai tình không nói, ta sẽ còn coi ngươi là thần tỷ tỷ đối đãi. Hoa Linh một mặt chân thành nói, ngươi thành thần nhiều năm như vậy, thần tính đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm, làm sao chặt đức nhân tính, hoàn thiện thần tính, ngươi cũng tất nhiên biết được, không cần phải ta dạy cho ngươi đi. Vân Hi lắc đầu nói, ta làm không được. Vậy liên không có biện pháp. Hoa Linh nói chậm rãi giơ tay lên hướng phía Vân Hi mi tâm tới chỉ có ngươi chết, ta mới có thể yên tâm. Ngao Đinh Khải gào thét vang vọng đất trời, vốn đang tại Thiên Môn bên trong cùng Trư Thần đánh nhau hắn, trong thời gian ngắn trở lại đào hoa cốc, phóng tới Hoa Linh hai người. Tinh Vân Trung Ngưng Tụ Chu Thiên Tinh đấu chi lực, cấm tiệt thời không, ngăn cản đường đi. Cho dù Đinh Khải cũng bị ngăn cản ở ngoài, đứng ở Tinh Vân bên ngoài. Chu Thiên Tinh đấu, Tinh Vân Trung. Đinh Khải giận dữ hét. Thái âm tinh chi chủ lại như thế nào? Đinh Khải hướng phía Tinh Vân bên trong xông lên, trên người hào quang chói sáng nở rộ mà ra, giống như một vầng mặt trời. Ở trên người hắn, một cỗ huy hoàng chi lực phát ra, vậy mà ẩn ẩn có khống chế Chu Thiên Quần Tinh như thế. Quần tinh đối mặt cố lực lượng này, tựa hồ thần phục. Âm âm một tiếng bạo hưởng, chấn thiên động địa, quần tinh sụp đổ, hóa thành nước vạn đạo quang mang tứ tán mở đi ra, một đạo quang mang sông lên trời không. Qua trong dây lát chui vào tinh không không thấy tăm hơi. Đào Hoa cốc bên trong, Đinh Hải ôm đã hôn mê Vân Hỷ, một mặt bi thống ngửa mặt lên trời gào thét. Ta còn chưa chết, ai cũng không thể để cho tổn thương ngươi, ngươi muốn chết, ta không đáp ứng. Đinh Hải hét lớn một tiếng, trên người vô tận lực lượng trào, bao phủ hai người, vốn là hôn mê Vân hy, trên người nàng linh quang lưu động, địa thần chi lực tụ đến, quán chú đến trên người nàng. Đinh Hải ôm nàng. Gần như vẻ điên cuồng cười nói, ngươi dùng thần lực của mình duy trì cựu châu kết giới, khơi thông đại địa, hiện tại ta liền để bọn chúng trả lại cho ngươi, tất cả đều trả lại cho ngươi. Bốn phương tám hướng, vô tận lực lượng tụ đến, hướng phía địa thần trên người hội tụ, nàng mặc dù lâm vào trong hôn mê, lại tựa hồ như bởi vì lực lượng khôi phục mà dần dần khôi phục. Hấp thu đi, nhanh lên hấp thu những thần lực này, đều là ngươi, ta muốn để bọn chúng đều trả lại ngươi, dạng này ngươi liền có thể đã tỉnh lại, ngươi liền có thể nhanh hơn khôi phục, chẳng mấy chốc sẽ không sao. Đinh trong mắt đều là điên cuồng cười to. Thương Tùng tử mọi người thấy một màn này, quá sợ hãi, Lưu Vân Tử thất kinh nói, không tốt, hắn tại rút ra Đại Địa Linh lực cùng Cửu Châu kết giới lực lượng, tiếp tục như vậy sẽ hủy đi Huyền Hoàng Cửu Châu. Kỳ thật không cần Lưu Vân Tử nói, tất cả mọi người đã đã nhìn ra, Đại Địa Linh lực bị rút lấy, nguồn gốc từ Địa Thần Lực lượng ngưng tụ, tứ phương Đại Địa chấn động, giữa thiên địa quy tắc tựa hồ cũng đang thay đổi, cái kia nguồn gốc từ Thiên Địa Áp lực cũng tại suy yếu. Thương Tùng Tử đám người vây quanh, Đinh Khải lạnh lùng quét đám người một cái nói, ta nói qua, ta không chết, liền không có người có thể tổn thương nàng, đã các ngươi dám đối nàng động thủ, vậy thì phải chuẩn bị thừa nhận ta lừa dận chuẩn bị nói, Đinh Hải nhẹ nhàng buông Vân Hi, một đạo kết giới bao phủ ở trên người nàng, chuyển hướng nhìn lấy thương tùng tử đám người, nháy mắt sau đó, Đinh Khải xuất hiện ở trước mặt mọi người, huy quyền đánh ra, cùng thương tùng tử đám người đánh nhau. bên trên trời một vệ thần quang rơi xuống, bao phủ đám người, không gian đổ sụp vẫn diệt, thời không biến hóa về sau, Đinh Khải hai tay từ vỡ vụn thời không bên trong rũ ra, xé rách hư không. siêu siêu siêu trên bầu trời tròm sao lừng lánh, vô lượng tinh quang rơi xuống, đem vừa mới xé rách hư không bao phủ đi vào. ngao Đinh rít lên một tiếng, hư không vỡ vụn, càn khôn đảo ngược, đám người xuất hiện trên bầu trời, thiên môn bên ngoài. Còn tinh chi lực bao phủ xuống, Đinh Khải lại không nhìn đám kia tinh chi lực, xông vào thiên môn, cùng chư thần đánh nhau. Đột nhiên, thiên khung phía trên thời không biến hóa, Hoa Linh dẫn theo một bức tranh đem cựu tiêu bao phủ, chư thần cùng Đinh Khải đều bị đặt đi vào. Thương Tùng Tử đám người từ hư không chui ra, Hoa Linh lớn tiếng quát lên, còn chưa tới hỗ trợ, nếu không để hắn đi ra, ai có thể áp chế hắn? Thương Tùng Tử đám người lúc trước mặc dù cùng Hoa Linh là địch, nhưng trước khác nay khác, song phương cuối cùng vẫn là đứng tại giống nhau trên lập trường, mục tiêu giống nhau, đám người đồng loạt ra tay, pháp lực rót vào càn khôn đồ bên trong, ổn định càn khôn đồ. Không gian rung động ba động càn khôn đồ bên trong, đinh khải căn bản không quản tình huống bên ngoài, chỉ để ý tàn sát chư thần, cho dù bị vây ở càn khôn đồ bên trong cũng chẳng hỏi han. Cùng chư thần chiến đấu dư ba huyết tán, cũng chấn động càn khôn đồ, bị nuốt càn khôn đồ bên trong chư thần, ngăn cách thiên địa về sau, tựa hồ thực lực giảm mạnh, đinh khải như cắt dông dã tàn sát lấy chư thần. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hoa linh đang động tay thời điểm, càn khôn đồ cũng thuận tiện đem vương hải xuyên biến thành kén máu thu vào đi. Đại lượng thần linh vẫn lạc, cái kia thần huyết rơi xuống, bị càn khôn đồ bên trong kén máu hấp thu. Đột nhiên, thanh linh tử hoàng sợ nói, huyết tế đám người cùng nhau biến sắc nhìn về phía Hoa Linh, nhìn ta làm cái gì, bọn hắn không xuất thủ, ta cũng chỉ đành dùng này phương pháp, chỉ cần đưa hắn vây khốn, chờ đến sau khi chuyện thành công, hắn cũng không thể tránh được. Hoa Linh nói một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, nhưng là, không có nhưng là, nếu như không thể vây khốn hắn, chư thần sớm muộn cũng sẽ bị tàn sát không còn, hắn cũng không phải lúc trước cái kia Ma Tinh, mà là do so Ma Tinh càng đáng sợ cương thi vương tướng thần, chân chính cương thi chân tổ. Hoa Linh nói lý trực khí trắng nhìn về phía đám người, Đinh Khải thực lực đã bày ra, mọi người thấy được rõ ràng, ở loại tình huống này phía dưới nếu là những này thiên thần cùng mấy phương thần đế không xuất thủ, hắn liền là vô địch chiến thần, chư thần bất quá là bị tàn sát đối tượng mà thôi. cho dù biết rõ hoa linh dùng huyết tế chi pháp, để chư thần tính mệnh làm đại giá huyết tế, đáng người cũng không thể nói gì hơn. càn khôn đồ bên trong, chư thần vẫn lạc non nửa về sau, cái kia kén máu cũng không biết hấp thu bao nhiêu thần huyết về sau, hút máu tốc độ nhanh hơn, hơn nữa kén máu bên trên một cỗ lực lượng khổng lồ phun trào, ngao vang vọng đất trời tiếng gầm gừ bên trong, sóng âm rung động tứ phương, ngay cả không gian cũng vì đó và mẹo. Mà tinh thương tùng từ mọi người thấy càn khôn đồ bên trong phá kén mà ra vương hải xuyên, thần sắc cả kinh. Hoa Linh như có điều suy nghĩ nói, nghĩ không ra hắn hút máu về sau, hồi quang phản chiếu vậy mà cũng có thể đạt tới như vậy độ cao, cho dù lúc trước cái kia ma tinh cũng không bằng hắn. Đáng tiếc, tiên tiên không đủ, cho dù thôi phát tiềm lực, chỉ sợ cũng không sánh được tướng thần. Thương Vân khiếu khẽ lắc đầu, trên lệch quá lớn, nếu là có mấy vạn năm thời gian tích lũy, hắn cũng là còn có hy vọng. Tướng thần. Vương Hải xuyên hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Đinh Hải. Song toàn đối lập, khí lãng nổ tung, hai người đánh một cái tám lạng nửa cân. Đinh Hải nghiêm mặt nhìn về phía đối phương nói, rốt cục trưởng thành a, bất quá ngươi còn kém một điểm, còn chưa đủ mạnh mẽ. Khôi phục thiếu niên bộ dáng Vương Hải Xuyên mang theo vài phần thương cảm nhìn lấy Đinh Khải nói, "Ta phải gọi ngươi tướng thần, hay là Đinh Thúc Thúc. Đinh Khải cười lạnh nói, "Ta là tướng thần." Vương Hải Xuyên giống như là quyết định nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi." Quy một chương 378, ngã xuống. Chương 378, ngã xuống. Trong nháy mắt, Vương Hải Xuyên xông ra, hướng phía Đinh Khải uy quyền đánh tới, mà Đinh Khải không nhúc ních nhìn lấy hắn, cho đến quyền đũa kia đầu đều nhanh muốn rơi xuống trên người hắn. Đưa tay, đem Vương Hải Xuyên nắm đấm nắm trong tay, quyền kinh lực lượng đều bị hóa giải. Đinh Khải lắc đầu thở dài, tốc độ quá chậm, thực sự quá chậm. Nói, Đinh Khải tay khẽ động, Vương Hải xuyên như là như con toy bị quăng lấy xoay tròn ở giữa không trung. Hắn một cước đá ra, Vương Hải xuyên hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở phương xa. Ngao nháy mắt sau đó, Vương Hải xuyên lại lần nữa xuất hiện tại Đinh Khải trước mặt, đồng dạng là thật đơn giản một quyền vùng ra, cực hạn lực lượng cùng tốc độ, hóa phức tạp thành đơn giản về sau, đã gần như là đạo. Một quyền này, ngay cả thiên địa quy tắc đều tùy theo bị thôi động, hóa thành quyền tình chi lực. Đinh Khải phương pháp giống nhau, vẫn như cũng là quát tay, liền tóm lấy quả đấm của hắn, tốc độ quá chậm, lực lượng cũng quá nhỏ, còn chưa đủ. Phanh Đinh Khải một cước đá ra, Vương Hải xuyên lại lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng bay ra, ngao dít lên một tiếng ở chân trời vang lên. Vương Hải xuyên trong thời gian ngắn xuất hiện tại Đinh Khải trước mặt, nắm đấm ở trước mặt hắn nửa thước khoảng cách dừng lại. Đinh Khải nắm lấy Vương Hải xuyên nắm đấm nói, còn chưa đủ à? Tốc độ của ngươi nếu như chỉ có chậm như vậy, vậy ngươi còn kém quá xa, ngươi cũng đánh không chúng ta. Chạy về đến nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì? Vừa dứt lời, Đinh Khải lại là một cước đá ra, chỉ là lần này Vương Hải xuyên rốt cục kịp phản ứng, nhấc chân đá ra, cùng Đinh Hải cước đá vào cùng một chỗ. Phanh Vương Hải xuyên bay rất ra ngoài, rơi xuống mấy trăm triệu xa. Đinh Khải cười khẩy nói, có chút ý tứ, cuối cùng có thể vào ta pháp nhãn, bất quá ngươi điểm ấy tốc độ, lực lượng không đủ a. Nam Dạm trên mặt đất vương hải xuyên trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa vọt tới Đinh Khải trước mặt, quả đấm của hắn vừa mới đánh ra, Đinh Khải nắm đấm đã rơi xuống trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngao Đinh Khải gào thét một tiếng nói, cương thi nhục thân mới là lực lượng cường đại nhất, nhưng tốc độ của ngươi quá chậm, lực lượng cũng quá kém, ngươi căn bản đánh không lại ta, tiên thiên không đủ ngươi, đã hút hơn vạn thần linh chi huyết, vì cái gì ngươi vẫn yếu như thế, tiềm năng của ngươi vì cái gì còn không kích phát ra tới. Đinh Khải nói, hướng phía trước hư không một quyền đánh ra một tiếng vang trầm, Vương Hải xuyên hiện ra thân hình, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. tốc độ của hắn nhanh đến cũng không còn lại thân hình, lại tại Đinh Khải trước mặt, vẫn là quá chậm. Cương Thi trung cực lực lượng liền là yêu, ta có thể vì nữ nhân của ta mà chiến, sinh tử đều có thể vứt bỏ. ngươi đây! Đinh Khải trong mắt cực điểm vẻ điên cuồng, cha mẹ của ngươi có thể vì ngươi, ngay cả chết đều quên, ngươi lại vì cái gì mà chiến? Ngay cả trung cực lực lượng cũng không thể lĩnh ngộ ngươi, cho dù là ma tinh, cũng cùng những cái kia rắc rưới cương thi, bất quá là phế vật. Phanh Đinh Khải nói, lại lần nữa một quyền đánh ra, sau đó lại huy quyền từ bên trên đánh xuống vừa mới bị đánh bay lên Vương Hải Xuyên, bị một quyền đánh rất trên mặt đất, ghé vào Đinh Khải trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh đến ngay cả thời gian đều muốn vì đó tạm dừng. Vương Hải Xuyên ở trước mặt hắn như là ba tuổi tiểu nhi yếu đuối không chịu nổi. Ngươi khiêu chiến ta, muốn chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi không phải diệt thế ma tinh, mà là chúa cứu thế A. Vì người khác ánh mắt mà đi chứng minh chính mình, phế vật. Đinh Khải nói, một cước đặt xuống, đem vừa mới chuẩn bị đứng lên Vương Hải Xuyên giẫm trên mặt đất. Bốn phía chư thần xa xa vây xem, lại không người dám xuất thủ. Đinh Khải mấy lần giết chóc, đã đem bọn hắn giết sợ, tuyệt đối lực lượng dưới không đấu nổi một hiệp chư thần cũng bất quá là tiện tay bóp chết sâu kiến, bọn hắn sợ. Ngao Vương Hải xuyên rít lên một tiếng, trên người hắn tựa hồ lại lần nữa xuất hiện biến hóa, khí thế đại thịnh. Đinh Khải Phi thân lên, vương vững vàng vàng rơi xuống bên cạnh, mang trên mặt vẻ mừng rỡ nói, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, cuối cùng kích hoạt lên ngươi trung cực lực lượng. Vương Hải Xuyên chậm rãi đứng lên, khí tức trên thân trở nên cường đại không chỉ gấp 10 lần, rốt cục có thể trên khí thế cùng Đinh Khải tương xứng. Cương thi trung cực lực lượng là yêu, mặc kệ là nam, nữ chi ái, vẫn là phụ mẫu chi ái, đều là yêu, như vậy đối với thiên địa đại ái đồng dạng cũng là yêu. Ngươi vì địa thần mà chiến? ta vì huyền hoàng thiên địa chúng sinh mà chiến, ta quyết không cho phép ngươi phá hư cựu châu kết giới, để thương sinh gặp nạn. Vương Hải xuyên nói, một thân lực lượng dần dần nội liễm, như là Vương Hải xuyên trở nên giống như phản phát quy chân, thiên địa lại ái. Vương Hải xuyên nghiêng đầu qua nhìn về phía Vương Hải xuyên nói, không tệ phẩm cách, ngươi đã là vì thiên địa chúng sinh mà chiến, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Ngao Vương Hải xuyên không người gầm thét, trong thân thể giống như có cái gì muốn chui ra ngoài, thân thể cấp tốc biến hóa, một thân lân giáp bao trùm toàn thân, đỏ tươi lân giáp giống như huyết dịch năm ngón tay hóa thành lợi chảo. Trên đầu của hắn cũng dài ra một đôi sừng thú. Đầu lồi ra kéo dài, giống như đầu rồng, nhìn như bán long nhân, Vương Hải xuyên biến hóa trên người sau khi phát sinh, lực lượng của hắn cũng theo đó tăng lên. "Thi ma." Đinh Khải nhìn lấy trên người hắn biến hóa, có chút cau mày nói: "Xem ra ngươi cuối cùng vẫn là đi đến con đường này, tiên thiên không đủ, hậu thiên hút máu quá nhiều, đã để ngươi bản chất thủy biến, đã mất đi trưởng thành là cường thi Vương hy vọng." Vương Hải xuyên biến thành quái vật về sau, thấp giọng gầm thét lên: "Ta là tiên thiên không đủ cường thi, ngươi cũng biết tuổi thọ của ta nhiều nhất chỉ có 100 ngày." Ta sắp phải chết, ta căn bản không có khả năng lĩnh ngộ cương thi bản nguyên chi lực, hơn nữa ngươi cũng sẽ không để ta lĩnh ngộ lực lượng này, ta chỉ có thể hóa thân thành thi ma đến đánh bạn ngươi." Đinh Khải cười nói, "Thế nhưng là thi ma chi tổ cũng bị ta hàng phục, ngươi con đường này cũng đi không thông." Giống hai người cùng nhau gào thét một tiếng, trong nháy mắt xông ra. Phanh phanh phanh trong thời gian ngắn, hai người thân hình giao thoa, trong nháy mắt cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyền, khẩn thiết va nhau, lẫn nhau tám lạng nửa cân, cuối cùng tại thác thân mà qua trong nháy mắt, Đinh Khải trước một bước một quyền đánh vào đối phương phía sau, Vương Hải xuyên chúng một quyền đồng thời cũng hoàn thủ đánh ra một quyền, đánh vào trên lưng hắn lẫn nhau thân hình giao thoa, không ngừng huy quyền, lấy thương đổi thương đấu pháp phía dưới, lẫn nhau hướng phía trên người đối phương chào hỏi. Vang một tiếng bạc hưởng, hai người tách ra, ngã xuống. Hắn thua. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, mọi người tại đây tất cả đều nhìn về phía ngã trên mặt đất Đinh Hải, chỉ hy vọng hắn thật ngã xuống, đừng lại đứng lên. Nhưng mà không như mong muốn, bất quá một lát, Đinh Khải chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, phát ra xương cốt tiếng vang lanh lảnh. Ta sẽ không ngã xuống, ta là bất bại, ta cũng không thể thất bại. Đinh Khải nỉ non xoay người nhìn về phía trên đất Vương Hải xuyên nói, người đã rất tốt, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, kích phát tự thân tiềm lực, bộc phát ra có thể cùng ta tương đương lực lượng, chỉ là người như cũ kém một chút, chỉ kém một chút như vậy. Đinh Khải đứng lên, đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Hải xuyên, mong mỏi hắn đứng lên. Ngã xuống Vương Hải xuyên, đã khôi phục hình người, quái vật kia bên ngoài biến mất, hơn nữa hắn thiếu niên ngoại hình cũng theo đó chuyển biến thành hàng chấp nhận gô lao nhân bộ dáng. Rất nhanh, Vương Hải xuyên thân thể động, hắn cũng chậm rãi đứng lên, nhưng nhìn bộ dáng, rõ ràng hắn cùng Đinh Khải ở giữa vẫn là có khác biệt. Đinh Khải đứng lên thời điểm gọn gàng. Mà Vương Hải Xuyên lại cho người ta một loại mỏi mệt không chịu nổi, bị thương cảm giác. Quy 1 chương 379, bất tử chiến thần. Chương 379, bất tử chiến thần. Ta đích xác kém ngươi một điểm, dù sao ta mới xuất sinh không lâu, ta ít hơn ngươi thời gian tích lũy, có thể làm được một bước này cũng rất tốt. Vương Hải Xuyên hữu khí vô lực nói, cái kia một bộ không có, cực kỳ giống dầu hết đèn tắt, sắp giả yếu chí tử lão nhân. Tướng thần, nhưng ta sẽ không bỏ qua, chỉ cần ta không chết, ta cũng sẽ không cho phép ngươi phá hư cựu châu kết giới, cho nên ta nhất định phải đánh bại ngươi. Vương Hải Xuyên nói há miệng hắc khí, giống như thôn tính bốn phía khí lưu cấp tốc hướng phía trong miệng hắn hội tụ mà đi, bốn phía hết thể trọc khí tử khí cùng mặt trái khí tức đều tụ đến, tính cả chiến trường này phụ cận hết khí cùng một chỗ. Vương Hải xuyên thân thể cấp tốc khô cạn, qua trong dây lát đã biến thành ra bọc xương, giống như một bộ thây khô ở trên người hắn, tử khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, cái kia thuần túy đến cực điểm tử khí đại biểu cho tuyệt đối tử vong, cũng là cực hạn chết. Đinh Hải nhìn lấy Vương Hải xuyên tình huống này, đồng tình thở giải, ngươi vì mình thủ hộ mà chiến, vậy mà nguyện ý bỏ qua tính mạng của mình, ngươi cuối cùng vẫn là biến thành tử vong chiến thần. đáng tiếc, đáng tiếc, giống biến thành thây khô Vương Hải xuyên một đôi thật dài răng nanh lộ ra ngoài, gầm nhẹ một tiếng, tử khí phun ra ngoài, hắn cứng ngắc thân hình trong nháy mắt vọt tới đinh khải trước mặt, khô cạn móng đuốt hướng phía đinh khải công tới. phanh phanh phanh đinh khải song quyền bay tán loạn, cùng vương hải xuyên móng đuốt đuổi bính, lẫn nhau cũng không thể tổn thương đối phương mảy may, hơn nữa lẫn nhau ở giữa lực lượng cùng tốc độ tương đương, mỗi một lần công kích đều đụng vào công kích của đối phương, hoàn toàn liền là đại khai đại hợp cứng đối cứng đấu pháp, không có chút nào nửa điểm kỹ xảo đang nói. cương thi thật sự là đáng sợ, đến bọn hắn độ cao này, vậy mà thuần túy lực lượng so đấu đều khủng bố như vậy. lưu vân tử nhìn lấy càn khôn đồ bên trong tình cảnh, thở dài đáng tiếc hắn đã giàu hết đèn tắt nếu không chúng ta còn có một tia hy vọng lưu vân tử lời này tựa hồ đám người cũng tương đối đồng ý vẻ không thể nghe gật đầu hoa linh cười lạnh nói các ngươi cảm thấy có hy vọng đó là các ngươi cảm thấy các ngươi thật sự cho rằng đinh khải liền chút năng lực ấy không thành hắn đây là đang để cho tiểu tử kia ma tinh còn kém xa lắm lời này vừa ra ngược lại để đám người vì đó trầm âm, thương lòng có chút hiểu được nói là tướng thần gặp mạnh càng mạnh càng đánh càng hăng chúng ta 10 người liên thủ cũng không làm gì được hắn ngược lại mặc kệ chúng ta làm sao bùng phát hắn đều có thể cùng chúng ta bất phân thắng bại dựa theo thực lực của hắn để tính hiện tại biểu hiện ra hoàn toàn chính xác giống như là hạ thủ lưu tình trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc không nói lặng lặng nhìn giữa sân hai người đánh nhau minh bạch là chuyện gì xảy ra lại nhìn chàng tỷ đấu này ngược lại giống như là đinh khải đang vì vương hải xuyên tiễn đường tiện hắn cuối cùng đoạn đường vốn là còn ra tay trợ giúp vương hải xuyên đám người cũng mất ý nghĩ này ý nghĩ phanh hai người nắm đấm đánh vào trên người đối phương song vương thẳng tắp ngã xuống nửa ngày không thấy động tĩnh bên ngoài chư thần thận trọng tới gần đột nhiên đinh khải đứng lên nói ta còn không có thua ta cũng sẽ không thua lão đảo đứng thẳng người đinh khải tựa hồ có mấy phần vẻ mệt mỏi mà trên đất Vương Hải xuyên nhưng không có động tĩnh, hắn tựa hồ không có khí lực lại bỏ dậy. Đinh Hải túi đầu nhìn lấy hắn nói, ngươi đã không có sức mạnh, không cần lại kích phát tiềm năng của ngươi, ngươi đã chết. Ngao trên đất Vương Hải xuyên gào thét một tiếng, thẳng tắp đứng lên, khô cạn trong thân thể, một đôi huyết hồng trong hai mắt để lộ ra vô tận khát máu đi cuồng. Phanh phanh phanh Vương Hải xuyên mặc dù là thơi khô, lại trở nên linh hoạt, không còn như lúc trước như vậy cứng nhắc, song quyền bay tán loạn, hướng phía Đinh Khải trên người đánh tới. Đinh Khải nâng tay phải lên, bàn tay đối hắn, một đạo năng lượng ngăn tại phía trước, đem Vương Hải xuyên quyền kình toàn bộ ngăn trở. Mặc cho Vương Hải Xuyên đánh như thế nào, đều không đánh tan được Đinh Khải trước mặt lồng năng lượng. Mà lực lượng của hắn cũng tựa hồ suy giảm quá nhiều, trở nên cùng lúc ban đầu không có hút máu trước. Đinh Khải tiết hận thở dài, ngươi đã chết, ngươi hút huyết nhiên đốt đi ra lực lượng đã hao hết, hiện tại chỉ còn lại có ngươi bản nguyên lực lượng đang chống đỡ. Ý chí của ngươi mặc dù để ngươi quên tử vong, như cùng ngươi phụ mẫu, hóa thành bất tử chiến thần, nhưng trong mắt ta, ngươi đã chết. Vương Hải Xuyên đã không có bất luận cái gì thần trí, chỉ biết là không ngừng ra quyền công kích, nhưng mà lực lượng suy giảm hắn, căn bản không đánh tan được Đinh Khải trước mặt lồng năng lượng, hết thảy đều là vô dụng công. Làm gì lại kiên trì đâu? Ngươi cũng đã chết, vì cái gì còn muốn như thế chấp nhất? Đinh Khải thống khổ hai mắt nhắm lại, ngón trỏ tay phải hướng phía đối phương mi tâm một điểm. Vốn đang đang không ngừng công kích Vương Hải xuyên bỗng nhiên định trụ, Đinh Khải ngón trỏ điểm tại hắn mi tâm, một điểm hồng quang từ hắn mi tâm bay ra, dung nhập vào Đinh Khải đầu ngón tay biến mất. Đi thôi, hải tử đáng thương. Đinh Khải khòe mắt lưu lại một giọt lệ nước, thu tay lại, biến thành hơi khô Vương Hải xuyên hóa thành cho bụi tiêu tán. Gào. Đinh Khải ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô tận lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch tứ phương. Không gian tùy theo vật mèo, càn khôn đồ thiếu chút nữa không thể chấn áp lại, đám người vội vàng vận chuyển công lực, toàn lực chấn áp, cuối cùng ngăn chặn càn khôn đồ. Gào thét qua đi, Đinh Khải phẫn nộ mà điên cuồng quát, Ma Tinh chết rồi, con của ta chết rồi, đây đều là các ngươi bức ta đó. Dầm dầm dầm gần như điên cuồng Đinh Khải trong nháy mắt biến mất, phóng tới chư thần, nắm đấm lướt qua, bất kỳ cái gì thần linh tại hắn dưới nắm tay, đều chỉ sẽ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, những cái kia máu tươi giống như nhận cái gì dẫn dắt đều hướng phía Đinh Khải khỏe miệng hội tụ, bị hắn hấp thụ, lực lượng của hắn lại tăng lên. Thương Vân khiếu quá sợ hãi, Hoa Linh có chút hiểu được nói. Thì ra là thế, cương thi chân tổ, cương thi nhất mạch căn nguyên, khó trách mỗi một cái cương thi chết đi, lực lượng của hắn đều sẽ tăng trưởng, nguyên lai là những cương thi này lực lượng trở về đến căn nguyên trên người. Ma Tinh đáng tiếc, vốn là có hy vọng siêu việt cương thi chân tổ, nhảy ra căn này nguyên, lại chết yểu ở này. Hoa Linh lời này, để Thương Tùng Tử đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trương Thanh tử giật mình nói, thì ra là thế, khó trách hắn nói Ma Tinh là con của hắn, lấy căn nguyên huyết mạch để tính, Ma Tinh cũng là đích thật là sinh ra từ căn nguyên mới bản nguyên, có tiềm lực nhảy ra căn nguyên. U hồn đống nhiên tự hư không hiện ra thân hình đến, hận thở dài, hắn cũng là đủ hung ác tâm. Ma tinh đều tự tay rất chết, xem ra các ngươi không đánh bại hắn, cái này sự kiện liền không có xong. Hoa Linh lạnh lùng nhìn lấy U hồn nói, nghĩ không ra ngươi phân thân cũng không phải ít, lại còn dám ở trước mặt của ta xuất hiện, không sợ ta lại đem ngươi phong ấn. U hồn cười nói, sợ, làm sao lại không sợ đâu, bất quá dưới mắt loại tình huống này, ta bất quá là đến quan chiến, các ngươi chân chính địch nhân là tướng Thần, ta tin tưởng các ngươi không có nhiều như vậy thời gian rồi. Nói, U hồn thân hình tung bay, biến mất không còn tăm tích, để lại một câu nói, thiên đế đã bước lui vượt đám người, lập tức liền muốn giành tay, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Đám người có chút nhíu mày, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phương hướng, đám người pháp nhãn xuyên thấu vô tận thời không che lấp, nhìn thấy vực ngoại nào đó một chỗ không gian chỗ, nơi đó chiến hỏa bay tán loạn, vực ngoại chư thần cùng yêu tộc mấy người liên thủ hội tụ đại quân đang cùng Cửu Tiêu thần đỉnh thần đế bọn người đại chiến. Đám người chỉ là nhìn thoáng qua, trong chiến trường lực lượng vạn mẹo thời không, đem hết thể hình ảnh đều vạn mẹo, để cho người ta căn bản thấy không rõ tường tình. Quy 1 chương 380, Cửu Tiên đại trận. Chương 380, Cửu thiên đại trận. Chuyện gì xảy ra? Vực ngoại chư thần cùng yêu tộc làm sao xuất công không xuất lực? Thương Vân Khiếu cao mày nói. Bọn hắn đến cùng có tính toán gì? Không phải là muốn thừa dịp trong chúng ta loạn thời điểm, âm thầm đẩy một cái a. Thương Tùng Tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, không tốt. Nói, hắn đưa mắt nhìn về phía Tinh Không Phương Hướng. Rất nhanh, liền từ Tinh Không bên trong phát hiện đang theo lấy Huyền Hoàng Cựu Châu đến gần một đạo lưu tinh, đó là Địa Thần Chân Thần. Đại sự không ổn, bọn hắn là muốn mượn nhờ Địa Thần trở về, trực tiếp đánh vỡ Cựu Châu cát giới. Thương Tùng Tử lên tiếng kinh hô, đã chú ý tới trong Tinh Không Địa Thần Chân Thần đám người cũng thấy rõ trong Tinh Không tình huống. Địa Thần trên người không chỉ có bao phủ thần lực, hơn nữa phía trên còn điệp ra lấy hơn vạn đạo thần lực. Thôi động địa thần chân thần nhanh chóng hướng về hướng huyền hoàng cửu châu, hoa linh thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ chuyển hướng hướng chúng nhân nói, dưới mắt vực ngoại chư thần xuất thủ đẩy một cái, hiện tại coi như chúng ta khiến địa thần ngủ say, cửu châu kết giới cũng sẽ sụp đổ, nếu như nàng không chết, cửu châu kết giới liền tất nhiên sẽ sụp đổ, các ngươi bây giờ còn có ý kiến gì à? Thương tùng tử vẻ mặt nghiêm túc nói, địa thần chết rồi, ngươi xác định có thể bảo trụ cửu châu kết giới? Hoa linh một mặt vẻ tự tin nói, các ngươi yên tâm, nàng sẽ không thật chết đi, bất quá là luân hồi mà thôi, có lẽ nói là đem thần tính cùng nhân tính tách rời, chỉ cần giết nàng ta liền có thể để cho nàng thần tính dung hợp cựu châu kết giới, bảo trì huyền hoàng cựu châu. nàng nếu không chết, kết cục không cần ta nói các ngươi đều biết. trương thanh tử thở dài, chẳng lẽ liền không có những biện pháp sao khác? nói, nhìn về phía càn khôn đồ bên trong, tàn sát chư thần đính khải. phong ngọc tử thở dài, tướng thần không nghe khuyên bảo, chúng ta làm như vậy cũng sẽ thua thiệt địa thần, coi là thật khó mà lựa chọn. đám người tất cả đều lắc đầu thở dài, việc này lấy tới hiện tại loại tình huống này càng phát ra nghiêm trọng, làm cho đám người tình thế khó xử. hoa linh nhắc nhở cách mặt trời xuống núi còn có khoảng một canh giờ, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bằng không đợi đến mặt trời xuống núi, đến lúc đó coi như cái gì đã trễ rồi. Thanh Linh Tử Tựa Hồ định ra quyết tâm nghĩ, việc đã đến nước này, chúng ta đã mất lựa chọn, chư vị còn do dự cái gì? Việc này quan hệ huyền Hoàng cựu Châu, thôi không cẩn thận Đại Kiếp hàng Lâm liền là mạt Nhật hàng Lâm, cho dù là Thần Quân biết được, sau đó cũng sẽ không trách tội chúng ta, hắn hiện tại là tướng thần, mà không phải là Thần Quân, sự tình nặng nhẹ, chư vị còn muốn cân nhắc không thành. Thương Tùng Tử cũng thần sắc kiên định nói, việc đã đến nước này, tình thế bức bách không thể không vì, các vị đạo hữu, chớ để do dự nữa. Bích Vân Tử cùng Hàn Mai Tiên tử hai người cho dù còn có mấy phần do dự, nhưng ba tiên một thể, nhưng cũng từ bỏ chính mình do dự, lựa chọn đứng tại Thương Tùng tử là trường. Thương Vân khiếu tay cầm trường đao lưới đao, dùng sức kéo một phát, trường đao vạch phá bàn tay, máu tươi nhuộm dần trường đao. Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi địa thần, làm cái này trái lương tâm sự tình. Thân luân về, kiếp nạn này qua đi, ta như sống sót, tất nhiên tự mình độ hóa địa thần trở về. Lấy tự thân máu tươi thể, cái kia máu tươi nhận từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng dẫn dắt, hóa thành một đạo kỳ diệu thần văn phụ triện, biến mất hư không tiêu tán. Thương Vân Kiếu đều thề định ra quyết tâm, đám người cũng không do dự nữa, nhao nhao gãy mất do dự chi tâm, định ra quyết định. Hoa Linh cười nói, kẻ thức thời mới là tuân thiệt, trừ vị hôm nay sở tác sở vi, tuy nói là bởi vì tình thế bức bác, không thể không vì, nhưng ta có thể cam đoan các ngươi ngày sau sẽ không hối hận, các vị đạo hưu giúp ta một chút sức lực. Nói, Hoa Linh đưa tay bắt lấy cản khôn đồ đám người cùng nhau đem pháp lực quán chú đi vào, pháp lực khổng lồ chống đỡ dưới, cản khôn đồ uy lực lớn mở. Hoa Linh nắm lấy cản khôn đồ lắp một cái, phía trên huyết quang thiểm thước, cản khôn đồ bên trong chư thần trong nháy mắt này. Đại bộ phận nhận càn khôn chi lực xoắn một phát, non nửa nhân hóa làm cho bụi vỡ lạc, những người khác cũng đều thụ thương. Lại lác một cái, càn khôn bên trong chư thần lại chết đi một nhóm, thương tùng tử đám người pháp lực chống đỡ dưới, hoa linh nắm lấy càn khôn đổ run run ba lần, chư thần bảy thành đều tùy theo vỡ lạc. Chư thần vỡ lạc, lực lượng của bọn hắn tiêu tán đi ra, bị hoa linh huyết tế, càn khôn đổ bên trên linh quan đại thịnh, lấy chư thần huyết tế làm đại giá, càn khôn đổ còn lại mấy đạo cấm chế nho nhau, nhau bị giải khai, hoa linh thừa cơ đem cái này mấy tầng cấm chế năm giữ, đem chính mình dấu ấn nguyên thần đến linh bảo trong trung tâm, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ cái này linh bảo, 42 tầng cấm chế linh bảo. Cấm chế toàn bộ chiến khai, càn khôn độ uy lực lớn thịnh, huyết tế lực lượng tôi túc dưới, càn khôn độ rơi vào Cửu Tiêu thần đỉnh bên trong. Thiên địa Cửu Tiêu, chưa làm cựu Trọng Thiên, này Cửu Thiên thế giới lại không phải đơn giản vị diện thế giới, mà là thiên địa phân hóa quyền hành linh lực diễn biến, cũng là quy tắc ngưng tụ một chỗ huyền diệu chỗ. Này thần đỉnh đến thiên địa chính thống, có thể nói tam giới hạch tâm trí cao trời, Cửu Tiêu thần đỉnh Cửu Thiên thế giới chất chứa tam giới vĩ lực. Hoa Linh cũng không biết dùng phương pháp gì, cái tiêu Cửu Tiêu thần đỉnh bên trong lực lượng rơi xuống, Cửu Trọng Thiên chi lực ra chỉ trên càn khôn độ, đem càn khôn độ trấn áp. Chư vị nhanh chóng giúp ta trấn áp càn khôn độ. Hoa Linh hét lớn một tiếng, thương thùng tử chín người phân lập Cửu Phương, dựa theo Cửu Thiên vị trận, dẫn động Cửu Trọng Thiên chi lực, trấn áp Càn Khôn Đồ. Càn Khôn Đồ bên trong, Chư Thần hơn phân nửa vẫn lạc, Chư Thần đã bị rễ sợ, căn bản không còn dám cùng Đinh Khải đánh nhau, như là con rồi không đầu, tại Càn Khôn Đồ bên trong rẽ rựa chạy trốn, lại không nghĩ cư như vậy, ngược lại để Đinh Khải lại càng rẽ tàn sát Chư Thần. Cửu Trọng Thiên chi lực rơi xuống Càn Khôn Đồ bên trên, Đinh Khải lập tức có cảm ứng, mà Chư Thần cũng hằn ẩn, ẩn có cảm giác, nhao nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tại Cửu Tiêu thần đỉnh ngây người lâu như vậy, đám người cũng đều quen thuộc Cửu Trọng Thiên chi lực càng là có đặc thù pháp môn có thể mượn nhờ này lực, chư thần nhao nhao dẫn động ra chỉ trên càn khôn đồ cửu thiên chi lực, lại không nghĩ dẫn hạ cửu trọng thiên càng nhiều lực lượng ra chỉ trên càn khôn đồ, mà chư thần mặc dù không thể mượn cơ hội xông ra càn khôn đồ, nhưng cũng mượn nhờ cửu trọng thiên chi lực tránh né đinh khải truy sát, cùng càn khôn đồ tương hợp, chấn áp càn khôn đồ thế giới. Hoa linh thấy cảnh này cười nói, rốt cục nhập ta trong vũ. Nói, trong tay nàng thần lực khé động, càn khôn đồ bên trên lực lượng lưu chuyển, thương tùng tử chín người cũng bị kéo đến càn khôn đồ phía trên, cùng cửu thiên đại trận tương hợp. Không tốt, bị gái mấy. Thương tùng tử quá sợ hãi đám người bị ép dung hợp cửu thiên đại trận cũng đều minh bạch đây là gặp hoa linh tính toán đại trận một thành đám người cũng liền bị trói trên càn cốt đổ cái tiêu cửu thiên chi lực ra chỉ mặc dù lớn trận uy lực vô song nhưng chín người cũng bị hạn chế mặc dù có thể tùy thời thoát thân nhưng bọn hắn chỉ cần dám thoát thân mà ra đinh khải lập tức liền sẽ xông ra càn cốt đổ đây là làm cho bọn hắn toàn lực mà làm chấn áp đinh khải hoa linh làm xong đây hết thảy thần lực phun trào trong tinh không thay âm tinh chi lực tới hưởng khổng lồ tinh lực dẫn dắt dưới chu thiên quần tinh chi lực cũng bị khi động cửu trọng thiên chi lực này không chi lực tôi động dần dần cùng cựu thiên đại trận tương hợp. Càn Khôn Đồ trở thành Cửu Thiên Đại Trận Hạch Tâm. Hoa Linh làm xong đây hết thể về sau cười nói, "Chư vị, ta cũng không phải tính toán các ngươi, chỉ là vì để người vững nhất, tránh cho các ngươi hối hận mà thôi." Đang nói, Cửu Tiêu thần đình bên trong, một cỗ to lớn hơn Cửu Thiên chi lực rơi xuống, rót vào Cửu Thiên Đại Trận bên trong. Chỉ một thoáng, Cửu Tiêu bên trong huy hoàng thiên uy hàng lâm, khu động Cửu Thiên Đại Trận, đem trận này uy lực lớn mạnh gấp trăm ngàn lần không thôi. Hoa Linh thần sắc cả kinh, "Thánh đế, ngươi trở về." Quy một chương 381, "Thánh đế." Chương 381, "Thánh đế." Một cái thanh âm uy nghiêm tại Cửu Tiêu phía trên vang lên. Thái Âm Tinh Quân, ngươi không phải muốn phong ấn chấn áp tướng thần A, Hiện tại ta tới giúp ngươi tới. Hoa Linh hừ lạnh nói, không cần phải ngươi nhiều chuyện. Nói, nàng không chỉ có không có tiếp tục chấn áp càn khôn đồ, ngược lại khống chế càn khôn đồ, mở ra phong ấn. Mà thương tùng tử đám người cũng gấp bận bìu thoát thân mà ra, Cựu Thiên Đại trận tùy theo không có trận cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vạn thân trận, Cựu tiêu phía trên, Thần Quang Đại Thịnh, Cựu tiêu Thần đỉnh bên trong từng cái hư ảnh hiện hiện, lực lượng của Trư Thần Tề tụ từ Cựu tiêu Thần Đình xa suốt dưới, trong nháy mắt chấn áp càn khôn đồ, ngao dít lên một tiếng từ càn khôn đồ bên trong vang lên, càn khôn đồ vỡ ra. Đinh Khải từ đó chui ra, nhưng lại rơi vào Cửu Tiêu Thần Đỉnh Vạn Thần Trận bên trong, chư thần chi lực kết hợp Cửu Tiêu Thần Đỉnh, Cửu Trọng Thiên chi lực chân áp xuống, đem Đinh Khải giam ở trong đó. Vành giống như một tòa núi lớn từ trên chín tầng trời rơi xuống, đem thiên địa càn khôn đều tùy theo chân áp. Hoa Linh thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mà thương tùng tử mọi người tới không kịp phát thân, bị nhốt vào trong đó. Càn khôn diễn biến, thiên địa phong tỏa, Đinh Khải mắt lạnh nhìn bốn phía thần quang lượn lờ thế giới, khẽ nói: đế, ngươi rốt cục xuất thủ." Một cái thân mặc vương bảo nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống, đứng ở giữa không trung. Quan sát đại trận bên trong Đinh Khải nói, nghe nói ngươi bây giờ là Tướng Thần, Cường thi chân tổ. Nghĩ không ra một thế này, ngươi lại là một cái vì tỉnh chỗ si cường thi vương, vì một nữ nhân, vậy mà cam nguyện để thiên địa chúng sinh vạn vật lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đinh Khải cười nói, bởi vì ta là Tướng Thần, Địa Thần Tướng Thần, có địa thần mới có tướng thần, không, có địa thần cũng không có tướng thần. Thanh đế tự lo nói, một thế này ngươi không có ý định lại phạt thiên mà chiến, dự định để Huyền Hoàng Thiên địa diệt thế chúng sinh. Đinh Khải nói, ta đáp ứng thê tử của ta, ta muốn dẫn nàng đi đi khắp Tam Sơn ngũ hồ, theo nàng đi khắp chân trời góc biển hai người trò chuyện không đến một cái kênh bên trên, các nói các, hoàn toàn không có nửa điểm liên hệ, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, nhưng thật giống như cao thâm mặt chắc, cẩn thận phân tích hai người nói tới phía sau che giấu hàng nghĩa. dù sao ai cũng không nguyện ý tin tưởng, hai người này chỉ là tại miệng pháo nói chuyện tiếm, không phải lại thương lượng cái gì. thanh đế trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. nói một trường gỗ dưới, thanh đế một trường này rơi xuống, cự tiêu chi lực ngưng tụ, lực lượng của chư thần cũng theo đó tụ đến, giống như huy hoàng thiên uy, để cho người ta căn bản không sinh ra nửa điểm sức chống cự. vang đinh khải đưa tay một quyền đánh ra một cái hư hào lớn gần trượng bàn tay đè xuống, Đinh Khải nắm đấm đánh vào bàn tay kia phía trên, nhưng lại chưa đánh vỡ cái này hư hào bàn tay, ngược lại bị ép tới cánh tay đối lượng, thân thể cũng theo đó túi xuống đi. bàn tay kia rơi xuống, Đinh Khải hai tay linh trụ, lại bị gắt gao đè xuống, chậm rãi ngồi trổn hỗn trên mặt đất. bàn tay kia theo đè xuống cũng dần dần từ hư hóa thực, trở nên giống như thực chất, phía trên thần lực lưu chuyển, ẩn chứa vô tận vĩ lực. vang một tiếng bạo hưởng, bàn tay hóa thành một toà thần sơn, đem Đinh Khải đặt ở dưới núi, thần quang lưu động, cựu tiêu thần đỉnh chư thần chi lực đều ngưng tụ ở phía trên, khiến cho núi này có chư thần gia trì vững như Thái Sơn, bị đè ở phía dưới Đinh Khải, tựa như người bình thường bị đặt ở dưới núi. Mặc cho hắn làm sao vặn vẹo giãy rựa, cũng không thể dung chuyển núi này mảy may. may. Thanh đế Miệt thị nhìn lấy Đinh Khải, lắc đầu nói, quá khiến chấm thất vọng, vốn tưởng rằng trước mấy đời người cũng có thể cùng chấm lực lượng ngang nhau, nghĩ không ra một thế này đã vậy còn quá không chịu nổi. Ngao Đinh Khải gầm thét, trong mắt cực điểm vẻ điên cuồng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng căn bản không tránh thoát được trên người đè ép đại sơn. Thanh đế tay phải lẳng không ấn xuống lấy, giống như tựa như tay của hắn tại án lấy Đinh Khải, hắn chậm rãi nắm tay bó. Sơn biến hóa, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành năm cái sương xích quấn quanh trên người đinh khải, đưa hắn tứ chi cùng cổ đều có lên, ngũ hành chi lực tại cái kia năm cái trên xiềng xích lưu chuyển, giống như giam cầm phong ấn, đem đinh khải khóa đến xiết sao địa. Ta không thể thua, ta đáp ứng qua vân hỷ, ta sẽ không thua, ta không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. A, bị trói chặt đinh khải tự lo nỉ non giống to, trên người khí tức biến hóa không chừng. thanh đế có chút nhíu mày, nhìn chăm chăm đinh khải nhìn một lát, cười nói, có chút ý tứ. Cựu thiên trọng thiên hư ảnh rơi xuống, vô tận vĩ lực hàng lâm đến đinh khải trên người, dung hợp cái kia năm cái xiềng xích, tăng cường xiềng xích này hóa thành một đạo phong ấn, gia trì ở trên người hắn. lần này, đinh khải ngay cả nói chuyện cũng không thể, hai mắt cũng nhắm lại, không lúc đích. bị giam cầm đinh khải, thanh đế như cũng không yên lòng, thôi động thần lực, vạn thần trận vận chuyển, đại trận chi lực nương tụ, hóa thành từng đạo từng đạo phong cấm quấn quanh trên người đinh khải, một đạo tiếp lấy một đạo phong ấn, không ngừng gia trì, dòng ra 49 đạo phong ấn gia trì ở phía trên về sau, đinh khải đã triệt để không có khí tức, cả người tựa như tượng gỗ. phong, thanh đế hai tay hợp lại, vạn thần trận biến hóa, đại trận trong nháy mắt sụp đổ, nương tụ đến đinh khải trên người, đã không có vạn thần trận. Đám người cũng trở về đến cựu Tiêu Thần Đỉnh Thiên Môn Miệng, Thương Tùng Tử đám người rơi xuống đi ra, nhìn thấy Thiên Môn trên quảng trường bị phong ấn chấn áp lĩnh hải, lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Thanh Đế ánh mắt cũng theo đó phát sinh một chút chuyển biến. Thanh Đế mắt nhìn đám người, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bị vẻ, lập tức nhìn như không thấy rút ra một thanh ngũ sắc thần kiếm. Ngũ Đế Thần Kiếm. Nhìn thấy cái kia ngũ sắc thần kiếm, Thương Tùng Tử đám người cả kinh, không khỏi nghĩ đến lúc trước Ngũ Đế đeo năm thanh kiếm thần. Ngũ Đế Trường Thiên, luân hồi chấp trưởng Tiêu Thần Đỉnh, mỗi người 500 năm thời gian, không mọi người có một thanh thành đạo thần kiếm. Đối ứng ngũ đế vẻ, này năm kiếm cũng là ngũ đế thần khí, thanh đế thần kiếm vốn nên là màu xanh, lại không nghĩ hiện tại biến thành ngũ sắc, đối ứng ngũ đế vẻ. Đám người cũng lập tức nghĩ đến cái tia suy đoán, nghe đồn thanh đế tiếp trưởng vẫn lạc còn lại ngũ đế chi đạo, muốn một mình thành tựu ngũ đế đại đạo, trở thành duy nhất chi tôn, vốn là tất cả mọi người vẫn là phòng đoán phòng đoán, không dám kết luận thật giả Bây giờ thấy thanh đế trong tay ngũ sắc thần kiếm, lại là hết thể đều hiểu tới. Các ngươi nhất định là đang nghĩ, chấm chấp trưởng ngũ đế thần kiếm, tất nhiên độc trưởng ngũ đế chi đạo, trở thành duy nhất chí tôn sự tình đi. Thanh đế khẽ vuốt ngũ sắc thần kiếm thân kiếm, nhìn cũng không nhìn chúng nhân nói. Thương tùng tử thở dài, nghĩ không ra thật là ngươi, vốn là ta còn không dám tin tưởng, hiện tại ta nhưng lại không thể không thư, còn lại bốn vị thiên đế, đều là ngươi giết chết. Hạ chúng há có thể ngứa băng, các ngươi những này sâu kiến, lại có thể minh bạch trầm châu nghĩ, trầm việc làm. Thanh đế nói, đột nhiên dương mắt, trong tay ngũ sắc thần kiếm vạch một cái, siêu siêu siêu chín đạo kiếm quang bay ra, thương tùng tử chín người toàn lực ngăn cản, nhưng cũng không thể triệt tiêu kia kiếm quang, ngược lại bị kiếm quang xuyên thân mà qua, trên người lưu lại một lỗ thủng. Thương Vân Khiếu cả kinh nói, ngũ đế thần lực, ngươi vậy mà đã nắm giữ? Thần quân không phải nói ngươi không có khả năng nắm giữ sao? Còn lại đám người cũng là một bộ vẻ khó tin, mặc dù trên người thụ thường, lại cũng chỉ là bị thương ngoài da, không bị thương cùng bản nguyên, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào, nhưng thanh đế tiện tay một kích chỉ làm thành hiệu quả như thế, cũng đủ để chấn nhiếp đám người. Vô tri phàm nhân a, các ngươi bảy kiến cổ này, lại có thể minh bạch. Thanh đế nói đưa tay một kiếm chém ra, một đạo hoa phá thiên địa kiếm quang rơi xuống. Quy một chương 382, áp chế. Chương 382, áp chế. Vênh khai thiên rích địa kiếm quang sẽ qua, đám người cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, một kiếm chi huy, thương tùng tử đám người tất cả đều thụ thương. Thanh đế khinh bị nhìn lấy ngã trên mặt đất chúng nhân nói, một đám phế vật, các ngươi tiên đạo cũng bất quá như thế, không thành thiên tiên, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Thương Vân Khiếu tay phải chống trường đao, chống đỡ lấy thân thể, nửa quy trên mặt đất, nương trọng nhìn lấy Thanh đế đạo, ngũ đế quy nhất, không nghĩ tới đã vậy còn quá cường đại, hắn rõ ràng không có trở thành chân thần, vì cái gì so trước kia cường đại nhiều như vậy? Thanh đế cười nhạo nói, các ngươi há lại sẽ minh bạch thần đạo chân lý. Chấm hỏi các ngươi một câu thần phục hay là chết thương tùng tử vết thương trên người cấp tốc khỏi hẳn hắn, hắn chậm rãi đứng lên cầm trong tay một chữ nói đế quân thần uy chúng ta bội phục bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương viêm yêu đế quân thần đạo cũng bọn ta tiên đạo bản chất khác biệt đạo khác biệt cũng không dám cùng đường thanh đế khẽ gật đầu nói thì ra là thế ta hiểu được nói thanh đế trong tay ngũ sắc thần kiếm vung lên kiếm quang bay ra đám người toàn lực xuất thủ ngăn cản lần này cùng lúc trước đám người lại lần nữa bị quét bay ra ngoài lại là một ngụm máu tươi phun ra rơi xuống ra càng xa thương vân khiếu xoay người đứng lên nói không hợp lý hắn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. vừa nói, thương vân kiếu giống như phát hiện bí mật gì, lộ ra vẻ mừng rỡ. phong ngọc tử cũng tỉnh ngộ lại, không sai, ba lần xuất thủ, chúng ta mặc dù không thể chống cự, nhưng cũng chưa từng trọng thương, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, lực lượng của hắn cũng không phải là không thể thành. thương tùng tử đám người cũng tỉnh ngộ lại, thanh đế ba lần xuất thủ, đám người mặc dù không có chút nào sức chống cự, ba lần đều thụ thương, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ, chí ít thanh đế chưa từng trọng thương ba người, biểu hiện ra lực lượng tuy nói cường đại, nhưng cũng chưa từng vượt qua đám người phạm vi chịu đựng. thanh đế đối đám người đối thoại mảy may không có để ở trong lòng khe cười một tiếng nói, làm sao? các ngươi còn nghĩ phản kháng? thanh linh tử đứng lên nói, ta ngược lại thật ra muốn thử nhìn một chút, đế quân đến cùng có bao lớn năng lực? linh quang lóe lên, thanh linh tử trong tay thêm ra một chương đàn, thương tùng tử đám người cũng nhao nhao xuất ra pháp bảo của mình. thanh đế không chỉ có không tiếp tục vận dụng ngũ sát thần kiếm, ngược lại đem thu lại, trong tay thêm ra một cái thần ấn. vương vức thần ấn bên trên khắc dấu lấy huyền ảo hoa văn, ba ngàn thần văn phụ kiện tất cả đều là ấn ở trên, giống như tòa này thần ấn bản thân hoa văn, huyền ảo vô cùng cái này thần ấn thượng thần tính lưu truyền ngũ đế thần tính tất cả đều ở trên ngũ phương ngũ hành tương hợp này thần ấn cũng trở thành cựu tiêu thần đỉnh trí cao quyền hành đại biểu đồng dạng cũng là cựu tiêu thần đỉnh trí cao thần khí tại đây trên 9 tầng trời vật này có thể câu thông cựu trọng thiên uy lực so với ngũ sắc thần kiếm mạnh hơn Vành đám người vừa mới động thủ thanh đế trong tay thần ấn truyền một cái cựu trọng thiên chi lực ngưng tụ trong nháy mắt đẻ xuống đem mọi người vừa mới thôi phát lực lượng đều đẻ xuống không nói còn đem đám người cũng áp chế xuống ừ hừ. lên một tiếng đám người cùng nhau lảo đảo lùi lại một bước Thanh đế trong tay thần ấn đè ép, đám người giống như gánh vác lấy một tòa núi lớn, trên người nhận vô tận áp lực, thân hình vì đó nhoáng một cái. Năm đó Đinh Khải mở Tiên đạo, Chứng đạo thiên Tiên, hắn mặc dù chưa từng đi đến con đường tiên đạo, nhưng cũng để chấm mở rộng tầm mắt, các ngươi cùng hắn kém đến quá xa, thật là làm chấm thất vọng. Nói, thanh đế trong tay thần ấn thần quang lóe lên, cựu trọng thiên vô tận lực lượng rơi xuống, đặt ở trên thân mọi người. Thanh đế trong tay thần ấn bay ra, rơi xuống đám người đỉnh đầu lơ lửng, thần quang thiểm thước, thiên chi lực giống như đều bị động, vô tận lực lượng tùy theo đè xuống, đám người một cái lão đảo lấy, nửa quy trên mặt đất cái tiêu cựu thiên thế giới áp lực đè xuống, để bọn hắn ngay cả chống lên thân đều làm không được. Huyền Hoàng Thiên Địa Đại Kiếp sắp tới, trâm cũng không muốn tại lúc này hao tổn Huyền Hoàng Thiên Địa thực lực, các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại, tỉnh lại. Đinh Khải nói, đưa tay để ép, thần ấn rơi xuống, thần quang khiên động cựu trọng thiên chi lực đè xuống, đắng người nằm dạp trên mặt đất, sau đó vô tận áp lực áp xuống tới. Thương tùng tử mọi người tại cỗ này áp lực dưới, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thần ấn rơi xuống, một cái xoay tròn, thần quang nội liễm co vào, sau đó bay trở về thanh đế trong tay biến mất. Xoay người lại, thanh đế nhìn về phía thiên môn miệng không núc ních Đinh Khải chậm rãi đi lên nói, đinh khải a đinh khải, ngươi cùng chấm quen biết nhiều năm như vậy, lại thế như nước với lửa, chấm mặc dù có nghĩ thầm muốn thả ngươi một nửa, vì đại cục suy nghĩ, nhưng cũng không dám phóng qua ngươi. ngũ sát thần kiếm xuất hiện trong tay, thanh đế ngắm nghĩa thần kiếm nói, năm đó, ngươi để chấm biết được ngũ hành sinh khắc chi đạo, để chấm minh bạch ngũ hành hôn nguyên quy nhất lý lẽ, chấm cho dù biết được ngươi là đang tính kế chấm, bất quá, hiện tại ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi năm đó nhắc nhở, chấm cũng sẽ không minh bạch ngũ hành quý nhất đại đạo. hôm nay, chấm liền dùng cái này ngũ hành quy nhất chi đạo tiễn ngươi một đoạn đường đi. thanh đế nói. Ngũ sát thần kiếm chậm rãi hướng phía Đinh Khải trên người đâm xuống. Siêu một vệ thần quang từ thiên ngoại rơi xuống, đánh về phía Thanh Đế. Hắn trở tay vỗ, cái kia thần quang liền bị đánh bay ra ngoài. Thanh Đế cười nhạo lấy nhìn về phía hư không nói: "Đã sớm biết ngươi sẽ trở về, Hoa Linh, không cần chỗ nữa, ra đi." Hoa Linh từ hư không đi ra, một tay nâng tinh vân trùng, từ cao lâm hạ nhìn lấy Thanh Đế, nhưng cho người cảm giác hai người giống như là trái lại. "Thanh Đế, đem hắn giao cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn về sau cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, tuyệt sẽ không chậm trễ đại sự của ngươi." Ngũ sát thần kiếm chống trên mặt đất, thanh đế hai tay đặt ở trên chuôi kiếm, cười lạnh nhìn về phía hoa linh nói: Ngươi không có tư cách cùng chấm bàn điều kiện. Phụ vương, tha hắn đi. Vân Hi xuất hiện trên thiên môn, một mặt vẻ cầu khẩn nói: Hết thề đều là bởi vì nhi thần mà lên, cầu phụ vương khai ân, tha đinh khải tính mệnh. Nhi thần nguyện hóa thân cựu châu kết giới, chấn thủ viền hoàng cựu châu. Nói, Vân Hi quỳ gối thanh đế trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Thanh đế lạnh lùng trên khuôn mặt, không có chút nào cảm xúc biến hóa, bình tĩnh nhìn Vân Hi nói: Trẫm không có ngươi cái này bất hiếu nữ, còn dám lấy điều kiện áp chế trẫm. Thanh đế không giận tự uy, mặc dù chỉ là bình tĩnh nói nhưng này thanh âm giống như lôi mình thiên khung phía trên thiên tượng cũng theo đó biến hóa sấm xét vang rồi tựa hồ tại biểu đạt thanh đế thời khắc này phẫn nộ vân hi khóc sụp sùi lễ bài nói cầu phụ vương khai ân tha đinh khải tính mệnh đi nhi thần tội đáng chết vạn lần tất cả tội nghiệt cùng sai lầm đều từ nhi thần đến quan phụ hư thanh đế hư lạnh một tiếng vân hi giống như bị thương nặng ngã nhào trên đất thần sắc cũng biến thành nhệ vải suy sụp nguyên thần chi thân trở nên càng thêm hư hảo gần như hơi mở hoa linh trong tay càn khôn đổ mở ra càn khôn biến hóa thanh đế hư lệnh một tiếng đưa tay vạch một cái chưa không vỡ vụn càn khôn đổ cũng bị phá vỡ Nhưng trong chấp lát này thời khắc, cũng cho Hoa Linh một cơ hội, nàng rơi xuống Vân Hi bên người, bắt lấy nàng, áp chế nói, "Thanh đế, hiện tại nàng trong tay ta, ta khuyên ngươi tốt nhất thả Đinh Khải, nếu không ta chỉ cần che chở nàng rời đi." Kiên trì đến Cựu tinh liên Châu, đến lúc đó Huyền Hoàng Cựu Châu kết giới vỡ vụn, ta nhìn ngươi làm sao thu tay lại. Thanh đế âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi dám uy hiếp ta?" Hoa Linh cười nói, "Không phải uy hiếp, chỉ là cùng ngươi nói điều kiện, ngươi có thể giết hắn, nhưng Đinh Khải là sẽ không chết, ngươi nhiều nhất chỉ là để hắn đi luân hồi, hắn sớm muộn sẽ còn trở lại." Quy một chương 383, Địa thần vẫn lạc. Chương 383 Địa thần vẫn lạc. Cửu Châu kết giới vỡ vụn, Huyền Hoàng Tiên Địa cũng mất sau cùng thủ hộ, đến lúc đó yêu tộc cùng chư thần trở về, Huyền Hoàng Tiên Địa đại kiếp hàng lâm, ngươi cái này huyền hoàng tiên đế, cũng nên làm đến đầu." Hoa Linh một mặt cười lạnh nói. "Hả? Đúng, Long tộc, thượng cổ Long tộc cũng muốn diệt thế chúng sinh, tứ linh thần cùng thái cổ hung thú, ngươi khẳng định không xa là gì." Thanh đế sắc mặt tái xanh nói, dám cùng chấm bàn điều kiện, ngươi cho rằng chấm sẽ khuất phục hay sao?" Nói, Thanh đế đưa tay hướng phía Hoa Linh vỗ tới một chưởng. Văng ngươi không vận vẹo vỡ vụn bạo tạc, thiên môn miệng, không gian tâm thần bất định phá diệt, thiên môn bên ngoài, trong tinh không tròm sao lừng lẫy vô lượng tinh không chi lực ngưng tụ ở đây, cấp tốc đem mảnh này trôn vùi không gian bình vụ. Một lát sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, thanh đế mang theo vài phần kinh ngạc nói, chớp cũng là quên, tiểu tử kia, lúc trước đem thai âm tinh quân thần vị giao cho ngươi, làm chu thiên tinh chủ một trong, trong tay ngươi cũng có tinh thần chi chủ thật khí. Hoa linh mang theo vài phần vẻ mặt chợt vật đỉnh lấy tinh vân trùng, ôn vân hi cười nói, ta vẫn phải cảm tạ bọn hắn, nếu không có bọn hắn xuất thủ, kiềm chế lấy cựu tiêu thần đỉnh chư thần, tinh đấu chúng thần không thể trở về đến, ta còn không thể điều động cái này quần tinh chi lực. Quân vọng, thanh đế cười nhạo nói, ngươi cho rằng? chỉ là tinh đấu chi lực liền có thể để ngươi có lực lượng cùng chấm đàm phán a thần ấn xuất hiện trong tay thanh đế cầm trong tay thần ấn hướng phía hoa linh ấn xuống cựu tiêu thần đỉnh vô tận thần quang thiếp thước chúng thần hư ảnh hiển hiện ba ngàn thần văn phụ triện từ thần ấn bên trên bay ra tiêu tán đến hư không cựu trọng thiên thế giới chấn động vô tận vĩ lực hội tụ từ bốn phương tám hướng ép hướng hoa linh hai người cựu thiên thế giới giống như sụp đổ thiên địa cản khôn quy tắc đều tùy theo vẫn diễn lực lượng vô tận rơi xuống giống như tận thế vanh vô lượng lực lượng rơi xuống Chu Thiên Quần Tinh Chi lực hội tụ đến Tinh Vân Trung bên trên, rơi xuống nước vạn đạo tinh quang, bảo vệ lấy hai người, đem ngoại giới hết thể lực lượng ngăn cản. Nhưng mà Cựu Thiên Chi lực tựa hồ tự nhiên khắc chế Chu Thiên Quần Tinh Chi lực, cái này Tinh Vân Trung bên trên nước vạn đạo tinh quang, tầng tầng bong ra từng mảng, bảo vệ lực lượng cấp tốc tiêu tán. Các người đi trước một bước, rất nhanh, ta liền sẽ đưa Đinh Khải đến buổi các người. Thanh đến nói, đưa tay hư đệ xuống, thần ấn lực lượng đệ xuống, Cựu Trọng Thiên thế giới chư thần chi lực đều tùy theo bị điều động, vô tận vũ lực rơi xuống, Tinh Vân Trung bên trên lực lượng bị suy yếu đến nhanh hơn, Hoa Linh Thần lực như là hồng thủy mở cống rút vào tinh vân trùng bên trong, chống đỡ lấy tinh vân trùng phòng hộ chi lực. Nhưng mà nàng một mặt cố hết sức vẻ, hiển nhiên không tiên trì được bao lâu. "Đinh Khải, ngươi không phải không bại chiến thần à, hiện tại chúng ta liền phải chết, ngươi lại không tỉnh lại, chúng ta coi như đều đã chết." Hoa Linh gầm lên. Vạn Cửu trọng thiên chi lực tại thần ấn dẫn dắt hạ lạc, dưới, tinh vân trùng quay tròn xoay tròn, cái kia sau cùng một điểm tinh thần chi lực cũng theo đó tiêu tán, tinh vân trùng quay tròn rơi vào Hoa Linh trong lực. Siêu thần quang bay lên, vân trên người thần lực phụ trào, địa thần kết giới nâng lên, đem ngoại giới cựu Thiên chi lực ngăn cản, bảo vệ hai người. Hoa Linh kinh ngạc nhìn về phía Vân Hy, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không cần ngươi làm bộ hảo tâm hỗ trợ." Vân Hy giang chống đỡ lấy kết giới nói, "Hoa Linh, đều đã đến lúc này, ngươi cũng đừng cùng ta hồ khí, ta hiện tại đưa ngươi đi, nhất định phải cứu Đinh Khải ra ngoài." Hoa Linh vẫn như cũ không cảm kích nói, "Không cần phải ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ cứu hắn." Vân Hy thê cười nói, "Hoa Linh, chúng ta dây dưa vào năm, bây giờ cũng nên chấm dứt, về sau, Đinh Khải liền giao cho ngươi chiều cố." Nói, Vân Hy trên người thần lực bộc phát, kết giới khất trường, Cửu Châu kết giới chi lực truyền thâu mà đến, Cửu Trọng Thiên chi lực cũng theo đó bị ngăn cản. Thần lực phun trào Không gian vật mẹo, hoa linh thân bất do kỳ biến mất tại thiên môn, cũng không biết bị mang đến phương nào. Đưa tiễn hoa linh về sau, vân hi thần lực đống nhiên một yếu, địa thần kết giới cấp tốc sụp đổ, giống như nhất cổ tác khí bộc phát, bộc phát về sau, lực lượng suy tiệt, vân hi cũng vô lực chống đỡ thêm kết giới ngăn cản cửu thiên chi lực, cửu trọng thiên chi lực rơi xuống, kết giới tiêu tán, vân hi tại đây cửu thiên chi lực dưới hóa thành điểm điểm qua mang, tan thành mây khói. Thanh đế trong mắt thần sắc có chút biến hóa, trước mắt tiêu tán, lại khôi phục vốn là thần sắc. Hừ, để ngươi tránh thoát một kiếp. Thanh đế dứt lời, quay người nhìn về phía đinh hải nói, có hắn tại. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ còn trở lại. Thiên môn bên trong, cựu trọng tiên chi lực tiêu tán, địa thần thần lực giống như nhận dẫn dắt, xông ra thiên môn, dung nhập vào cựu châu trong kết giới. Huyền hoàng, cựu châu phía trên, vô tận thần lực lưu chuyển, vượt ngoại tinh không, một nguồn sức mạnh mênh mông vào tới, rót vào cựu châu kết giới phía trên, khổng lồ thần lực theo cựu châu kết giới, sau đó tản vào đại địa, câu thông địa mạch linh mạch, dung nhập bên trong lòng đất, cựu châu kết giới biến hóa, ẩn ẩn có bản chất chuyển biến, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Ma tinh không bên trong, vốn đang hướng phía Huyền Hoàng Cựu Châu bay tới địa thần chân thân cũng giống như mất đi mục tiêu, tốc độ đột nhiên hạ thấp, chỉ là nhận bản thân quán tính cùng thần thân thể phía trên lực lượng kéo theo, tiếp tục hướng phía Cựu Châu kết giới bay đi. Địa thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi, một cái thần linh vẫn lạc, hơn nữa còn là chấp trường đại địa chủ thần vẫn lạc, cái thiên tượng này biến hóa, so với đinh khải tàn sát những cái kia yếu mấy người Cựu Tiêu tinh thần phải lớn hơn nhiều. Vốn là bầu trời trong xanh, rơi ra mưa to, đại địa có chút rung động, giống như đang phát sinh rất nhỏ địa chấn. Thanh đế nhìn lấy đã bị giam cầm thành tượng gỗ đinh khải, khoe mắt lưu lại hai hàng thanh lệ, cười nhạo nói, đau lòng. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp nàng." Ngũ sát thần kiếm nâng lên, hướng phía Đinh Khải đâm tới, vừa mới đâm ra, thiên ngoại một đạo tinh quang rơi xuống, Thanh đế đưa tay đem đánh tan, nhướng mày nhìn về phía tinh không. Trên bầu trời, sáng tỏ mặt trăng nổi lên, đồng thời quần tinh thoáng hiện, Chu Thiên tinh đấu chi lực bị khu động, Chu Thiên quần tinh đại trận cũng theo đó rơi xuống, bao phủ cửu tiêu thần đỉnh. Thanh đế hừ lạnh nói, tới cũng là thực vui vẻ. Nói, Thanh đế đưa tay một kiếm chém ra, kiếm quang xông vào tinh không, tinh đấu đại trận cũng theo đó dao động, kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang vang lên, cái kia tinh đấu đại trận tựa hồ xuất hiện vận chuyển không phái. Thanh đế cầm trong tay thần ấn, cựu trọng thiên chi lực điều động, chư thần hư ảnh hiện hiện, chư thần chi lực ngưng tụ, cái kia trong tinh không, quần tinh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể chấp trưởng chu thiên tinh đấu, chấm làm cựu tiêu thần đỉnh chi chủ, đồng dạng có thể chấp trưởng chu thiên tinh đấu, ngươi dù sao không phải tinh thần thần quân, cho dù cầm hắn thần khí, chấp trưởng thái âm tinh quân vị trí lại như thế nào? Thanh đế nói, thần ấn khẽ động, chu thiên quần tinh xuất hiện hỗn loạn, tinh đấu đại trận sụp đổ, hai người đều có thể chấp trưởng chu thiên tinh đấu, lẫn nhau ảnh hưởng phía dưới, chiếm lấy đối phương tinh không trưởng quyền, cuối cùng tự nhiên cũng liền phá hủy chu thiên tinh đấu đại trận. Hoa Linh đứng tại trên mặt trăng, cả giận nói: "Thanh đế, ta với ngươi liều mạng." Trên mặt trăng thái âm nguyệt hoa chi lực bộc phát, giữa thiên địa một cỗ sức mạnh huyền diệu phun trào, đại địa chấn động, triều tịch biến hóa, tứ hải lật lên sóng lớn ngập trời, các nơi giang hà ao hồ thủy triều đều tùy theo biến hóa. Siêu ánh trăng trong sáng trở nên càng ngày càng sáng tỏ, trên mặt trăng tích lũy ước vạn năm huyền âm chi khí phun ra ngoài, hướng phía huyền hoàng cựu châu rơi xuống. Thanh đế giận dữ nói: "Tiện thì an dám lớn ta." Quy 1 chương 384, đột phá tiến hóa. Chương 384, đột phá tiến hóa. Vạn cổ tiên chi lực bao phủ thiên cung ngăn cản trên mặt trăng huyền âm chi khí rơi xuống, tránh cho huyền hoàng thiên địa biến thành địa ngục. Vân trang kia từ thái cổ sinh ra, tích lũy ước vạn năm huyền âm chi khí, có thể nói thiên địa chí âm chỗ. Những này huyền âm chi khí nếu như rơi xuống, huyền hoàng cựu châu vạn vật chúng sinh đều sẽ chịu ảnh hưởng, bình thường sinh linh sẽ diệt tuyệt tử vong. Âm dương điên đảo kết quả chính là, phạm trần dương gian biến thành âm thế địa ngục thế giới. Hoa linh một mặt vẽ điên cuồng cười nói, thành đế, ngươi có thể làm khó dễ được ta, hiện tại ta đã mở ra thái âm chi môn, ngươi coi như giết ta, huyền âm chi khí cũng sẽ chút xuống, đến lúc đó toàn bộ thiên địa cát côn đều sẽ âm dương điên đảo mặc dù có cựu châu kết giới lại như thế nào, ta nhìn nó có thể chống đỡ mấy năm. thanh đế sắc mặt tái xanh nói, ngươi điên. hoa linh ha ha cười nói, ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, hiện tại cũng chỉ có thể cùng ngươi liều mạng. ngươi nếu không thả đinh khải, ta liền lấy tự thân vì huyết tế, ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao thu tay lại. ngươi cũng có thể giết ta. thanh đế nhìn lấy trên mặt trăng, tao mày nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ, bất quá ngươi xem thường ta. cựu thiên tỏa cựu thiên chi lực phun trào, khóa lại thiên địa cẩn hôn, chu thiên chi lực hội tụ, đem mặt trăng phong tỏa. thanh đế cầm trong tay ngũ sắc thần kiếm trong nháy mắt từ thiên môn bứt ra đi vào trên mặt trăng. Ngũ sắc quang hoa tử thanh đế trên người nợ rộ ra, bao phủ thiên địa căn khôn. Hoa Linh sắc mặt cả kinh, hư không pha vỡ, nồng đậm đến cực điểm huyền âm chi khí phun ra ngoài, trên mặt trăng huyền âm chi khí bộc phát, tích lũ ước vạn năm huyền âm chi khí đã mất đi chói buộc, đều bạo phát đi ra. Thanh đế đưa tay một kiếm chém về phía hư không, tựa hồ chặt đứt cái gì, Hoa Linh sắc mặt kinh hãi, thanh đế đưa tay thần ấn đè xuống. Ngũ sắc quang mang rơi xuống, bao phủ trên người Hoa Linh, thần ấn lực lượng điều động cựu tiêu thần đỉnh chi lực, vô tận thần uy rơi xuống, đem Hoa Linh giam cầm tại chỗ. Ngươi cho rằng lấy huyền âm chi khí liền có thể áp chế ta? cũng quá coi thường chẫm. Thanh Đế nói, đưa tay để ép, trên mặt trăng phát sinh đột biến, Hoa Linh bị đánh nhập mặt trăng bên trong, bốn phía huyền âm chi khí cấp tốc tụ đến, chạy ngược về mặt trăng bên trong. "Chẫm hôm nay liền không giết người nhưng người vĩnh viễn đều phải để lại tại Thái Âm tinh bên trong, trấn áp huyền âm chi khí." Thanh Đế nói, ngũ sát thần quang kiếm thước, 3000 thần văn phù truyện bay ra, lẫn nhau tổ hợp biến hóa, hóa thành ngàn vạn đến quy tắc cấm chế, phong tỏa mất cả tháng sáng, hóa thành cấm chế dạy đặc dung nhập trong đó. Hết thể khôi phục bình thường, Hoa Linh bị trấn áp đến mặt trăng tinh hạch bên trong, đến tận đây như không người cứu vớt, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại trong đó. Thanh đế cười nhạo một tiếng, trở lại thiên môn, nhìn về phía Đinh Khải nói: Hiện tại không có người sẽ đến cứu ngươi. Ngũ sát thần kiếm đâm ra, từ Đinh Khải ngược xuyên qua, trường kiếm đâm thủng ngực, không có một giọt máu tươi xuất hiện. Đinh Khải đột nhiên mở hai mắt ra, ngao dít lên một tiếng. Đinh Khải huyết hồng sắc trong đôi mắt để lộ ra khát máu điên cường, hắn mi tâm bên trên hiện ra chiến văn, cái kia chiến văn cấp tốc biến hóa, khuyết tán ra đến, trải rộng toàn thân, trên da một tầng lân giáp bắt ra, trên đầu của hắn một đôi sừng thú mọc ra, tóc dài trở nên đỏ như máu, tay chân biến thành máu vớt. Thanh đế thấy như vậy một màn, thần sắc biến đổi, lập tức rút về trường kiếm. Lại huy kiếm chém xuống. Phanh Đinh Khải trên người khí thế đại thịnh, trong nháy mắt tránh thoát cấm chế trên người cùng xiển xích, chắp tay trước ngực, tay không tiếp giao sát, đem ngũ sắc thần kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay. Thanh đế. Đinh Khải tức giận gào thét, thanh âm kia bên trong tựa hồ mang theo vô tận cừu hận cùng phẫn nộ. Phanh một cước đá ra, cùng thanh đế cước đá vào một chỗ, hai người lẫn nhau nhận lực phản chấn tách ra. Đinh Khải gầm thét, trên người cấp tốc phát sinh biến biến, lân giáp nhanh nuốt biến hóa, hắn hướng phía bán long nhân chuyển biến, đầu cũng biến thành càng lúc càng giống là đầu rồng, thần long đầu, mà không phải là bên trên cổ long. Giống một tiếng thú rống. Đinh Khải trong nháy mắt đi vào thanh đế trước mặt, huy quyền đánh ra, thanh đế trường kiếm hoành ngang. Đốt tiếng sắt thép va chạm vang lên, Đinh Khải bao trùm lấy luân giáp nắm đấm đụng vào ngũ sắc thần kiếm mũi kiếm, vậy mà không hư hao chút nào, ngược lại đem thanh đế đánh lui mấy bước. Đinh Khải thống khổ rẽ rữa thân thể, lên cơn giận dữ dưới, hắn trong đôi mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, mà hắn chỉ còn lại một điểm linh trí lại cố gắng đè xuống cừu hận trong lòng, tự lo thầm nói, ta còn không có cùng ngươi đi khắp Tam Sơn ngũ hồ, ta còn muốn cùng ngươi đi Thiên Trụ Sơn nhìn mặt trời mọc, đến về biển xem mặt trời lặn, chúng ta còn muốn cùng nhau về nhà. Thanh đế cau mày, nhìn lấy Đinh Khải nhị non tự nói, đối với hắn trên người cổ quái biến hóa cũng không hiểu đến cùng là vì sao nhưng đinh khải phát sinh biến hóa về sau lực lượng tăng trưởng mấy lần không nói hơn nữa còn phát sinh biến hóa về mặt bản chất như thế để thành đế kinh ngạc theo đinh khải không ngừng nhỉ non tự nói trên người hắn lửa giận cấp tốc lắng lại nồng đậm yêu thương cùng ảm đạm bao phủ mang theo mà trên người hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất lân giáp cùng nhanh vút biến mất dần dần khôi phục hình người bên ngoài trên người hắn khí tức cũng theo đó chuyển biến tựa như vượt qua một cửa ải bước vào cảnh giới toàn mới bên trong chờ lấy ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi quay trở lại lần nữa ta muốn để ngươi trùng sinh trở về Ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm đến. Lần này, không có người có thể lại ngăn cả ta. Đinh Khải nói, trong mắt vẽ điên cuồng tiêu tán, chỉ còn lại có kiên định không thay đổi. Thanh Đế Cả Kinh nói, đây chính là cương thi lực lượng a. Vừa rồi cái kia cũng không phải cực hạn của ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể tiến hóa, đột phá tự thân cực hạn, bước vào cảnh giới toàn mới, trưởng thành đến ngay cả ta đều sợ hai độ cao. Ngươi quả nhiên không đơn giản, ta hối hận không có sớm một chút giết ngươi. Đinh Khải cười nhạt một tiếng nói, ta từ trong tử vong phục sinh trở về, hóa thành cương thi, thủ thiên địa vứt bỏ tại tam giới ngũ hành bên ngoài. Bất lao bất tử bất diệt, ta chấp niệm không tiêu tan, ta sẽ không phải chết, bởi vì ta cũng sớm đã chết rồi, người đã chết là sẽ không lại bị giết chết, ngươi cũng không giết chết ta. Thành đế có chút hiểu được nói, là thiên địa vứt bỏ tại tam giới ngũ hành bên ngoài, bất lao bất tử bất diệt, nguyên lai like đây chính là cường thi, không nghĩ tới ngươi lại mở ra một đầu mới lại đạo, chỉ tiếc, đạo này vì quỷ đạo, không phải thiên địa lại đạo, đúng là ma đạo. Đinh Khải cười nói, trong thiên hạ không có chính tà phân chia, thần dữ đạo đồng, thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cộng, thành đế, coi như ngươi gom góp ngũ hành, cũng không thể ngũ hành quy nguyên. Thành đế mang theo vài phần vẽ tiết hận thở dài, đúng vậy à, thời gian quá ngắn, nếu là có thể buổi sáng và năm, ta tất nhiên có thể thành công, cho nên ngươi không có cơ hội. Đinh Khải nói, một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, lực lượng biến mất, hắn giống như biến thành người bình thường, hơn nữa trên người sinh cơ nồng đậm, cùng người sống không khác, cùng trước kia hoàn toàn một trời một vực. Tại không có đột phá trước đó, Đinh Khải cho dù là cương thi vương tướng thần, trên người cũng là tử khí càng nặng, có thể giấu giếm được người bình thường ánh mắt, nhưng không giấu giếm được đại năng giả ánh mắt. Bây giờ hắn trên người tử khí tận thời, chuyển biến thành sinh cơ, nếu là vẹn vẹn từ bên ngoài phán đoán, hắn cùng sinh linh không khác nhau chút nào. Ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là cương thi." Thanh đế cười nhạo nói, "Chỉ cần lại đánh bại ngươi một lần, ta lại có ngàn năm thời gian, hơn nữa ngươi lần này cũng tương tự sẽ thất bại, chỉ cần ngươi tiếp tục phát tiền, ngươi liền sẽ không thành công, ta còn có thời gian." Đinh Khải lắc đầu nói, "Không, ngươi không có thời gian, lần này ta cũng sẽ không lại bại, bởi vì ta thua không nổi." Quy một chương 385, bản điều kiện. Chương 385, bàn điều kiện. Thời gian là tranh thủ đi ra. Thanh đế cười thu hồi ngũ sát thần kiếm cùng thần ấn nói, "Không biết ngươi bây giờ là tướng thần hay là Đinh khải? Đinh Hải một mặt mỉm cười giật rỡ. Cái này có khác nhau a? Thanh Đế đạo, tự nhiên là có khác biệt. Ta là tướng thần. Ngao. Đinh Khải rứt lời, gào thét một tiếng, lộ ra cương thi rằng, mi tâm một đạo lập thể huyền ảo chiến văn, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh đế trước mặt, huy quyền đánh dính ra. Phanh xong quyền đối lập, Đinh Khải lực lượng so với thanh đế lớn mấy lần, một quyền chi lực, đưa hắn đánh lui mấy bước, Đinh Khải thừa cơ xuất thủ, khẩn thiết không ngừng, hướng phía thanh đế trên người chào hỏi. Thanh đế đưa tay ngăn cản, căn bản không có hoàn thủ cơ hội, Đinh Khải cự lực để hắn căn bản là không có cách đối kháng, mỗi một quyền đã ra, hắn đều sẽ bị đánh lui, như thế mấy chiêu về sau, Đinh Khải tốc độ tăng lên, xong quyền bay múa, làm cho Thanh Đế liên tiếp lui về phía sau. Hai người đánh lấy đánh lấy liền từ Thiên Môn đánh vào Cựu Tiêu Thần Đỉnh bên trong, tiến vào Cựu Trọng Thiên bên trong, Đinh Khải giống như mãnh hổ xuống núi, làm cho Thanh Đế chỉ có thể lùi lại. Đột nhiên, Đinh Khải tốc độ đột nhiên tăng tốc, Thanh Đế cho dù đưa tay ngăn lại quả đấm đối phương, lại không nghĩ Đinh Khải lực lượng cũng tăng nhiều, một quyền chi lực, đem Thanh Đế cánh tay đánh cho gãy xương, quyền thế không thay đổi, rơi vào Thanh Đế ngực. Phê một tiếng vang trầm. Thanh đế chống ngực lõm xuống dưới một hồi, Đinh Hải thừa cơ không ngừng công kích, thanh đế coi như mỗi lần đều có thể đưa tay ngăn trở thế công, lại ngăn không được lực lượng. Tả Hữu sau mỗi lần ngăn lại đối phương nắm đấm, đều sẽ gãy xương một lần, quyền kình kia tản vào cánh tay, đem toàn bộ xương cánh tay đều đánh nát, nhưng mà cánh tay vỡ vụn, đối ứng thanh đế tới nói, cũng cùng không có bị hao tổn, đồng dạng có thể huy động tự nhiên. Chỉ là như vậy mấy lần về sau, Đinh Hải lại lần nữa một quyền đánh ra, thanh đế cái đã vặn hai tay ngăn trở quả đấm của hắn, hai tay tại quyền kình phía dưới, hóa thành cho bụi tiêu tán, nắm đấm rơi xuống thanh đế ngực lệch cạch lồng ngực lõm xuống dưới một cái quyền ấn lưu tại trên lồng ngực Đinh Hải xong quyền xuất kích liên tục đập nện tại thanh đế trên người mỗi một quyền đều đánh vào cùng một cái vị trí bên trên ngoan rất cục Đinh Khải một quyền đánh xuyên qua thanh đế ngực thanh đế bay rất ra ngoài lảo đảo rời khỏi trăm ngàn vạn trượng lúc này mới đứng vững thân thể nhìn một chút chỗ ngực thương thế cùng mất đi hai tay thanh đế ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hải nói đánh đã đủ Đinh Hải thu tay lại một bộ vận khí tư thế nói tạm thời đem ta cơn tức trong đầu cho tiêu trừ bất quá đây chỉ là lợi tức chúng ta sổ sách về sau sớm muộn có thể coi là rõ ràng Thanh đế trên người ngũ sát thần quang chuyển động, hai tay khôi phục, vết thương trên người cũng cấp tốc khỏi hẳn. đã đánh đủ rồi, vậy liền nên nói nói chính sự. Phan Đinh Khải một quyền đánh vào thanh đế mặt bên trên, xong quyền xuất kích, liên tục đánh vào đối phương trên mặt, liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền về sau, thanh đế đầu đều biến thành đầu heo, hắn lúc này mới dừng tay, không có ý tứ, vừa rồi ngươi nói chuyện ngựa khí, thực sự để cho ta suy nghĩ không thông suốt, hiện tại dễ chịu, quả nhiên, đánh ngươi một chầu mới có thể hạ giận. Đinh Khải nói đến chứng trạng đàng hoàng, không thể không biết có vấn đề gì. Thanh đế trên mặt thần chỉ có một lõa, những thương thế kiệt nhưng lại chưa khỏi hẳn. Ngược lại chỉ là chậm rãi tiêu tán, lưu lại máu hư động, thủy chung không thể tiêu trừ. Đinh Khải, chấm cũng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản cùng ngươi chơi đùa. Thanh đế hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được trên mặt lưu lại lực lượng, lại không cách nào thời gian ngắn xua tan, sắc mặt tái nhợt, một bộ nhắm người mà vẻ cảm giác. Ngươi nếu muốn đánh, chấm phụ ngồi tới cùng. Đinh Khải khoát tay cười nói, không đánh, tướng thần đã theo địa thần vẫn lạc mà tàn biến, ta hiện tại là Đinh Khải, ngươi là thiên đế chí tôn đế quân, tại đây Tiêu thần đỉnh bên trong, ngươi chính là chí cao thần, ta lại không làm gì ngươi được, mặc dù ngươi cũng làm khó dễ ta không được nhưng chúng ta thật muốn đậu thủ chỉ sợ đánh cái ngàn năm đều phân không ra thắng bại ngược lại uổng phí hết thời gian thanh đế năng lực đinh khải lòng dạ biết rõ hắn đột phá cương thi cực hạn bước vào lưỡng nghi chi lực cảnh giới lúc này mới có cùng đối phương khiêu chiến lực lượng cùng tư cách nhưng hắn mới vừa vặn đột phá tại đây cựu tiêu thần đỉnh bên trong so với thanh đế như cũ kém một chút mà thanh đế cũng chính là nhìn ra đinh khải đột phá tự thân cực hạn bước vào cảnh giới toàn mới về sau phát hiện thực lực của hắn tăng nhiều đã có thể cùng hắn ngang nhau độ cao lúc này mới chọn từ bỏ hai người đều là mỗi người có tâm tư riêng lẫn nhau coi như ước gì đối phương đi tìm chết nhưng không có niềm tin tuyệt đối, cũng sẽ không tùy tiện động thủ trở mặt. Nhất là giờ phút này loại trạng thái, huyền hoàng cựu châu nơi khác vây quanh, bên trong có gian nan khổ cực thời khắc mấu chốt. Thanh đế âm thanh lạnh lùng nói, những tên kia muốn bước vào cựu châu, dư thừa, không thể so với ta nói à? Đinh Khải cười nói, ngươi ý tứ ta hiểu, uy cụ cũ a, diễn một tuần kịch cho bọn hắn nhìn kỹ. Thanh đế thâm ý sâu sắc nói, vậy thì phải nhìn ngươi có thể diễn tới trình độ nào, vừa ngoại vong linh quỷ đế có không ít đều thừa cơ chạm vào huyền hoàng cựu châu, bọn hắn bọn này chốt, cũng không thể chủ quan. Đinh Hải ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía đối phương nói, nghị không ra vong linh quỷ đế vậy mà trở về, chuyện xảy ra khi nào, ta làm sao không biết. Thanh đế sắc mặt tối đen, thứ lệnh nói, Đinh Khải ngươi chớ để cùng ta giả bộ hồ đồ, bọn hắn trở về, cái thứ nhất tìm người không phải là trẫm, sẽ chỉ là ngươi. Đinh Hải dù bận vẫn ung dung làm ra một bộ xem trò vui bộ dáng nói, Trần U Minh địa phủ sớm đã kiện toàn, tứ phương vị đế chấn thủ, bọn hắn không có chỗ ngồi trống, cũng sẽ không lựa chọn tiến vào hạ thổ, tối đa cũng liền là lưu luyến phàm trần bên trong mà thôi, việc này cùng trẫm không quan hệ. Thanh đế trầm ngâm chốc lát nói, thần trưởng thiên, địa chi quản địa. Đinh Hải thâm ý sâu sắc xuyên thấu qua thiên môn, nhìn về phía man hoang châu nói. Những vu thần kia nghe nói gần nhất rất sinh động. Thanh đế hừ lạnh nói, ngươi chớ để được một tức lại muốn tiến một thước. Đinh Hải một mặt vô lại vẻ, ta phải tiến thêm thước, hay là ngươi được voi loại tiên, bản tọa là tinh thần thần quân, cái này chu thiên tinh đấu cũng là bản tọa cùng tứ linh thần lấy được. Cựu tiêu thần đình nếu không có bản tọa, tại sao có thể có ước vạn tinh thần tồn tại? Ngươi nơi này thần vị lại nơi nào đủ phân phối? Đinh Hải nói, thẳng vào cựu tiêu thần đình, bước vào ngày thứ 9 bên trong. Thanh đế theo sát phía sau, sắc mặt âm tình bất định. Thần tiêu trong điện, Đinh Hải nhảy đến thượng thủ trên bàn. Nắm lấy linh quả tự lo bắt đầu ăn, cái kia một bộ tiểu lưu manh bộ dáng, rõ ràng hắn không có ý định phân rõ phải trái. Cùng Đinh Khải nhận biết nhiều năm, đánh qua không ít giao cho thanh đế cũng minh bạch Đinh Khải ý tứ, vậy rất đơn giản, không thể đồng ý thời điểm, ngươi cùng hắn bàn điều kiện, hắn cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn nói với ngươi tình thế, ngươi nói với hắn tình thế, hắn lại cùng ngươi giảng hiện thực, ngươi cùng hắn giảng hiện thực, hắn có cùng ngươi bàn điều kiện. Tóm lại một câu, liền là không có đang phép, vậy liền không tại một cái kênh bên trên, nếu là không làm ra bộ, cái kia coi như nhắc lên trong nửa năm, cũng là thật không minh bạch, cuối cùng nói không đến một chỗ đi. Nhìn lấy Đinh Khải một bộ lưới nhác vô lại dạng, Thanh Đế liền đã minh bạch tính toán của đối phương, giờ phút này trầm mặc, liền là đang tính toán so đo được mất. Trôi qua nửa ngày, Đinh Khải bỗng nhiên đưa tay một quyền hướng phía hư không đánh ra, quyền kinh xung ra, trong nháy mắt từ ngày thứ 9 vọt tới tầng thứ nhất đi, mà Thanh Đế đối với cái này chẳng hỏi han, tựa hồ đương không có phát giác. Đinh Khải bĩu môi nói, cái này cựu tiêu thần đỉnh cũng liền dạng này, liền chút có thể cầm ra được đồ vật đều không có, còn thần đỉnh đâu, đều nghẹo thành dạng này. Quy một chương 386, cùng thần đế bàn điều kiện. Chương 386, cùng thần đế bàn điều kiện. Thanh đế đột nhiên nhìn về phía một bên, ngũ sát thần kiếm một chạm, kiếm quang cực nhanh, rơi vào tầng thứ nhất bên trong. Đinh Khải cười nhạo nói, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt, những người kia cũng dám đem bàn tay đến cựu tiêu thần đỉnh, ngươi uy nghiêm cũng liền dạng này. Thanh đế lạnh lùng nhìn tầng thứ nhất, thần ấn lơ lửng lên đỉnh đầu, cựu trọng thiên chi lực lưu chuyển, thời không chấn động. Vành tầng thứ nhất bên trong, một tiếng bạo hưởng, mấy đạo thần niệm vẫn diệt tiêu tán. Thanh đế huy kiếm hướng phía hư không một điểm, mấy đạo kiếm quang bay ra, biến mất hư không tiêu tán. Những này kiếm quang lại là theo những người kia thần niệm truy tung mà đi, nhìn trộm người tất nhiên muốn ăn một cái thiện tỏi lớn. Đinh Khải nhìn lấy thanh đế trong tay ngũ sắc thần kiếm nói, ngũ đế thần kiếm dung hợp thành cái này ngũ đế thần kiếm, đáng tiếc thai nghén không đủ, cũng không thể ngũ hành quý nhất, còn không bằng phân hóa 5 kiếm đến sử dụng đây. Dùng ngươi thần ấn, dù sao cũng so kiếm kia mạnh hơn, nói thế nào cũng là ngũ đế quyền hành dung hợp mà thành, cái đồ chơi này dung hợp đến coi như không tệ. Thanh đế ngẩng đầu nhìn về phía cựu trọng thiên bên ngoài hư không nói, người bên kia đang thử thăm dò, trong tinh không tình huống, ngươi đi xử lý. Nếu không ta động thủ ngươi lại sẽ nói ba đạt bốn. Đến giờ phút này, thanh đế cũng không còn cùng Đinh Khải dùng chấm đến xưng hô, lúc trước Đinh Khải đi theo hắn dùng chấm đương mình sừng. Cái kia chính là rõ ràng ý tứ, nếu không hai người vĩnh viễn đảm không đến cùng nhau đi. Đinh Khải nhìn về phía tinh không, thần sắc biến sắc có chút phiền muộn, chỉ là qua trong giây lát liền khôi phục bình thường nói, bọn hắn đã ưa thích làm nải tay, vậy liền để bọn hắn chơi thích hơn, hiện tại còn sớm, còn có chừng nửa canh giờ, đầy đủ. Đinh Khải lời này vừa ra, Thanh đế liền có chút nhíu mày, nửa canh giờ, ý kia đã nói rất rõ ràng, không đảm tốt điều kiện, hắn là sẽ không dừng tay. Thanh đế trầm ngâm hồi lâu nói, thiên địa phân trưởng, đó là của ta danh giới cuối cùng, ngươi là tinh thần thần quân, chấp trưởng Chu Thiên tính đấu, chư thần cũng sẽ không đáp ứng. Đinh Khải cau mày nói, Đám phế vật kia, quản bọn họ làm gì, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể giúp đỡ hay sao? Xiêu xiêu xiêu bốn đạo thần quang rơi xuống, thần tiêu trong điện, tứ phương thần đế xuất hiện. "Nha, các ngươi cũng đều tại a, làm sao? Các ngươi là không phục." Đinh Khải vứt bỏ hộ, một mặt mỉm cười nhìn bốn người. "Có tin ta hay không vài phút dạy các ngươi là người, chiếm các ngươi quyền hành, đem các ngươi đánh về nguyên hình." Đông Nguyên thần đế nói, "Thái Hạo, tinh thần tôn vị quy tiên, việc này không có đảm." Còn lại ba vị thần đế đều biểu đạt ra giống nhau ý tứ, bốn người bình tĩnh nhìn Đinh Khải, rõ ràng không có ý định lùi bước. Đinh Khải đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, càn khôn đồ bay tới, rơi xuống trong tay hắn, hắn thôi động càn khôn đồ, trong hư không linh quang trụ ra, hướng phía càn khôn đồ hội tụ, trong khoảnh khắc, càn khôn đồ liền thay đổi bộ dáng, phía trên thần văn phủ triển ứng tụ, biến thành một trường cổ quái quần trụ. Theo linh quang hội tụ, Đinh Khải đưa tay khẽ vỗ, tinh vân trung bay tới, rơi xuống quyển trụ bên trong, vậy mà cũng dung nhập trong đó, đám người có chút nhíu mày, nhìn lấy biến hóa này, nhưng lại chưa nhúng tay, chỉ là tiếp tục chờ đợi. Dung hợp tinh vân trung quyển trụ trở nên giống như một khối địa ngọc, phía trên thần quang lưu chuyển, trong hư không càng nhiều linh quang hội tụ đến địa ngọc bên trong. Đinh Khải nói: Phân trưởng thiên địa cũng được, các ngươi trưởng thiên ta cũng có thể đáp ứng, nhưng chỉ có thể trưởng thiên, còn lại các ngươi đừng quản. Chu thiên tinh đấu đều có thể giao cho các ngươi. Tứ phương thần đế nhìn về phía thanh đế, thanh đế trầm ngâm chốc lát nói, điều kiện gì? Đinh Khải đưa tay khẽ vỗ, sẽ rách hư không. Bản vương điện tử vô tận thời không bay ra, bên trong mấy đạo thần quang bay ra, rơi xuống đĩa ngọc bên trong, bản vương điện cũng theo đó tiêu tán. Siêu đĩa ngọc chuyển một cái, phía trên trăm ngàn vạn đạo linh quang bay ra, chui ra cửu thiên, chui vào tinh không, dung nhập vào chu thiên tinh đấu bên trong, tinh đấu phát khí. Thanh đế thần sắc cả kinh, ngươi luyện thành dứt lời, thanh đế nhìn về phía đinh khải trong tay đĩa ngọc ánh mắt cũng biến thành cực nóng vô cùng, mà tứ phương thần đế mặc dù ý có thế mà thay đổi, nhưng cũng cấp tốc thu liệm ánh mắt, che giấu trong mắt cái kia một tia tham lam. đinh khải cười nói, không sai biệt lắm, chu thiên tinh đấu pháp khí miễn cưỡng gom góp đi, những vật này ta đều có thể giao cho cựu tiêu thần đỉnh, bất quá các ngươi nhất định phải giúp ta đem vân hy thần tính từ cựu châu kết giới rút ra. cái này, nói đến đây sự kiện, đám người cùng nhau do dự, thanh đế cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên vì chuyện này đau đầu. đinh khải tiếp tục nói, tinh đấu pháp khí nơi tay, chỗ tốt là cái gì? chắc hẳn các ngươi khẳng định biết, lúc trước chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, các ngươi cũng được chứng kiến, ta có thể cam đoan, không có ta tinh đấu phát khí, cửu tiêu thần đỉnh liền vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu. nói, Đinh Hải thu hồi liễng ngọc, chờ đợi đám người kết quả. một lát sau, thanh đế mở miệng nói, ngoại trừ chuyện này, còn có cái gì điều kiện? Đinh Hải cười nói, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. thanh đế hừ lạnh nói, cứu ra cái kia lịch tử, bất quá là ngươi ném ra tới điều kiện thứ nhất mà thôi. nếu như chúng ta không đáp ứng, việc này liền không có đến thứ lượng. hiện tại ta đáp ứng, ngươi nói một chút ngươi còn lại điều kiện đi. Đinh Hải hai tay ôm vào trong ngực nói: tinh Vân Trung có thể cho các người, ta muốn nhất thống Cửu Châu, khôi phục nhân hoàng tôn bị. "Còn có đây này." Thanh đế sắc mặt tái xanh nói: "Nếu như là mở ra tinh mộ phong ấn, quên đi." Nói, phất tay háo quay người, không nhìn Đinh Hải. Đinh Hải liếm lắp trên mặt trước giữ chặt Thanh đế cánh tay nói: "Thanh đế làm gì như vậy không phòng phóng, ta nếu không cứu ra chính mình thần tính một mặt, cái này Huyền Hoàng Cửu Châu đại kiếp, ai tới đối phó? Ngày sau vực ngoại ma thần cùng yêu tộc trở về, chỉ dựa vào các người, cũng không thể dốc hết sức giải quyết đi." Tây Nguyên thần đế nói: "Lúc trước ngươi phạt thiên mà chiến, Thần tính một mặt bị thiên đạo phản vẻ mà phong ấn tinh mộ bên trong, cái kia tinh mộ thế nhưng là thần mộ, thần linh đi vào không thể trở ra, chúng ta cũng không có bản sự này đi cứu ngươi. Đinh Khải bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, đã các ngươi không đáp ứng, xem ra ta cũng chỉ đành thương lượng với tứ linh thần, dù sao bọn hắn cũng muốn từ tinh mộ bên trong trở về, thuận tiện cứu ta thần tính một mặt đi ra, cũng bất quá là thuận tay mà làm, ta đi tìm bọn họ, nhất định có thể làm thành. Chấm đã. Thanh đế lưu lại đang muốn rời đi Đinh Khải nói, tinh mộ là thái cổ chư thần sáng tạo xây, chuyên vị thần linh chuẩn bị thần mộ. Ngươi muốn cứu ra ngươi thần tính một mặt, chúng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, nghĩ đến tứ linh thần khẳng định cũng không có nắm chắc, nếu không ngươi liền sẽ không tìm tới chúng ta. Đinh Khải cười nói, lời tuy như thế, nhưng sự do người làm, được hay không được, cũng phải nhìn chư vị có nguyện ý hay không xuất lực. Thanh Đế nói, việc này quan hệ quá lớn, chỉ là tinh đấu pháp khí, chỉ sợ không đủ đi. Đinh Khải đưa tay chụp một cái, Tinh Vân trung xuất hiện trong tay, đưa cho Thanh Đế nói: "Vật này hiện tại liền có thể giao cho các ngươi, tính là tiền đặc cọc, vong linh quỷ đế ta ra mặt, các ngươi ở sau lưng xuất thủ là được, yêu tộc ta về sau cũng sẽ xuất thủ, vực ngoại ma thần, chúng ta cộng đồng liên thủ, tứ đại hung thú cùng lòng tộc tứ linh thần, chúng ta cũng có thể cộng đồng đối phó." Thanh Đế cười nói: "Đã như vậy, vậy liền ký một cái công thủ đồng minh tốt." Đinh Khải cười nói: "Ký kết minh ngữ coi như xong, ngày sau ta lại phạt tiền, các ngươi cũng không có khả năng không xuất thủ ngăn ta không phải, coi như các ngươi có thể tin được ta, ta cũng tin không được các ngươi không phải." quy một chương 387, quá tràn đầy yêu. Chương 387, quá tràn đầy yêu. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời Cửu Tinh Liên Châu dị tượng xuất hiện, một đạo lưu tinh từ tình không rơi xuống, hướng phía Huyền Hoàng cựu Châu mà tới. Lấy cực nhanh tốc độ đụng vào cựu Châu kết giới phía trên. Chỉ một thoáng, cựu Châu kết giới lom xuống dưới, nhộn nhạo lên một đạo sóng lớn cuồn sóng, hướng phía tứ phương khuyết tảng ra, mà cựu Châu kết giới liền giống bị đè xuống khí cầu, kết giới bắn ngược, gọn sóng quanh trở về, trong nháy mắt san bằng lõm vị trí. Tại vực ngoại đám người chú ý xuống. Cửu Châu kết giới cũng không dựa theo đám người kỳ vọng như vậy vỡ vụn, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại kiên trì nổi. Địa thần thân hình đụng vào Cửu Châu kết giới về sau, cấp tốc dung nhập vào Cửu Châu trong kết giới. Sau đó Cửu Châu kết giới cũng theo đó phát sinh thủ biến. Cửu Châu kết giới không chỉ có không có nhận nửa điểm tổn thương, ngược lại trở nên càng phát ra củng cố. Địa thần chi lực triệt để dung hợp Cửu Châu kết giới về sau, huyền hoàng Cửu Châu cũng biến thành vững như thành đồng. Cửu tiêu thần đình bên trong, thần quang lập cửu thiên chi thượng quần tình chi lực bộc phát, trong tinh không chu thiên quần tình trở nên chói mắt vô cùng, vừa ngoại hư không, quẩn tình chi lực hàng lâm, tinh đấu pháp khí rơi vào chư thần trong tay chỉ một thoáng cựu tiêu chư thần thực lực đại trưởng chu thiên tinh đầu giống như lớn ngoài rào động lộ ra nó răng nhanh vương ngoại chiến trường tình huống như thế nào như thế nào huyền hoàng cựu châu bên trong chúng sinh lại là không biết chỉ ít tại tầng dưới chốt những người kia là không biết hiểu được mảy may tin tức húc nhật đông thăng đào hoa cốc lại không trước kia mỹ cảnh bây giờ chỉ còn lại có một mảnh tàn viên quyết chiến lực phá hoại đem nơi này hết thảy hủy hoại không có cái gì lưu lại đinh Khải đi tại phế tích phía trên nhìn lấy bốn phía tàn viên tiện tay vung lên tàn viên biến mất đào hoa cốc khôi phục lại đến vốn là bộ dáng rừng đào vầng quanh trong cốc nhà gỗ vẫn như cũ giống như hết thề cũng không hề biến hóa. nhà gỗ bốn phía đã không có trang sức màu đỏ, hết thề đều khôi phục lại trước kia bộ dáng. nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, Đinh Khải trong mắt ẩn ẩn nhìn thấy một nữ tử trong cốc bóng hình xinh đẹp, trước kia ký ức giống như là thủy triều tuôn ra. bước vào trong phòng, nhìn lấy cái kia rông tuyết vân sàng, Đinh Khải nhẹ vô về vân sàng, lệ rơi đầy mặt, nhẹ giọng nhỉ nó nói, thật xin lỗi, ta quá ích kỷ vì đại cục, vậy mà từ bỏ ngươi. ta cũng là vì đại cục suy nghĩ, vì tương lai của chúng ta, ngươi hẳn là có thể hiểu ta. mấy lần phạt thiên ta đều cuối cùng đều là thất bại, tiểu thế luân hồi ta đã không có cơ hội thua nữa đi xuống, ta nhất định phải thành công." Nói, Đinh Khải khóc ra thành tiếng, "Ta biết rõ dạng này sẽ hại chết ngươi, nhưng ta cũng không thể không như thế tuyển, người ta đều không có cơ hội, thành bại ở đây nhất cử. Vạn năm trước, các ngươi chết tại ta trong ngực thời điểm, lòng ta chết rồi, nhưng ta không cam lòng, vọng tưởng đánh vỡ luân hồi cứu các ngươi, kết quả lại chỉ là kéo dài vạn năm trước một giấc mộng mà thôi, bây giờ mộng nên tỉnh, các ngươi sớm đã chết đi nhiều năm, ta đã sớm nên buông tay để cho các ngươi rời đi." Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải đã khóc không thành tiếng, một thân ảnh xuất hiện tại trước cửa nhà gỗ. Vân Hi, Hoa Linh Các ngươi là đến cùng ta cáo biệt sao? Lại hoặc là đến trách cứ ta, vì lợi ích một người, để cho các ngươi dung hợp lại cùng nhau. Nói đến một nửa, Đinh Khải đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn lấy nhà gỗ trước người. Quả nhiên, từ 4000 năm trước chúng ta tách ra thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi, hoài nghi chúng ta đều đã không còn là chính mình, Vân Hy cùng Hoa Linh, sớm đã tại vạn năm trước đã chết đi, lưu lại, chỉ là các nàng lúc trước lưu lại mảnh vụn linh hồn, bị ngươi lấy phương pháp đặc thù dung hợp về sau, phục sinh đã cũng không phải là lúc trước người. Cửu U truyền cho tới bây giờ đều chưa từng có người có thể từ đó bỏ chạy, chứ ngươi ra thế gian bất luận kẻ nào chết đi về sau đều là trở về thiên địa. Chúng ta căn bản không phải Liễu Vân Hi cùng Hoa Linh, có lẽ nói chúng ta chẳng qua là lúc trước Liễu Vân Hi cùng Hoa Linh tàn hồn, diễn hóa mà thành có ngoài hai người, các nàng chân linh sớm đã tại vạn năm trước đã trở về thiên địa, lưu lại bất quá là ký ức cùng tàn hồn. Đinh Hải ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Minh Nguyệt nói, nhưng ngươi là Hoa Linh, không phải sao? Ta là Hoa Linh, nhưng cũng là 3.000 năm trước Ngọc Kinh Sơn cái kia Hoa Linh, mà không phải là vạn năm trước cái kia Hoa Linh, ta là ta, nàng là nàng. Hoa Linh thần sắc xoắn suất nhìn lấy Đinh Khải, trong mắt mang theo các loại cảm xúc, yêu hận tình kỳ, tất cả đều đều đủ, phức tạp đến mức hoàn toàn không giống như là người. Đinh Khải chậm rãi đi đến Hoa Linh trước mặt nói, chỉ cần ngươi là Hoa Linh liền không có sai. Nói, tay của hắn đặt ở đối phương trên bờ vai. Hoa Linh thê cười nói, động thủ đi, ta biết nhiều như vậy bí mật, cái này phân thân nhất định là không thể xuống đi xuống. Đinh Khải tay, theo gương mặt của nàng, nhẹ vô về khuôn mặt của nàng nói, ngươi cùng Hoa Linh rất giống, cũng cùng Vân Hi rất giống, ngươi đoán đúng, các nàng sớm tại vạn năm trước đã trở về thiên địa, các ngươi bất quá là các nàng lưu lại tới tàn hồn biến hóa ra mới sinh linh chỉ là kế thừa linh hồn của các nàng cùng ký ức tân sinh linh, hoa linh trong mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ oán hận, nhưng lại lộ ra vẻ hưởng thụ, tựa hồ đối với Đinh Khải tình cảm của nàng càng nhiều vẫn là ưa thích. Bảy Nguyên Tội, chúng ta là ngươi cái thứ nhất sáng tạo Bảy Nguyên Tội, kế thừa ngươi yêu mà sinh ra, để cho chúng ta cuốn quít lấy nhau, đời đời kiếp kiếp là địch lẫn nhau chịu hận, mỗi khi chúng ta tranh đấu đến một phương thua trận, liền sẽ tiến vào luân hồi trạng thái, chia ra người thứ ba tới, như thế lặp đi lặp lại luân hồi, nhiều nhất trăm năm liền sẽ luân hồi một lần, nếu không có 4.000 năm trước chúng ta xảy ra vấn đề, triệt để tách ra, chỉ sợ chúng ta đều không phân rõ. Ai mới là Liễu Vân Hi, ai mới là Hoa Linh? Hoa Linh cười khổ nói, có lẽ nói, chúng ta cũng không phải lẫn nhau, cũng là lẫn nhau, chúng ta vốn chính là một thể, mà không phải là hai người. Đinh Khải nhẹ vỗ về nàng thay tóc mai mái tóc nói, thời gian vào năm, cửu thế luân hồi, ta đều sắp quên chuyện năm đó, các ngươi trăm ngàn lần tại trong đầu ta, cùng lúc trước hai người trùng điệp, ta đã sớm đem các ngươi coi như lúc trước các nàng. 4000 năm trước, các ngươi đã trải qua 6000 năm luân hồi cùng dây dưa, ta không thể không đem bọn ngươi tách ra, nếu không các ngươi liền sẽ dung hợp làm một thể. Hoa Linh giật mình nói, thì ra là thế, năm đó là ngươi động tay chân? ta còn tưởng rằng chỉ là một trận ngoài ý muốn, nghĩ không ra lại là kết quả này. Đinh Hải nhẹ người người tóc của nàng thơm, một mặt vẻ say mê nói, 4.000 năm trước, các ngươi đã dung hợp hơn phân nửa, ký ức cùng tình cảm đều dung hợp đến không sai biệt lắm. Ta cưỡng ép đem bọn ngươi tách ra, vốn là chỉ là muốn đem yêu cùng hận tách rời, nhưng ta không nghĩ tới, cho tới bây giờ đều không có hận, chỉ có vì ái sinh hận. nhẹ nhàng đem hoa linh ôm vào trong ngực, Đinh Hải tự lo nói, lúc trước các ngươi tách rời, tướng thần canh giữ ở Vân Hi bên người, hai người các ngươi đều tàn khuyết không đầy đủ, ta lựa chọn Vân Hi. Bởi vì ngươi đại biểu cho hận một mặt, mà Vân Hi cũng không có khiến ta thất vọng, nàng vì ta, can nguyện sát thân, tướng thần cũng liền chấn thủ Đào Hoa Cốc. Mà ngươi, lúc trước mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mấy lần luân hồi về sau, cũng dần dần khôi phục lại, ta tự mình đi độ hóa ngươi. Theo Đinh Khải kể ra, Hoa Linh cũng minh bạch hết thảy, có quan hệ tự thân bí mật, giờ phút này triệt để giải khai. Hoa Linh một mặt vẻ cô đơn nói, ta chỉ là dư thừa, bởi vì Liễu Vân Hi kế thừa lấy yêu, ta chỉ là hận một bộ phận, cho nên ngươi mới có thể không chào đón ta. Quy một chương 388, tu quần cùng ta thể. Chương 388 còn cùng cá thể. Vân Hi là thuần túy, cùng nói ngươi từ trên người nàng tách ra đi, chẳng nói là ta đưa nàng từ trên người ngươi tách ra đi, nếu không vì sao chỉ có ngươi có thể trăm năm luân hồi phân liệt, mà nàng lại không thể, bởi vì ta năm đó quên các ngươi trên người giữ lại bảy nguyên tội bản nguyên. Đinh Khải nói, lộ ra vẻ thống khổ. Bảy nguyên tội đều là ta linh hồn một bộ phận, vạn năm trước, ta chém xuống chính mình thất tình lục dục, hóa thành bảy khối mảnh vỡ, lúc kia lên, ta liền trở nên không hoàn chỉnh, mà các ngươi là thứ nhất nguyên tội, các ngươi gánh chịu lấy một phần của ta mảnh vụ linh hồn, tướng thần trông coi các ngươi, không chỉ là bởi vì vì bảo hộ các ngươi cũng là bởi vì ta bản thân linh hồn không trọn vẹn. Bảy nguyên tội là từ trên người ta chia ra đi, chúng ta cùng một chỗ thời điểm, linh hồn cộng hưởng, lẫn nhau đều sẽ chữa trị, mà tướng thần cũng là chính ta chia ra đi một bộ phận, dùng thời gian vạn năm hắn cuối cùng chữa trị hoàn thiện ta thiếu tổn yêu, đây cũng là vì sao, cương thi trung cực lực lượng là yêu nguyên nhân." Đinh Khải nói, đã hoàn toàn quên đi trong ngực Hoa Linh, tự mình nói, tuy nói này Hoa Linh, cũng không phải là Hoa Linh bản nhân, nhưng nàng cũng là Hoa Linh chia ra đi một cái phân loại thể, xem như phân thân, lại hoặc là nói là Hoa Linh một bộ phận. "Vốn là, ta cho là ngươi chỉ là hận một bộ phận, nhưng ta không nghĩ tới Ngươi cũng là đại biểu cho yêu một bộ phận, cái này giống mệnh trùng chú định. Cho dù ta để ngươi luân hồi chuyển thế, quên kiếp trước quá khứ hết thảy, ngươi cũng sẽ bởi vì bản nguyên mà khôi phục hết thảy, nên tới vẫn là sẽ đến. Hoa Linh hai mắt nhắm lại, bình tĩnh nói ra, đây là số mệnh, nên kết thúc, đều kết thúc đi, liền từ ta bắt đầu, để cái này vạn năm gút mắt hoàn toàn kết. Ha <cười> ha. Đinh Khải ngửa mặt lên trời cùng tiếu, vung ra Hoa Linh, đưa tay nắm buốt cầm của nàng, nâng lên đầu của nàng nói, kết thúc, không, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoa Linh nghi ngờ nói, ta là ngươi bảy nguyên tội một trong, ngươi không có ý định đem ta thu hồi. Đinh Hải ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng nói, từ ta đem bọn ngươi tách ra thời điểm, các ngươi đã là độc lập cá thể, không còn vẹn vẹn chỉ là bảy nguyên tội. Có lẽ nói, ngươi mới là ta bảy nguyên tội một trong, nhưng Hoa Linh cùng Vân Hi không phải. Hoa Linh nghi ngờ những mày, nói, cái này khác nhau ở chỗ nào a? Đinh Hải nhẹ vỗ về nàng bóng loáng gương mặt, cười nói, khác nhau lớn, ta là nam nhân, một cái nam nhân đều có một giấc mộng, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ nhân này, Giang Sơn mỹ nhân ta đều phải có, đó là của ta mộng, hoàn mỹ mộng, cuộc đời của ta đã đều làm mộng, cái kia ở cái này trong mộng cảnh, ta chính là chỗ thể. Ta nếu muốn có, trời không thể không ta nếu muốn không, trời không cho phép có. nhìn lấy Đinh Khải cái kia một mặt bá đạo vẻ, Hoa Linh cũng là kinh hãi không thôi. giờ phút này nàng cảm giác người trước mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, nhưng mà không hiểu, nàng lại có mấy phần vui vẻ cảm biến. Đinh Khải giơ lên Hoa Linh cái cảm nói, ngươi cùng Vân Hỷ đều là tam ngọng, vạn năm trước Mộng cảnh bắt đầu, ta ngay tại cố gắng bệnh giấc ngọng này, tại tam ngọng tỉnh trước đó, không có người có thể phá hư tam ngọng. nhìn lấy Đinh Khải bá khí tuyên ngôn, Hoa Linh không cam lòng nói, đã như vậy, vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? chẳng lẽ nàng tại trong lòng ngươi quan trọng hơn? Đinh Khải cười nhạo nói, trong mắt ta, các ngươi đều là giống nhau. Mà tướng thần, bởi vì 4.000 năm thủ hộ, hắn là dựa vào vân hi yêu hoàn thiện tự thân, cho nên với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác vân hi trọng yếu nhất. nhưng ta, chỉ ít chưa từng bạc đái cùng ngươi. hoa linh cao mày nói, giữa chúng ta là sinh tử cự địch, gặp mặt liền sẽ không chết không thôi. đây cũng là ngươi muốn. đinh khải cười nói, ngươi không hiểu, giữa thiên địa không có cái gì là hoàn mỹ vô khuyết, ngươi là bởi vì yêu sinh hận, ngươi đối nàng hận, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. tuy nói giữa các ngươi gặp mặt liền vật lộn, ta đích xác không vui, nhưng đây mới là chân thật các ngươi, chỉ cần các ngươi không quá qua, ta đều có thể tiếp nhận ta chỉ cần để cho cái này mộng tiếp tục nữa là được rồi. Hoa Linh không chỉ có không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại một mặt thê lương nói, ngươi nói chúng ta là người mộng, nhưng ngươi như cũ có thể vì đại cục, từ bỏ chúng ta, chúng ta cũng bất quá là con cờ của ngươi. Đinh Khải điên cuồng cười nói, đổi lại là ngươi, ngươi cũng đồng dạng sẽ cùng ta làm ra lựa chọn tương đương, chúng ta cũng không phải phàm nhân. Một câu không phải phàm nhân, giải thích hết thảy. Hoa Linh cười khổ lắc đầu, đối với Đinh Khải lời này, nàng hoàn toàn có thể lý giải, chỉ là trong nội tâm không phải mãi mà tôi nhưng thân là thần linh, tất nhiên là lý tính vì bên trên, cảm tính ở phía sau, tại đây lý tính phía dưới hết thề tình cảm đều chẳng qua là mây bay mà thôi. biết ta vì cái gì nói nhiều như vậy à? Đinh Hải mang theo vẻ yêu thích vây quanh Hoa Linh chuyển tới phía sau nàng. Hoa Linh hai mắt nhắm lại, bình tĩnh nói ra, bởi vì ta sẽ chết, cho nên ngươi mới có thể nói cho ta biết nhiều như vậy. Đinh Hải từ phía sau ôm lấy nàng, cái cầm đặt ở nàng đầu vai nói, ban đầu, ta đích xác không muốn để lại lấy ngươi. dù sao ngươi mặc dù cũng là Hoa Linh, nhưng ngươi vẹn vẹn chỉ là nàng phân liệt một cái tử thể, tựa như nàng một sợi tóc. Hoa Linh cười nói, ngươi chỗ yêu người, tại mặt trăng bên chồng. ta bất quá là lúc trước nàng chia ra tới mà thôi ta cũng chưa từng hy vọng xa với ngươi sẽ bỏ qua ta. Đinh Hải khẽ hôn vành thai của nàng nói, nhưng là các ngươi dù sao cũng là một thể, ngươi cũng là nàng, chỉ là nàng không phải ngươi mà thôi, cho nên ta vẫn là dự định phóng qua ngươi. Hoa Linh lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi không sợ ta trở về về sau các nàng biết chuyện này? Đinh Khải cười nói, cho nên ta sẽ không để cho các nàng biết, bởi vì ngươi không có cách nào nói cho các nàng biết. Hoa Linh xoay người nghi hoặc không hiểu, Đinh Hải một thanh bưng lấy gương mặt của nàng, cúi đầu hôn đi. Chỉ một thoáng, Hoa Linh hai mắt nhắm lại, chìm đắm trong trong đó, trôi qua đường này, Đinh Khải đưa nàng bông ra về sau. Nàng vẫn như cũ nhắm hai mắt, giống như đang hưởng thụ lấy cái gì. Đột nhiên, hoa linh trên người một cái bóng mở chậm rãi phân ra, mà nàng lại không biết cảm giác, cái kia hư ảnh dãy rủ lấy, chậm rãi từ trên thân hoa linh tách ra, hư ảnh cũng dần dần trở nên chân thật, vậy mà cùng nàng giống nhau như lúc, giống như một người phân liệt thành hai. Đinh Hải nhìn lấy hoa linh biến hóa trên người, lẩm bẩm lầu bầu cười nói, làm bảy nguyên tội một trong, bí mật của các ngươi, ta khẳng định là rõ ràng nhất, động tình liền sẽ kích hoạt ta lưu lại cấm chế, tự động phân liệt sinh sôi bước phát triển mới sinh mệnh, tiến vào luân hồi trạng thái, mà liên quan tới tình cảm hết thảy đều sẽ thanh trừ, nói với ngươi nhiều như vậy hiện tại ngươi cũng sẽ quên. Lam bảy nguyên tội người sáng tạo, Đinh khải đối với bảy nguyên tội quen thuộc giải, so với bọn hắn mình cũng còn hiểu hơn càng nhiều. Mỗi một cái bảy nguyên tội trên người đều giữ lại cửa sau, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, mà Hoa Linh làm bảy nguyên tội một trong, các nàng mình cũng chưa từng biết, bất kỳ cái gì một cái nguyên tội tử thể đều cùng Hoa Linh có được bản thân phân hóa công năng, bảy nguyên tội bên trong, Qua Tràn yêu sớm tại vạn năm trước liền sáng tạo, các nàng mới là sớm nhất nguyên tội, hơn nữa không giống với Tham Lam, Tham Lam phân liệt tử thể, vô hạn phân liệt, giống như chủng tộc thành dài mà Qua Tràn yêu phân liệt tử thể lại là đơn độc cá thể. Mỗi một cái đều là độc lập tồn tại, nhưng lại là tụ quần đặc thủ thể. Cá thể cùng tụ quần dung hợp tiến hóa trưởng thành, mỗi một cái hoa linh đều là bản tôn, cũng đều là một thể tồn tại, đều có thể tu luyện trưởng thành, tiềm lực vô tận, cá thể trưởng thành, cũng sẽ thôi động tụ quần tiến hóa, tụ quần tiến hóa, lại thôi động cá thể trưởng thành.